Chỉ là không có hỏa thần công đối với hỏa diễm tăng thêm, cùng thể chất thủy biến, tổng hợp tới nói, hỏa thần công càng thêm bất phàm. Lý Yên hiện tại thể phách không thích hợp tu hành hỏa thuộc tính công pháp, nhưng cũng không cần để ý, cùng lắm thì lần sau chuyển sinh đổi một cái hỏa thuộc tính thể phách. Có hỏa thuộc tính thể phách, lại thêm thiên phú của hắn tăng thêm, Lý Yên tin tưởng mình tu hành tốc độ sẽ tốc độ cực nhanh. Mang theo thật sâu chờ mong, Lý Yên cùng Hỏa Linh Nhi bắt đầu học tập, chăm chú lắng nghe mỗi một chữ, nương tựa theo đông đảo cường hóa ký ức cùng cường hóa ngộ tính thiên phú. Lý Yên chỉ nghe một lần liền nhớ kỹ, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu lĩnh ngộ. Ngươi hảo hảo tu hành, lúc nào học xong Hỏa Thần công, có thể tới sát vách động phủ tìm ta, đến lúc đó ta dạy bảo ngươi chân pháp, về phần tòa động phủ này, liền đưa cho ngươi." Hỏa Linh Nhi nói xong, xoa xoa lý Yên tóc, quay người rời đi, tại một mảnh kim quang bên trong lách mình biến mất. Trong quá trình này Lý Yên không nói gì, mà là lặng lặng cảm ngộ trong đầu ghi lại tri thức. Nương tựa theo siêu cường ngộ tính, hắn rất nhanh đối lựa thần công có một chút tâm đắc, có càng nhiều lĩnh ngộ. Tiên lặng ghi lại những thứ này ngộ tính, Lý Yên tiếp tục cố gắng học tập, toàn bộ ngày sau cảm ngộ công pháp. Thời gian một chút xíu trôi qua, Rất nhanh 7 ngày trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Hỏa Linh Nhi ngay tại động phủ mình bên trong khắc họa trên trận bàn, đột nhiên nàng nghe được trên trận pháp yếu ớt tiếng chuông, cái kia là có người nhấn xuống cổng chung cửa. Hỏa Linh Nhi quét mắt trận pháp bên ngoài chẳng cảnh, nhìn thấy Lý Hiên chính đứng ở ngoài cửa chờ đợi, Hỏa Linh Nhi khẽ chau mày. Tiểu tử này, ta không phải nói chờ hắn học xong Hỏa Thần công lại tới tìm ta sao? Làm sao mới qua 7 ngày liền đến? Hỏa Linh Nhi có chút bất đắc dĩ, liền phải thả ra trong tay khắc họa đến một nửa trận bàn, huy động tay phải, mở ra trận pháp. "Vào đi." Theo Hỏa Linh Nhi thanh âm thanh thúy, trận pháp biến mất, Lý Yên chậm rãi đi tới trong động phủ. "Tiểu Gia Hỏa, làm sao mới tu hành 7 ngày liền đến rồi? Có phải hay không có chỗ nào không hiểu? Nói một chút đi, có chỗ nào không hiểu, ta giải đáp cho ngươi giải đáp, cũng tốt để ngươi mau chóng tu thành Hỏa thần công." Hỏa Linh Nhi nhàn nhạt mở miệng, cảm giác cái này đệ tử cùng độ tính của mình chênh lệch vẫn còn rất lớn. Chính mình lúc trước học được 1 tháng liền học được, trên cơ bản không ai hỗ trợ giải đáp, có thể cái này đệ tử mới 7 ngày liền không hiểu được, cái này cũng liền hiện ra song phương thiên tư chênh lệch. Quả nhiên thiên tư của ta không người có thể siêu việt, ai Thiên tài luôn luôn khác biệt. Hỏa Linh Nhi âm thầm nói thầm, lửa con mắt màu đỏ tránh qua đáp ý. "Ta muốn học trận pháp." Lý Yên đứng tại Hỏa Linh Nhi trước mặt, bình tĩnh nói. "Học trận pháp?" Hỏa Linh Nhi nghe nói như thế sửng sở, xinh đẹp lông mày dần dần nhăn lại, nói tiếp: "Ngươi bây giờ trọng điểm là học tập Hỏa Thần công, dù sao Hỏa Thần công là hết thệ cơ sở, chờ ngươi học xong, ta lập tức dạy bảo ngươi trận pháp. Hiện tại ta trước giúp ngươi giải quyết Hỏa Thần công bên trên vấn đề, nói đi, đều có nào sẽ không vấn đề." Hỏa Linh Nhi nói đến đây đột nhiên không nói, mắt hành trong nháy mắt trợn tròn. Cả người đều cả kinh đứng thẳng ma lên, không dám tin nhìn xem Lý Hiên. Bởi vì nàng nhìn thấy Lý Hiên trung quanh thân thể, nộn nạo lên hỏa linh lực, cái này linh lực vậy mà ẩn chứa hỏa thần công vận vị. Muốn có được hỏa thần công vận vị, tất nhiên cần tu hành hỏa thần công mới được, nói cách khác, Lý Hiên chỉ dùng 7 ngày thời gian liền đem hỏa thần công tu thành. Tốc độ như vậy, dạng này thiên tư, cả kinh hỏa linh nhi vị siêu cấp cường giả này đều ngồi không yên, đầu óc không rõ nhìn xem đây hết thảy. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể tu hành nhanh như vậy? Đây chính là hỏa thần công a. Thế giới năm vị trí đầu siêu cấp cấm pháp, lúc trước cho dù là ta, đều học tập một tháng. Hỏa Linh Nhi thật bị đặc kích, thiên tư của nàng phi thường bất phàm, sư phụ nàng đều nói qua nàng là vạn năm khó gặp thiên tài, bởi vì sư phụ nàng học công pháp dùng thời gian 1 năm, mà nàng chỉ dùng 1 tháng. Kém như vậy cách, lệnh Hỏa Linh Nhi phi thường kiêu ngạo, đánh trong lòng cảm thấy mình thiên tư siêu phàm, không ai bằng. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Vừa thu một cái đồ đệ mới trôi qua 7 ngày, đồ đệ liền đem Hỏa Thần công học xong, đây quả thực lật đổ Hỏa Linh Nhi nhặt biết. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Hỏa Linh Nhi hít sâu một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng hỏi: "Chính là tu nha tu liền biết, kỳ thật ta chỉ dùng 5 ngày liền học được, nhiều hai ngày là củng cố tu vi, cảm giác tốt đơn giản." Lý Yên một bộ đương nhiên bộ dáng: "5 ngày thời gian liền học được rồi, còn tốt đơn giản." Hỏa Linh Nhi thật bị đả kích, ngơ ngác nhìn trước mặt Tuấn Tú đệ tử, cái này vị đệ tử dùng 7 ngày học được Hỏa thần công, liền rất khiếp sợ thế giới. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, Lý Yên vậy mà nói 5 ngày liền học được, còn củng cố một chút. Kết quả như vậy, đả kích Hỏa Linh Nhi đều có chút hoài nghi nhân sinh. "Ngươi Ngươi, rất tốt, không hổ là đệ tử của ta, mấy bản này trận pháp sách cho ngươi, hảo hảo nghiên cứu đi thôi, vi sư đi ra ngoài một chuyến." Hoa Linh Nhi đem mấy bản trận pháp sách ném cho Lý Hiền, nhanh chóng lách mình rời đi trận pháp, sau đó trở về một ngọn núi khác, thân hồn lạc phách đi tại trên sân đạo, mở mịt nhìn về chân trời. Tu hành nhiều năm, tiên tử bất phàm nàng, cho tới bây giờ đều là nàng đả kích người khác. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, tiên tử siêu nhân nàng, lại bị đệ tử của mình đả kích, mấu chốt đối phương còn một bộ xem thường bộ dáng, căn bản không có ý thức được đả kích nàng. Cái này lệnh Hỏa Linh Nhi buồn bực quá sức, thậm chí cả người đều có chút mệt. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 332, 7 ngày liền học được rồi. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, và quờ, quờ, hoại chặt các loại phương thức, để cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 333, 333, lại một cái bị đả kích. Chương 333, lại một cái bị đả kích. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học tiểu thuyết Tra tìm chương mới nhất. Trong bất tri bất giác, nàng đi tới sư phụ thất tinh phòng, nhịn không được hướng về sư phụ động phủ đi đến. Linh Nhi tới, ngươi thế nào? Một tên tóc trắng xoa lão bà bà, lặng lặng ngồi tại trên tảng đá, dục nổ hai mắt nhìn về phía Hỏa Linh Nhi. Sư phụ, ta, ta bị đả kích. Hỏa Linh Nhi vội vàng chạy đến lão bà bà trước mặt, đầu nhập ngực của nàng, bắt đầu dáng thuật tu độ trải qua. Lão bà bà nghe xong toàn bộ quá trình, mỉm cười mô hình mô hình Hỏa Linh Nhi tóc, an ủi. Nguyên lai like là dạng này, đây là chuyện tốt, chúng ta thất tinh môn có đệ tử như vậy mới có thể sẽ càng ngày càng hưng thịnh, đồng thời cũng ma luyện tâm linh của ngươi. Ngươi trưởng thành tốc độ quá nhanh, một mực tại tông môn tu hành, cơ hồ không có kinh lịch gặp chắc trở, thậm chí tâm linh của ngươi liền như là một tờ giấy trắng. Hiện tại kinh lịch một chút gặp chắc trở, cũng tốt để ngươi minh bạch càng nhiều, nếu không ngươi về sau ăn thiệt thòi. Ăn thiệt thòi? Ta thế nhưng là hoàng kim cấp cường giả, sẽ không lỗ." Hỏa Linh Nhi tự tin nói. Dưới tình huống bình thường xác thực sẽ không lỗ, nhưng nâng cấp hoàng kim cấp mỗi một cái đều cáo giả, người già thành tinh. Ngươi đơn thuần mà kiêu ngạo tính cách, rất có thể dẫn đến ngươi thụ lựa gián. Bây giờ bị đệ tử của ngươi đả kích một chút, cũng tốt đem sự kiêu ngạo của ngươi tính cách thu liễm thu liễm, đây là chuyện tốt. Bất quá đệ tử của ngươi thật đúng là bất phàm, năm ngày liền học được Hỏa thần công, năm đó ta thế nhưng là học được 1 năm a, ai, ta cũng thụ đả kích. Tóc trắng xóa lao bà bà, thở dài bất gì. Lao bà bà nghĩ đến thiên tư của mình, tại nàng thời đại kia, nàng cũng là thiên tài trong thiên tài, nhận vô số người chú mục cùng tán dương. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, tự mình học Hỏa thần công 1 năm mới học được, có thể lý nhiên học được 5 ngày liền biết, phần này đả kích, lệnh người già đời nàng cũng không khỏi hơi xúc động. Bất quá nàng trải qua không ít sự tình, cũng là nhìn thoáng được, ngược lại nhẹ giọng an ủi lên Hỏa Linh Nhi, không ngừng khai đạo, thậm chí nói đến Hỏa Linh Nhi trận pháp. Ngươi trận pháp đem làm lợi hại, ta tại ngươi cái tuổi này có thể không đạt được ngươi trình độ, tại trận pháp phương diện tiên tư, Lý Yên khẳng định không vượt qua được ngươi. Lão bà bà tiếp tục an ủi. Sư phụ. Hỏa Linh Nhi nguyên bản được an ủi tâm tình tốt không ít, nghe xong lời này ngược lại càng thêm phiền muộn. Bởi vì Lý Yên mới học một cái trận pháp liền đem nó cải tiến, trở nên uy lực đại tăng, mấu chốt trận pháp này có thể đại lượng sản xuất, dùng tại quân đội. Thậm chí trận pháp này có thể tại trận pháp giới gây nên một cỗ chao lưu, dù sao Lý Hiên cái này tư tưởng rất siêu phàm, đem trận pháp 5 cái trận văn thể tăng cường, có thể ứng dụng đến đại bộ phận trên trận pháp. Cũng bởi vì điểm này, tông môn trưởng lão cùng môn chủ mới ra tay đánh nhau, quyết đoạt Lý Hiên làm đệ tử. Hỏa Linh Nhi thậm chí không để ý thân phận của thái thượng trưởng lão, tự mình co người. Tốt như vậy thiên tư, sớm đã vượt qua Hỏa Linh Nhi, bây giờ bị sư phụ nói chuyện, Hỏa Linh Nhi lập tức lần nữa bị đả kích. Ta có nói sai cái gì sao? Lão bà bà nghi ngờ hỏi thầm, nàng một mực tại tu hành, đã rất ít quản tông môn sự tình, nàng còn thật không biết trận pháp sự tình. Sư phụ ngài nhìn, đây là Lý Hiên cải tiến, liền dùng mấy ngày liền cải tiến ra. Hỏa Linh Nhi đem lý hiên chế tạo trận bàn lấy ra, bắt đầu ra hiệu cùng dàn giải. Thật thông minh tư tưởng, đây quả thật là Lý Hiên nghĩ ra được sao? Dạng này tư tưởng, hoàn toàn có thể dùng đến tất cả trên trận pháp, lệnh trận pháp chi phí giảm mạnh, thậm chí đại lượng sản xuất. Lão bà bà kinh ngạc hỏi thăm, không thể tin được lợi hại như vậy tư tưởng sẽ là một đứa bé nghĩ ra được. Chính là hắn, cho nên tảng thư các vân lão đem chuyện này nói cho ta về sau. Ta mới cấp đoạt cái này đệ tử." Hỏa Linh Nhi nhẹ giải thích do nói: "Chết không được, ta còn buồn bực ngươi làm sao đột nhiên nghĩ thu đồ, bất quá cái này đệ tử coi là thật bất phàm, tuổi còn nhỏ liền có như thế tư tưởng, lợi hại." Lão bà bà tiếp tục tán thưởng. "Đâu chỉ đâu, sư phụ Lý Hiên còn có đặc thù thiên phú đâu, ít nhất có hai cái, một cái là tùy ý khống chế hỏa diễm, một cái khác hắn không chịu nói, ta cũng không tiếp tục hỏi." Hỏa Linh Nhi tiếp tục nói: "Đặc thù thiên phú mà lại là hai cái. Ngươi xác định?" Lão bà bà lần này trở nên càng thêm chăm chú thân sắc đều căng cứng. Đương nhiên xác định, hắn trả lại cho ta pho bảy khống hỏa năng lực, vi thường bất phàm, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này đặc thù thiên phú. Hỏa Linh Nhi chăm chú giải thích, lại là dạng này, tiểu tử này chẳng lẽ là đứa con của số phận. Lão bà bà mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhanh chóng xuất ra một nhóm bát quái la bàn, đem nó đặt ở tám cái phương hướng, lại lấy ra một đống xem bói vật liệu, nhanh chóng đổ vận, bày ra hoàn tất. Linh Nhi đem lý hiên chế tác cái này trận bản thả ở trung ương, ta tính một chút hắn tình huống. Lão bà bà chỉnh trọng nói, được rồi, Phả Linh Nhi đem trận bàn đặt ở trung ương nhất, yên lặng chờ đợi. Ông tia sáng kỳ dị lấp lánh, theo lão bà bà tay phải hướng điểm, không ngừng tại bắt quái la bàn bên trong quấn quẩn, đủ mọi màu sắc quang mang lấy la bàn làm trung tâm, liên chớp động. Rang rắc. Mấy cái la bàn đột nhiên chia năm xẻ bảy, quang mang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lão bà bà sắc mặt tái đi, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ta đo lường tính toán thất bại, Lý Hiên vậy mà nhận hôn khác chúc phúc, bất kỳ người nào đều không thể phòng đoản hắn, nhưng có thể nhận thiên địa chúc phúc, hắn tất nhiên làm ra quá đối phương thiên địa này hưu ích sự tình lại hoặc là tương lai hắn sẽ làm ra đối phương thiên địa này hưu ích sự tình. Lão bà bà lập tức mở miệng, cảm giác nhất định là tương lai Lý Hiên sẽ làm ra đối thế giới hưu ích sự tình. Nàng cũng không biết, trước đó thôn thiên ma xuất thế, đại kiếp sắp tới, nhân tộc sẽ đối mặt với một trận đại họa kiếp. Kết quả thôn thiên ma vừa ra, chính là suy yếu nhất thời điểm, bị Lý Hiên mấy cái sắt thép bọ ngựa nổ vô cùng thê thảm, thậm chí bản nguyên đều cho đổ hỏng, chỉ có thể một lần nữa trốn đi bản thân phong ẩn. Bản nguyên bị tạc xấu thôn thiên ma, lần sau coi như xuất thế, đồng thời tăng lên tới đỉnh phong cũng chỉ có thể đạt tới hoàng kim đại viên mãn, thực lực như vậy tại phương thế giới này đã không tính quá lớn nguy hiểm. Cho nên thiên địa đối với Lý Hiên tiến hành chúc phúc. Hiện tại cái này chúc phúc ngược lại là trợ giúp Lý Hiên, lệnh người khác không cách nào suy tính thân phận của Lý Hiên. Linh Nhi, ngươi có thể thu hạ Lý Hiên, coi là thật phi thường may mắn, về sau hảo hảo bồi dưỡng, tuyệt đối không thể thư giãn, hiểu chưa? Lão bà bà lập tức nói, là sư phụ, ta hiểu được. Hỏa Linh Nhi vội vàng điểm điểm cái đầu nhỏ, cảm giác mình quả thật may mắn, nhận thiên địa chúc phúc người thành vi đệ tử của mình thật là cẩu đều không cẩu được chuyện tốt, cho nên nàng rất vui vẻ. Cũng tại lúc này, hai người đột nhiên nhìn về phía trên sơn đạo phòng hội trận pháp, bởi vì có người đến. Vào đi." Lão bà bà phất phất tay. Trong chốc lát bạch quang chớp động, hai người từ đằng xa dọc theo đường núi chậm rãi đi tới. Bọn hắn không là người khác, chính là Thất Tinh Môn môn chủ cùng nữ thú núi vương chấp sự. Bái kiến Thái thượng trưởng lão." Môn chủ cùng vương chấp sự vội vàng khom người hành lễ, thái độ phi thường kiêm tốn. "Có chuyện gì không?" Lão bà bà thản nhiên nói. "Báo cáo trên trời trưởng lão, là liên quan tới Lý Hiên sự tình." Môn chủ chặn lại nói: "Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 333, lại một cái bị đặt kích, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy." Thích Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học mượn hướng bằng hữu của ngươi, "Quả, hoại chặt các loại phương thức, để cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài." Chương 334, 334, 1 năm sau. Chương 334, 1 năm sau. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất, liên quan tới Lý Hiên sự tình. Chuyện gì? Mau nói. Lão bà bà vội vàng hỏi thăm, lộ ra phi thường tò mò. Bên cạnh Hỏa Linh Nhi cũng phi thường tò mò, muốn biết càng nhiều liên quan tới Lý Hiên sự tình. Là như vậy, thân phận của Lý Hiên có chút không đúng, chúng ta tra được lúc trước hắn là tên ăn mày, nhưng ở tên ăn mày trước đó tin tức không có, tựa như trống rông xuất hiện. Mà khác, Lý Hiên tại Ngự Tú núi làm nhiệm vụ thời điểm, ra một kiện quái sự. Bình thường thích mổ người linh a, vậy mà không công kích Lý Hiên, ngược lại điều đồ ăn cho hắn, hết sức kỳ quái, điểm này Vương chấp sự có thể làm chứng. Môn chủ đem sự tình giải thích một chút, quay đầu nhìn về phía Vương chấp sự. Vương chấp sự không dám lơ điếng, vội vàng đem tất cả tình huống đều nói một lần, không dám có một tia dấu giễu. Lại còn có chuyện như vậy, không bị linh nga công kích. Hỏa Linh Nhi lâm vào suy tư, ngược lại không lo lắng thân phận của Lý Hiên vấn đề. Bên cạnh lão bà bà khoát khoát tay, không thèm để ý nói, liên quan tới thân phận của Lý Hiên vấn đề, không cần tra xét, Lý Hiên nhận lấy phương tiên địa này chút phúc, liền tiên địa đều tán thành hắn, căn bản không cần lo lắng thân phận vấn đề. Nhớ kỹ, về sau hắn là tông môn người, là người một nhà, hiểu chưa? là thái thượng trưởng lão. Môn chủ cùng vương chấp sự nghe nói như thế, trong lòng cũng là giật mình, đồng thời cũng cảm giác có chút hái nhiên. Có thể được đến thiên địa chúc phúc, đây cũng không phải là người bình thường, tương lai tất nhiên đứng ở thế giới đỉnh, vì nhân loại làm ra cống hiến to lớn. Nghĩ đến nhân vật như vậy gia nhập thất tinh môn, hai người đều cao hứng phi thường, cảm giác về sau tông môn sẽ càng phát ra hưng thịnh. Tốt, chuyện này cứ như vậy đi, Linh Nhi ngươi đi tìm Lý Hiên, hảo hảo bổ dưỡng. Lão bà bà dặn dò. La sư phụ, ta cái này đi. Đứng, hắn thích siêu phẩm trái cây. Ta trước đó còn lo lắng hắn xẻ ra chuyện, không dám để cho hắn dùng nhiều. Hiện tại hắn nhận thiên địa chúc phúc, mỗi tháng phục dụng 3 viên sẽ không có chuyện gì. Sư phụ ngươi nơi đó có bao nhiêu siêu phẩm trái cây, ta cho hắn đưa một chút qua đi, ta chỗ này không nhiều lắm, chỉ có 10 cái. Hoa Linh Nhi lôi kéo lão bà bà tay hỏi: "Siêu phẩm trái cây? Ta chỗ này cũng không nhiều, chỉ có hơn 100 cái. Thứ này mặc dù tăng lên linh hồn cường độ, nhưng phục dụng nhiều dễ dàng lệnh linh hồn mềm mại hóa, cũng không tốt lắm." Ngươi đem chuyện này cùng hắn nói, đem đôi linh công dạy cho hắn để hắn đem linh hồn rèn luyện ngưng thực về sau, lại phục dụng siêu phẩm trái cây, nếu như xuất hiện linh hồn mềm mại hóa, lập tức đình chỉ phục dụng. Lão bà bà nói xong, lấy ra 50 cái siêu phẩm trái cây đưa cho Hỏa Linh Nhi, dặn dò một đống lớn, cái kia coi trọng thái độ, so Hỏa Linh Nhi còn quan tâm Lý Hiên. "Được rồi sư phụ, ta đã biết, nhất định hảo hảo bồi dưỡng hắn, đem hắn bồi dưỡng thành kế tiếp hoàng kim cấp." Hỏa Linh Nhi tự tin nói, trong đôi mắt đẹp hiện lên tự tin. "Ừm, đi thôi." "Được rồi." Theo nói chuyện kết thúc, Hỏa Linh Nhi đi Tại một mảnh kim sắc quang mang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Dạng này kim quang, Lệ môn chủ cùng vương chấp sự không ngừng hâm mộ, bởi vì những kim quang này, độc thuộc về hoàng kim cấp mới có kim quang, kia là thực lực biểu tượng. Đáng tiếc, bọn hắn đời này đều không đạt được dạng này cấp độ 4. Thời gian như là lao nhanh tuấn mã, trong nháy mắt lại là 1 năm trôi qua đi. 1 năm này thế giới này tổng thể tới nói coi như yên ổn, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là ma nguyên. Nơi đó ma khí càng phát ra tấp nập, thường xuyên có đại lượng ma hóa yêu thú phá hư trận pháp, tập kích nhân loại, làm nhân loại tử thương thảm trọng cũng để nơi này trở thành nghe đến đại biến sắp địa phương nguy hiểm. Một năm này, Lý Yên ngược lại là trôi qua rất hài lòng. Tại Hoàng Kim cấp Hỏa Linh Nhi dạy bảo dưới, Lý Yên trận pháp trình độ đột nhiên tăng mạnh, tam giai trận pháp dễ như trở bàn tay, thậm chí dám thử bố trí tứ giai trận pháp. Bất quá tứ giai trận pháp thuộc về Hoàng Kim cấp mới có thể bố trí trận pháp, Lý Yên thử mấy lần đều thất bại, nhưng hắn thông qua đại lượng thôi diễn cùng thí nghiệm, nắm giữ một loại mới bảy trận phương pháp. Đó chính là bố trí nửa bước tứ giai trận pháp, loại trận pháp này uy lực cực mạnh, gần với tứ giai. Bởi vì uy lực quá lớn, Lý Yên không có cùng bất luận kẻ nào nói Vẫn đấu kiếm, nếu không liền quá biến thái. Ngẫm lại đi, một cái đệ tử mới học tập 1 năm, liền có thể bố trí ra Tam giai trận pháp, cái này đã phi thường đáng sợ, thậm chí có thể xứng bên trên là truyền kỳ. Bên ngoài có chuyện muốn nói, Lý Hiên đạt được một loại nào đó đại năng chuyền thừa, rất nhiều người đối Lý Hiên lòng mang ý đồ xấu. Nếu như không phải hắn có hoàng kim cấp sư tôn, nói không chừng đã có người xuống tay với hắn. Đương nhiên, Lý Hiên cũng không sợ. Thậm chí bằng vào thực lực của mình liền có thể giải quyết hết thảy vấn đề, hắn chỉ là không muốn phiền toái như vậy mà thôi. Nếu có người thật trọng hắn, hắn không ngại xuất thủ trấn nhiếp một chút. Dù sao một năm này thực lực của hắn tiến bộ thần tốc, tại phục dụng đại lượng siêu phàm trái cây dưới, Lý Hiên thực lực đã đạt đến Bạch Ngân đại viên mãn, khoảng cách hoàn kim cấp chỉ có cách xa một bước. Đến Bạch Ngân đại viên mãn, hắn âm thầm trở về triệu hoán thú thế giới một chuyến, chuyển sinh mấy lần, cuối cùng lựa chọn một đầu thanh đồng tượng vị hỏa diễm cự viên làm thể phách. Về sau lại cùng Tần Nguyệt trao đổi các loại tri thức, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, Lý Hiên trận pháp, phù văn, luyện đan, luyện khí trình độ lần nữa đột nhiên tăng mạnh, tất cả đều đạt đến tiếp cận tứ giai độ cao. Đáng tiếc thực lực chế ước sự phát triển của hắn. Trên linh hồn tổn thương lệnh lý hiên ý tứ được, tự mình nhất định phải tìm tới chữa trị phương pháp. Thứ nhất là tìm tới linh hồn chi bụi, thứ hai là cùng một vị cao đẳng linh hồn giao hòa, cùng loại với song tu, có thể lý hiên không biết cái gì là cao đẳng linh hồn. Trước đó hắn học tập một chút linh hồn phương diện tri thức, đáng tiếc đối tại cái gì là cao đẳng linh hồn, ai cũng không rõ ràng. Vô luận là hắn sư tôn, vẫn là thương lang lãnh điệu tên kia linh tộc đại tiểu thư, đều đối với cái này biết rất ít. Lý hiên chỉ biết là, linh hồn giao hòa không thể tùy tiện vào đi, nếu không sẽ ra đại phiền toái. Nhất định phải đối phương cam tâm tình nguyện. Còn muốn song phương linh hồn phù hợp, tóm lại rất phiền phức tạp, một cái không tốt song phương linh hồn liền sẽ xảy ra chuyện. Linh hồn của hắn trải qua thuế biến còn tốt một chút, nếu như đối phương không phải cao đẳng linh hồn, vậy đối phương liền sẽ bỏ mình. Lý Hiên kỳ thật cũng suy đoán qua, Tần Nguyệt có phải hay không là cao đẳng linh hồn, chủ yếu nàng quá may mắn, so thiên mệnh nhân vật chính đều may mắn. Thế nhưng là Lý Hiên không dám đánh cược, bởi vì vì một cái không tốt liền có thể đối nàng tạo thành to lớn tổn thương, thậm chí bỏ mình, cho nên Lý Hiên một mực tìm kiếm linh hồn phương diện tri thức. Đáng tiếc cho dù là thế giới này, cũng biết không nhiều nên làm cái gì bây giờ? Lý Hiên thở dài, lẳng lặng đi trong rừng rậm, từng bước một đi hướng rừng rậm cuối cùng. Hắn hiện tại cũng không tại Thất Tinh môn, mà là cùng Hỏa Linh Nhi nói một tiếng về sau, lấy lịch luyện lấy cớ ra, mục đích tự nhiên là tiếp thu tiền trà nước. Chầm rãi đi đến một tòa hồ lô sơn cốc khẩu, Lý Hiên xa xa nhìn thấy một đám sắt thép bọ ngựa từ trong sơn cốc cấp tốc chạy ra. Bọn chúng riêng phần mình mang theo một cái túi lớn, trong túi chứa tràn đầy linh dược, còn có các loại siêu phẩm trái cây. Làm Lý Hiên trung thực thuộc hạ, bọn chúng ở cái thế giới này quét sạch 1 năm, thu hoạch cũng lệnh Lý Hiên có chút mừng rỡ. Lý Yên dùng tới đế thị rắc quét một chút những cái kia tuổi lớn, mỉm cười ngồi xe bằng, đưa tay sờ về phía sông tới mấy cái sắt thép bỏ ngựa. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 334, 1 năm sau, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, quờ, hoệ chặt các loại phương thức, để cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 335, 335, thực lực lớn bạo tăng. Chương 335, thực lực lớn bạo tăng. Vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Bang bang. Mấy cái sắt thép bò ngựa dừng ở Lý Hiên trước mặt, cấp tốc đem túi lớn bung xuống, lộ ra đại lượng dược liệu quý giá cùng vật liệu, trong đó thậm chí có siêu phẩm trái cây, khoảng chừng 30. Nhìn xem nhiều như vậy siêu phẩm trái cây, Lý Hiên không chút do dự lựa chọn hấp thu, tựa như là suối nước nóng giống như dòng nước gấm bên trong không ngừng tăng lên tự mình các hạng năng lực. Ding. Tiến giai thành công, Dung Nham Cự Nhân Tiên Phú tiến giai thành siêu phẩm cấp. Ding. Tiến giai thành công, Triệu Hoán Vong Linh Tiên Phú tiến giai thành siêu phẩm cấp. Đinh. Ngài nắm giữ đại lượng hắc ám thu tính, ngài thu mạch được hắc ám nguyên tố trường không. Đại lượng tin tức tại Lý Hiên trong đầu thoát bình phòng, Lý Hiên thực lực điên cuồng tăng trưởng, thu được đại lượng tăng lên. Ngay cả sau cùng hắc ám nguyên tố trường không, cũng triệt để bị hắn nắm giữ, có thể nói hắn giờ phút này nắm giữ tất cả nguyên tố khống chế. Ầm ầm. Như tiếng sấm tiếng vang tại Lý Hiên trong linh hồn vang lên, Lý Hiên cảm giác linh hồn của mình liền tựa như muốn nổ tung, phóng xuất ra kinh khủng uy áp. Một cuột quật cường khí thế tại linh hồn hắn bên trong bốc hơi mà lên, lệnh linh hồn của hắn hướng về hoàng kim lốt xác. Chuyện gì xảy ra? Vậy mà lúc này bắt đầu thối biến. Ta rõ ràng không có phục dụng đột phá đến hoàng kim cấp củ hữu trái cây, làm sao lại đột phá? Phiền toái. Lý Yên mặt sắc mặt nghiêm trọng, phát hiện linh hồn của mình kịch liệt bành trướng, một chút xíu hướng về hoàng kim cấp phương hướng thối biến. Chỉ là, hắn phát phát hiện mình trong linh hồn đã từng bị nguyền rủa lưu lại ba ngân, tại lúc này vậy mà giống như mạng nhện vỡ ra. Dựa theo loại này tư thế, linh hồn của hắn sẽ kéo dài vỡ ra, nếu như không có thể kiên trì đến đột phá hoàng kim cấp, cái kia linh hồn của hắn liền sẽ sụp đổ. Hiện tại có 3 cái biện pháp giải quyết trước mắt khốn cảnh. Một cái là cưỡng ép đột phá, sinh tử đều chiếm một nửa. Thứ hai là cưỡng ép kết thúc chữa trị, linh hồn gặp to lớn tổn thương, tính dưỡng 10 năm. Cái thứ ba chính là chữa trị linh hồn tổn thương, sau đó lại thối biến, thế nhưng là trong lúc nhất thời làm như thế nào chữa trị. Lý Hiên mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn vốn cho là phục dụng củ hữu trái cây mới có thể đột phá hoàng kim cấp, ai có thể nghĩ tới vậy mà chỉ phục dụng siêu phẩm trái cây là được, cái này thật sự là quá kỳ quái. Bất quá Lý Hiên đột nhiên nghĩ đến, chính mình lúc trước tại khô lâu cấm địa, linh hồn thối biến qua một lần, có lẽ cùng lần kia thối biến có quan hệ. Tóm lại nguyên nhân cụ thể hắn cũng không xác định, nhưng bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này, hiện tại vấn đề là nên lựa chọn thế nào. Dựa theo ta tính ra, cưỡng ép đột phá tỷ lệ tử vong cao hơn, trên linh hồn khe hở quá nhanh, rất dễ dàng linh hồn sụp đổ. Ta có kim thủ chỉ tại, không cần thiết liều mạng, hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến, như vậy thì lựa chọn cưỡng ép kết thúc đi. Lý Hiên thở dài một tiếng, huy động tay phải mấy cái sắt thép bọ ngựa biến mất không thấy gì nữa, đồng thời biến mất còn có những tài liệu kia. Rất nhanh, Lý Hiên thân ảnh cũng đã biến mất, tại một mảnh quang mang bên trong trở về triệu hoàn thú thế giới. Về tới Thương Lang lãnh địa Lãnh chủ phủ. Ở chỗ này, hắn có được hết thể quyền hành, không có đồng ý của hắn, bất kỳ người nào đều không thể quấy rời hắn, cho nên hắn có thể chậm rãi cưỡng ép kết thúc đột phá. Tiên Lãng đến đến giới đất thất, Lý Hiên bắt đầu cưỡng ép kết thúc ngăn lại lần này đột phá. Tân nguyệt thế giới, mặc áo giáp màu đỏ, chải lấy bím tóc đuôi ngựa, tư thế hiên ngang tần nguyệt, cầm trong tay trường đao tại một mảnh trong bạch quang đem một đầu biến dị thú chấm giết, sau đó trường đao rung động, bắt đầu ngưng tụ huyết châu. Phía trước chính là có được siêu phẩm trái cây tiểu bí cảnh, mọi người thêm chút sức, chỉ muốn lấy được siêu phẩm trái cây Ban thượng tuyệt đối không thể thiếu. Tân Nguyệt giơ lên trường đao tuyên bố, cả người tựa như là cái nữ tướng quân, tư thế hiên ngang, khí khái hào hùng bừng bừng. Bất quá đúng vào lúc này, Tân Nguyệt bỗng nhiên che tìm, trong hai con ngươi chớp động kỳ quàng, tim đập nhanh cảm giác phun lên trong lòng của nàng. Hắn gặp phải nguy hiểm, Nguyên Mật tỷ, nơi này giao cho ngươi." Tân Nguyệt nói xong, cả người đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Triệu Hoàn Thu thế giới, Thương Lang lãnh địa phụ thành chủ. Lý Hiên cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra, bung ra hết thể cấm chế, sau đó thất thải pháp trận sáng lên. Tư thể hiên ngang tiểu tần nguyện xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn nhau lẫn nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không nói gì. Lúc này, Tần Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong hiện lên đạo đạo kỳ quang, nàng bàn tay nhỏ trắng nõn đưa ra, tuyết trắng gương mặt bên trên triển lộ ra mỉm cười. Lý Hiên thở dài một tiếng, linh hồn từ thể phách bên trong trồ hết tài năng, trực tiếp lựa chọn anh linh hóa, sau đó cầm Tần Nguyệt tuyết trắng tay nhỏ. Một giây sau, hai người tới phủ thành chủ phòng ngủ, Tần Nguyệt tiểu xấu hổ nhìn qua Lý Hiên, có vẻ hơi chân tay luống cuống. Lý Hiên nhẹ nhàng đưa nàng ôm lấy, lấy ôm công chúa hình thức. Từng bước một đi đến bên giường, đem cái màn giường chậm rãi buông xuống, sau đó lâm vào thế giới hai người bốn. Một tháng sau, phủ thành chủ trong hoa viên, Lý Hiên lôi kéo Tần Nguyệt tay nhỏ, lẳng lặng đi tại mỹ lệ trong bụi hoa, thưởng thức mỹ lệ phong cảnh, thưởng thụ lấy mỹ hảo thế giới hai người. "Hiên, thật không cần lại tìm kiếm siêu phẩm trái cây sao?" Tiểu xinh đẹp động lòng người Tần Nguyệt chớp mắt to, ngốc nghênh nhìn xem Lý Hiên. "Ừm, đến hoàng kim cấp về sau, thực lực của ta đạt được chưa từng có tăng lên, về sau chỉ cần tìm kiếm các đại nguyên tố bản nguyên là được. Chuyện này ta xử lý liền có thể" Ngươi ngoan ngoãn làm lão bà của ta là được rồi." Lý Yên đưa tay xoa bó tần nguyệt gương mặt, nhẹ nhàng nói, "Ừm, ta đã biết." Tần Nguyệt Nhu thuận gật đầu, đem cái đầu nhỏ tựa ở Lý Yên trên cánh tay, tựa sát hắn. Lý Yên huy động tay phải, một cái ghế nằm xuất hiện tại trên đất trống. Lý Yên trực tiếp nắm cả kiểu. "Tiểu Tần Nguyệt, làng lặng tựa ở trên ghế nằm, nhàn nhã nhìn qua Lam Thiên Bạch Vân. "Nguyệt Nguyệt, ngươi đối thân thể của mình hiểu bao nhiêu? Vì sao linh hồn của ngươi cường đại như thế, cái kia ẩn tàng trong linh hồn lực lượng, liền ngay cả hiện tại ta đều cảm giác đáng sợ." Còn có những cái kia kim sắt sợi tơ, ngươi bây giờ có thể tùy ý thả ra sao?" Lý Yên nhẹ giọng hỏi thăm. Hắn rất nghi hoặc vì sao Tần Nguyệt cường đại như thế, nhất là nàng có thể ngưng tụ kim sắt sợi tơ, cái này lệnh Lý Yên nghĩ đến trong tâm uyên, những cái kia bị kim sắt sợi tơ giết chết đông đảo tự nhân. Lực lượng của ta kích hoạt lên một điểm, có thể tùy ý ngưng tụ kim sắt sợi tơ, nhưng uy lực không được, chỉ có thể giết chết Bạch Mân cấp. Tần Nguyệt nhẹ giải thích rõ, nghĩ đến tự mình sở dĩ mạnh lên, sở dĩ kích hoạt một phần lực lượng, lại là hai người chuyện phòng the, nàng mắt to lập tức ngập nước, lộ ra rất khủng có ý tứ. Bất quá nàng vẫn là vội vàng giải thích nói, đối với thân thể của ta, ta vẫn như cũ không rõ ràng, nhưng cảm giác còn có một vị thân nhân tại thế, ngay tại thế giới của chúng ta. Ồ, chẳng lẽ là trước kia tặng ngươi trường đao người kia? Lý Yên đột nhiên nghĩ đến Tần Nguyệt cái kia thanh hút máu trường đao. Không phải nàng, nàng cùng mệnh cách của ta khác biệt, ta ngược lại cảm giác nàng thiếu ta, rất kỳ quái, ta không biết vì sao lại có loại cảm giác này. Tần Nguyệt có chút không xác định nói, linh hồn của ngươi rất đặc thù, chắc chắn sẽ không cảm ứng sai, quay đầu ta điều tra một chút, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Lý Hiên nói nghiêm túc: "Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 335, thực lực lớn bạo tăng, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy." Thích vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học mượn hướng bằng hữu của ngươi, quở, quở chặt các loại phương thức để cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 336, 336, hoàn kim cấp. Chương 336, hoàn kim cấp. Ngài có thể tại bãi đũ bên trong lục soát vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học khốc bút ký tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Ừm. Cảm ơn ngươi hiền." Tần Nguyệt cảm kích nói, "Con nói với ta ta tạ ơn, thiếp thêu lão công nghe một chút." Lý Yên mỉm cười xoa bóp tần Nguyệt gương mặt, "Dạ, lão công." Tần Nguyệt có chút xấu hổ, nhưng vẫn là nhu thuận nghe theo, chỉ là mắt to ngập nước, tràn đầy e lệ. Lý Yên nhìn xem tần Nguyệt cái kia e lệ bộ dáng, nhỏ manh tiểu khởi, còn có cái kia hồng nhợt nhỏ tuy, lập tức trong lòng giống như vớt mèo giống như ngứa. Không do dự, Lý Yên cúi đầu xuống, đối tần Nguyệt mềm mềm nhỏ tuy liền hôn xuống. Trong ngáy mắt, băng băng lạnh lạnh truyền. Cảm giác truyền đến, làm hắn không bỏ được buông ra. Trong quá trình này, Tần Nguyệt cả người liền như làm mèo con, đần độn nuốt ở Lý Hiên trong lực, lộ ra chân tay luống cuống, lại không, có ngăn cản Lý Hiên, mà là phát ra từ nội tâm cảm thấy hạnh phúc. Thời gian trôi qua, rất nhanh lại là số ngày trôi qua. Sáng sớm ngày hôm đó, Lý Hiên cùng Tần Nguyệt trở về thế giới của nàng, về tới Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ thành lập căn cứ bên trong. Trước đó Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ nương tựa theo thực lực mạnh mẽ, còn có năng lực luyện đan, thu nạp đại lượng thuộc hạ. Hiện tại các nàng đã tại đảo núi đá cốc thành lập trụ sở của mình, thông qua săn giết biến dị thú góp nhặt đồ ăn, tăng thực lực lên. Đồng thời, các nàng cho tới nay đều cùng Tà năng tổ chức cùng Quỷ thần giáo chiến đấu, cứu vớt đại lượng nhân khẩu. Trong khoảng thời gian này, Tần Uyệt đột nhiên biến mất, tăng thêm ngoài trụ sở trải qua thường xuất hiện Tà năng tổ chức cùng Quỷ thần giáo tấn ảnh, giết căn cứ rất nhiều người. Mặc dù Tống Tiểu Mỹ cố gắng duy trì cục diện, nhưng không có Tần Uyệt, không có Huyết Châu, không có đăng lượng, cũng dần dần lệnh căn cứ bên trong lòng người bàng hoàng, rất nhiều người bắt đầu lo lắng. Tăng thêm một ít người cố ý lệnh lưu ngôn phỉ ngữ ở căn cứ bên trong truyền bá, dẫn đến vốn cũng không an căn cứ, trở nên càng thêm hỗn loạn. Ta và các ngươi nói Tần nguyệt thủ lĩnh biến mất thời gian dài như vậy, sự tình khẳng định không đơn giản, nói không chừng tụ không cách nào chữa trị trọng thương. Không có Tần nguyệt thủ lĩnh, chúng ta ra ngoài chiến đấu nguy hiểm tăng nhiều, cũng đã mất đi trọng yếu huyết châu, chúng ta không thể tiếp tục như thế, nhất định phải nghĩ đường lui. Căn cứ trong tử quán, có cái tóc tím trắng hán lớn tiếng nói, hấp dẫn trong tửu quán rất nhiều người. Đúng vậy à, trước mấy ngày đồng bạn của ta ra ngoài nhiệm vụ, kết quả tao ngộ quỷ thần giáo tập kích, đồng bạn của ta đều đã chết, liền ta may mắn sống tiếp được. Hiện tại quỷ thần giáo cùng tà năng tổ trước người, ở căn cứ người bên ngoài số càng ngày càng nhiều. Tống tiểu mỹ thủ lĩnh một cây trượng chống trước nhà. Không có Tần nguyệt thủ lĩnh, chúng ta khẳng định chết chắc, tranh thủ thời gian nghĩ đường lui rời đi, đi. Trong đám người có cái khỉ ốm đồng ý nói. Đúng vậy a, đúng vậy a, nên nghĩ đường lui. Lại có người đi theo gật đầu, một bộ tán đồng bộ dáng. Lời của bọn hắn mọi người càng phát lo lắng, dẫn đến rất nhiều người có dở đi ý nghĩ, có thể nghĩ đến Tần nguyệt thủ lĩnh yên tĩnh, có người lắc lắc đầu nói, ta thiết nhiu cũng sẽ không đi, hai vị thủ lĩnh đối ta có ơn cứu mạng, ta nhất định phải lưu lại, nếu không chính là vong lẫn phụ nghĩa. Ta không có bạn sự khác. Nhưng có ơn tất báo nên cũng biết, nếu như ta lúc này rời đi, đó chính là phản bội. Cái gì phản bội? Ngươi nói cũng quá nghiêm trọng đi, chúng ta cũng là vì còn sống, chỉ có còn sống mới có thể tốt hơn đối phó tà năng tổ chức cùng quỷ thần giáo." Tóc tím cháng hắn lớn tiếng nói. "Đúng đấy, chúng ta cũng là người, cũng có gia đình, chúng ta nhất định phải vì người nhà phụ trách, nếu như cứ thế mà chết đi, đừng nói giết địch, liền ngay cả người nhà đều thật xin lỗi." Khi ốm ánh mắt lấp loé nói. "Đúng vậy a, đúng vậy a, mọi người nhanh ngẫm lại đường lui đi, nghe nói mây lôi thành quân phản kháng tổ chức thế lực khổng lồ." chúng ta có thể gia nhập Mây Lôi Thành, còn có thể có một tòa thành trì làm hậu thuẫn. Trong đám người lần nữa truyền đến thanh âm, cho mọi người đưa ra đề nghị. Đám người nghe nói như thế, lần nữa có chút ý động. Chủ yếu là Mây Lôi Thành quân phản kháng rất cường đại, có hơn 10 người Bạch Mân cấp cao thủ, toàn bộ Mây Lôi Thành đều là hậu thuẫn của bọn hắn, đã từng đánh bại nhiều lần Tà năng tổ trước tiên công. Tổ chức này danh quý phi thường lớn, là phi thường lý từng chỗ, cái này cũng mọi người càng phát tâm động, bắt đầu tụ cùng một châu nghị luận ầm ĩ. Dù sao ta không đi, các ngươi muốn đi tự mình đi. Thiết Nưu tức giận bất bình rất muốn phản bác cái gì, có thể hắn không thế nào biết nói chuyện, chỉ có thể kìm nén bực bội nói ra một câu như vậy. Thiên Nưu huynh đệ không có người thân đi, ai, ngươi không có nỗi lo về sau, cái gì đều không cần lo lắng. Nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta còn muốn chiếu người cố gia, coi như rời đi cũng là tình thế bất đắc dĩ." Tóc tím chàng hắn ánh mắt lấp loé nói. "Chính là chính là, tất cả mọi người có nỗi khổ tâm, coi như rời đi cũng rất bình thường." Khi ốm tiếp tục gật đầu, tiếp lấy cùng mọi người đàm luận, không còn nói chuyện với Thiên Nưu. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng không cho Thiên Nưu nói chuyện thời gian. Thiên Nưu mấy lần muốn nói gì, không ai có thể phản ứng hắn, điều này làm hắn phi thường tức giận, nhưng lại không biết nên làm cái gì, chỉ có thể biệt khuất nhìn xem. Tất cả đến căn cứ quảng trường tập hợp, lập tức. Thanh âm đạm mạc quanh quẩn tại trong căn cứ, trong thanh âm này ẩn chứa mãnh liệt uy áp, tất cả nghe được thanh âm này người, đều bản năng cảm nhận được áp lực. Thanh âm này, áp lực này, hoàng kim cấp sao? Có cái lão giả tóc trắng ngưng trọng nói. Không. Không thể nào. Hoàng kim cấp? Chúng ta căn cứ có hoàng kim cấp sao? Khi ốm không thể tin được nói. Hẳn là có, các ngươi tới muộn khả năng không biết. Ta nghe một ít lão nhân nói qua, căn cứ đã từng xuất hiện một vị cường giả, trước kia phỏng đoán là nửa bước hoàng kim cấp. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là hoàng kim cấp mới đúng, nếu không không có khả năng cho ta áp lực lớn như vậy, dù sao vẹn vẹn thanh âm liền khiến người cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Lão giả tóc trắng ngưng trọng trả lời, không chút do dự cách mở tử quán, hướng về quảng trường chạy tới. Người trung quanh thấy cảnh này, cũng không dám dừng lại, xoạt xoạt xoạt phóng tới quảng trường. Chỉ có tóc tím trắng hắn, khi ốm, còn có mấy người theo mày, cũng không biết nên làm cái gì. Làm sao bây giờ? Nếu như bị bọn hắn biết nói chúng ta gia nhập tà năng tổ chức, vậy chúng ta liền phiền phức lớn rồi." Khi ốm lo lắng nói. "Vội cái gì, coi như hoàng kim cấp cũng không có khả năng nhìn rõ là người, chỉ cần chúng ta ẩn tàng tốt, không có người sẽ biết, đi." Tóc tím trắng hán âm thanh lạnh lùng nói. Phốc. Bến nhọn thép tiết lợi lưỡi dao xuyên thấu trong lòng người nhỏ, một con tản gia sắt thép cảm nhận bạo ngượng, chính lãnh cốc nhìn qua tóc tím trắng hán. "Quái, quái vật." Tóc tím trắng hán nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy bao quát khỉ ốm ở bên trong tất cả đồng bạn đều tim đổ máu, bị nhất kích tất sát. Tố tím tráng hán chỉ chỉ sắt thép bỏ ngựa, sau đó ngã trong vũng máu. Một bên khác, căn cứ trên quảng trường, Lý Hiên nắm cả Tần Nguyệt mềm mềm eo nhỏ nhắn, lẳng lặng đứng tại quảng trường phía trước nhất, đạm mạc nhìn xem quảng trường, nhìn xem từ căn cứ bốn phương tám hướng chạy tới đám người. Tống Tiểu Mỹ nhìn thấy Lý Hiên tuấn mỹ dung nhan, nhìn xem Tần Nguyệt kiểu xấu hổ động lòng người bộ dáng, nhìn nhìn lại Lý Hiên nắm cả Tần Nguyệt tư thái. Tống Tiểu Mỹ không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên hiện ra một tia hâm mộ, một chút mất mát. Bất quá nàng vẫn là mỉm cười đi vào Tần Nguyệt bên cạnh, từ trong lòng chúc phúc Tần Nguyệt cùng Lý Hiên. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 336, Hoàn kim cấp, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, quơ, hoè chặt các loại phương thức, để cử quyển sách, ta ân ủng hộ của ngài. Chương 337, 337, bắt được gián điệp. Chương 337, bắt được gián điệp. Vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Rất nhanh. Các cứ bên trong người lần lượt chạy tới quan trưởng. Ngụy Hoặc nhìn Tần Nguyệt bên cạnh Lý Hiên, nhìn xem Lý Hiên vậy mà ôm lấy bọn hắn Tần Nguyệt thủ lĩnh. Một chút đã từng thấy qua Lý Hiên người, trong ánh mắt mang theo kính sợ. Bỗng, bốn đạo trận bàn đột nhiên từ Lý Hiên trong túi bay lên, cấp tốc trên không trung bay qua, rơi vào quảng trường bốn phương tám hướng, bắt đầu dâng lên xương trắng. Đám người thấy cảnh này sinh lòng hiếu kỳ, không biết đây là vật gì. Lý Hiên vỗ nhẹ nhẹ đập Tần Nguyệt phía sau lưng, nói khẽ, "Giao cho ngươi." "Được rồi lão công." Tần Nguyệt nhu thuận gật đầu, chậm rãi tiến lên một bước, chú thích lấy chúng nhân nói. "Trong khoảng thời gian này ta rời đi." Căn cứ lòng người bàng hoàng, có chút người có dụng tâm khác ở căn cứ bên trong chầm ngồi thổi gió, nghĩ đến căn cứ bên trong có không ít gian tế gián điệp. Hiện đang bay đến tứ phương chính là đo tâm quận, có thể kiểm trách mọi người đối căn cứ thiên ác, làm xương trắng trên quảng trường thành hình lúc, bất kỳ cái gì lòng mang ý đồ xấu người đều sẽ bị kiểm trách ra. Tân Nguyệt lớn tiếng giảng thuật, nói ra đo tâm quận tác dụng. Nàng lập tức lệnh trên quảng trường đám người nghị luận lên, có ít người ánh mắt né tránh, rõ ràng hốt hoảng. Có người ý thức được tự mình muốn xẻ ra chuyện, chỉ có thể hô Chúng ta một mực làm cơ sở xuất sinh nhập tử, tại sao muốn dùng thứ này kiểm trách chúng ta? Đây là không tín nhiệm ta nhóm sao? Không có làm việc trái với lương tâm, có gì có thể sợ? Chẳng lẽ ngươi đối căn cứ có ác nghiệp? Tống Tiểu Mỹ tiến lên một bước, hai mắt lăng lệ nhìn chằm chằm đối phương. Không có. Không có. Người kia có chút bối rối, vội vàng bác bỏ lắc đầu. Thế nhưng là, tại người chung quanh hắn nhóm lập tức kéo dài khoảng cách, tất cả đều cảnh giác nhìn qua hắn, rõ ràng đối với hắn sinh ra hoài nghi chi tâm. Không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Hai vị thủ lĩnh cứ việc khảo thí, ta thiết nhu cái thứ nhất ủng hộ. Thiết nhu lớn tiếng hô hào, cái thứ nhất biểu thị ủng hộ. Trung quanh những cái kia trung thành tuyệt đối người đồng dạng la lên, nhất trí yêu cầu kiểm tra. Cái này, những cái kia người có dụng tâm khác càng thêm hốt hoảng. Xiêu xiêu xiêu. Ba đạo nhân ảnh cấp tốc từ quảng trường ba phương hướng chạy, hướng về nơi xa cấp tốc chạy thủ mạng. Thế nhưng là bọn hắn vừa mới chạy đi hơn 100m, trong nháy mắt bị kim sắc quang mang đánh trúng, ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Thuận kim quang này, đám người nhanh nhìn về phía Lý Hiên. Nhìn thấy Lý Hiên đầu ngón tay chính lóng lánh kim sắc quá mang, đám người mắt lộ ra háo nhiên. Hoàng, hoàng kim cấp, quả nhiên hoàng kim cấp, quá mạnh. Có người kinh hãi nói, không nghĩ tới chúng ta căn cứ lại có hoàng kim cấp cường giả, quá tốt rồi. Ha ha ha, về sau chúng ta quân phản kháng căn cứ, đem sẽ trở thành mạnh nhất căn cứ. Những cái kia trung thành tuyệt đối người thấy cảnh này, kính lý nhìn về phía Lý Hiên, đối với căn cứ lòng cảm mến mạnh hơn. Mà những cái kia độ trung tâm không cao người, cũng bởi vì thấy cảnh này, trở nên vô cùng kích động, nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt đều là sùng bái. Chỉ có người có dụng tâm khác, sắc mặt trắng bệnh nhìn xem, từng cái trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Hô, màu trắng xương mù dần dần từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại đám người, rất mau một chút trên thân người xương trắng biến thành màu đen, bị bắt ra. Trải qua qua một đoạn thời gian kiềm chặc, bảy người bị bắt ra, từng cái thiền run quỷ triền mặt đất. Ta chưa làm qua, ta cái gì cũng không làm qua, ta tuyệt đối không có đầu nhập vào tà năng tổ chức, ta cũng không dám nữa, bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là không muốn chết, bên ngoài tung lũng đều là tà năng tổ chức cùng quỷ thần giáo người, ta là bị bọn hắn cướp bắt. Nếu không liền phải chết. Ha ha ha, các ngươi coi như giết chúng ta lại như thế nào? Chủ nhân nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ, cái nào sợ các ngươi có hoàng kim cấp giống nhau là chết, đều phải chết, ha ha ha năm. Vị bắt ra đám người làm trò hề, có người la lên, có người thúc tiếp, có người chửi mắng, có người muốn mang, cũng có một số người chết không thừa nhận. Thế nhưng là, rất nhanh mấy cái sắt thép bọ ngựa liền đem bọn hắn chém giết, sau đó như là binh sĩ giống như lặng lặng đứng tại lý hiên một bên, giống bảo tiêu giống như chờ đợi mệnh lệnh. Hiện trường an tĩnh. Mọi người thấy những thứ này quỷ dị sắt thép bọ ngựa Nhìn thấy bọn chúng đột nhiên xuất hiện chém giết những thứ này phản đồ, đáy lòng của mọi người đều có chút run rẩy. Bởi vì sắt thép bọ ngựa lực công kích quá mạnh, phản đồ bên trong có 2 người thế nhưng là mặc linh khí hộ giáp, cái kia hộ giáp cực kỳ kiên cố, chính là nhị phẩm linh khí đều không thể đánh vỡ. Nhưng lạ bây giờ, cái kia 2 tên phản đồ trong nháy mắt liền bị đều giết sát, như cùng tử thần giống như, tùy tiện thu hoạch được mấy tên linh vũ giả sinh mệnh. Dạng này sắt thép bọ ngựa, dạng này lăng lệ nhanh trong chém giết, cũng mọi người càng phát ra kính sợ lý hiên. "Tốt, cứ như vậy đi, tất cả giải tán đi." Tần Nguyên khoát tay một cái nói. Tần Nguyệt thủ lĩnh, ngoài trụ sở có tà năng tổ chức cùng quỷ thần giáo người, chúng ta nên làm cái gì?" Thiết Nưu tiến lên một bước, cùng tính nói, "Không cần quản, bọn hắn đã chết." Tần Nguyệt trả lời một câu, quay người đi đến Lý Hiên bên người, kéo lại Lý Hiên cánh tay, đi theo Lý Hiên đi vào căn cứ thủ lĩnh cho ở. Đám người nghe nói như thế trong lòng giật mình, không thể tin được kết quả này, bọn hắn lập tức hướng về ngoài trụ sở chạy tới, tiến đến tra thấy kết quả. Các loại đi đến bên ngoài căn cứ lúc, bọn hắn thấy được như là nhân gian như địa ngục chẳng cảnh. "Đại lượng khối lỗi, tiểu cự nhân, đại mập mạp" còn có quỷ dị thằng lùn ngã xuống trong vũng máu, không, có một cái nào còn sống. Nhìn xem cái này cảnh tượng, trong lòng mọi người càng phát ra chẩn tinh. Bởi vì căn cứ tình huống hiện trường đến xem, những người này vừa mới chết đi không lâu. Thế nhưng là đám người rõ ràng liền ở căn cứ bên trong, vậy mà không có nghe được thanh âm, cái này càng phát ra mọi người kinh hãi. Những người này tất cả đều là bị nhất kích tất sát, hoàng kim cấp mạnh như vậy sao? Chúng ta ngay cả phát giác tư cách đều không có sao." Thiết Nưu Trịnh trầm nói. Vị đại nhân kia uy năng, quả nhiên không tầm thường chúng ta thậm chí ngay cả điểm thanh âm đều không có phát ra được, trên lệch quá xa, ai? Vị đại nhân kia gọi Lý Hiên, về sau mọi người muốn xưng hô Lý Hiên thủ lĩnh. Hắc Nữu đi ra, nàng cùng Trần Nguyệt Tống tiểu mỹ quen thuộc nhất, mặc dù Trần Nguyệt cùng Tống tiểu mỹ cho tới bây giờ không nói với người khác Lý Hiên sự tình, có thể Hắc Nữu vẫn là biết một chút tin tức, so người khác biết càng nhiều. Hắc Nữu tỷ, Lý Hiên thủ lĩnh thật là hoàng kim cấp sao? Ta kiến thức tương đối ít, ta cảm giác Lý Hiên thủ lĩnh cường đại đến mức có chút quá phận. Thiết Nữu nhịn không được hỏi. Đương nhiên Hoàng Kim cấp lực lượng viễn siêu phổ thông linh lực, đây là một loại cấp độ càng sâu lực lượng, bọn hắn cường đại, so trong tưởng tượng của ngươi còn còn đáng sợ hơn. Nói như vậy, chỉ cần Hoàng Kim cấp một ý, diện sát đi căn cứ bên trong tất cả mọi người, ngay cả một cái hô hấp đều không dùng đến. Hắc Niễu Trịnh trọng nói, một cái hô hấp đều không dùng đến. Trong lòng mọi người dần bình, trong mắt hại nhiên càng thêm rõ ràng. Bọn hắn trước kia liền nghe nói Hoàng Kim cấp phi thường cường đại, nhưng cường đại tới trình độ nào, bọn hắn không có rõ ràng nhận biết. Nhưng là bây giờ, căn cứ bên trong có hơn 1000 người, có không ít là cao thủ. Sức chiến đấu kinh khủng, chạy trốn năng lực nhất lưu. Nhiều cao thủ như vậy vậy mà tại hoàng kim cấp trong tay, xuống không qua một cái hô hấp, cái này mọi người càng phát ra đối hoàng kim cấp cường giả cảm thấy kính sợ. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 337, bắt được gián điệp, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Thích vạn người câu xin, liền ta có chuyện sinh học mời hướng bằng hữu của ngươi, quờ, quờ, hoại chặt các loại phương thức, đề cử quyển sách, tạ ơn ủng hộ của ngài. Chương 338, 338, thần hoàng việc các Chương 338, Thần hoàng Vigar. Ngài có thể tại bãi đu bên trong lục soát vạn người cầu xin, liền ta có chuyện sinh học khốc bút ký tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. "Tốt, mọi người đem nơi này thu thập, về sau hảo hảo đi theo thủ lĩnh, có hoàng kim cấp cường giả tại, bất kỳ cái gì thế lực cũng không dám tùy tiện động chúng ta. Cho dù là tà năng tổ chức cùng quỷ thần giáo, đều sẽ phi thường kiêng kỵ, đúng, không nên trêu chọc thần hoàng người, thần hoàng quá kinh khủng, có được diện sát hoàng kim cấp thực lực." Hắc Miễu Trịnh trọng nói. "Sắt thực phải chú ý thần hoàng, phụ thân ta từng tại Tần Quốc làm quan." Cùng Thần Hoàng cung đã từng quen biết, nghe nói Thần Hoàng đã đạt đến trong truyền thuyết thành cấp. Có cái nho nhã nam tử nói, "Thành cấp? Đó là cái gì đẳng cấp?" Thiết Nưu mờ mịt, "Ta cũng không hiểu, nhưng rất đáng sợ, nghe nói là không cách nào đạt tới đáng sợ đẳng cấp." Thần Hoàng cung hàng năm khắp nơi vơ vét nhân loại tiến vào Thần Hoàng cung. Có người phòng đoàn nói, "Cái này cùng Thần Hoàng công pháp có quan hệ, khả năng hắn hy sinh đông đảo người bình thường mới từ hoàng kim cấp đột phá thành thành cấp." Nho nhã nam tử lần nữa nói, "Thần Hoàng đơn giản liền là á ma, phụ thân ta đối quốc gia trung thành tuyệt đối, cuối cùng cũng bị mang vào Thần Hoàng cung." Đến nay chưa hề đi ra. Nghĩ đến, hắn đã không ở trên thế giới này. Có cái nam tử gầy nhỏ phẫn hận nói: "Đâu chỉ là phụ thân ngươi, mẫu thân của ta vì bảo hộ ta, cam nguyện thay ta tiến vào thần hoàng cung, sau đó lại cũng không có ra." Lại một người lắc đầu thở dài: "Các ngươi nghe ta nói, lúc trước ta trong nhà có một chút tiền, mua cái hồn đèn, chỉ cần hắn chết, hồn đăng liền sẽ dập tắt. Tại phụ thân tiến vào thần hoàng cung nửa năm sau, hồn đăng một mực không có dập tắt, chúng ta một mực ôm lấy kỳ vọng, nhưng đột nhiên, có một ngày, thần hoàng cung dập rờn ra nồng đậm mùi máu tươi." Sau đó vụ thân ta hồn đăng đột nhiên liền diệt, phù thân hắn cứ như vậy bị thần hoàng hại chết. Có trung niên nhân thống cổ nói, đám người nghe nói như thế, cũng mồm năm miệng mười nói kinh nghiệm của mình, trên cơ bản có thân nhân phần lớn bị thần hoàng cung mang đi, cũng không trở về nữa. Không qua mọi người phát hiện một vấn đề, đó chính là hài tử, còn có các thiên tài, rất ít bị thần hoàng cung mang đi, coi như mang đi cũng không có chết đi, phần lớn trở thành thần hoàng cung hộ vệ cùng binh sĩ. Ta hoài nghi thần hoàng cung có tẩy não thủ đoạn, đệ đệ ta là nổi danh thiên tài, về sau thần hoàng cung tìm tới cửa. Đệ đệ vì người nhà chỉ có thể thống khổ rời đi. Kết quả đệ đệ trở thành thần hoàng cung hộ vệ, ta lần nữa nhìn thấy hắn lúc, hắn vậy mà khắp nơi bắt người bình thường, ta ngăn cản hắn, lại bị hắn đả thương. Ta vĩnh viễn quên không được ban đầu một màn kia, đệ đệ chảy nước mắt trách cứ ta, để cho ta lăn, vô luận ta khuyên như thế nào nói, đều không làm nên chuyện gì. Đệ đệ tựa như là cuồng tín đồ, tin phụng thần hoàng, cho rằng thần hoàng hết thảy mệnh lệnh đều là chính xác. Có trung niên nhân nghẹn ngào nói, trong ánh mắt đều là nước mắt. Ca ca ta cũng là tình huống tương tự, lúc trước hắn lưu lại hồn đăng, kết quả nhiều năm không có diện Chúng ta vốn cho là ca ca trốn. Về sau có một ngày phát hiện, hắn vậy mà mang theo đại lượng thần hoàng cung hộ vệ, khắp nơi vơ vét nhân loại, yêu cầu các đại thành trì nộp lên nhân loại. Lúc ấy thấy cảnh này thời điểm, ta kèm chút xúc độ, ta lập tức đi lên chất vấn hắn, hắn muốn nói cái gì, lại đột nhiên đầu đau một lúc, cuối cùng đẩy ra ta đi, về sau lại cũng chưa từng thấy qua. Lại có một nữ hệ thống khổ nói, giảng thuật tình huống của mình. Lại là dạng này, ghê tởm, ghê tởm a. Đám người nghe nói như thế, cảm giác khẳng định bị thần hoàng dùng vật gì đó khống chế tới não, lập tức đối thần hoàng hận ý càng thêm mấy liệt có thể nghĩ đến kinh khủng thần hoàng cung, nghĩ đến ngay cả hoàng kim cấp cường giả đều bị thần hoàng chém giết, đám người rơi vào trầm mặc, trong lòng bi ai càng phát ra mấy liệt. Đi thôi, thần hoàng cung làm nhiều việc ác, tương lai tất nhiên nhận muốn có trừng phạt, chúng ta không thu thập được, chắc chắn sẽ có người thu thập hắn. Đúng, không nói chúng ta Lý Hiên tụ lĩnh, Vẹn Vẹn Tần Nguyệt cùng Tống Tiểu Mỹ hai vị thủ lĩnh trưởng thành, đều rất nhanh, tương lai sẽ trở nên cần mạnh. Có người đi theo gật đầu. Ta nghe nói Nam Vân thành có cái gọi dịp phàm người phi thường lợi hại, dẫn theo một chi quân phản kháng chiếm cứ Nam Vân thành, hiện đang khắp nơi chiêu binh mãi mã. Triều mộ tốt nhiều cường giả. Nhiều như vậy thiên tài tương giả, sớm muộn có người thu thập thần hoàn cung. Đúng, sớm muộn thu thập. Đám người lòng đầy căm phẫn, chờ mong tương lai có một ngày các cường giả đem thần hoàn cung giết đi, đem viên này thế gian đú ác tính triệt để hủy đi. Căn cứ thủ lĩnh chỗ ở. Lý Hiên cùng Tần Nguyệt, Tống Tiểu Mỹ ba người chính ngồi cùng một chỗ, nói chuyện, đồng thời giảng thuật tình huống nơi này. Lý Hiên, chúng ta chiếm lĩnh một tòa thành trì đi, có ngươi tại, chúng ta có thể nhẹ nhõm chiếm hữu một tòa thành trì, có được một tòa cơ lớn căn cứ, rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề thức ăn. Tống Tiểu Mỹ mong đợi nói, rất hy vọng có được một cái căn cứ thành trì. Chủ yếu là ngay cả những cái kia Bạch Ngân cấp đều chiếm lĩnh thành trì, bọn hắn có Hoàng Kim cấp liền càng không sợ, cũng có thể diệt đi trong thành trì Quỷ Thần giáo cùng Tà năng tổ trước, cứu vớt càng nhiều người. Chiếm lĩnh thành đầu tiên chờ chút đã, ta cần điều tra một phen thần hồn cùng Tà năng tổ trước, Quỷ Thần giáo ba thế lực lớn tình báo. Lý Yên suy nghĩ một chút nói, cái này ba tổ dệt cho Lý Yên một loại rất cảm giác nguy hiểm, đến Hoàng Kim cấp về sau, Lý Yên có thể nhìn thấy trên thế giới này không, cái kia tràn ngập quỷ dị khí tức. Những thứ này quỷ dị khí tức ảnh hưởng cải biến toàn bộ thế giới, lệnh thế giới dần dần dao động, tai họa bay tứ tung, dã thú chuyển biến thành biến dị thú, có thể nói những thứ này quỷ dị khí tức là thế giới này náo động căn nguyên. Lý Hiên thông qua tự quan sát kỹ, phát hiện quỷ dị khí tức từ ba cố khí tức tại Ác Tạ Thành, nơi phát ra cũng là ba phương hướng, ngay tại hướng thế giới này giọt vào nguy hiểm tai họa. Loại sửa đổi này thế giới thủ đoạn, tức liền đến hoàng kim cấp cũng làm không được, cho nên Lý Hiên quyết định cẩn thận một chút, trước xem tình huống một chút, nhìn xem cái này ba cô quỷ dị khí tức phải chăng đến từ cái này ba tổ rễ. Tốt a Vậy trước tiên vân vân. Tống tiểu mỹ có chút hơi buồn bực, rất muốn có một tòa thành trì, cho nên nàng nói tiếp: "Chờ điều tra xong, chúng ta nhất định phải chiếm lĩnh một thành trì, dù là chiếm lĩnh một cái xa xôi thành trì nhỏ cũng được, tối thiểu nhất có một cái đặt chân địa điểm." "Được, các ngươi cứ xử lý căn cứ sự tình, ta đi điều tra." Lý Hiên nói xong, cả người trong hư không biến mất không thấy gì nữa, chỉ trên không trung lưu vòng tiếp theo vòng gợn sóng nước dần dần lắng lại. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày trôi qua. Ta năng thành. Đây là khả năng tổ chức chiếm cứ một tòa cự đại thành trì thành nội tất cả mọi người là tài năng tổ chức thành viên, từng cái phi thường mập mạp, cường giả vô số. Rất nhiều tại ngoại giới vô pháp vô thiên, ngay cả thành chủ đều e ngại Bạch Ngân đại viên mãn, đến nơi này đều trở nên quy củ, không dám, có một tia lỗ mãng. Một con nhỏ chim sẻ từ đằng xa bay tới, chập rãi rơi vào phòng trên mái hiên, ánh mắt sáng rực liếc nhìn toàn bộ thành trì. Tiếp lấy nhỏ chim sẻ hướng về trung tâm thành trì bay đi, cuối cùng rơi vào một tòa cự đại tháp cao phía trên. Xoẹt xẹt. Năng lượng màu đen tại tháp cao bên trên sáng lên, nhỏ chim sẻ lập tức bay nhảy cánh bay lên, dưới chân đều là màu trắng hơi nước. Thủ hộ tháp cao bọn hộ vệ bỗng nhiên mở hai mắt ra, cấp tốc liếc nhìn tứ phương, sau đó một cây trường cung bị người kéo ra, mang theo kinh khủng hàn mang bắn về phía con kia nhỏ chim sẻ. Chương 339, 339, đại chiến tán năng tổ trước. Chương 339, đại chiến tán năng tổ trước. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyển sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Siêu. Mũ đen mũi tên như là thiểm điện trên không trung xẻ qua, trực chỉ chim sẻ thân thể. Làm cho người kinh ngạc chính là, không biết thế nào mũi tên sắt chim sẻ lông vũ bay ra ngoài, cũng không có đánh trúng chim sẻ. Bất quá, chim sẻ vẫn như cũ từ không trung trực lăng lăng rơi xuống, tựa hồ bị ảnh hưởng gì. Vậy mà không có đánh trúng, bất quá mũi tên bên trên ẩn chứa tà năng, một con nhỏ chim sẻ căn bản ngăn không được. Lão bác, ngươi đi xem một chút chim sẻ thi thể thế nào, có phải là thật hay không chính chim sẻ. Có một cái hùng trắng, như là mãnh hổ giống như mắt tam giác trắng hắn nói. Là đội trưởng. Đỗ Xưng lão bác đại mập mạp đột nhiên liền xông ra ngoài, rất nhanh biến mất ở phương xa. Sau đó không lâu, Đỗ Xưng lão bác đại mập mạp chạy như bay đến, trong tay còn cầm một con chết đi chim sẻ. Lão bác Thế nào? La chân chính chim sẻ sao?" Hồng Tráng mắt Tam giác đội trưởng hỏi. "Đã kiểm tra qua, là chân chính chim sẻ." Lão Bát nhấc nhấc trong tay chiếc chim sẻ. "Thật sao?" Hồng Tráng mắt Tam giác quét Lão Bát một nhãn, chậm rãi tới gần, trường đao trong tay nhanh mã đâm về Lão Bát. Phục. Trường đao khoảng cách Lão Bát trái tim chỉ còn lại 3 cm, lại ngừng lại. Trái lại mắt Tam giác đội trưởng trong miệng đã từ từ tràn ra máu tươi. Chỉ gặp mắt Tam giác đội trưởng tìm, đang bị một cái năm đâm đánh trúng, trái tim vỡ vụn. "Ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào phát hiện được ta?" Lão Bát thân thể chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành một tên lão giả đầu trọc, đương nhiên đây cũng là thân phận giả, bởi vì hắn chính là Lý Yên. Ha ha, lão Bát cùng ta ký kết linh hồn nô bộc, hắn vừa rời đi không lâu liền chết, kết quả lại còn sống trở về. Rất rõ ràng, ngươi chính là vừa rồi nhỏ chim sẻ, tại lão Bát giở xét thời điểm, ngươi giết lão Bát, lại ngụy trang thành hắn trở về. Mắt Tam Giác đội trưởng mỉm cười lui lại một bước, vỗ vụn trái tim chậm rãi khép lại, dần dần vỡ ra giữ tợn mỉm cười. Ta cũng rất tò mò, một cái hoàng kim hạ vị, dám đến tàn năng tổ trước tổng bộ, không muốn sống. Không muốn sống. Không phải liền là 10 tên hoàng kim cấp à? 9 cái cùng ta đồng cấp, cũng liền ngươi đạt đến hoàng kim chu vị." Lý Hiên buồn bã nói. "Ngươi vậy mà biết?" Mắt Tam Giác đội trưởng híp lại, nương trọng dò xét Lý Hiên, không thể tin được đối phương biết rõ có 10 tên hoàng kim cấp, lại còn dám đến tổng bộ. "Nhiêu cho chuyện một hồi không tốt sao?" Vệ phân dạng này vội vã không nhịn nổi. Lý Hiên mỉm cười, cả người như là thanh niên biến mất tại mên chỗ. "Oeng." Vừa rồi Lý Hiên đứng thẳng địa phương, đột ngột xuất hiện một tên đại mập mạp, đạo đạo lôi điện tại đại mập mạp trùng quanh thân thể dập dờn, một thanh phảng phát ánh chăng giống như trường đao. Trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Trên bầu trời, Lý Hiên Thượng Đế thị giác liếc nhìn tứ phương, đồng thời tại tháp cao bên trên quét tới quét lui, có thể lại không cách nào dò xét trong tháp cao chẳng cảnh. Cái này tháp cao ẩn chứa lực lượng quỷ dị, Lý Hiên siêu phàm thượng đế thị giác vẫn như cũ không cách nào dò xét. Giết hắn. Xiêu xiêu xiêu xiêu xiêu. Mười đạo hoàng kim cấp cao thủ đồng nhiên phóng hướng thiên không, tại một mảnh kinh khủng kim quang bên trong, bộc phát ra như thiên thai giống như kim quang. Ầm ầm. Tà năng thành tựu thành sụp đổ, phong ốc vỡ vụn, toàn bộ thành trì phảng phất bị động đất cấp 10 biến thành đồ nát tê lương. Đại lượng tà năng tổ chức thành viên ngã trong vũng máu, tại kinh khủng kim quang trong dư âm, bị cưỡng ép đánh chết, cho dù là Bạch Ngân đại viên mãn cũng không thể thừa nhận loại này dư ba. Mắt Tam giác đội trưởng thấy cảnh này, mắt thử một lúc, cả người tràn ngập tại chói mắt kim quang bên trong, phản phất một vành mặt trời giống như chiếu rọi phiến khu vực này. Chết. To lớn liệt nhật quang mang vận trượng, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng đánh phía Lý Hiên, cái kia tốc độ khủng khiếp trong khoảnh khắc đem Lý Hiên bao phủ. Bên trong phân quyền. Lý Hiên tay phải ầm vang đập nền mà ra, kinh khủng kim quang mang theo trấn thiên lực lượng Trong nháy mắt đem trước mắt liệt nhật một phân thành hai. Lực lượng kia dư bà quá mức kịch liệt, thậm chí tương tiên tế Bạch Vân đều một phân thành hai, dập dờn hơn ngàn dặm. Làm sao có thể? Rõ ràng là Hoàng Kim hạ vị, vậy mà có thể ngăn cản Hoàng Kim trung vị ta kết trận. Mắt Tam Giác đội trưởng khó có thể tin, nhưng hắn phi thường quả quyết, trước tiên hạ lệnh kết trận. Trong chốc lát, còn thừa 9 tên Hoàng Kim cấp cường giả đứng tại mắt Tam Giác đội trưởng chung quanh, phía trên đỉnh đầu bọn họ, nhanh chóng ngưng tụ ra một vòng chói mắt mặt trời. Không cùng các ngươi chơi, vong linh triệu hoán. Lý Yên phía sau dâng lên bốn cái cự đại lỗ đen. Lỗ đen theo lý thuyết hiện lực lượng không ngừng xoay tròn, trở nên càng lúc càng lớn, rất nhanh hóa thành không gian thật lớn thông đạo. Ngang, chấn thiên tiếng long ngâm vang vọng phương thiên địa này, một cái bạch cốt sâm sâm long đầu bỗng nhiên từ trong lỗ đen chui ra, linh hồn chi hỏa ngưng tụ trong ánh mắt, mang theo tính mịch nhìn chằm chằm cái kia mười tên hoàng kim cấp, cũng lệnh hiện trường trở nên càng tăng áp lực hơn nữa. Từng vòng từng vòng gợn sóng nước dập dờn. Lý Yên biến mất tại nơi đây, chỉ để lại bốn cái lỗ đen không ngừng xoay tròn. Lít nhá lít nhít giống như nước thủy triều khâu lâu, từ trong lỗ đen chui ra, tranh nhau chen lẫn dáng lâm thế giới này. Thẳng hướng mời tên hoàng kim cấp cao thủ, liệt nhật. 10 tên hoàng kim cấp cường giả đồng thời xuất thủ, một vòng to lớn liệt nhật từ trên trời giáng xuống, ầm vang xuất hiện tại lỗ đen trung tâm, quét ngang bát phương. Ầm ầm. Chói mắt kim quang bao phủ phương viên bát lý, ánh sáng mãnh liệt cùng nóng tại phương này khu vực bắn ra, hình thành hùng vĩ mây hình ngấm, lệ đại địa đều tại kịch liệt chấn run. Đợi đến hết thảy hết thảy đều kết thúc sau, tất cả lỗ đen đều biến mất, như thủy triều khô lâu cũng biến thành hư ảo, chỉ còn lại cốt long đang trầm dại vỡ vụn. Chờ xem, chủ nhân sẽ lần nữa đem ta triệu hoán. Lần tiếp theo các ngươi đều phải chết, đều phải chết." Cốt Long tĩnh mịch hai mắt nhìn chằm chằm 10 tên hoàng kim cấp, văng lên thanh âm lệnh nhiệt độ chợt hạ. "Dậm dậm." Cốt Long hóa thành bụi biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại 10 tên mặt sắc mặt ngưng trọng hoàng kim cấp. Người kia đến cùng là ai? Vậy mà cùng Hắc ám giới ký kết khế ước, chẳng lẽ Hắc ám giới cũng để mắt tới phương thế giới này? Mắt Tam giác đội trưởng mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy sự tình trở nên phi thường khó giải quyết. "Đội trưởng, vừa rồi cái này con người thật kỳ quái, thể phách của hắn tựa hồ rất yếu, ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực của hắn." Một tên củ tội núi đại mập mạp cau mày nói, "Ừm, ta cũng có loại cảm giác này, đối phương cho ta cảm giác rất nguy hiểm, dù là hắn là Hoàng Kim hạ vị, đều làm ta cảm giác rất khó dây vào. Nhưng thực lực của hắn không phát huy ra được, giống như thể phách của hắn mới thanh đồng mà thôi. Chẳng lẽ lúc trước nhận qua tổn thương, dẫn đến chiến lực bạc hạng?" Lại một tên đại mập mạp mở miệng hỏi thăm, "Cảm giác đối phương thể phách rõ ràng rất yếu, nhưng phát huy ra thực lực lại cùng Hoàng Kim trung vị không sai biệt lắm, đây là không nghĩ ra. Đừng nói trước những thứ này, đi trước hướng chủ nhân chỗ tội, khả năng thành bị hủy như vậy." ảnh hưởng nghiêm trọng kế hoạch của chủ nhân. Mắt tam giác đội trưởng sắc mặt khó coi, nhìn xem phía dưới đổ nát thê lương thành trì, còn có bị chiến đấu dư ba đánh chết hơn phân nửa tản năng lập mạng. Nhiều người như vậy tử vong, đối bọn hắn tới nói cũng là tổn thất thật lớn, tương lai rất nhiều kế hoạch đều sẽ ảnh hưởng. Bọn hắn không lo được xem xét tình huống hiện trường, cấp tốc từ trên trời giáng xuống, đi vào hoàn hảo không chút tổn hại cao cửa tháp trước, thận trọng đi vào tháp cao. Rất nhanh, bọn hắn đi vào một tôn tản năng pho tượng trước mặt, nhanh chóng quỳ xuống hành lễ. Chủ nhân, chúng ta hành sự bất lực, cầu chủ nhân trách phạt. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 339, đại chiến tà năng tổ trước, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Chương 340, 340, chuyển sinh thành thiên sứ. Chương 340, chuyển sinh thành thiên sứ. Phế vật. Mười người không thể lưu lại một cái hoàng kim hạ vị, nếu như không phải phòng bị quỷ thần giáo, còn có tần chiến thiên đầu kia bướng bỉnh con lựa, ta đã xuất thủ. Tà năng pho tượng tùy bà khe chương khế hợp, quỷ dị tà năng từ trong pho tượng không ngừng phát ra, dập dờn đến trong không khí, ảnh hưởng phương thiên địa này. Mười tên hoàng kim cấp nghe nói như thế, đem đầu thấp thấp hơn, tính sợ sợ hãi chờ đợi xử lý. Các ngươi cũng không cần quá lo lắng, vừa rồi người kia thể phách bị ngươi đánh rách tả tơi, về sau lật không nổi sổng gió, hiện tại trọng điểm là tăng tốc kế hoạch, để phân thân của ta mau chóng giáng lâm. Ta năng phô tượng thanh âm băng lãnh, sắt ý dập dờn hư không, lệnh chung quanh nhiệt độ không khí không ngừng giảm xuống. Vâng. Chủ nhân, chúng ta nhất định tăng tốc kế hoạch. Mười tên hoàng kim cấp lần nữa cung kính dập đầu, không dám có một tia bất kính, trong lòng càng là hạ quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng kế hoạch. Cái này 10 cái, tà năng lương thuốc cho các ngươi, trước tiên đem thực lực tăng lên đi lên, vừa vận thành nội có đại lượng thi thể, có thể giúp các ngươi đều đột phá một tầng. Tà năng phô trợ mở miệng lần nữa, thanh âm bên trong mang theo một tia nghi ngẫm. Đa tạ chủ nhân. Nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện tà năng lương thuốc, 10 tên hoàng kim cấp mừng rỡ không thôi, lập tức một người nhận lấy một phần, cung kính rời đi. Chờ đến đến tháp cao bên ngoài về sau, bọn hắn lập tức ăn vào lương thuốc, tại thân thể cấp tốc thu nhỏ bên trong, phóng tới những cái kia chết đi tà năng ảm ạ. Răng rắc răng rắc, gặm ăn bắt đầu, bọn hắn từng cái phảng phất ma quỷ. Điên cuồng thôn phệ tất cả chết đi thi thể, thậm chí ngay cả người sống đều không dung tha, nhìn thấy cái gì nuốt ăn cái gì. Các loại đem thành nội thi thể nuốt ăn hoàn tất, 10 tên hoàng kim cấp thực lực kịch liệt dập dờn, bắt đầu đột phá. Rất nhanh 9 tên hoàng kim hạ vị đột phá đến hoàng kim trung vị. Mà tên kia hoàng kim trung vị mắt tam giác đội trưởng cũng đột phá đến hoàng kim thượng vị, thực lực tăng vọt một màn lớn. Ha ha ha, thoải mái, quá sướng sướng, lần sau tiểu tử kia lại đến, nhất định phải bóp nát hắn. Mắt tam giác đội trưởng cùng tiểu, quanh thân khí tức kinh khủng đến cực hạn. Chỉ là bọn hắn không biết Tại trong cơ thể của bọn họ một chương giữ tận mặt người, lộ ra quỷ dị mỉm cười, mà người này mặt cùng vừa rồi tà năng phó tượng, giống nhau như lúc. Một bên khác, Tần Nguyệt căn cứ bên trong, Lý Hiên ngồi ở trên thảm, nhìn xem tự mình che kín vết rách thân thể, khẽ thở một hơi. Không nghĩ tới, cố thân thể này ngay cả hoàng kim trung vị một kích đều không thể thừa nhận, quá yếu, nếu như không phải linh hồn của ta cường đại, thiên phú siêu phàm, thể phách chỉ sợ tại chỗ liền nát. Lý Hiên bất đắc dĩ, hắn kỳ thật có thể từ bỏ thể phách, trực tiếp anh linh hóa chiến đấu, dạng này lực chiến đấu của hắn liền có thể phát huy ra tới. Có thể kiểm tra lo đến trong tháp cao quỷ dị khí tức, Lý Yên quyết định cẩn thận một chút, chỉ cùng Hoàng Kim Trung Kỳ mắt tam giác đối một chiêu về sau, liền phóng ra vong linh triệu hoán. Cái này vong linh triệu hoán còn dùng rất tốt, nhất là dùng siêu phàm trái cây tăng lên tới siêu phẩm cấp, vậy mà có thể triệu hồi ra nhiều như vậy vong linh sinh vật, về sau đối chiến liền dùng nó. Lý Yên hài lòng gật đầu, hắn kỳ thật còn có khác triệu hoán kỹ năng, tỉ như triệu hoán dung nham cự nhân. Chỉ là dung nham cự nhân đầu góc tương đối đẩn, triệu hoán số lượng cũng không nhiều, căn bản không có cách nào cùng triệu hoán vong linh so sánh, nhất là không cách nào cùng cái kia đầu cốt long so sánh. Tổng thể tới nói, Triệu Hoán Dung Nham cự nhân so ra kém vong linh Triệu Hoán, không đủ thuận bổn xuôi gió, đương nhiên, Lý Yên còn có khác Triệu Hoán năng lực. Hắn nhưng là nắm giữ lựa, thổ, nước, gió, băng, lôi, mục, ánh sáng, ám, độc, không gian các loại nguyên tố trường khủng, có thể tùy ý ngưng tụ nguyên tố sinh vật. Lý Yên so sánh một chút, vẫn cảm thấy vong linh Triệu Hoán càng dùng tốt hơn, đầu kia con long mang đến cho hắn không sự kinh hỉ nhỏ. Hoàng Kim hạ vị cốt long chịu đi theo ta, có ý tứ? Lý Yên cảm giác cái này đầu cốt long cũng không tệ lắm, Triệu Hoán vong linh dưới tình huống bình thường chỉ có thể cưỡng ép triệu hoán thấp hơn tự thân linh hồn vòng linh sinh vật. Muốn triệu hoán cùng cấp vong linh khác sinh vật, liền cần đối phương đồng ý. Lý Yên vốn chỉ là thử một chút, không nghĩ tới cái này đầu cốt long theo. Mặc dù trận chiến đầu tiên liền bị đánh nát, nhưng cốt long cũng chưa chết, linh hồn đã tại hắc ám giới ngưng tụ thành mới con long. Lần sau triệu hoán, vẫn như cũ có thể triệu hoán đi ra, trở thành lý yên tay chân. Trước không muốn những thứ này, về trước đi thay cái thể phách, cái này cũ thể phách thương thích quá nặng, tăng lên hạn mức cao nhất cũng đã biến mất, không cần thiết giữ lại. Lý Yên thông qua khế ước nói cho Trần Nguyệt một chút. Sau đó quay trở về tới Triệu Hoàn thú thế giới, bắt đầu chuyển sinh. Đinh, ngài đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong. Theo Lý Yên từ bỏ thể phách, tỉnh lại lần nữa lúc, nhìn thấy lại là máu me đầm địa thần thánh sân gốc. Tại hắn phía trước, một tên gãy cánh mẻ mại nữ thiên sứ, trắng nõn nhỏ tay nắm lấy liệt diễm trường kiếm, đang cùng lít nha lít nhít giống như thủy triều phi hành biên bức dục huyết phong chiến. Những thứ này phi hành biên bức tán phát khí tức, lại là tà tà năng, cùng tà năng bức bệ, còn có tà năng tổ chức, tà năng giống nhau như lúc. Lý Yên nhìn một chút tự mình, phát phát hiện mình cũng đã trở thành một tên nữ thiên sứ. Nhưng trái tim bị một cây trường thương đánh trúng, đinh chết tại trên vách núi đá. Lại là tà năng, giữa bọn chúng khẳng định có một ít liên hệ, trước giải quyết những thứ này phi hành biến mất, sau đó điều tra nguyên nhân. Lý Hiên đối tà năng sinh vật rất chán ghét, tay trái bỗng nhiên bắt lấy tim trường thương, trực tiếp rút ra. Quỷ dị tà năng dễ rửa thân thể, từ trường thương bên trên bay ra, ngụy chui vào Lý Hiên trái tim, ăn mòn Lý Hiên. Đáng tiếc tịnh hóa lực lượng lập lẫnh, tà năng trực tiếp biến thành hư ảo. Trái tim vết thương nhanh chóng khép lại, Lý Hiên tay phải ngưng tụ ra một thanh tiên sứ trường kiếm, quần quần hỏa diễm thiếu đốt. Sau đó bị hắn giơ cao mà lên. Liệt diễm trảm. Như nguyệt nha liệt diễm trảm xẹt qua hư không, vòng qua tên kia nữ thiên sứ, mang theo thiên thai giống như kinh khủng uy năng, ầm vang tại như thủy triều tàn năng biên bức bên trong xẹt qua. Ầm ầm. Theo kinh khủng liệt diễm của nha, hiện trường tàn năng biên bức phảng phất hàn băng gặp liệt ở dương, tại ngao gạo cùng trong thống khổ, trong khoảnh khắc tăng dã, hóa thành bụi bặm. Toàn bộ hiện trường tất cả tàn năng sinh vật, cứ như vậy bị xóa bỏ, chỉ còn lại tên kia gãy cánh nữ thiên sứ, ngơ ngác đứng thẳng. "Tỷ tỷ, ngươi, ngươi không lạ chết sao?" Ngươi làm sao lại trở nên cường đại như vậy?" Gãy cánh nữ thiên sứ mờ mịt nhìn xem Lý Hiên, xuân quanh trong con ngươi đều là khó có thể tin. "Trước chữa cho ngươi tổn thương." Lý Hiên cấp tốc tiếp thu trong đầu ký ức, dần dần minh bạch đây là có chuyện gì, hắn không muốn nói nhiều cái gì, trực tiếp phất phắt tay, trị liệu thuật quang mang bao phủ gãy dược thiên sứ. Các loại thương thế của nàng khôi phục về sau, Lý Hiên không biết nên làm sao đối mặt cô muội muội này, dứt khoát biến mất trong không khí. "Tỷ tỷ ngươi đi nơi nào? Tỷ tỷ?" Nữ thiên sứ vội vàng la lên, không thôi nhìn qua Lý Hiên rời đi phương hướng. Gương mặt bên trên đều là lo lắng. Đáng tiếc không có người trả lời nàng, bởi vì Lý Hiên đã tại tuấn di bên trong, biến mất tại phương xa. Ngoài trong rậm, một viên màu xanh biết giật rào cao cây hoè lớn chạc bên trên. Lý Hiên giẫm lên cành cây lặng lặng đứng thẳng, con mắt màu vàng ngóng đảo qua nữ thiên sứ phương hướng, thật có lỗi, ta không là tỷ tỷ của ngươi. Lý Hiên lắc đầu, không biết nên làm sao đối mặt tên kia nữ thiên sứ, chuẩn bị tiếp thu hoàn tất ký ức sau lại nói. Lần này chuyển sinh suất ngày sai khiến Lý Hiên thật bất ngờ, mặc dù là song dược thiên sứ, nhưng thiên phú vẫn như cũ mang đến cho hắn kinh hỉ. Chương 341, Toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần tác giả, một quyền manh vương. Chương 341, Thiên sứ một tộc tiểu thuyết, toàn cầu chuyển sinh, từ vô hạn phục sinh bắt đầu thành thần tác giả, một quyền manh vương. Lý Hiên nói, chậm rãi điều ra số liệu bảng, xem xét số liệu bảng bên trên các hạng năng lực. Đinh. Lý Hiên, thương lang lãnh chúa, 400 vạn vinh dự điểm. Ngự chủ, Trần Nguyệt, tiểu mập mạp. Thể phách, song dược thiên sứ bạch ngân đại viên mãn. Hoàng kim linh hồn, lửa, thổ, nước, gió, băng, lôi, mục, ánh sáng ẩm, độc, không gian các loại nguyên tố trường không. Bàn mệnh tiên phú, hồ truyền sinh, nghiệm độc lực, thượng đế thị giác, anh linh hóa, long uy, bỏ ngỡ khôi lỗi, linh hồn đại thủ, tầm bảo, sen lẫn linh trang, tự bạo chín. Nhìn xem số liệu bảng bên trên mới tăng thêm hồ truyền sinh, Lý Yên trong mắt lóe lên vui mừng. Lần này lấy được tiên phú có 3 cái, có thần thánh cùng hỏa diễm trường không, hai cái này thiên phú tự động dung nhập vào nguyên tố trong không chế, không cần ăn siêu phẩm trái cây. Cái thứ 3 tiên phú là hồ truyền sinh, ta có thể chế tạo ra quang thuộc tính thần thánh hồ truyền sinh, làm nhân loại thông qua hồ truyền sinh đạt được tân sinh. Lý Hiên sâu kín nói, đối với năng lực này cảm thấy phi thường kinh ngạc, thậm chí chỉ cần hắn ngự ý, có thể đem tất cả nhân loại chuyển sinh xuất hay dùng. Không được, dạng này tiêu hao quá lớn, chuyển sinh tiên sứ cần tiêu hao đại lượng thần thánh lực lượng, mà ta căn bản không có thời gian này. Ngược lại là có thể thông qua hồ chuyển sinh, đem người chuyển sinh nhóm một lần nữa chuyển sinh thành nhân loại, dạng này tiêu hao sẽ thấp rất nhiều, nghĩ đến những cái kia người chuyển sinh đều nghĩ biến thành nhân loại đi. Lý Hiên nghĩ đến lãnh địa bên trong nhân loại, những người này rất nhiều chuyển sinh thành cổ đại, tảng đá, cây cối loại hình trên cơ bản không cách nào di động, hiện tại đẳng cấp vẫn là phổ thông cấp. Lý Hiên giam khẳng định, nếu như không có giúp mình, coi như tiếp qua mấy chục năm, những người kia cũng vô pháp đột phá đến hắc thiết cấp. Cho nên, những người kia cấp thiết muốn biến trở về nhân loại, muốn đạt được tân sinh. Vậy liên thiết chí một cái hồ chuyển sinh, ai nghĩ chuyện sinh nhất định phải cho ta vinh dự điểm, sau đó chuyện sinh trưởng thành, bất quá bây giờ có được thực lực, lại nhận to lớn ảnh hưởng. Bọn hắn chỉ có thể giữ lại trong linh hồn lấy được thiên phú, được rồi, để chính bọn hắn lựa chọn đi. Lý Hiên lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Ngược lại hướng về nơi xa bay vút đi. Tại Hán Thượng Đế thị giáp dưới, ngoài trăm trận một trận truy sát đang tiến hành. Hơn 10 người thiên sứ một bên chiến đấu, một bên chạy trốn, bị Lít Nha Lít Nhít tà năng biên bức truy sát, nhìn phi thường chật vật. Thiên sứ nhất tộc công lao rất cao, không nên bị diệt. Lý Yên thở dài, một chút xíu xem trong đầu ký ức. Dần dần từ cỗ thân thể này bên trong nhớ được biết, thiên sứ nhất tộc vì bảo vệ tộc người tới thế giới này, hai vị mạnh nhất thủ hộ giả bản thân hy sinh. Còn lại người mạnh nhất là 9 tên hoàng cấp cấp, còn có một tên thánh cấp cường giả, chiếm cứ 20 khu. Nhưng là một năm trước Triệu Hoán Thú thế giới xuất hiện vấn đề lớn, thế rồi ý chí ngủ say, không còn có một kia phản hồi. Trước đó không lâu, một đạo Tà năng thế giới Tà năng Vân Vân xông vào Triệu Hoán Thú thế giới, vừa vặn rơi vào 20 khu, bắt đầu tàn sát thế giới này sinh linh. Thiên sứ nhất tộc thánh cấp cường giả vì tộc nhân, mang theo 9 tên hoàng kim cấp cùng Tà năng Vân Vân đại chiến, cuối cùng toàn bộ chiến tử. Cũng bởi vì các nàng, cái kia đạo Tà năng Vân Vân vỡ vụt, thời gian ngắn không cách nào lại ngừng tụ, cũng bảo hộ Triệu Hoán Thú thế giới miễn ở tai nạn. Đáng tiếc, 21 khu Tà năng biên bức nhân cơ hội này giết vào 20 khu bị tàn sát những thiên sứ này, dẫn đến thiên sứ nhất tộc tứ tán thoát đi. Tà năng sao? Không nghĩ tới lại có cái tà năng thế giới, bên trong còn có nhiều vị tà năng thần linh. Lý hiện tại trong trí nhớ tìm tới rất trọng yếu tin tức, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Bởi vì tà năng thế giới cũng tại xâm lấn các đại thế giới, cùng vực sâu thế giới, vị thần thế giới, ma quỷ thế giới, virus thế giới, chúng tộc thế giới các loại nhiều cái thế giới cùng một chỗ, đồng thời xâm lấn thế giới khác. Những thế giới này quá mạnh, thế giới khác căn bản không có chống đỡ chi lực, cho dù là cường đại triệu hoán thú thế giới, đều bị làm đến ngủ say. Chân không được ta gần nhất không có nghe được thanh âm nhấp nhợ. Theo lý thuyết ta tấn cấp hoàng kim cấp, thế giới khẳng định sẽ tuyên cáo, không nghi tới triệu hoán thú thế giới ý chí vậy mà ngủ say. Lý Yên cảm giác phiền toái, triệu hoán thú thế giới thế nhưng là đại bạn doanh của hắn, hắn cũng không muốn nơi này xảy ra chuyện, nhất định phải phải làm những gì ngăn cản đây hết thảy. Trước chém những thứ này tà năng biến mất, chính là những thứ này buồn nôn biến mất, triệu hoán tà năng phấn thân. Lý Yên trong tay ngưng tụ ra liệt diễm trường kiếm, cả người tại gợn sóng nước bên trong biến mất không thấy gì nữa. Ngoài trong giằm, hơn 10 người thiên sứ chợt vật chạy nhanh. Thịnh phảng nghĩ bay lên tìm cơ hội lão tổ. Có thể trên bầu trời lít nhia lít nhít tản năng biên bức điên cuồng công kích, phóng thích các loại màu đỏ đen lực lượng, tập sát hướng những thiên sứ này. Những cái kia đỏ hắc năng lượng phi thường kỳ dị, đánh chúng thiên sứ sau cấp tốc ăn mọn. Các thiên sứ không thể không dùng tịnh hóa lực lượng, tịnh hóa những thứ này ăn mọn. Thế nhưng là bầu trời tà năng biên bức nhiều lắm, khoảng chừng mấy ngàn nhiều. Bọn hắn 10 cái thiên sứ sống đến bây giờ, đã đến cực hạn, mắt thấy là phải ở vào biên giới tử vong. Vì cái gì? Chúng ta rõ ràng vì thế giới này nỗ lực nhiều như vậy, có thể giờ phút này không ai trợ giúp chúng ta, vì cái gì? Dẫn đầu thiên sứ thu tít, mỹ lệ gương mặt bên trên đều là nước mắt, con mắt màu vàng long bên trong chỉ còn lại tuyệt vọng. Ha ha ha, cấp nàng không chịu nổi, giết sạch cấp nàng, đưa cấp nàng xẻ nát, ăn sạch huyết nục của cấp nàng. Ta năng đám rơi cùng tiếu, hai mắt huyết hồng đáp xuống, khát máu gầm cắn về phía những thiên sứ này. Wen, nội dung trời âm thanh vang tận mây xanh, một thanh cực hạn kiếm quang xông lên vân tiêu, mang theo bệ nghệ thiên hạ kinh khủng uy thế, trong nháy mắt quét ngang chân trời. Ầm ầm. Kinh khủng trường kiếm xẹt qua hư không. Não dược kiếm quang đảo qua mấy ngàn tà năng biên bức, thiên uy giống như lực lượng trong nháy mắt đem những thứ này biên bức biến thành bụi, tiêu tán ở giữa thiên địa. Lý Hiên lẳng lặng đứng ở chân trời, nhìn qua tất cả tà năng biên bức tử quang, hắn con mắt màu vàng nóng đảo qua phía dưới, buồn bã nói: "Đi thần thánh sơn cốc, nơi đó có tỉ bụi của các ngươi." Dứt lời, Lý Hiên thân ảnh biến mất không thấy, chờ hắn xuất hiện lần nữa lúc lại đi tới một chỗ chiến trường, một chỗ mấy vạn tà năng biên bức phía trước. Cẩn thận! Phía dưới chính tại chiến đấu thiên sứ, nhìn thấy Lý Hiên không biết từ nơi nào xuất hiện, vội vàng la lên nhắc nhở. Những biên bức đó số lượng nhiều lắm, dạng này bay lên thiên không sẽ chỉ bị biên bức trong tay Tà năng trưởng thượng đánh nát. Chết. Lý Yên trưởng kiếm trong tay lần nữa huy động, nó giực liệt diễm lần nữa quẩn quẩn tận chân trời, toàn bộ bầu trời như là biển lửa giống như kịch liệt thiêu đốt. Màng lớn màng lớn Tà năng biên bức đang thiêu đốt bên trong tiêu rèn, như là hạ sủi cạo giống như rơi xuống đất, sau đó bị đốt thành tro bụi. Lý Yên không có đình chỉ, thân ảnh tiếp tục chấp động, mỗi lần chấp động đều có thể cứu một nhóm tiên sứ. Đồng thời, hắn sắt thép khôi lỗi cũng bị phóng xuất ra, bốn phía xuất kích, cứu vớt những cái kia bị đuổi giết tiên sứ làm hoàng kim cấp tương giả, Lý Yên Linh hồn mặc dù là hoàng kim hạ vị, nhưng ở Đông đảo Tiên Phú gia chỉ dưới, coi như gặp được hoàng kim thượng vị còn không sợ. Cùng lắm thì từ bỏ thể phách, trực tiếp lựa chọn anh linh hóa, lúc này hắn sẽ không nhận thể phách chế ước, có thể phát huy ra hoàng kim thượng vị thực lực. Cho nên, dù là hiện tại thể phách ảnh hưởng thực lực của hắn, hắn mỗi một kích vẫn như cũ có thể phát huy ra hoàng kim trung vị uy năng. Giờ phút này, Lý Yên thả ra hỏa diễm hình thành quần quần tiêu đốt, bao phủ một khu vực lớn, toàn bộ bầu trời phảng phất biệt lửa, làm cho người sau khi thấy cảm thấy tìm lập nhanh. Cứ như vậy, Lý Yên không ngừng chiến đấu, chọn vẹn cứu hơn 3000 thiên sứ. Chỉ là, khi hắn đi vào cuối cùng một chỗ chiến trường lúc, thần sắc ngương trọc lên. Bởi vì một tên hoàng kim thượng vị tà năng biến bước, chính mèo vần chuột, mang theo lít nhã lít nhít tà năng biến bước, vây giết thiên sứ nhất tộc thiên sứ trưởng. Nàng là thiên sứ tộc hiện có người mạnh nhất, nhưng chỉ có nửa bước hoàng kim cấp mà thôi, nếu như không phải tà năng biến bước hoàng kim cấp đang chơi đùa, thiên sứ trưởng đã chết trận. Chương 342, 342, hoàng kim thượng vị tà năng biến bước. Chương 342, hoàng kim thượng vị tà năng biến bước. Nhìn xem cảnh tượng này, nhìn lên trời làm dải đến tràn ngập nguy hiểm trong tuyệt cảnh. Lý Hiên phải tay nắm chặt, đối cái kia lít nha lít nhít vô biên vô tận tà năng biến bức hung hăng đánh tới. Roeng! Nóng bỏng bạch sáng long lẫy, mang theo thẳng tiến không lùi kinh khủng ý thế, từ Lý Hiên trước mặt, đột nhiên chạy xéo vút điêu. Cái kia kinh khủng trong bạch quang ẩn chứa đáng sợ thần thánh lực lượng, tình hóa chi lực trên không trung cấp tốc đảo qua, quét sạch không trung tất cả tà năng biến bức. Chỉ một thoáng, che khuất bầu trời tà năng biến bức, tựa như tuyết động tao ngộ liệt dương, điên cuồng hòa tan, đang sợ hãi gào thét bên trong tuyệt vọng ho hét. Muốn chết! Vang lên tiếng gầm gừ chấn thiên động địa, Hoàng Kim thượng vị Tả Năng Biên bước hai cánh kích động, không ngừng ngưng tụ ra mây mù màu đen, đem còn chưa có chết đi Tả Năng Biên bước vội vàng bảo vệ, hai mắt khát máu nhìn chằm chằm Lý Hiên. "Ngo nhỏ Hoàng Kim hạ vị, dám giết tộc nhân ta, chết!" Hoàng Kim Tả Năng Biên bước thân thể, tựa như tia chớp xẹt qua, Thái Sơn áp đỉnh giống như kinh khủng uy thế từ trên trời giáng xuống, cái kia làm cho người áp lực hít thở không thông càng là cấp tốc dáng lâm. "Ầm ầm." Đại địa không thể thừa nhận cái này đáng sợ áp lực, một chút xíu hướng phía dưới đổ sụp bắt xúc. Tất cả thảm thực vật cùng cây cối Tại lúc này bị áp lực nghiền nát, cho dù là thiên sứ trưởng cũng bị trong nháy mắt ép nằm rạp trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Nếu như không phải cấp bậc của nàng đến nửa bước hoàng kim, đồng thời mặc hoàng kim áo giáp, cầm trong tay hoàng kim thanh kiếm, nàng đã tại cái này kinh khủng áp lực dưới, bị nghiền nát. Tới tốt lắm. Nhìn xem cái này cấp tốc vọt tới hoàng kim tạ năng biến bước, Lý Hiên không có chút nào sợ hãi, ngược lại bởi vì thể bên trong ẩn chứa các loại bản năng chiến đấu, trở nên hưng phấn không thôi. Có được nhiều như vậy tiên phú kinh khủng, cho tới nay hắn đều đè nén tự mình, không có phát huy ra thực lực cường đại. Hiện tại chính là một cái tốt nhất phát huy cơ hội. Hắn Lý Yên, đem tại thời khắc này, triệt để hiện ra sự cường đại của hắn. Giết. Lý Yên thân thể trung quanh xuất hiện sen lẫn linh tràng, cấp tốc hóa thành uy vũ anh tuấn áo giáp, ngay cả phía sau hắn tuyết trắng cánh đều bộc lại, hình thành sắt thép áo giáp. Trong tay hắn, cùng một thời gian ngưng tụ ra kim sắc trường thương, một thanh tiêu đốt lên liệt diễm thần thánh trường thương. Vành. Châm muộn thanh kiếm quanh quần chân trời, Lý Yên cả người bay ngược ra ngoài, liên tục trên không trung bay rất ra ngoài hơn ngàn mét. Nhưng hắn cũng không nhận được tổn thương chút nào, ngược lại xoay bóng nhúc mít đầu phát ra lạch cạch lạch cạch tiếng vang. Đủ kỉnh. Nhìn qua lần nữa truy sát lần nữa thân ảnh vàng óng, lý yên trong mắt kim quang chớp động, chung quanh thân thể đồng dạng bao phủ tại kim sắc quang mang bên trong, lần nữa hình thành một tầng hoàng kim áo giáp cùng hoàng kim cánh chim. Hắn giờ phút này đã trở thành một vị trang bị đến tận răng hoàng kim thánh thiên sứ, tán phát khí tức, không kém chút nào hoàng kim tà năng biến bướm. Oeng. Song phương lần nữa chiến đấu cùng một chỗ, đã kích cường liên sóng lấy hai người làm trung tâm, lấy vòng tròn hình thức quét ngang bát phương. Nặng nghê đại địa tại hai người chiến đấu dư ba dưới. Hình thành lít nhã lít nhít khe hở cùng cùng, rảnh, bao quát thiên sứ trưởng cùng cấp thấp biên bước ở bên trong, tất cả đều bị chiến đấu dư ba đánh bay ra ngoài, quần thổ máu tươi. Thiên sứ trưởng có tốt, có hoàng kim trang bị bảo hộ, tăng thêm thực lực đủ mạnh, cuối cùng còn sống chạy ra ngoài. Những biên bước đó liền thảm rồi, rất nhiều bị chiến đấu dư ba đánh chết, chỉ có mấy cái nửa bước hoàng kim cấp tà năng biên bước, đang sợ hãi bên trong trốn hướng về phía 20 mức khu. Roeng. Vòng chơi chiến đấu vẫn tại tiếp tục. Hai người tựa như tia chớp cực tốc chấp động, từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ phương đông đánh tới phương tây thậm chí từ 20 khu, một mực đánh tới 21 khu. Cái kia kinh khủng kim quang, cái kia hoàng sợ khung cảnh chiến đấu, liền thiên địa đều chiếu rọi thành kim sắc, rung động vô số sinh linh. Nhưng cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, hoàng kim cấp chiến đấu bản thân liền cực kỳ dài lâu, huống chi sức chiến đấu tương đương với hoàng kim thượng vị cửa dạ. Cho nên, chiến đấu như vậy, kéo dài đến 7 ngày 7 đêm. Phía dưới sinh linh, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời chớp động kim quang, nhìn thấy kinh khủng liệt diễm thiêu đốt một phương thiên địa. Một chút vận khí tốt người, thậm chí tiếp vào từ trên bầu trời nhỏ xuống huyết dịch, kia là dòng máu màu vàng lỏng. Trận chứa lực lượng mạnh mẽ. Ầm ầm. Nộ dung trời quét sạch bát phương, kinh khủng mây hình nấm tại thiên không nở rộ. Các sinh linh bị cái này kinh khủng mây hình nấm dọa đến phía sau lưng phát lạnh, đáy lòng há nhiên. 20 khu. Thần Thánh Sơn Cốc. Thiên sứ trưởng mang theo 3000 tên thiên sứ lo lắng nhìn về phía chân trời, nhìn qua không trung bao phủ vạn dặm khu vực kinh khủng mây hình nấm. Đó là cái gì? Tỷ tỷ có thể bị nguy hiểm hay không? 3000 tên thiên sứ bên trong, duy nhất tiểu thiên sứ En Trỗ vội vàng hỏi. Tỷ tỷ của nàng khởi tự hoàn sinh, làm nàng kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy vui mừng nhất là tỷ tỷ cứu được nhiều như vậy tổng nhân. Nhưng là bây giờ, nhìn lên bầu trời bên trong cái kia kinh khủng mây hình nấm, em tổ có chút bị hù dọa, lo lắng tỷ tỷ của mình lần nữa xảy ra chuyện. Cái kia tự hồ, La Hoàng Kim thượng vị thi triển đáng sợ tuyệt chiêu. Thiên sứ trưởng mặt sắc mặt nghiêm trọng, nàng có thể cảm nhận được mây hình nấm bên trong lực lượng làm người ta sợ hãi. Lực lượng như vậy, nàng chỉ cần dính một điểm, liền có khả năng bỏ mình, cho nên nàng trong lòng đồng dạng cảm thấy sợ hãi cùng lo lắng. Hoàng Kim thượng vị tuyệt chiêu. Vậy tỷ tỷ có thể đỡ nổi sao? Nàng sẽ có hay không có sự tỉnh? En Trỗ đội Vọng hỏi lần nữa. "Rất khó, tỷ tỷ ngươi Anna mặc dù không biết vì sao, thực lực đạt tới Hoàng Kim hạ vị, đồng thời có thể cùng Hoàng Kim Tà năng biên bước chiến đấu. Nhưng này Tà năng biên bước là Hoàng Kim thượng vị, là lão tư cách Hoàng Kim cấp, càng là Tà năng biên bước nhất tộc tộc trưởng, lực chiến đấu của nó cho dù là chúng ta chết đi tộc trưởng, đều cảm thấy nguy hiểm. Cho nên tỷ tỷ ngươi Anna, kinh khủng nguy hiểm." Thiên sứ trưởng ngưng trọng giải thích nói. "Không, không, ta không muốn tỷ tỷ xảy ra chuyện, ta không nghĩ nàng xảy ra chuyện." En Trỗ khóc đến lê hoa đáy vũ. Gương mặt bên trên đều là nước mắt, con mắt màu vàng óng nhìn chằm chằm bầu trời, muốn mau sớm nhìn thấy Tỷ Tỷ, thậm chí nghĩ đi qua hỗ trợ. Thế nhưng làn nàng quá yếu, ngay cả đến gần tư cách đều không có, nàng chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện, cầu nguyện Tỷ Tỷ sẽ không xảy ra chuyện. Kỳ quái, cái này mây hình nấm làm sao thật lâu không tiêu tan, hơn nữa còn đang không ngừng quấy tán, tuyệt chiêu uy lực hẳn không có mạnh như vậy mới đúng. Thiên sứ trưởng cảm giác nghi hoặc, không nhịn được cô lên tiếng, rất nhanh nàng nghĩ tới điều gì, con ngươi co dù lại. Chẳng lẽ nói, đây là hoàng kim tá năng biên bước tự bạo? Tự bạo? Các vị thiên sứ nghe nói như thế, vội vàng nhìn về phía thiên sứ trưởng, Enchort càng là trước tiên bắt lấy thiên sứ trưởng ống tay áo, điềm đạm đáng yêu nhìn qua nàng. "Đúng, tự bạo, tà năng biên bức hoàng tộc, có được tự bạo năng lực, cùng hiện đang khuyết tán mây hình nấm rất giống, hoàng kim thượng vị tà năng biên bức tất nhiên là hoàng tộc. Nếu như nó tự bạo, tuyệt đối có thể hình thành hiện đang khuyết tán mây hình nấm, thậm chí còn có thể tiếp tục khuyết tán, uy lực kinh khủng ngay cả hoàng kim đại viên mãn đều có thể uy hiếp." Thiên sứ trưởng nhanh chóng giải thích, thần sắc càng phát nghiêm trọng, cảm giác Enchort tỷ tỷ Anna rất có thể đã chết cùng Hoàng Kim Tà Năng Biên Bước cùng một chỗ, Đồng Quy Vũ tận. Chương 343, 343, kiến tạo hồ chuyển sinh. Chương 343, kiến tạo hồ chuyển sinh. Hoàng Kim Tà Năng Biên Bước chết đi, đối với thiên sứ nhất tộc tới nói, tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt tin tức. Không có đầu này Hoàng Kim Tà Năng Biên Bước, còn lại Tà Năng Biên Bước nhất tộc sẽ dần dần suy yếu, bởi vì Tà Năng Biên Bước cao thủ còn lại đều yên thế. Bọn chúng thông qua hiến tế triệu hoán tà năng phân thân, chuẩn bị chiếm lĩnh triệu hoán thú thế giới, triệt để diệt đi toàn bộ sinh linh. Đáng tiếc lúc ấy thiên sứ nhất tộc còn giữ thủ hộ giả nhóm lưu lại thần khí, tại một tên thánh cấp cùng 9 tên hoàng kim cấp cao thủ liên hợp dưới, phát động thần khí uy năng, cùng tà năng phân thân đại chiến. Cuối cùng đồng quy vô tận, song phương tổn thất nặng nề. Nếu như không phải tà năng biên bức nhất tộc còn có một cái hoàng kim cấp, tà năng biên bức chẳng mấy chốc sẽ bị thế lực chu quanh giật đi. Hiện tại hoàng kim tà năng biên bức chết rồi, cái này đối thiên sứ nhất tộc tới nói, tuyệt đối là một tin tức tốt. Nhưng thiên sứ trưởng lại cao hứng không nổi, đối mặt khủng bố như vậy mây hình ngẫm, En trò tỷ tỷ Anna hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng không muốn nhìn thấy chủng cứu ân nhân của các nàng chết đi. Siêu. Kim sắc quang mang cấp tốc trên không trung hiện lên, đại địa bên trên đột nhiên xuất hiện một thân ảnh, một đạo máu me đầm đìa kiểu nữ thân ảnh. Đạo thân ảnh này làn da tuyết trắng, tóc dài xõa bay, một thân vừa vặn áo giáp đưa nàng thân thắc càng phát ra hoài hùng bất phàm. Chỉ là, đạo thân ảnh này quỳ một chân xuống đất, trường thương trong tay đã được gãy, nửa người bao phủ tại ăn mòn kịch độc bên trong, kia đôi trắng nuốt cánh, giờ phút này càng là song song bẻ gãy, máu tươi chảy đầm đìa. Căng khủng bố hơn chính là, đạo thân ảnh này trên thân cấp nơi đều là lít nh nhít vết rạn, tựa như xuất hiện vết rạn bình sứ, được một cái tức nát. Mà đạo thân ảnh này không là người khác, chính là En trò tỷ tỷ Anna, cũng là vừa vận chiến đấu trở về Lý Hiên. Tỷ tỷ. Nhìn thấy Lý Hiên bộ này sắp chết bộ dạng, En trò vội vàng bay về phía Lý Hiên, nhanh chóng đi vào Lý Hiên trước mặt, muốn đầu nhập Lý Hiên ôm ấp. Có thể nàng không dám tới gần Lý Hiên, lo lắng cho mình độc Lý Hiên một chút, liền sẽ vỡ vụt. Trung binh các tiên sư thấy cảnh này, cũng vội vàng bay đến Lý Hiên bên cạnh, lo lắng nhìn xem Lý Hiên, càng có thiên sứ chuẩn bị trị liệu Lý Hiên. Lão Lãng hắn sẽ ra chuyện. Giờ khắc này, Lý Yên không nói gì, mà là lặng lặng nhìn qua quan tâm tiên sư, hắn đã nhanh duy trì không được, thân thể này càng là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn có thể cảm giác được trong thân thể còn mang theo một tia bản năng, nhất là tại End trở tới gần về sau, cái kia một tia bản năng có phản ứng. Lý Yên không có ngăn cản, mặc cho cái kia một tia bản năng thúc đẩy thể phách. Chỉ gặp tại bản năng dưới, hắn tuyết trắng tay trái chậm rãi nâng lên, nhẹ nhàng tới gần End cái đầu nhỏ, sau đó xoa nhẹ hai lần. "Hảo hảo còn sống." Thanh âm thanh thú tử Lý Yên trong miệng vang lên. Hàn tuyết trắng trên mặt tách ra mỉm cười, cái kia là nụ cười thiên sứ. Bảnh. Lý Yên thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành lấm ta lấm tấm khuyết tán trên không trung, tại en chỗ thấm khổ nước mắt bên trong, tản mát ở giữa thiên địa. Tỷ tỷ. En chỗ kêu gào, đột nhiên bổ nhào vào tỷ tỷ biểu hiện địa phương, bất lực khóc. Tỷ tỷ của nàng rất thích sợ đầu của nàng, từ nhỏ đến lớn đều sẽ giống như bây giờ, đối nàng triển lộ ra ấm áp nhất mỉm cười. Mà cái này mỉm cười, tại lúc này vĩnh viễn cách nàng mà đi. Nước mắt như là đoạn mất tuyến trân châu giống như lăn xuống, en chỗ quỳ gối tỷ tỷ sụp đổ địa phương. Yên lặng đột tiếp, tại bầu không khí ngột ngạt bên trong bất lực khóc nước nợ. Đinh, ngươi đã tử vong, ngẫu nhiên phục sinh bên trong. Theo máy móc thanh âm, Lý Yên hắc ám thế giới, gặp lại Quan Minh. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lam Thiên Bạch Vân, lặng lặng đứng yên thật lâu, lúc này mới một chút xíu tra nhìn trạng thái của mình, xem trong đầu ký ức. Hỏa Diễm Bạch Hồ sao? Đẳng cấp cũng không tệ lắm, Bạch Ngân đại viên mãn. Lý Yên nhìn nhìn mình móng đuôi nhỏ, lay động một cái tuyết trắng cái đuôi, hài lòng gật đầu. Thông qua ký ức phát hiện, Hỏa Diễm Bạch Hồ là bị chiến đấu dư ba đánh chết cũng chính là tà năng phân thân cùng thiên sứ tộc đại chiến thời điểm bị đánh chết. Thông qua ký ức, Lý Yên thấy được tà năng phân thân, thấy được nó chỉnh thể diện mạo. Hình dạng người, mọc ra cái đuôi, nhìn giống ma quỷ, chỉ bất quá quanh thân là màu xanh nhạt, nhộn nhạo làm người sợ hai tà năng, khó đối phó a. Lý Yên mặt sắc mặt nghiêm trọng, khủng bố như vậy ra hỏa, hoàng kim cấp căn bản gánh không được. Trong trí nhớ 9 tên hoàng kim cấp, tăng thêm một vị siêu viện hoàng kim cấp thánh cấp, đang thi triển cái nào đó siêu cấp vũ khí tình huống phía dưới, mới cùng tà năng phân thân đồng quy vu tận. Cái này lệnh Lý Hiên rõ ràng nhận thức đến tà năng phân thân kinh khủng, mà tà năng phân thân rất có thể cùng tần nguyệt thế giới tà năng tổ chức có liên hệ. Nếu như tà năng tổ chức cũng triệu hoán đi ra tà năng phân thân, như vậy ai có năng lực đối chiến loại tồn tại này? Phiền toái. Lý Hiên có chút bận tâm, lực chiến đấu của mình mặc dù không yếu, có thể lấy đồng quy vu tận phương thức, mang đi một tên hoàng kim tự vị. Nhưng gặp được hoàng kim cấp đại viên mãn, liền rất phiền toái, chớ đừng nói chi là thực lực kinh khủng tà năng phân thân. Không biết triệu hoán tà năng phân thân cần gì điều kiện. Xem ra muốn điều tra một chút, đúng. Thiên sứ nhất tộc sức chiến đấu bất phàm, vừa vặn mời xin gia nhập lãnh địa của ta. Lãnh địa của ta hiện nhận được thế giới bảo hộ, nhưng rất nhanh liền qua bảo hộ kỳ, về sau cũng phải cẩn thận địch nhân rồi. Lý Hiên thở dài, theo sau khi ngưng tụ ra 5 con sắt thép bọ ngựa, hạ lệnh để bọn chúng mang theo thiên sứ nhất tộc đi thương lang lãnh địa. Vừa rồi Lý Hiên chiến đấu cứu người thời điểm, sắt thép bọ ngựa một mực xuất hiện, trợ giúp chiến đấu. Lý Hiên dám khẳng định thiên sứ nhất tộc tuyệt đối sẽ đi theo, cho nên Lý Hiên chuẩn bị rời đi, về lãnh địa mau chóng để lãnh địa nhân loại chuyển sinh thành nhân loại. Mấy năm này hắn cũng không có ít chuyển sinh cơ hồ mỗi lần chuyển sinh đều cứu hạ một nhóm nhân loại, cái này cũng dẫn đến lãnh địa càng lúc càng lớn, nhân loại càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ, Thương Lang lãnh địa bên trong đã có hơn ngàn vạn người chuyển sinh, đây là Lý Hiên chỉ lưu lại bốn quốc nhân khẩu luôn nhân, còn những cái khác quốc gia, xong đời đi thôi. Có đặc thù thiên phú tại, Lý Hiên có thể nhẹ nhõm nhìn ra đối phương linh hồn bộ dáng, không lo lắng chút nào tìm nhầm. Coi như sai cũng không quan hệ, người chuyển sinh nhóm thường xuyên cùng một chỗ nói chuyện tiếng, phát hiện làm bộ người trong nước người ngoại quốc, trực tiếp báo cáo, Lý Hiên nhìn thấy tự nhiên đem nó giải quyết. Hiện tại toàn bộ thương lang lẫnh địa phi thường náo nhiệt, đã tạo thành to lớn thị trường giao dịch. Đáng tiếc người chuyển sinh tăng thực lực lên tốc độ quá chậm, nhanh nhất cũng mới thành đồng hạ vị mà tôi, khoảng cách thành đồng thượng vị còn sớm đây. Luôn cảm giác về sau triệu hoán thú thế giới sẽ ra đại sự, nhất định phải nhanh tăng lên lãnh địa thực lực, quay đầu thúc dục thúc dục bọn hắn, để bọn hắn mau chóng tăng thực lực lên. Lý Yên lắc đầu thở dài, bên trên ngàn vạn nhân khẩu, chỉ có 10 cái đạt đến thành đồng hạ vị, về phần hạt thiết cấp cũng chỉ có 20%, còn lại đều là phổ thông cấp. Tốc độ tăng lên như vậy, quá chậm, Lý Yên đều muốn mắng người. Mang theo bất đắc dĩ, Lý Yên trốn vào hư không, về tới linh trong đất, bắt đầu kiến tạo hồ chuyển sinh. Kiến tạo hồ chuyển sinh cần quang minh tặng đá, thứ này phòng đấu giá có không ít, rất nhiều người không biết có cái gì dùng, giá cả còn rất hấp. Chương 344, 344, chân quý nguyên tố bản nguyên. Chương 344, chân quý nguyên tố bản nguyên. Lý Yên dứt khoát mua một đống, trực tiếp bắt đầu chế tạo. Trải qua 2 ngày nữa vất vả chế tác, hồ chuyển sinh rốt cục chế tác hoàn tất, bị Lý Yên an trí đến một chỗ địa đường, lấy tên chuyển sinh địa đường. Kết quả không nghĩ tới, Tại Lý Yên công bố ra ngoài sau chuyện này, toàn bộ lãnh địa đều hăng động, tất cả mọi người nghỉ chuyển sinh, liền ngay cả hạt thiết cấp đều nghỉ chuyển sinh. Chỉ có Thanh Đồng cấp cảm giác phiền muộn, không muốn từ bỏ lực lượng bây giờ, có thể lại trông mà thèm chuyển sinh, dù sao đây chính là một lần nữa biến trở về nhân loại. Lam đã từng nhân loại, ai không muốn biến thành nhân loại, nhất là nghĩ đến biến trở về nhân loại sau tìm bạn gái, không giống bây giờ giống loài khác biệt, không có cách nào phân chia. Những thứ này người chuyển sinh, có là tảng đá, có là cỏ dại, còn có là cây cối, ngay cả cái bạn gái đều không cách nào tìm căn bản không phân rõ đối phương là nam hay là nữ. Kết quả hiện tại tốt, có một lần nữa biến thành nhân loại cơ hội, trên cơ bản tất cả mọi người nghĩ biến trở về tới. Chỉ có cái ý nghĩ khác kỳ dị người, nghĩ bảo trì hiện trạng, còn có chính là thanh đồng cấp cao thủ không nỡ lực lượng bây giờ, không nguyện ý từ đầu tăng lên. Cuối cùng, tại thanh đồng cấp cao thủ buồn bực cảm xúc bên trong, chuyển sinh đại nghiệp bắt đầu. Tại Lý Yên công bố nửa giờ sau, chuyển sinh điện đường đã xếp đầy người chuyển sinh, lít nhã lít nhít triệu hoàn thú như là con kiến, thậm chí có bị người ôm tầng đá, cỏ dại, đống phân loại hình tất cả đều chờ đợi tại điện đường phụ cận. Nhìn thấy cái này cảnh tượng, Lý Hiên đem thủ vệ thổ dân Triệu Hoán Thú làm ra, để bọn chúng duy trì trật tự. Những thứ này Bạch Ngân cấp Triệu Hoán Thú, đều là bị Lý Hiên mời chào, hiện tại vừa vận duy trì trật tự. Có thổ dân Triệu Hoán Thú tại, chuyển sinh đại nghiệp tiến hành đâu vào đấy, rất nhiều người đem tự mình góp nhặt vinh dự lớn lao, đổi được cơ hội chuyển sinh. Bởi vì chuyển sinh là căn cứ nhân loại linh hồn bộ dáng ngưng tụ, bất kỳ người nào chuyển sinh đều cùng linh hồn bộ dáng, cái này cũng dẫn đến suy nghĩ rất nhiều trở nên đẹp trai người, cảm thấy phi nuột. Cũng may chuyển sinh giữ lại trước đó tiên phú. Mặc dù chỉ có thể chuyển sinh một lần, nhưng bọn hắn vẫn như cũ rất thỏa mãn, tối thiểu nhất bọn hắn biến thành người. Tại dạng này chuyển sinh bên trong, chỉ dùng một ngày Lý Yên liền thu hoạch đại lượng vinh dự điểm, thu hoạch tương đối khá. Nhìn thấy chuyển sinh tiến hành đâu vào đấy, Lý Yên không quan tâm chuyện này, trực tiếp tìm tới Linh tộc đại tiểu thư, bắt đầu hỏi thăm liên quan tới hoàng kim cấp, thánh cấp chi thức. Vị đại tiểu thư này đã từng là hoàng kim cấp, mặc dù thụ thương hạ thấp xuống đi, nhưng trải qua tại lãnh địa bên trong mua sắm dự vật, chậm rãi khôi phục, đã dần dần bắt đầu khôi phục hoàng kim cấp thực lực. Các loại chừng 2 năm nữa Nàng đem triệt để khôi phục lại đã từng toàn thịnh thời kỳ. Nhân vật như vậy đối với hoàng kim cấp cùng thánh cấp kiến thức dễ, nhưng so sánh Lý Hiên hơn rất nhiều, cho nên Lý Hiên cùng nàng nói chuyện với nhau bảy ngày, hiểu rõ đại lượng tri thức. Tỷ như nguyên tố bản nguyên, Lý Hiên rốt cuộc hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Lý Hiên các hạng năng lực đã đến không cách nào dùng siêu phẩm trái cây tăng lên tốc độ, chỉ có thể dùng càng cao đẳng hơn độ vật tăng lên, đó chính là nguyên tố bản nguyên. Nguyên tố bản nguyên là cấp thế giới bản nguyên đồ vật, là phi thường chân quý lại đồ vật, phục dụng một cái liền có thể trên phạm vi lớn ra tăng chiến lực. Nghe nói có nửa bước thăng cấp cao thủ, nương tựa theo bản nguyên tiên phú cùng thăng cấp cao thủ chiến đấu một trận, đồng thời may mắn thoát đi. Mặc dù cuối cùng là thoát đi, nhưng không thể không nói nguyên tố bản nguyên tầm quan trọng, Lý Yên hiện tại nắm giữ lấy đại lượng nguyên tố tiên phú, nếu như có thể được đến nguyên tố bản nguyên, sức chiến đấu sẽ bạo tăng. Đáng tiếc, linh tộc đại tiểu thư cũng không có dùng qua nguyên tố bản nguyên, chỉ gặp một lần, vẫn là tại nàng đã từng thế giới gặp qua. Nghe nói bản nguyên linh hồn phi thường tự tốt, cỡ nhỏ thế giới bên trong căn bản không có thứ này, chỉ có cỡ trung thế giới cùng cỡ lớn thế giới mới sẽ có được. Vì để cho Lý Hiên rõ ràng hơn nhận biết nguyên tố bản nguyên, linh tộc đại tiểu thư còn dùng pháp lực ngưng tụ ra bản nguyên linh hồn bộ dáng, để Lý Hiên tốt hơn phân biệt nó. Nguyên tố bản nguyên, không biết ta tầm bảo thiên phú, có thể hay không đưa đến tác dụng, hy vọng có thể tìm tới đi. Lý Hiên trong lòng không chắc, loại này chân quý đồ tốt, bất kỳ người nào đạt được đều sẽ che giấu, chỗ nào dễ dàng như vậy là được. Thậm chí có người coi như là được, cũng không biết đó là cái gì, dù sao nguyên tố bản nguyên quá hiếm ít, tương quan tri thức đều rất ít. Nếu như không là linh tộc đại tiểu thư, Lý Hiên còn thật không biết sẽ có bước này đồ tốt. Trước trở về tần nguyệt thế giới đi, đem quỷ thần giáo điều tra một chút, nhìn xem cái này giáo phái bối cảnh là cái gì, nguy hiểm hay không, phải chăng cùng tà năng tổ chức, phía sau có loại kia tà năng phân thân. Chờ ta điều tra rõ ràng về sau, sắp nhận tần nguyệt thế giới sẽ không bị những thứ này tà giáo làm sổ đổ, ta liền đi tìm nguyên tố bản nguyên. Lý Yên âm thầm nói thầm, chuẩn bị lại nhìn một chút tần nguyệt, triệt để yên tâm sau liền đi thế giới mới. Bạch. Theo Lý Yên ý niệm, thân thể của hắn biến hóa chi phí thể bộ dáng, tại dáng Lâm Thiên phủ dưới, một lần nữa trở lại tần nguyệt thế giới, thấy được ngốc manh đáng yêu tiểu tần nguyệt. Giờ phút này, Tần Nguyệt chính mặc ngân áo giáp màu trắng, dưới chân đạp một đôi ngân sắc nhỏ thép dày, cả người tại bộ giáp này phụ trợ dưới, càng phát ra anh vũ động người. "Nguyên Nguyên, đang làm cái gì?" Lý Hiên mỉm cười hỏi thăm, từng bước một đi vào Tần Nguyệt bên cạnh, đưa tay nắm ở bờ eo của nàng. "Tại, tại thí nghiệm kim sắt sợi tơ." Tần Nguyệt có chút kiểu xấu hổ nhìn Lý Hiên một nhãn, nâng lên tay nhỏ ra hiệu. Giờ khắc này ở nàng tuyết trắng tay nhỏ xung quanh, chính còn cuốn một vòng kim sắt sợi tơ, những sợi tơ này phi thường cứng cỏi, bạch ngân đại viên mãn phía dưới, không người có thể chặt đứt. Cho dù là Bạch Ngân Đại Viên mãn, cũng cần vi đại lực khí mới có thể chặt đứt, đây là tần nguyện thực lực không đủ tình huống phía dưới, nếu như tần nguyện thực lực đến đại viên mãn, nửa bước hoàng kim đều rất khó chặt đứt. Nhìn xem những sợi tơ này, Lý Yên trước tiên nghĩ đến được sâu nhìn thấy những cái kia sợi tơ, lúc trước những sợi tơ này thế nhưng là giết chết đầy khắp núi đồi hoàng kim cấp. Liền ngay cả một đầu quái vật to lớn, tựa hồ là thành cấp quái vật, đều bị chém giết, cái này đủ để chứng minh kim sắc sợi tơ kinh khủng. Lý Yên thậm chí cảm thấy đến, tần nguyện khẳng định cùng giết chết quái vật vị kia có quan hệ, nếu không không có khả năng cũng có được sợi tơ. Thiên sao." Lý Yên nghĩ đến cái kia một cây cũng nát cả xí. Lúc ấy cái kia cờ sĩ bên trên viết một cái thiên chữ, Lý Yên cảm thấy vị siêu cấp cường giả kia danh tự bên trong khả năng mang theo chữ thiên. "Được rồi, không muốn cái này, khoảng cách ta quá xa rồi, trước điều tra quỷ thần giáo đi, chỉ cần nó có thể an ổn, ta cũng yên lòng rời đi một đoạn thời gian." Lý Yên âm thầm nói thầm, đưa tay xoa bó tần nguyệt gương mặt, nhẹ nói, "Nguyệt nguyệt, ta đi điều tra một chút quỷ thần giáo, các ngươi gần đây liệu thấp làm việc, hết thảy đều đảm bảo an toàn lắm chủ." "Ừm, nghe nói quỷ thần giáo hậu trường không đơn giản, ngươi đeo cái này vào." Nó có thể bản thân phòng ngự, có nó tại bên cạnh ngươi, ta cũng sẽ yên tâm." Tân Nguyệt đem mấy cây sợi tơ ngưng tụ thành một cây cứng cáp hơn sợi tơ, đem nó cẩn thận từng ly từng tí đặt ở Lý Yên trong lực. "Được, hảo hảo chờ ta." Lý Yên dặn dò vài câu, thân ảnh tại từng vòng từng vòng gợn sóng nước bên trong biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng đi tới Liệt Hỏa Thành, tiếp xuống tiếp tục điều tra. Lý Yên thân hình lần nữa biến hóa, rất nhanh hóa vì một con mèo nhảy đến một nhà trên đầu tường, nương tựa theo thượng đế thị rắc bắt đầu tìm kiếm. Lần trước điều tra, khả năng tổ chức thời điểm, Lý Yên đối với thế giới này có rõ ràng hơn nhận biết. Phát hiện thế giới này có rất nhiều quốc gia. Trong đó Hắc Thạch thành vị trí quốc gia là Tân Quốc, xung quanh còn có Triệu Quốc, Yến Quốc, Tống Quốc bốn. Thật to tiểu tiểu mười mấy cái quốc gia. Đáng tiếc nhiều như vậy quốc gia cộng lại, đều không dám phản kháng Thần Hoàng Cung thống trị, thần hoàng cung một đạo mệnh lệnh, có thể từ các đại quốc gia thu nạp rất nhiều nhân loại. Lúc trước phản kháng Thần Hoàng Cung hoàng kim cấp cao thủ, chính là Tuyết Quốc Thái thượng hoàng, đáng tiếc bị Thánh Hoàng một chiêu miểu sát, rung động toàn bộ thế giới. Từ khi sự kiện kia qua đi, lại cũng chưa từng xảy ra loại này cấp bậc đại sự, toàn bộ thế giới đều sống ở Thần Hoàng Cung uy áp dưới chật vững sinh tồn. Chương 345, 345, quỷ dị người chết sống lại. Chương 345, quỷ dị người chết sống lại. Lý Hiên sở dĩ đến liệt hỏa thành điều tra tình báo, là bởi vì nơi này có được quỷ thần giáo một cái cơ lớn phân bộ, thuộc về trắng trợn thành lập cái chủng loại kia cơ lớn phân bộ. Trong điểm, toàn thế giới tất cả thành trì, tất cả khu ổ chuột đều là quỷ thần giáo địa bàn, thậm chí còn đạt được thần hoàng cung che chở. Cái này cũng dẫn đến quỷ thần giáo thế lực cực lớn, có được diệt đi đại quốc thực lực. Nhưng lệnh Lý Hiên kinh ngạc chính là Lý Hiên không chỉ một lần tại khu ổ chuột nhìn thấy quỷ thần giáo người, bọn hắn vậy mà rất ít rời đi khu ổ chuột. Bọn chúng coi như rời đi, cũng là từ khu ổ chuột ở tại cửa thành rời đi, từ sẽ không tiến vào thành ao khu vực khác. Thượng Như Liệt Hỏa Thành, khu ổ chuột chật ních các loại quỷ dị nhân loại, từng cái nhìn chằm chọp khu ổ chuột bên ngoài, tạp dị trong ánh mắt đều là điên cuồng, nghĩ đem nhân loại bắt tới, biến thành bọn chúng quỷ dị như vậy. Có thể bọn chúng chỉ có thể nhìn, không dám cất bước rời đi khu ổ chuột, chỉ là nhìn chằm chằm. Lần này, nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lý Hiên âm thầm nói. Thân ảnh tại trên nóc nhà nhanh chóng chạy qua, hướng về khu ổ chuột mà đi. Nương tựa theo siêu phẩm cấp thượng đế thị giác, Lý Hiên rất dễ dàng khóa chặt khu ổ chuột, thậm chí nhìn thấy thành đông một chỗ thần hoàng cung phân bộ. Lý Hiên thượng đế thị giác quét tới, phát hiện không có bị phát hiện về sau, cũng thở dài một hơi. Lúc trước thượng đế thị giác đẳng cấp thấp thời điểm, Lý Hiên quét hình thần hoàng cung ngợi, vậy mà kém chút bị phát hiện, bây giờ thượng đế thị thị giác đến siêu phẩm cấp, cuối cùng có thể yên tâm quan nhìn. Phân bộ kiến trúc bên trên, ẩn chứa một loại nào đó trận pháp, thượng đế thị giác vậy mà không cách nào xuyên thấu, thật không đơn giản chỉ là một cái phân bộ đều lợi hại như vậy. Lý Yên âm thầm nói thầm, tiếp tục hướng khu ổ chuột chạy, rất mau tới đến khu ổ chuột phòng ở bên dưới cái nào đó lởmởm nơi hẻo lánh. Vì phòng ngừa bị phát hiện, Lý Yên mèo con hình thái lựa chọn ẩn thân, thận trọng nện bước móng vuốt nhỏ, đi vào khu ổ chuột. Bẹp. Bình dân quật trên đường. Hàng ngang hàng vạ người chết xuống lại, hai mắt vặn vẹo nhìn chằm chằm ngoại giới, như là dọm bị giống như quỷ dị nhìn chằm chằm khu dân cư. Farm la cùng bọn chúng ánh mắt đối đầu cư dân, rất dễ dàng bị ảnh hưởng, sau đó máy móc đi tới khu ổ chuột, thành vị chúng nó một viên biến thành người chết sống lại. Nguyên bản bọn chúng cứ như vậy nhìn xem khu dân cư, nhưng tại Lý Hiên đi vào khu ổ chuột trong ngay mắt. Hàng ngàn hàng vạn người chết sống lại tập thể quay đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hiên phương hướng, trong ánh mắt kia vặn vẹo cùng quỷ dị, bất kỳ người nào nhìn thấy đều có điểm tâm ngọn nguồn run rẩy. Nhanh như vậy bị phát hiện sao? Rõ ràng ta đã ẩn thân. Lý Hiên kinh ngạc. Hắn biến thành mèo con, lại thêm mật thân, thủ đoạn như vậy cho dù là tà năng tổ chức đều không phát hiện được, chỉ ở tà năng tổ chức tổng bộ thời điểm mới bị phát hiện. Thật không nghĩ đến. Tự mình vừa cất bước đi vào liền lập tức bị phát hiện, cái này Lệnh Lý Yên hoàn toàn không nghĩ tới. Hùng hùng hống, hàng ngàn hàng vạn người bình thường bắt đầu chạy, như là khát máu zombie, di chuyển lấy tái nhợt hai chân nhanh chóng phi nước đại, hai mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Lý Yên, gắt gao khóa chặt. Phiên phức. Không gian có chút giập giờn, Lý Yên trong nháy mắt biến mất ở trong không gian, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới một chỗ tiểu viện nơi hẻo lánh, tại trong bụi cỏ yên lặng ẩn nốt. Quỷ thân cứu thế, quỷ thân cứu thế, quỷ thân cứu thế, quỷ thân cứu thế. Lộn xộn tiếng bước chân tiếp tục chạy, theo từng tiếng máy móc la lên, Những cái kia hai mắt trắng bệch người chết sống lại đang chạy trốn như là khôi lỗi giống như vậy quanh tiểu viện. Bọn chúng cũng không có tiến công, mà là hai mắt quỷ dị cách vết tượng, khóa chặt Lý Hiên, nhìn chằm chằm vào. Không khí quỷ quái lệnh hiện trường trở nên ngột ngạt, Lý Hiên cảm giác trong lòng ma mao, không hiểu cảm giác có chút kiềm chế, luôn có loại đi ra ngoài, gia nhập những thứ này người chết sống lại ý nghĩ. Lắc đầu, Lý Hiên đem loại ý nghĩ này ném ra ngoài sau đầu, sau đó ở trong lòng nói: Kỳ quái, bọn chúng là thế nào phát hiện được ta? Những thứ này người chết sống lại phần lớn là người bình thường. Căn bản không có thực lực phát hiện ta. Lý Yên Nghi hoặc không hiểu, không nghĩ ra cái này là vì sao, chỉ có thể thân ảnh lần nữa biến mất tận nút. Có thể là liên tục gần nút mấy lần, mỗi lần đều bị phát hiện quá chặt, loại kia không hiểu bầu không khí càng thêm mánh liệt, Lý Yên thậm chí có loại ghét người ý nghĩ. Bất đắc dĩ, Lý Yên chỉ có thể tạm thời khu ổ chuột, đi vào thành đông một chỗ tháp cao bên trên, lúc này mới dần dần khôi phục bình thường. Khí tức của ta đều thu liễm, sát khí cũng thu liễm, sinh mệnh lực cũng thu liễm, linh lực ba động càng là thông qua thiên phù ẩn tàng, bọn chúng đến tọt cùng là như thế nào phát hiện được ta? Lý Yên không đi ra, cảm giác cái này quỷ thần giáo thật đúng là quỷ dị đáng sợ, hoàn toàn không biết thủ đoạn của bọn nó là cái gì. Tiếp tục âm thầm quan sát, ta còn cũng không tin, thực sự không được liền rết đi vào, nho nhỏ một cái phân bộ, ta còn sợ ngươi. Lý Yên thanh âm băng lãnh, chuẩn bị rết đi qua hành động. Bất quá lúc này, hắn thượng đế thị giác phát hiện, những cái kia người chết sống lại chính xoắn xuýt cùng một chỗ, đang từ cửa thành đi ra ngoài, máy móc vặn vẹo từng bước một tiến lên, hướng về Lý Yên phương hướng ngược mà đi. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ những thứ này quỷ thần giáo lại muốn làm gì sự tình? Lý Yên nghi hoặc không hiểu, bất quá hắn thượng đế thị giác, phát hiện trong khu ổ chuột cứ điểm kia bên trong, có rất nhiều thứ không hề động, bao quát đại lượng thư tịch, các loại quỷ dị vật phẩm. Có phải hay không là cạm bẫy? Lý Yên lại từng vòng từng vòng gợn sóng nước bên trong, lần nữa về tới khu ổ chuột, khóa chặt trong khu ổ chuột chỗ kia cứ điểm, nhìn thấy bên trong kiến tạo đến một nửa quỷ dị tế đàn. Ta không có cảm giác được nguy hiểm, bọn chúng làm sao đột nhiên đi rồi? Lý Yên vẫn là không ní ra, không trải qua đế thị giác đảo qua những tài liệu kia, nhìn thấy rất nhiều tin tức trọng yếu, cái này lệnh Lý Yên hứng thú tăng nhiều. Trước nhìn tư liệu đi. Chỉ liếc mấy cái cũng cảm giác rất trọng yếu, liền xem như cảm bẫy thì tính sao? Lý Hiên cười lạnh, thân ảnh cấp tốc trốn vào đến cứ điểm bên trong, đem tất cả thư tịch thu nhập không gian tùy thân, nhanh chóng tiến hành một phen đại tảo đảng. Sắp nhận không có còn sót lại về sau, cấp tốc đi vào khu ổ chuột bên ngoài, giống như không có gặp nguy hiểm, kỳ quái. Lý Hiên không ní ra, dứt khoát trực tiếp rời đi, tìm cái địa phương quan sát những tài liệu kia. Một bên khác, mấy chục rắn bên ngoài, quỷ dị người chết sống lại trong đám, hai đạo tốc bé thân hành tránh trong đám người, ẩn tàng thân hình. Khô khô cụ Bên trong một cái độc nhãn thân ảnh không ngừng ho khan, thậm chí ho ra máu tươi. "Đại ca, con mèo kia không có đuổi theo a?" Bên cạnh ba cái tay thân ảnh hỏi. "Không, những tài liệu kia hấp dẫn hắn, không có đuổi theo." Độc nhãn thân ảnh ho khan nói. "Đại ca, những tài liệu kia rất trọng yếu, cứ như vậy vứt bỏ thật được không?" Mà lại tế đàn mới kiến tạo đến một nửa, mất đi tế đàn chúng ta gặp phải trừng phạt." Ba cái tay thân ảnh lần nữa nói. "Ngươi biết cái gì, vừa rồi con mèo kia căn bản chính là người, ta dùng câu hồn thuật dẫn dụ căn bản không có hiệu quả." Thậm chí hao phí sinh mệnh lực sử dụng bí pháp đều không có hiệu quả. Dạng này người ngươi trọng nội, không tranh thủ thời gian chạy, nói không chừng liền bị đạp chết rồi." Độc Nhãn thân ảnh tiếp tục nói, "Ngươi, ta còn tưởng rằng là triệu hoán thú." Ba cái tay thân ảnh kinh ngạc, "Chính là ngươi, ta dùng bí pháp thời điểm thấy được mặt mũi của hắn, chẳng những biết hắn là người, còn biết hắn là ai." Độc Nhãn thân ảnh lần nữa nói, "Là ai? Ngươi hẳn phải biết đoạn thời gian trước, giết vào tàn năng tổ chức tổng bộ mãnh nhân đi, chính là người này." Độc Nhãn tiếp tục giải thích, "Lại là hắn. Người xác định Đương nhiên xác định, cùng trong lệnh truy na giống nhau như lúc, người này mặc dù sẽ biến thân, nhưng linh hồn không cải biến được, xem xét chính là hắn." Độc Nhãn ngưng trọng nói. "Má ơi, lại là cái này mã nhân, may mắn chúng ta chạy nhanh, chậm thêm điểm liền bản giao ở nơi này." "Vậy cũng không, hiện tại chúng ta giáo phái cùng khả năng tổ chức đánh khó phân thắng bại, cao thủ đều tại vực sâu chiến trường, chúng ta gặp được tập kích, căn bản không người đến cứu. Hiện tại có thể còn sống sót, còn không phải ta giận mình, trước tiên nhận sợ chạy trốn, về sau ngươi học tập lấy một chút." Độc Nhãn thân ảnh tiếp tục nói. "Tốt tốt tốt, biết." Về sau nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối đừng đụng phải cái này mãnh nhân. Chương 346, 346, sơ bộ thần hoàn cung. Chương 346, sơ bộ thần hoàn cung. Cứ như vậy, hai cái thấp bé bóng người đang sợ bên trong rời đi nơi đây, trốn hướng về phía phương xa. Một bên khác, Lý Hiên đang ngồi ở một bãi cỏ bên trên, nhàn nhã cầm lấy tài liệu trong tay quan sát, không ngừng lật nhìn nội dung bên trong. Cái này tài liệu bên trong, lệnh Lý Hiên cảm thấy phi thường trọng yếu, nhất là trong tư liệu các hạng ghi chép, cũng lệnh Lý Hiên cảm thấy kinh dị. Những tài liệu này rất nhiều Lý Hiên trọn vẹn quan sát 3 ngày, cái này mới nhìn một thứ đại khái, hiểu rõ đến rất nhiều tin tức trọng yếu. Quỷ thần giáo vậy mà tại cùng Tà năng tổ chức chém giết, còn có vực sâu chiến trường, không nghĩ tới Song Vương cao thủ đều tại vực sâu chiến trường. Lý Hiên kinh ngạc không thôi, hắn sớm nhất thời điểm suy đoán Quỷ thần giáo cùng Tà năng tổ chức thuộc về liên hợp lại cùng nhau thế lực tà ác. Nhưng lệnh Lý Hiên kinh ngạc chính là, Song Vương tại vực sâu chiến trường vậy mà tại chém giết, đã vẫn lạc rất nhiều cao thủ, đã đến không chết không thôi tình trạng. Kỳ quái, trên tư liệu liên quan tới Thần Hoàng cung tư liệu rất ít. Chỉ nói quỷ thần giáo cùng thần hoàng cung tại hợp tác, còn nói thần hoàng sinh mệnh đến cuối cùng đang tìm phương pháp đột phá. Ngoại trừ những tài liệu này, khác không có cái gì, thậm chí quỷ thần giáo cùng thần hoàng cung hợp tác nguyên nhân cũng chưa hề nói. Chẳng lẽ quỷ thần giáo cùng thần hoàng cung hợp tác là vì đối phó tà năng tổ chức? Nhưng bên trong không có có thần hoàng trợ giúp quỷ thần giáo ghi chép. Ngược lại có quỷ thần giáo trợ giúp thần hoàng cung ghi chép, chẳng lẽ nói quỷ thần giáo giúp thần hoàng kéo dài tuổi thọ, từ đó đạt được thần hoàng lời hứa, quỷ thần giáo mới có thể chiếm cứ các đại thành trì khu ổ chuột. Lý Yên âm thầm suy đoán, cảm giác khả năng này rất cao thậm chí khả năng chính là sự thật. Bất quá chỉ bằng vào suy đoán là không cách nào xem như chứng cứ, Lý Hiên quyết định tiếp tục điều tra một chút, nhìn xem rốt cục là chuyện gì đây, thần hoàng vì sao nhiều năm không theo thần hoàng cung xuất hiện? Có phải hay không thần hoàng đến tuổi thọ cực hạn, lợi dụng phổ thông tính mạng con người, còn có một loại nào đó bí pháp cấm kỵ, đến kéo dài tuổi thọ. Những năm này, thần hoàng cung bốn phía vơ vét nhân loại, tiến vào thần hoàng cung người, không còn có xuất hiện, cái này rất như là tại sử dụng một loại nào đó bí pháp cấm kỵ. Đi xem một chút đi, lần này cẩn thận một điểm, nếu như gặp phải không cách nào giải quyết đối thủ Vậy liền mau chóng tự sát, trở về triệu hoán thú thế giới. Lý Hiên nói thầm, phía sau xuất hiện từng vòng từng vòng gợn sóng nước, cả người tại dạng này gợn sóng nước bên trong trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Tân Quốc Hoàng thành. Lý Hiên thân ảnh đi tới thành trì bên ngoài, cái nào đó màu xanh biết dạt dạo sườn núi nhỏ bên trên. Ánh mắt của hắn loẻ loẻ dùng tới đế thị giác, đảo qua toàn bộ thành trì, cũng nhìn thấy thành trì bên ngoài Thần Hoàng cung. Nhìn thấy Thần Hoàng cung trong ngay mắt, Lý Hiên thượng đế thị giác trong nháy mắt vỡ vụt, cả người cảm giác đầu muốn nổ tung giống như, truyền đến kịch liệt đau nhức, cùng lúc đó Cảm giác nguy cơ mãnh liệt xông lên đầu, kia là Thiên Phú đang điên cuồng nhắc nhở. Oanh! Tự Bạo đột nhiên phóng thích, Lý Yên thân thể ầm vang bạo liệt, đã kích cường liên sóng lay Lý Yên làm trung tâm, trong nháy mắt quét sạch bốn phương. Cái kia tiết như là núi hồng hại rít gà uy năng, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng phương trào, nhanh chóng bao phủ mảng lớn mảng lớn khu vực. Mà Lý Yên tại kinh khủng mê hình ngẫm bên trong, tại bạo liệt trong bạch quang chết đi, linh hồn trở về triệu hoàn thú thế giới. Oanh! Lại là một tiếng bạo hưởng. Kinh khủng mê hình ngẫm trong nháy mắt tiêu tán, ánh dao màu trắng tựa như tia chớp chém vơ hết thảy, chẳng diệt bụi mù. Làm hết thảy đều kết thúc thời điểm. Một đạo thiếu niên tuấn tú, lẳng lặng đứng tại trong buổi ngủ, mỉm cười liếc nhìn chỏng rống hiện trường. Hắn giữ lại mái tóc màu tím, khuôn mặt trắng non tuấn tú, một thân tùy sạch sẽ áo trắng, nhìn tựa như phổ thông y phục, không có một chút xíu lực phòng hộ. Cặp mắt của hắn nhắm lại, cho người cảm giác tựa như là một cái khiếp híp mắt nhà bên Đại Nam Hải. Chỉ là, giờ phút này thiếu niên ôm một thanh trường đao màu trắng, trên trường đao lóng lánh lệnh không gian đều tại chấn động lực lượng. Chết rồi. Không. Không có, có ý tứ, thật có ý tứ. Thiếu niên mỉm cười dần dần vỡ ra trở nên càng lúc càng lớn, thậm chí nứt đến lỗ tai dễ, cái kia răng cứ giống như răng, tại thiếu dung bên trong triệt lộ ra, như là khát máu cám ngập. Cứ như vậy, thiếu niên nhìn qua trống rống hiện trường, đứng thẳng rất rất lâu sáu. Triệu Hoàn Thu thế giới, Lý Yên từ trong bóng tối một lần nữa tìm được qua mình. Hắn nhìn chung quanh ảm ướt sân động, quan sát dưới chân xanh nhạt cỏ dại, khe khẽ lắc đầu. Bạch Ngân đại viên mãn may mắn hiệu sao? Không nghĩ tới còn có dạng này triệu Hoàn Thú, gia tăng may mắn tiên phú, cũng không tệ lắm. Lý Yên ngoài ý muốn muốn dùng tới đế thị giác, nhìn nhìn thân thể của mình phát hiện hình dạng của mình cùng hiệu sao rất giống, trên da điểm lấm tấm đều không khác mấy, mười phần tương tự. Nếu như không phải trên trán kim sắc đường vân, ngoại hình nhìn cùng hiệu sao không có gì khác biệt, cũng không tệ lắm, có may mắn tu tính, ta về sau làm việc cũng có thể an toàn hơn một chút, loại thiên phú này từ đầu đến cuối mở ra đi. Lý Hiên lựa chọn vĩnh cửu mở ra may mắn thiên phú, vĩnh viễn để cho mình ở vào may mắn bên trong, dạng này mới có thể lấy được càng thật tốt hơn đồ vật. Trước tăng thực lực lên, quay đầu lại điều tra thần hoàng cùng, nơi đó quá nguy hiểm, ngay cả siêu phàm cấp thượng đế thị giác đều bị phát hiện. Thật sự là thế lực đáng sợ. Lý Yên thở dài, cảm giác Thần Hoàng cung phi thường không dễ trọng, nguy hiểm tới cực điểm, chỉ có thể tạm thời chức trì hoãn, chờ thực lực mạnh lên sau lại điều tra. Nghĩ tới chỗ này, Lý Yên chuẩn bị đi tiểu mập mạp thế giới, bên kia còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, còn có cái đối với mình không tệ tiện nghi sư tôn, nàng như thế dụng tâm dạy bảo tự mình hỏa thần công, vẫn là phải cảm tạ một chút. Nghĩ tới chỗ này, Lý Yên rời đi, tại giáng lâm thiên phủ dưới, lần nữa tới đến tiểu mập mạp thế giới. Ngự thú tông, nào đó quả trên đại thụ. Lý Yên ẩn giấu đi thân hình Tiên Lặng nhìn cách đó không xa tiểu Mập Mạp, nhìn thấy hắn chính tại học tập ngự thú chi pháp, tăng thực lực lên, lúc này mới gật gật đầu. Tiểu Mập Mạp thực lực đã tăng lên tới hấp thiết trung vị, cái tốc độ này dựa theo thiên phú của hắn tới nói, cũng xem là không tệ, cùng thế giới này thiên mệnh nhân vật chính lôi vô song không sai biệt lắm. Lôi vô song tiên tư rất kém cỏi, Tần Lý Tuyết, hiện tại hắn là ở vào phổ thông cấp thượng vị, nhưng bởi vì thiên mệnh nhân vật chính nguyên nhân, hồn lực đẳng cấp cũng đến hấp thiết trung vị. Tốc độ như vậy đã rất kinh người, cũng kích thích tiểu Mập Mạp, làm hắn càng thêm chăm chú học tập. Lý Yên nhìn đến đây cũng yên lòng không lại tiếp tục chú ý, mà là đem thực lực của mình áp xúc đến thanh đồng tự vị, biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến xuất hiện lần nữa lúc, đã đi tới Thất Tinh môn bên ngoài trong rừng cây, từng bước một hướng Thất Tinh môn đi đến. Lý Hiên bộ pháp cũng không nhanh, tựa như là du sơn ngạn thủy, từng bước một tiến lên. Đi ước chừng nửa giờ, không sai biệt lắm nhanh đến Thất Tinh môn sơn môn lúc. Đột nhiên một cố ý niệm từ Thất Tinh trên núi đảo qua, khí tức kia cùng Lý Hiên tiện nghi sư Tôn giống nhau như lúc. Lý Hiên giả bộ như không có phát hiện, liền một bước như vậy bước tiến lên. Lúc này, dễ nghe thanh âm vang ở Lý Hiên bên tai. Thanh âm bên trong lộ ra kinh hỉ. Đỗ Nhi ngươi vậy mà đạt đến thành đồng thượng vị. Rất tốt, thật rất tốt, vốn cho là lần này ngươi không cách nào cùng bọn hắn cùng đi, thực lực bây giờ đầy đủ, chính là cái cơ hội tốt, nhanh đi Thất Tinh đại điện. Ta đã biết." Lý Yên gật gật đầu, thay đổi phương hướng sải bước hướng đi Thất Tinh đại điện. Chương 347, 347, Ma Nguyên cứ điểm. Chương 347, Ma Nguyên cứ điểm. Trên đỉnh núi, Thất Tinh trước đại điện vương. Thất Tinh môn môn chủ chính đang đọc diễn văn, đối hai tên thân truyền đệ tử không ngừng căng giận, báo cho cái gì Tựa hồ cảm thấy dạng này căn dặn còn không quá yên tâm, môn chủ lại lấy ra không ít đồ tốt, giao cho hai tên thân truyền đệ tử, căn dặn bọn hắn hành sự cẩn thận. Cái này hai tên thân truyền đệ tử tuổi tác cũng không lớn, ước chừng 16-17 tuổi dáng vẻ, đều là hoàng kim cấp cao thủ trực hệ đệ tử, cũng là thất tinh môn tương lai. Trong đó dẫn đầu thiếu niên tên là Thất Tinh Tử, thực lực đã đạt đến bạch ngân cấp, đối với trận pháp phi thường tinh thông, thậm chí hắn lúc sinh ra đời đều trên trời rơi xuống dị tượng, mười phần bất phàm. Một người khác là một thiếu nữ, tên gọi Tử Dược, thực lực cũng không tệ, đạt đến thanh đồng đại viên mãn, trận pháp cùng thực lực cũng rất ưu tú. Thiên Phú gần với Thất Tinh Tử. Tại cái tuổi này có thể đạt tới thành tựu như vậy, có thể nói là Tiên Kiêu bên trong Tiên Kiêu, nhận quá nhiều người tán thưởng, cũng đã đưa bọn họ dương thành tự ngạo tính cách. Môn chủ lại nhân, ngài yên tâm, Ma Huyễn ta đi qua nhiều lần, thu hoạch Ma Huyễn Hoa dễ dàng, nhất định bảo vệ tốt sư đệ sư muội." Thất Tinh Tử tự tin nói. "Ừm, vẫn là phải chú ý, gần nhất Ma Huyễn có chút loạn, nếu như thực sự không cách nào thu hoạch Ma Huyễn Hoa liền từ bỏ, chủ yếu nhất là kiểm tra Thất Tinh trận pháp phải trang ổn định, đem Ma Huyễn trận pháp cũng chữa trị một chút." Môn chủ tiếp tục giảng thuật, thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Hai tên thân truyền đệ tử đều có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục nghe. Cũng tại lúc này, chính đang nói chuyện môn chủ đột nhiên dừng lại, nói sang chuyện khác. Các ngươi tiểu sư đệ Lý Hiên trở về, một hồi hắn cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về Ma Nguyên. Tiểu sư đệ Lý Hiên, có thể hay không qua sớm? Hắn gia nhập tông môn tựa hồ ngay cả 2 năm đều không có, sớm như vậy đi Ma Nguyên có thể hay không qua sớm? Dưới tình huống bình thường, không phải thực lực đạt tới thanh đồng tự vị, mới có thể đi Ma Nguyên sao? Thực lực của hắn quá yếu sẽ cản trở, ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta chiến lực. Thất tinh tử chau mày, Hắn cũng không muốn làm bà mẫu, một cái 12, 13 tuổi tiểu hài tử đi theo đám bọn hắn đi, đây không phải quấy rối sao? Cho nên hắn rất không hài lòng. Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi, Lý Hiên thực lực đã đạt đến Thanh Đồng thượng vị, đầy đủ đi ma huyên lịch luyện một chút." Môn chủ mỉm cười nói. "Thanh Đồng thượng vị? Nhanh như vậy?" Thất Tinh Tử kinh ngạc, không thể tin được nhìn xem Môn chủ, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Hiên đã đạt đến Thanh Đồng thượng vị. "Đây là Thái thượng trưởng lão nói, không sai được, Lý Hiên chẳng mấy chốc sẽ tới." Môn chủ lần nữa nói. "Tuổi con nhỏ vậy mà đạt đến Thanh Đồng thượng vị?" Sắp thực không tầm thường. Thất Tinh Tử cảm giác thật bất ngờ, bởi vì hắn tại cái tuổi này cũng không có đạt tới thanh đồng trợ vị, điều này nói rõ Lý Hiên so với hắn còn muốn ưu tú. Ưu tú như vậy tiểu sư đệ, hắn không thể coi thường chuyện này, chỉ là cân nhắc đến vị tiểu sư đệ này tuổi tác, hắn vẫn là lo lắng nói, vị tiểu sư đệ này tâm tính như thế nào? Linh lực đẳng cấp cao cũng không có nghĩa là sức chiến đấu cao, chuyện này ta nhất định phải cân nhắc đi vào, dù sao lần này là đi Ma Nguyên. Yên tâm, các ngươi vị tiểu sư đệ này tâm tính rất tốt, làm việc gọn gàng, từ không cần người khác quan tâm. Trọng yếu nhất chính là, hắn trận pháp khả năng so với các ngươi đều tốt, tông môn hưng khởi dòng trọng trận văn thể, chính là Lý Hiên Nghiên cứu ra được, cải biến thất tinh môn trận pháp cách cục." Môn chủ mỉm cười nói, "Ngươi xác định? Thật là Lý Hiên Nghiên cứu ra được." Thất tinh tử kinh ngạc, không dám tin nhìn qua môn chủ. "Đương nhiên xác định, các ngươi một mực tại bế quan, tăng thêm vì bảo hộ Lý Hiên, người bình thường không biết chuyện này, hiện tại nói cho các ngươi biết, cũng là bởi vì các ngươi đến phải biết bốn. Môn chủ nói tiếp, đem cả sự kiện tỉ mỉ giảng thuật một lần. Lại là dạng này, lợi hại Dạng này kỳ tư diệu tưởng hắn là như thế nào nghĩ ra. Lúc trước ta biết phương pháp này về sau, cũng chế tạo ra hai cái tam giai trận pháp, có thể nói là thu hoạch chẳng đầy. Thất tinh tử kinh ngạc không thôi, đối với vị tiểu sư đệ này mười phần hiếu kỳ, nghĩ kỹ tốt cùng vị tiểu sư đệ này trao đổi một chút. Thiếu nữ bên cạnh Tô Dược, chớp mắt to, cũng muốn gặp gặp người tiểu sư đệ này, xem hắn vì cái gì lợi hại như vậy, nhập môn ngắn như vậy thời gian liền có thể thay đổi trận pháp. Mấu chốt trận văn thể cải tiến, làm cả thất tinh môn đều được lợi, rất nhiều người đem trận pháp đẳng cấp tăng lên nửa cấp, có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Dạng này người tự nhiên làm cho người hiếu kỳ, thất tinh tử cùng trợ dược mặc dù thực lực không tệ, nhưng bọn hắn vẫn như cô hiếu kỳ, rất muốn biết cải tiến trận pháp tiểu sư đệ đến cùng là như thế nào, là như thế nào nguyên cứu ra được. Mang theo loại ý nghĩ này, hai người tiếp tục chờ đợi, rất ngoi nhìn đến từ đằng xa chậm rãi đi tới một đạo tiểu tiểu thân ảnh. Đạo thân ảnh này mặc toàn thân áo trắng, cái đầu không cao, hẹn a 1.4 khoảng chừng, làn da trắng nõn, khuôn mặt tu tú, gương mặt căng cứng, chỉnh thể hình thái cho người ta một loại như búp bê cảm giác. Dạng này ngoại hình, lệch tên kia gọi trợ dược tiểu nữ hai mắt tỏa sáng. Nhịn không được thấp giọng nói: "Thật đáng yêu nha, rất muốn xoa bóp khuôn mặt nhỏ của hắn mà. Hắn chính là tiểu sư đệ của chúng ta Lý Hiên sao? Đúng, chính là hắn, thực lực các ngươi tương đối mạnh, đi ma nguyên thời điểm nhiều quan tâm tiểu sư đệ." Môn chủ dặn dò. "Tiên tâm đi môn chủ, như thế tiểu sư đệ khả ái ta nhất định hão hão bảo hộ, thật là quá đáng yêu." Thực dược ngọt nào nói, mắt to chớp chú ý Lý Hiên, chờ nhìn thấy Lý Hiên gương mặt lúc, nàng nhiều lần không nhịn được nghĩ xoa bóp Lý Hiên gương mặt. Thất Tinh Tử cũng tò mò nhìn Lý Hiên, hắn không nghĩ tới vị tiểu sư đệ này như thế tuấn tú. Thật sự là làm hắn ngoài ý muốn. Lý Hiên ngươi đã đến, hai người này là đại sư huynh của ngươi cùng Ngũ Sư tỷ, tiếp xuống ngươi đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến về Ma Huyễn. Môn chủ giới thiệu đến. Ừm. Lý Hiên gật gật đầu, cùng hai người này tùy ý trò chuyện một chút, sau đó không tại nói thêm cái gì. Hắn sở dĩ đáp ứng tiến về Ma Huyễn, là nghị muốn hiểu rõ càng nhiều Ma Huyễn tin tức, lấy thất tinh môn đệ tử thân phận, tại Ma Huyễn cứ điểm quan sát càng nhiều tài liệu trọng yếu. Cũng tốt thông qua điểm này, nhiều hiểu rõ hơn Ma Huyễn, nhìn xem Ma Huyễn đến tụt cùng khủng bố đến mức nào. Nếu như có thể tìm tới liên quan tới nguyên tố bản nguyên tương quan tri thức, vậy thì càng tốt hơn. Hắn hiện tại đến hoàng kim cấp, thực lực tăng lên tiến vào chậm chạp tăng lên kỳ, tiếp xuống cần lâu dài thời gian tu hành, trong thời gian ngắn rất khó lại có đột phá. Nếu như có thể tìm tới nguyên tố bản nguyên, vậy liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, làm chính mình trở nên càng mạnh. Cho nên thế giới này thân phận còn không thể từ bỏ, phải thật tốt lợi dụng thân phận tìm kiếm nguyên tố bản nguyên, hiểu rõ vực sâu thực lực. Cứ như vậy, Lý Yên cùng thất tinh tử, trở dược từ thất tinh môn xuất phát, trực tiếp chạy tới Ma Huyền cứ điểm. Đối với thế giới này chỗ nguy hiểm nhất, Ma Huyên cứ điểm chú đóng đại lượng võ giả binh sĩ, Thiên kiếm môn càng là điều động hoàng kim cấp cao thủ tọa trấn, đại lượng đệ tử thủ hộ tại đây. Dung Thất tinh môn đồng dạng có đại lượng đệ tử, chú đóng ở Ma Huyên cứ điểm, thời khắc duy trì cùng chữa trị trận pháp. Lý Hiên đám người đến, cùng nói là luyện luyện, không bằng nói là mạ vàng, để cho mình có càng nhiều thành tích. Tiểu sư đệ, chờ chúng ta đến cứ điểm, muốn dẫn lượng binh sĩ tiến về Ma Huyên miệng, kiểm tra thất tinh trận pháp, tiến vào vực sâu bố trí các loại trận pháp, tiến hành một lần nhỏ phản công. Trong quá trình này sẽ xuất hiện không ít chiến đấu. Ngay cả thành đồng cấp đều có nguy hiểm có thể chết đi, bất quá tiểu sư đệ ngươi đừng sợ, có đại sư huynh tại, tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện." Thược Dược nhẹ giọng giảng thuật, đang nói đến đại sư huynh lúc, thanh âm bên trong lộ ra tràn đầy tự tin, tựa hồ vị đại sư huynh này không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy. "Ừm, đại sư huynh Bạch Vân hạ vị thực lực, quả thật không tệ." Lý Yên thử thăm dò nói một câu. "Không chỉ ạ, đại sư huynh đã từng chém giết qua Bạch Vân thượng vị cao thủ, lực chiến đấu của hắn phi thường cường hãn nha." Thược Dược ngột ngào nói. Chương 348, 348, đáng sợ vực sâu. Chương 348: Đáng sợ vực sâu. Vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Ồ, chém giết qua Bạch Ngân thượng vị cao thủ. Lý Yên nhíu mày, thoang có chút kinh ngạc mà hỏi: "Không phải sao, lần trước chúng ta tại vực sâu thứ 8 tông đạo, tao ngộ một đầu ô nhiễm ma quái tập kích, ma quái thực lực đạt đến Bạch Ngân thượng vị. May mắn đại sư huynh lợi hại, tại thời khắc ngấu chốt ngăn cơn sóng dữ, lấy sức một mình đem ma quái chém giết." Thục Dược nắm chặt nắm tay nhỏ giải thích nói: "Dạng này a." Lý Yên gật gật đầu, thực lực như vậy có chút tiên mệnh nhân vật chính dáng vẻ. Nếu như không phải Lý Hiên đã sớm xác nhận Lôi Vô Song là thiên mệnh nhân vật chính, nói không chừng sẽ đem vị đại sư huynh này làm thành nhân vật chính. Bất quá, Lý Hiên dùng tới Đế thị rắc quét hậu phương một nhãn, nơi đó có ba vị Bạch Ngân đại viên mãn cao thủ lâm thầm theo dõi, từ thất tinh môn bên trong khi xuất phát, vẫn đi theo. Hiển nhiên bọn hắn là tông môn điều động người hộ đạo, bảo hộ lấy ba người an toàn. Lý Hiên tin tưởng, lần trước coi như đại sư huynh không thể ngăn cơn sóng dữ, cũng sẽ không có sự tình, dù sao người hộ đạo cũng không phải nói đùa, thực lực đều không kém. Đúng rồi, Vực sâu cứ điểm có không có chỗ có thể xem xét tư liệu liên quan tới vực sâu các loại tin tức. Lý Hiên đột nhiên hỏi thăm. "Đương nhiên là có, thư viện có thể nhìn thấy một chút vực sâu tin tức, cơ mật một chút cần đến quân đội thư viện, không đi qua nơi đó cần phải có chiến công mới được." "Tiểu sư đệ ngươi muốn biết vực sâu tin tức gì đâu? Sâu bình thường nguyên tin tức ta đại bộ phận đều biết, có thể nói cho ngươi nha." Thược dược ngọt ngào nói. "Cái kia nói cho ta đi." Vừa vận tương đối cảm thấy hứng thú. "Được rồi tiểu sư đệ." Thược dược cả sửa lại một chút ngôn ngữ bắt đầu chậm rãi giảng thuật, đem liên quan tới vực sâu đông đảo tin tức, 1 năm 10 10 đều nói ra. Những tin tức này khá đại chúng một chút, đại bộ phận đều biết, không tính là gì cơ mật, bất quá cũng lệnh lý hiên đối vực sâu có rõ ràng hơn nhận biết. Vực sâu kỳ thật chính là ma huyễn, tại thật lâu trước đó tất cả mọi người gọi là ma huyễn, bất quá theo đối vực sâu nhận biết, theo cùng thân nguyên sinh vật tiếp xúc, phát hiện ma huyễn chân chính tên gọi vực sâu. Bọn chúng sinh hoạt thế giới cực độ khổng lồ, toàn bộ thế giới hiện ra sụp đổ hình, từng tầng từng tầng, càng hướng xuống sinh vật thực lực càng mạnh. Vực sâu cứ điểm đã từng bắt được một tên hoàng kim cấp thâm uyên sinh vật, trải qua các loại phương pháp đạt được không ít tin tức hữu dụng. Tên này thâm uyên sinh vật sở thuộc thế lực là vực sâu 3 đầu Ma Long, nghe nói đầu này Ma Long phi thường khủng bố, một ánh mắt đều có thể đánh chết Bạch Ngân cấp. Đầu này Ma Long hiện tại bị trọng thương, xâm lấn các đại thế giới chỉ là vì tìm kiếm trị liệu thương thế bảo vật. Trong điểm là vực sâu đầu này Ma Long ở tại khu vực chỉ là vực sâu 99 tầng mà thôi, hướng xuống còn có rất nhiều tầng, thậm chí không có ai biết vực sâu có bao nhiêu tầng. Tin tức như vậy lệnh Lý Yên cực kỳ chấn kinh cảm giác vực sâu xo so trong tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn, bất quá đối với ma long địch nhân, ít nhiều có chút hiếu kỳ. Ma long địch nhân là ai? Chẳng lẽ cũng là thâm uyên sinh vật? Lý Hiên hiếu kỳ nói, ta cũng không biết, bất quá quân đội thư viện có tin tức tương quan, tiểu sư đệ ngươi đi nhiều cố gắng, kiếm một vạn chiến công, liền có thể tùy ý ra vào quân đội thư viện. Thược dược nhẹ nói, chuẩn bị an bài Lý Hiên nhiều hơn chữa trị trận pháp, nhìn xem vị tiểu sư đệ này trận pháp tạm nghệ đạt đến trình độ nào. Dạ này a, kiếm lấy một vạn chiến công, có khó không? Đại khái cần phải bao lâu thời gian? Lý Hiên dò hỏi: "Không tính khó, chúng ta là Thất Tinh môn đệ tử, có thể dựa vào chứa trì trận pháp kiếm lấy chiến công, tốc độ cực nhanh. Không sai biệt lắm thời gian 1 năm, liền có thể kiếm lấy 1 vạn chiến công, không tính khó, chính là hao tổn tốn thời gian." Thục Dược nhẹ nói: "1 năm? Quá lâu, có những vương pháp khác kiếm lấy chiến công sao?" Lý Hiên tiếp tục hỏi thăm. "Đương nhiên là có, chém giết thâm nguyên sinh vật là được, một cái bạch ngân cấp thâm nguyên sinh vật, ít nhất ban thưởng 1000 chiến công đâu, bất quá bây giờ vực sâu giết không tiến vào, trên cơ bản không nhìn thấy thâm nguyên sinh vật." ma cốt trong hoạt động hiện tại cũng là ma hóa sinh vật, chiến công rất ít, một cái bạch ngân cấp ma hóa sinh vật mới 500 chiến công, thanh đồng cấp ma hóa sinh vật chỉ có 50 điểm, ban thưởng rất thấp rất thấp. Thược Dược tiếp tục phổ cập khoa học nói: "Ma hóa sinh vật a, cũng được." Lý Hiên gật gật đầu. Ma hóa sinh vật là bị ma khí ô nhiễm sinh vật, điểm này Lý Hiên đã sớm biết, lúc trước hắn tại hạt bà bà thế giới, giết đại lượng cự nhân, chính là bị ma khí ô nhiễm. Những thứ này ma hóa sinh vật thực lực đều không mạnh, đã mất đi trí tuệ, trở nên bạo ngược tàn khốc, rất dễ dàng chém giết. Lý Yên thật cũng không coi là chuyện đáng kể. Bất quá, lấy thân phận bây giờ, tốt nhất chém giết thành đồng cấp ma hóa sinh vật, dạng này mới sẽ không để người chú ý. Lý Yên thậm chí suy nghĩ, muốn hay không vụt trộm đi quân đội thư viện một chuyến. Ổn hòa điểm, trước kiếm lấy chiến công đi. Lý Yên âm thầm nói thầm, không muốn mất đi thân phận bây giờ, chuẩn bị ổn thỏa một điểm, dù sao có đông đảo trận bản tại, chỉ cần ma hóa sinh vật đủ nhiều, chạm giết bọn nó dễ như trở bàn tay. Mang theo loại ý nghĩ này, Lý Yên cùng đại sư huynh thực sự tiếp tục tiến lên, hướng về vực sâu cứ điểm mà đi cắt loại khoảng cách vực sâu cứ điểm chỉ còn lại 100 cây số lúc, Lý Hiên hành tẩu động tác hơi hơi dừng một chút, trong con ngươi hiện lên một tia rung động. "Tiểu sư đệ, ngươi thế nào?" Thượng Đế nghi ngờ quay đầu hỏi thăm. "Không có việc gì." Lý Hiên lắc đầu tiếp tục tiến lên, Thượng Đế thị giác lại tại quét mắt vô cùng to lớn vực sâu cứ điểm. Vực sâu cứ điểm so Lý Hiên trong tưởng tượng to lớn hơn, tựa như là một tòa khổng lồ cự thành, mấu chốt tòa thành trì này là khảm nạm tại một tòa ngọn núi lớn màu đen bên trong. Lý Hiên đảo qua tòa này ngọn núi lớn màu đen, phát hiện cự thành sở dĩ xây dựng ở nơi này là vì ngăn chặn đại sơn cửa ra vào, triệt để phong kín ngọn núi lớn này. Thượng đế thị giác tuận cứ điểm đại môn tiếp tục quét hình, rất ngoi nhìn đến trong thành trì chẳng cảnh, thấy được to lớn màu đen tung đạo, kia là thông hướng bên dưới núi lớn phương tung đạo. Quân quân hắc khí tuận thông đạo, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, thời khắc hộ thực thông đạo trận pháp, đồng thời cũng không ít ma hóa lao thử, tại giằm ăn các loại trận pháp. Những thứ này ma hóa lao thử số lượng rất nhiều, thỉnh thoảng có binh sĩ tại thiên kiếm môn cường giả dẫn đầu dưới, giết vào thông đạo, diệt sát đi tất cả ma hóa lao thử. Đáng tiếc không bao lâu, cái đám chuột này sẽ xuất hiện lần nữa tiếp tục gặm cắn trận pháp. Bất quá thông đạo trận pháp phi thường cao cấp, tại Đông đảo ma hóa lao thử gặm cắn xuống, vẫn như cũ giống như núi đứng vững vàng, ngăn trở hết thảy sinh linh rời đi thông đạo. Đây là thông hướng vực sâu ma của thông đạo a. Thật đúng là khủng lồ, bất quá những hắc khí này vậy mà tại ô nhiễm thế giới này. Trương Kỳ xuống dưới thế giới này sớm muộn sẽ bị ô nhiễm, toàn bộ thế giới đều sẽ mất đi sức sống, triệt để biến thành thâm nguyên sinh vật tu la trạng, rất phiền phức. Lý Yên mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm giác thâm nguyên sinh vật khẳng định đang đợi ô nhiễm tiếp tục, chờ đến có thể xâm lấn thời khắc, thế giới này đem đứng trước tai nạn. Căn từ Lý Hiên đã từng kinh lịch, hắn phát hiện vực sâu rất thích loại phương pháp chiến đấu này, trước phóng thích ma khí ô nhiễm thế giới, lệnh toàn bộ thế giới thực vật động vật ma hóa. Thông qua những thứ này ma hóa sinh vật suy yếu nhân loại lực lượng, sau đó quy mô tiền công, nhất cử cầm xuống thế giới này. Loại phương pháp chiến đấu này, mặc dù không thể nói cỡ nào tinh diệu, nhưng thật rất buồn nôn, phi thường xử lý không tốt. Lý Hiên cẩn thận quét hình ma quật cửa vào tất tinh pháp trận, phát hiện trong trận pháp gia nhập loại bộ tác dụng, trên phạm vi lớn suy yếu hắc khí hiệu quả, lệnh hắc khí uy lực hạ thấp. Bất quá vẫn là có rất nhiều hắc khí thông qua trận pháp, dập dồn đến hư không cùng linh khí tiếp xúc, bị linh khí phân giải đại bộ phận, chỉ để lại một phần rất nhỏ. Nhưng cái này một bộ phận hắc khí 10 phần khó chơi, cần càng nhiều linh khí phân giải, cũng cần càng thời gian lâu giải, mới có thể phân giải hết khó chơi hắc khí. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 348, đáng sợ vực sâu, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Chương 349, 349, Ma ký sinh. Chương 349, Ma ký sinh và người cầu sinh, liền ta có chuyển sinh hắc tiểu thuyết, trà tìm chương mới nhất. Nếu như những hắc khí này trường kỳ dập dờn đến thế giới này, sớm muộn có một ngày thế giới này sẽ bị ô nhiễm ma hóa. Mấu chốt những thứ này may mắn còn sống sót khó chơi hắc khí, không có tụ tập cùng một chỗ, mà là phi tán đến tứ phương, càng thêm ẩn nấp ô nhiễm, dần dần làm sâu sắc thế giới này ô nhiễm trình độ. Loại này ẩn nấp ô nhiễm phương pháp, tại các nơi trên thế giới thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành, mặc dù bây giờ nhìn không ra cái gì, nhưng nhưng lại có nguy hiểm chí mạng, tương lai một ngày nào đó có lẽ có thể trở thành bom hẹn giờ. Mấu chốt có những thứ này mà khí, thân nguyên sinh vật liền có thể tốt hơn ở cái thế giới này sinh tồn, tu hành, tận tang thân hình, tiến hành các loại phá hư, tại một ít thời khắc cũng sẽ trở thành vấn đề nghiêm trọng. Kết quả như vậy, Lệnh Lý Yên cho mày, Thượng Đế thị rắc càng thêm cẩn thận tiến hành xuất hình. Những cái kia linh vũ giả không thích hợp, phụ thân a. Lý Yên Thượng Đế thị rắc đột nhiên khóa chặt mấy thân ảnh, kia là một chút linh vũ giả, ngoại hình nhìn không ra cái gì khác nhau. Có thể trong cơ thể của bọn hắn vậy mà ẩn giấu đi một cái khác linh hồn, là một loại tướng mạo giữ tận nửa yêu bộ dáng bọn chúng giống như gián độc ký túc tại linh vũ giả thế nội. Xem ra vực sâu đã có hành động, thế giới ô nhiễm cũng biến thành nghiêm trọng hơn, dựa theo tiến độ này xung dưới, không dùng đến 5 năm, các nơi trên thế giới đều sẽ xuất hiện ma hóa sinh vật. Lý Yên cau mày, cảm giác sự tình càng ngày càng phi toái. Vực sâu lực lượng quá mức cường đại, Lý Yên thật không có nắm chắc chiến thắng vực sâu, dù là mình tới hoàng kim cấp, vẫn như cũ đối với vực sâu phi thường kiên kỵ. Cái kia dấu ở vực sâu đại quái vật nhỏ, cũng không phải nho nhỏ hoàng kim cấp có thể trêu chọc, một đầu ma long đều có thể lệnh nhiều cái thế giới kiếm khí, tự mình làm sao có thể thắng được? Chưa biện pháp tìm kiếm nguyên tố bản nguyên đi, thế giới này khổng lồ như vậy, khẳng định có nguyên tố bản nguyên, chỉ cần có nguyên tố bản nguyên manh mối, ta nhất định có thể tìm tới." Lý Hiên âm thầm nói thầm, quyết định trước lay tới chiến công đi thư viện, tiếp lấy hiểu rõ vực sâu, tìm kiếm nguyên tố bản nguyên manh mối, sau đó lại cân nhắc cái khác. Quyết định tốt về sau, Lý Hiên bọn hắn tiếp tục tiến lên, tại linh lực phụ trợ hạ chạy nhanh, tại linh lực trợ giúp dưới, rất nhanh liền đi tới vực sâu cứ điểm. Nhìn xem khổng lồ vực sâu cứ điểm, thực dược đôi mắt đẹp bên trong mang theo rung động, nàng cảm giác tự mình mỗi lần tới đều cảm giác rung động. Chỉ là nàng nhìn về phía bên cạnh tiểu sư đệ lúc, làm nàng kinh ngạc chính là, tiểu sư đệ vậy mà vẫn như cũ bộ dáng kia, cũng không có biểu hiện ra rung động bộ dáng. Tiểu sư đệ, như thế dung động vực sâu cứ điểm, ngươi vậy mà đều có thể như thế bảo trì bình thản, thật rất lợi hại. Thư dược nhịn không được tán thán nói, "Vẫn tốt chứ, đi, vào thành kiếm chiến công." Lý Yên tập trung vào thành nội bị ký túc võ giả nói, "Tốt, đi." Ba người đi đến cửa thành, xuất ra thân phận bài kiểm tra thực hư, lúc này mới đi vào cổng lỗ cứ điểm, thấy được thành nội mà cao giáp các loại binh sĩ còn có qua lại vội vã linh vũ giả nhóm. Toàn bộ trong thành trì đều tràn ngập khẩn trương cùng nghiêm túc bầu không khí, cùng khác thành trì có khác biệt cực lớn. Tại trong bầu không khí như vậy, ba người đi tới Thất Tinh môn trụ sở, vị trụ sở trưởng lão an bài vào tốt nhất chỗ ở, một người một chỗ tiểu viện, có thể nói đưa cho đãi ngộ tốt nhất. "Tiểu sư đệ, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút, ngươi không phải muốn đi quân đội thư viện sao? Ngày mai ta mang theo ngươi đi kiếm chiến công, dẫn ngươi gặp biết chân chính ma tộc, sư tỷ ta thế nhưng là rất lợi hạ nha." Thư dược ngọ nào nói, xuất ra một cái đưa tin ngọc phù đưa tặng cho Lý Hiên. Sau đó lênh lỏi rời đi, lưu lại Lý Hiên một mặt bất đắc dĩ. Cái này tâm tính, tương lai bảo hộ thế giới này, thật có thể được không? Ai? Lý Hiên lười nhắc đang nói cái gì, vung xuống đồ vật của mình về sau, sải bước đi ra tiểu viện, trực tiếp đi đến nhiệm vụ đại sảnh. Trên đường tới Lý Hiên đã hỏi rõ ràng, phần lớn người đều tại nhiệm vụ đại sảnh tới đón lấy nhiệm vụ, thu hoạch được chiến công. Lý Hiên vừa vào thành liền quét nhìn nhiệm vụ đại sảnh, thấy được một cái phi thường dễ thấy nhiệm vụ, đó chính là tìm kiếm ma ký sinh, tìm kiếm được một cái ma ký sinh, ban thưởng 1000 chiến công. Cái này chiến công tương đương với chém giết hai đầu bạch ngân cấp ma hóa sinh vật, cho ban thưởng khá cao, Lý Hiên tự nhiên tâm động. Mau đem nhiệm vụ tiếp, ban thưởng cao như vậy nhiệm vụ, nếu như bị người khác hoàn thành, vậy nhiều đáng tiếc. Lý Hiên tốc độ rất nhanh, rất mau tới đến nhiệm vụ đại sảnh, thấy được nhiệm vụ trong đại sảnh đông đảo nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này cho ban thưởng đều không cao, thậm chí còn có 0.1 cái chiến công, ít đến tương cảm. Cái này cũng lệnh Lý Hiên ý thức được chiến công hàm kim lượng, nhịn không được đi đến quầy hàng, nhìn qua trên quầy tiểu tỷ tỷ nhẹ nói: "Ngươi tốt, ta phải tiếp nhận nhiệm vụ, mà ký sinh nhiệm vụ." "Mà ký sinh nhiệm vụ." ngươi xác định. Trên quẩy tiểu tỷ tỷ nguyên bản ngay tại liếc cái gì, nghe được Lý Hiên về sau, nàng dỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Hiên, không dám tin nhìn qua hắn. "Đúng, có vấn đề gì không?" Lý Hiên nghi hoặc. "Không có." Tiểu tỷ tỷ xem xét cẩn thận một chút Lý Hiên, nhìn thấy Lý Hiên trên người thất tinh môn phục sức, tiểu tỷ tỷ có mấy phần tin tưởng, bất quá vẫn là hỏi lần nữa. "Ngươi thật muốn tiếp ma ký sinh nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ này treo nửa tháng, mấy cái cỡ lớn chiến đoàn đều thất bại từ bỏ." "Không có việc gì, ta có đặc thủ thiên phú, có thể nhìn thấy ma ký sinh." Lý Hiên tự tin cười nói, "Cái gì?" Quay hang tiểu tỷ tỷ bỗng nhiên đứng thẳng mà lên, nhanh chóng đi đến Lý Hiên bên lượi, đem Lý Hiên bảo vệ được, đồng thời cảnh giác ngắm nhìn một phía. "Nhanh theo ta đi." Tiểu tỷ tỷ lôi kéo Lý Hiên, nhanh chóng hướng trong quầy đi đến, ngưng trọng liếc nhìn một phía. Các loại lôi kéo Lý Hiên đi vào sau quầy, tiểu tỷ tỷ lúc này mới thở dài một hơi, sau đó lại lần nhìn về phía Lý Hiên. "Tiên của ngươi có thể nói cho ta biết không? Đúng, ngươi thật có thể nhìn thấy ma ký xin sao?" "Đương nhiên có thể nhìn thấy, thế giới này gồm người có thiên phú đặc thù rất nhiều." Ta có thể nhìn thấy ma ký sinh rất bình thường. Về phần tên của ta, ta gọi Lý Hiên." Lý Hiên bình tĩnh nói. "Ừm, Lý Hiên, về sau thiên phú của ngươi tuyệt đối đừng cùng người khác nói, gần nhất ma ký sinh huyên náo rất hùng, ai cũng không biết bọn chúng lẫn dấu ở nơi nào, mấy cái thiên tài đều bị ám sát vẫn lạc. Ngươi vừa rồi nói thẳng thiên phú của mình, nhưng thật ra là rất nguy hiểm hay vì." Tiểu tỷ tỉ, tỉ dặn dò. "Không có việc gì, nhiệm vụ đại sảnh không có ma ký sinh, ta đã nhìn qua." Lý Hiên không thèm để ý nói. "Thì ra là thế, có cái thiên phú này thật tốt, đi, ta dẫn ngươi đi gặp Chu Thống Linh." thần ngây tại vì chuyện này phát sǒu. Nếu như ngươi thật sự có đặc thù thiên phú, sẽ giúp Chu thống lĩnh giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ." Tiểu tỷ tỉ, tỉ ngạc nhiên nói. "Ừm, đi thôi." Lý Hiên gật gật đầu. "Được." Tiểu tỷ tỉ, tỉ nhìn thấy Lý Hiên bình tĩnh như vậy, càng phát ra tin tưởng Lý Hiên thiên phú, trực tiếp hướng về quân đội thứ 9 quân đi đến. Thứ 9 quân. Cỡ lớn trong phòng họp, mấy cái sắc mặt cương nghị của nhân, nhìn lấy ghi chép trong tay từng cái sắc mặt khó coi. Lại chết ba cái tinh anh, đáng chết ma ký sinh. Chu tổng linh phẫn nộ chụp về phía cái bàn, trong ánh mắt đều lá sắc ý. "Thông linh đại nhân, chúng ta đại quy mô tìm kiếm ma ký sinh nửa tháng, thế nhưng là một điểm thu hoạch đều không có, những tên kia ẩn tàng quá sâu, chúng ta căn bản là không có cách phân biệt bọn chúng. Ta đề nghị chúng ta kiến tạo đo linh chỉ, an bài tất cả mọi người đi một lần, chỉ có dạng này mới có thể kiểm trách ra ai linh hồn có vấn đề." Có một vị độc thai quân nhân đề nghị, "Kiến tạo đo linh chỉ quá khó khăn, ít nhất cần thời gian 1 năm mới được, sẽ còn tiêu hao đại lượng siêu phàm trái cây, không bằng mời thánh cấp lão tổ giàn núi." Hắn một nhãn liền có thể nhìn ra ma khí sinh. Một vị khác tóc trắng quân nhân mở miệng, thanh âm khàn giọng, nhưng hai mắt phi thường sáng tỏ. "Thánh cấp lão tổ, nói đùa cái gì, lão tổ thụ thương nặng như vậy, vì chút chuyện này quấy rầy lão tổ, này lại ảnh hưởng nghiêm trọng lão tổ khôi phục thương thế, vẫn là kiến tạo đo linh chỉ đi." "Đo linh chỉ quá chậm, một năm chúng ta muốn chết nhiều ít tính anh. Vậy cũng là thật vất vả bồi dưỡng nhân tài. Có thể lão tổ cũng không thể quấy nhiều a, lão tổ tổn thương nặng như vậy, còn phải tùy thời đi trợ giúp Ngự Thú Tông, nếu như lão tổ đến chúng ta cứ điểm, Cái kia ngự thú tông xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Cái này 4. Đám người nghe nói như thế trầm mặc, nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Thật sự là vấn đề này quá khó giải quyết. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ma ký sinh, đột nhiên đi vào thế giới này. Đối này cho tới bây giờ không tiếp xúc qua ma ký sinh mọi người tới nói, là một cái lớn vô cùng nan đề, trong lúc nhất thời còn thật không biết làm như thế nào nhanh chóng giải quyết. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 349, ma ký sinh, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Chương 350, 350, Lý Hiên nhỏ yếu tà hồn. Chương 350, Lý Hiên nhỏ yếu tà hồn. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Châm mắc xuất hiện tại trong phòng họp. Toàn bộ phòng họp đều ở vào lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trạng thái. Tất cả mọi người vắt hết óc, suy nghĩ giải quyết như thế nào vấn đề này, tìm kiếm được tương quan manh mối. Chỉ tiếc, ma ký sinh thật khó dây dưa, đám người suy nghĩ hồi lâu đều không tìm được biện pháp giải quyết. Chính khi mọi người thực tại không giải quyết được, tâm tình đè nén thời điểm. Đong đong đong tiếng đập cửa vang lên, truyền vào trong thai của mọi người, cũng lệnh hiện trưởng đám người nhíu mày. "Ta không phải nói, hội nghị trong lúc đó không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy." Thủ tọa bên trên Chu Thống Linh không vui nói. "Thống lĩnh đại nhân, là liên quan tới ma ký sinh sự tình." Ngoài cửa truyền đến thanh âm cũng kính, cũng lệnh trong phòng họp đám người hơi sững sờ. "Chẳng lẽ ma ký sinh lại ám sát nào đó một thiên tài? Những thứ này đáng chết tác ma. Sát thực đáng chết, đáng tiếc chúng ta bất lực." Phòng họp đám người thở dài, trong lúc nhất thời cũng cảm giác mình rất vô dụng, rất tự trách. Chu Thống Linh thấy cảnh này, Trở dài bất đắc dĩ một tiếng nói, "Vào đi." Kẹt kẹt. Phòng cửa bị đẩy ra. Thủ vệ hộ vệ mang theo hai người đi đến. Hai người này một cái là quay hàng tiểu tỷ tỷ, một người khác chính là nhìn như là như bố bé Lý Hiên. Ừm. Đám người thấy cảnh này hơi sửng sốt, trong lòng nghi hoặc làm sao hộ vệ mang vào hai cái dạng này người. Phải biết bọn hắn lúc trước còn tưởng rằng, Ma ký sinh lại ám sát thiên tài, phải vào đến báo cáo tình huống, nhưng bây giờ xem xét, tựa hồ có chút không đúng. "Tiểu Nhã, sao ngươi lại tới đây?" Đứa nhỏ này là Chu thống lĩnh nhìn thấy Quẩy Hang Tiểu Tỷ tỷ về sau, trong lòng nghi hoặc, bởi vì đây là thân thích của hắn, liền ngay cả công tác đều là hắn an bài. "Biểu Cửu, vị này Thất Tinh môn đệ tử Lý Hiên, sắp nhận Ma ký sinh nhiệm vụ." Quẩy Hang Tiểu Tỷ tỷ tiểu nhã lập tức nói. "Sắp nhận Ma ký sinh nhiệm vụ? Ngươi xác định?" Chu thống lĩnh kinh ngạc, không dám tin nhìn về phía Lý Hiên. Các loại nhìn thấy Lý Hiên trên người Thất Tinh môn đánh dấu lúc, hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có bắt bỏ, mà là chăm chú dò xét Lý Hiên. "Biểu Cửu, Lý Hiên nói hắn có đặc thù thiên phú, có thể nhìn thấy Ma ký sinh." Tiểu Nhã nhanh chóng giải thích, rất hy vọng mau chóng giải quyết ma ký sinh vấn đề. Đặc thụ thiên phú. Thật sao? Chu thống linh cái này thật chăm chú lên, cái này mặc dù là linh vũ giả thế giới, thật có chút người trời sinh có được nào đó chút thiên phú. Thiên phú thu hoạch không có quy luật tính, thuộc về rất ngẫu nhiên năng lực, đồng thời loại năng lực này thiên kỳ bất quái, thần dị phi phàm. Hiện tại tiểu Nhã nói Lý Hiên có đặc thụ thiên phú, Chu thống linh thật là có chút tín tưởng. Hắn đè xuống tâm tình trong lòng, chính trọng nói, "Tiểu Gia Hỏa, ngươi thật có thể nhìn thấy ma ký sinh sao?" Đương nhiên, toàn này trong quân khu liền có 3 cái ma ký sinh. Lý Yên tự tin nói, ngay cả quân đội đều có. Mau nói cho ta biết ở nơi nào. Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề, ngươi hoàn thành nhiệm vụ chiến công ban thưởng gấp bội. Chu thống lĩnh lớn tiếng nói. Gấp bội sao? Vậy còn không sai, đi theo ta. Lý Yên quay người hướng về phòng họp đi ra ngoài, tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, mang theo mọi người đi vào quân đội tổng trưởng. Ma ký sinh sở dĩ không thể nhận ra cảm giác, là bởi vì bọn chúng thuộc về linh hồn thể, dấu ở trong cơ thể con người rất khó phát giác, muốn tìm được bọn chúng cần dò xét linh hồn bị pháp Đương nhiên ta có mấy cái triệu hoán vật, có thể điều tra linh hồn, chính là những sinh vật này xấu xí một điểm. Lý Yên mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng đụng tay một cái. Cục. Theo một tiếng vang nhỏ, vòng tròn màu đen xuất hiện tại Lý Yên bên tay phải, nhanh chóng ngưng tụ, xoay tròn, hình thành không gian thông đạo. Rất nhanh, ấm lẫm, thần bí, thâm thúy khí tức từ trong thông đạo tràn ngập ra ra. Hoa. Một cỗ trấn nhiếp linh hồn thanh âm đột nhiên từ trong thông đạo truyền ra, ngay sau đó một cái sâm bạch sắc hư ảnh nữ đầu người, từ trong vết nứt không gian trôi ra, ánh mắt giữ tợn liếc nhìn đám người. Đó lấy Nàng lại mọi người ánh mắt cảnh giác bên trong, chậm rãi bay ra, đứng ở lý hiên trùng quanh thân thể. Chỉ là trên trời mặt trời quá mức mãnh liệt, hư ảnh nữ nhân cảm giác rất không thoải mái, không ngừng phát ra chấn động linh hồn thanh âm. Tại nàng xuất hiện về sau, rất nhanh lại có 4 cái muốn cùng hư ảnh nữ nhân, từ không gian thông đạo bên trong chui ra, cung kính đứng tại lý hiên xung quanh. Đừng lo lắng, các nàng là nô bộc của ta. Lý Hiên nhìn thấy Chu Thống Linh bọn hắn một mặt cảnh giác bộ dáng, khẽ cười cười, lần nữa vung tay một cái. Đen nhánh không gian thông đạo chậm rãi biến mất, cuối cùng triệt để tan đi trong trời đất. Thế nhưng là Ở đây các quân quan lại ngưng trọng nhìn xem Lý Hiên, ý thức được Lý Hiên bất phàm. Đây là tứ linh hồn tạo thành ta hồn, phi thường thiện giải tinh thần công kích cùng công kích linh hồn. Bất quá bọn chúng quá yếu, không thích hợp chiến đấu, đương nhiên, thông qua bọn chúng tìm tới ma ký sinh rất đơn giản. Lý Hiên nhẹ giọng phổ cập khoa học, đại khái nói một lần ta hồn tính, có thể tìm tới ma ký sinh liên tốt, chúng ta sẽ đích thân xuất thủ đối phó ma ký sinh, bất quá ma ký sinh thực lực rất mạnh, chúng ta cần làm một chút chuẩn bị. Cân nhắc đến ma ký sinh khó chơi trình độ, Chu thống lĩnh quyết định về trước đi cầm vũ khí cùng trang bị. Cũng tốt, chờ một lúc chiến đấu thực lực sẽ không ra được dễ. Dù sao ma ký sinh cũng chia đẳng cấp, bọn hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi. Có thể, ta ở chỗ này chờ các ngươi, tận mau một chút, ta hồn không thích hoàn cảnh nơi này. Lý Yên nhìn xem tự mình triệu hoán Tà Hồn, trôi đến dẫm mát địa phương nói. Được. Chu thống lĩnh gật gật đầu, mệnh lệnh bên người các đại đội trưởng trở về cầm trang bị, đồng thời cũng an bài tiểu nhã giúp hắn đi lấy vũ khí trang bị. Một lát sau, các đại đội trưởng trở về, Chu thống lĩnh cũng từ tiểu nhã trong tay, lấy ra linh khí trang bị, trong đó có một thành cự phụ, nhìn vô cùng uy vũ bá khí. Đi, đi theo tà hồn. Lý Yên ý niệm khẽ nhúc nhích, năm cái tà hồn trôi nổi mà đi, nhanh chóng hướng về quân đội ký túc xá mà đi. Tốc độ của bọn nó vừa mới bắt đầu rất chậm, có thể trôi nổi chỉ chốc lát, tốc độ đột nhiên bắt đầu tăng tốc, cấp tốc phóng tới quân đội túc xá cửa chính. Đám người thấy cảnh này nhanh chóng đi theo, rất nhanh cũng đứng tại ký túc xá cửa chính, thấy được thủ vệ hai tên lính. Hoa, tà hồn đột nhiên phát ra quái khiếu, từng vòng từng vòng gợn sóng từ tà hồn trong miệng phát ra, đảo qua cái kia hai tên lính. Cái này hai tên lính đột nhiên ôm đầu thiền run. Rất nhanh hai đạo như là nữ yêu giống như quỷ dị sinh vật, từ hai tên lính trong đầu xông ra, thét chói hai vang lên phóng tới hai cái phương hướng. Ma ký sinh, giết bọn chúng. Chu Thống Linh nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức cơ cự phủ xông tới, cùng hống lấy huy động cự phủ, chém về phía trong đó một đầu ma ký sinh. A. Thấp giọng a tiếng kêu đột ngột vang lên, ngay tại vung vẩy cự phủ Chu Thống Linh, cảm giác đầu óc đột nhiên choáng váng một chút, chờ lần nữa thanh tỉnh lúc, hai con ma ký sinh đã xông ra thật xa. Đừng để các nàng chạy, giết. Chu Thống Linh thấy cảnh này trong lòng cần trương. Vội vàng phóng tới xa nhất đầu kia ma ký sinh. Về phần chỗ gần ma ký sinh thì bị năm con tà hồn vây quanh, sau đó giam cầm ở trung ương, không ngừng gầm ăn. Cái này năm đầu tà hồn phi thường khắt chế ma ký sinh, không sợ chút nào ma ký sinh từng giống, trực tiếp điên cuồng gầm ăn, chỉ là một lát thời gian năm đầu tà hồn liền đem ma ký sinh ăn sạch. Tốc độ như vậy, lệnh tiểu nhã thấy đầu góc không rõ, bởi vì nàng phát hiện Chu thống linh chính mang theo thuộc hạ cùng bên kia ma ký sinh chiến đấu. Kết quả đầu kia ma ký sinh phi thường khó chơi, thỉnh thoảng phát ra kỳ dị thanh âm, lệnh Chu thống linh cùng thuộc hạ đầu góc không rõ. Cuối cùng đánh nửa ngày, ngay cả Lý Hiên đều nhìn không được, trực tiếp phất phắt tay. Hoa, đạt được Lý Hiên mệnh lệnh, ta hồn nhóm hưng phấn phóng tới Ma ký sinh, trong miệng gọn sóng trong nháy mắt đem Ma ký sinh bao phủ lại, sau đó điên cuồng nuốt ăn Ma ký sinh. Năm đầu ta hồn vô cùng hưng phấn, như cùng ăn mỹ thực, tại tốc độ nhanh nhất nuốt ăn Ma ký sinh, liền chút cặn bã đều không có còn lại. Dạng này một màn, thấy Chu Thống Linh cùng bọn thuộc hạ đều rất ngộp bức, thậm chí cảm giác có chút sắc mặt biến thành màu đen. Không có cách nào, bọn hắn đánh nửa ngày, sừng sốt không giải quyết được đầu này Ma ký sinh. Kết quả Lý Hiên tà hồn thoáng qua một cái đến, trong nháy mắt ma ký sinh. Kém như vậy cách, lệnh Chu thống lĩnh đám người rất biết quất, thậm chí muốn đập đầu vào tường. Tiểu Nhã thấy cảnh này kinh ngạc và phẫn, nghĩ đến trước đó Lý Hiên, nàng nhịn không được nói. "Lý, Lý Hiên, ngươi không phải nói tà hồn rất yếu sao? Làm sao lập tức liền giải quyết ma ký sinh? Ta không nghĩ tới ma ký sinh như thế đồ ăn." Lý Hiên nhún nhún vai nói. "Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 350, Lý Hiên nhỏ yếu tà hồn, đọc ghi chép." Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Chương 351, 351, lôi kéo. Chương 351, lôi kéo. Vạn người cầu sinh, liền ta có chuyển sinh hặc tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Không nghĩ tới ma ký sinh như thế đồ ăn. Ta mẹ nó. Chu thống lĩnh cùng mấy cái đại đội dài nghe nói như thế, từng cái nổi gần xanh, rất muốn đạp bay Lý Hiên. Mấy người bọn hắn thế nhưng là vây quanh ma ký sinh đánh nửa ngày, kết quả ngay cả một đầu ký sinh ma đồ không giải quyết được. Hiện tại Lý Hiên vậy mà nói ma ký sinh cực kỳ cải bắp. Đây không phải nói bọn hắn những người này càng đồ ăn sao? Trong lòng Biện Quốc đám người rất muốn bão nổi, có thể nghĩ đến nhóm người mình vừa rồi sát thực rất mất mặt, cuối cùng chỉ có thể mặt đen lên không nói lời nào. Khụ khụ. Tiểu Nha phát hiện bầu không khí có chút không đúng, lập tức ho khan hai tiếng, sau đó hiếu kỳ quan sát một chút Tà hồn, lần nữa nhẹ giọng hỏi: "Lý Hiên, ngươi Tà hồn có phải hay không có khắt chế ma khí sinh hiệu quả?" "Đúng, bọn chúng đều thuộc về linh thể loại sinh vật, lẫn nhau ở giữa khắt chế lẫn nhau, bất quá ta Tà hồn số lượng tương đối nhiều, tự nhiên nhẹ nhõm giải quyết ma khí sinh." Lý Hiên gật gật đầu. Điểm này hắn không có nói sai, bất quá hắn đang triệu hoán thú thế giới thu được đại lượng tiên phú, trong đó cường hóa, tà hồn tiên phú tự nhiên cũng có. Hiện đang nhanh chóng giải quyết ma ký sinh, cũng là những tiên phú này tác dụng, Lý Hiên đối với cái này vẫn là tương đối hài lòng. Nguyên Lai like thật sự là khát chê a, vậy liền có trách, biểu cứu bọn hắn là linh vũ giả, đối chiến linh thể vẫn là rất thua thiệt, mà lại đầu này ma ký sinh thực lực không thấp, loại kia tiếng kêu thật đúng là quỷ dị. Tiểu Nhã nhẹ nói, lo lắng cho mình biểu cứu trên mặt mũi không qua được, tận khả năng thông qua những lời này, trấn an một chút tự mình biểu cứu cảm xúc. Ừm là đạo lý này, những thứ này ma ký sinh đối với nhân loại khắc chế sát thực rất lớn." Lý Hiên gật đầu nói. Vừa rồi ma ký sinh thất lên, Lý Hiên kỳ thật không có cảm rất gì, nhưng nhìn đến Chu thống lĩnh bọn hắn tổng bị trấn trụ một chút, Lý Hiên nghĩ nghĩ, cũng liền cho bọn hắn một bộ mặt. "Hô." Chu thống lĩnh bọn hắn nghe nói như thế, cuối cùng thở dài một hơi, không giống vừa rồi như vậy bi quyết. Bọn hắn ở chỗ này chiến đấu nhiều năm, chém giết qua đại lượng bạch ngân cấp địch nhân, công lao rất cao. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, một đám người không giải quyết được một đầu ma ký sinh, ngược lại bị Lý Hiên nhẹ nhõm giải quyết. Điều này làm cho bọn hắn cảm giác nếm mất mặt lớn, buồn bực kém chút nghị quốc chính mình, hiện tại có Lý Hiên cùng Tiểu Nhã Trân An, Chu thống lĩnh đám người cuối cùng tốt một chút rồi. Ai? Vẫn là chúng ta thực lực không đủ, lần trước chúng ta chém giết một đầu ma ký sinh, mặc dù cũng hao phí một chút khí lực, nhưng không hề giống hiện tại khó chơi như vậy. Kết quả lần này ma ký sinh vậy mà mạnh như vậy, đem chúng ta dễ như trở bàn tay trấn trụ, nếu như không phải ngươi tà hồn, ma ký sinh chỉ sợ cũng chạy trốn. Chu thống lĩnh vẫn tương đối minh lý, biết thực lực mình không tốt, dứt khoát trực tiếp thừa nhận. Như vậy lời nói cũng là lệnh Lý Hiên cao nhìn hắn một cái, gật gật đầu, chi tiết nói ra, thực lực của ngươi xác thực kém một chút. Ta. Chu Thông Linh có chút giở khóc giở cười, nhưng vẫn là bất đắc dĩ gật đầu. Chúng quanh mấy cái đại đội trưởng đều rũ cụp lấy đầu, cảm giác rất phiền muộn, rất mất mặt. Không có cách, gặp được loại địch nhân này, bọn hắn thật thúp thủ vô sách, nếu như là vực sâu trong thông đạo những cái kia ma hóa sinh vật, bọn hắn tuyệt đối chém vào nhiệt huyết sôi trào. Có thể loại này ma ký sinh tìm lại tìm không thấy, tìm được còn giết không được, đừng đề cập nhiều biệt thuật. Cũng may có Lý Hiên, bọn hắn nuốt lỏng muốn ngủ, tán thán nói Vẫn là ngươi tà hồn lợi hại, đối đây là ngươi triệu hoán ra thú sao? Vừa rồi cái kia hắc ám vòng tròn là triệu hoán thông đạn sao? Đúng, ta có cái thiên phú là triệu hoán hắc ám sinh vật, tốt, tiếp tục đi, bên trong còn có một cái ma ký sinh. Lý Hiên nói, lần nữa khống chế tà hồn, đi hướng quân đội ký tốc xá. Cái này năm đầu tà hồn nuốt ăn hai cái ma ký sinh về sau, hình thể vậy mà biến lớn một chút, vừa tiến vào quân đội ký tốc xá, thật hưng phấn nhìn về phía lầu 2. Bất quá bọn chúng không dám lập tức hành động, mà là tập thể quay đầu nhìn xem Lý Hiên, chờ đợi Lý Hiên mệnh lệnh. Đi thôi. Lý Hiên lúc lập nói, "Hoa, Tà Hồn nhóm lần nữa bắt đầu chu lên, hưng phấn trôi nổi hướng lầu 2, rất nhanh từ lầu 2 xách ra tới một cái ma ký sinh, như là xách như chó chết xé rách lấy lôi ra ngoài, trên không trung trực tiếp nuốt ăn. Đầu này ma ký sinh khí tức đồng dạng không kém, cái kia tiếng gào thét lệnh mấy cái đại đội giải đều phủ một chút, cho dù là chu thống lĩnh đều chịu ảnh hưởng. Kết quả lợi hại như vậy ma ký sinh, trong nháy mắt lần nữa bị Tà Hồn hút, cuối cùng liền chút cặn bã đều không có còn lại. Lý Hiên, ngươi triệu hoán ra vật thật mạnh, gia nhập quân đội đi, chỉ cần ngươi nguyện ý." tra cho ngươi một vị đại đội trưởng chứ vị. Chu thống linh thấy cảnh này mừng rỡ không thôi, lập tức bắt đầu mời Lý Hiên. Giống Lý Hiên loại này am hiểu linh hồn nhân vật, kéo đến quân đội tuyệt đối là cái bánh trái thơm ngon, có thể lập tức đền bù quân đội phương diện này không đủ, cho nên Chu thống linh không chút do dự bắt đầu lôi kéo. Thật có lỗi, ta tới đây chỉ là mạ vàng, quay đầu còn muốn về Thất Tinh môn. Lý Hiên bình tĩnh nói. Mạ vàng? Chu thống linh nghe nói như thế có chút dừng lại, nghĩ tới điều gì sắc mặt biến biến. Ngươi là Thất Tinh môn tân truyền đệ tử. Không giống chứ? Lý Hiên hỏi lại. Giống Tuổi còn nhỏ liền có cái này tâm tính, tăng thêm ngươi tùy ý lộ ra ngoài năng lực liền bất phàm như thế, nghĩ đến ngươi trận pháp cũng khá tốt. Chu thống lĩnh tán thưởng, hắn nguyên vốn còn muốn kéo người, có thể hiện tại xem ra, hắn không có tư cách. Trừ phi là cứ điểm tướng quân, hoặc là đại nguyên soái xuất mã, mới có thể kéo Lý Hiên nhập quân đội. Nghĩ tới đây, Chu thống lĩnh cũng liền không lại lôi kéo được, ngược lại quyết định cùng Lý Hiên tạo mối quan hệ. "Lý Hiên, ngươi hẳn là sẽ xác nhận chữa trị trận pháp nhiệm vụ đi, đến lúc đó tiến vào Ma Huyễn thông đạo sẽ rất nguy hiểm, không bằng ta phái người bảo hộ ngươi, dạng này an toàn hơn." Viên tâm, đánh ma ký sinh chúng ta không am hiểu, nhưng giết ma nguyên bên trong quái vật, chúng ta vẫn là nhẹ nhõm." Chu thống linh tự tin cười nói, "Không cần, ta dự định hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau, đi trước quân đội thư viện tra ít tài liệu, trong ngắn hạn sẽ không tiến nhập ma nguyên thông đạo." Lý Yên lắc đầu cự tuyệt. Mục tiêu của hắn là nguyên tố bản nguyên, cái khác hết thảy đều là hư. "Dạng này à, vậy ngươi lúc nào thì muốn đi nói cho ta, ta nhất định phái người hảo hảo bảo hộ ngươi." Chu thống linh Vũ tím nói. "Tốt a, trước đi giải quyết ma ký sinh, thành nội còn có khứ ít." "Được." Đám người lần nữa xuất phát, trực tiếp hướng về quân đội đi ra ngoài, bắt đầu dọc theo thành trì càn quét, tìm kiếm ma ký sinh thân ảnh. Có tà hồn dạng này tà linh tồn tại, tìm kiếm ma ký sinh không nên quá đơn giản, dễ dàng đem thành nội ma ký sinh bắt tới. Bởi vì tìm kiếm tốc độ quá nhanh, chỉ dùng nửa ngày liền đem tất cả ma ký sinh tìm tới, nuốt ăn hoàn tất. Tốc độ như vậy, lệnh quân đội người đều có chút vây người, thậm chí bọn hắn từ đầu đến cuối đều không chút đưa đến tác dụng, toàn bộ hành trình nhìn xem tà hồn đại sát tứ phương. Các loại nhiệm vụ lúc kết thúc, bọn hắn thậm chí không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Chu thống lĩnh cảm là bỏ hết cả tiền vốn, hỏi lần nữa: "Lý Hiên, ngươi thật không nguyện ý đến quân đội sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý, phó thống lĩnh vị trí ta đều cho ngươi." "Không được, ta càng ưa thích vô câu vô thúc, quân đội không thích hợp ta." Lý Hiên lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. "Thật sự là đáng tiếc, nhân tài ưu tú như vậy." Chu thống lĩnh cảm giác quá đáng tiếc, tốt như vậy thiên tài, ngoại trừ Thiên Kiếm tông vị kia thiên kiêu, không ai có thể siêu việt Lý Hiên, nếu như đem Lý Hiên kéo vào quân đội, vậy tuyệt đối có thể tạo được tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đáng tiếc cuối cùng không có lôi kéo thành công. Chu Tổng lĩnh chỉ có thể nhìn như vậy lấy Lý Hiên rời đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không, ta đem chuyện này báo cáo nhanh cho đại tướng quân. Nói không chừng đại tướng quân có thể đem Lý Hiên kéo qua. Chu Tổng lĩnh em thầm nói thầm, cảm giác đây là một cái rất phương pháp thật tốt. Đại tướng quân thực lực cường đại, đã đạt đến nửa bước hoàng kim cấp, thích nhất thiên tài, lại đối thuộc hạ của mình phi thường tốt, Chu Tổng lĩnh cảm thấy đại tướng quân xuất mã, có lẽ có thể lôi kéo tới Lý Hiên. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 351, lôi kéo, đọc ghi chép. Lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Chương 352, 352, nguyên tố bản nguyên phát sáng kêu mềm. Chương 352, nguyên tố bản nguyên phát sáng kêu mềm. Nghĩ tới chỗ này, Chu Thống Linh hận không thể lập tức đi tìm lại tướng quân, báo cáo việc này. Bất quá tại trước khi đi, hắn còn muốn cho Lý Hiên cấp cho chiến công. Nhiệm vụ ban thưởng là 1 vạn chiến công, Chu Thống Linh nói là gấp đôi, đó chính là 2 vạn chiến công. Mức này chiến công, kỳ thật đã rất nhiều, người khác tối thiểu nhất cần thời gian 1 năm mới được. Hiện tại Lý Hiên 1 ngày liền hoàn thành, xem như tương đương lợi hại. Cho nên tại bọn hắn tiến vào nhiệm vụ đại sảnh, đem chiến công cấp cho cho Lý Hiên thời điểm, trên quẩy cái khác tiểu tỷ tỷ, hoài nghi có phải hay không cho sai. Các loại Lý Hiên sau khi đi, mấy cái quẩy hàng tiểu tỷ tỷ vội vàng chạy đến tiểu nhã bên người, không dám tin mà hỏi. Thật là hai vạn chiến công sao? Chỉ dùng một ngày liền hoàn thành. Đúng, thiên chân vạn sắc, đây chính là ma ký sinh nhiệm vụ, treo lâu như vậy, ngay cả đại chiến đoàn đều nhiệm vụ thất bại, không nghĩ tới ma ký sinh vậy mà trở tại một đứa bé trong tay. Tiểu nhã chăm chú giảng thuật, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua Lý Hiên bóng lưng rời đi. Đây cũng quá lợi hại đi. Cái này Lý Hiên so với cái kia chiến đoàn người đều mạnh, hắn là làm sao làm được? Mấy cái quay hàng tiểu tỷ tỷ lưu giữ, kinh ngạc hỏi thăm tiểu nhã, đồng thời cũng nhìn về phía rời đi Lý Hiên, những thứ này tiểu tỷ tỷ rất muốn đi lên hỏi một chút cái này là làm sao làm được. Đáng tiếc các nàng không có cơ hội hỏi thăm Lý Hiên, bởi vì Lý Hiên đi ra nhiệm vụ đại sảnh. Giờ phút này, trong tay hắn chính cầm một chương thư viện bằng chứng, hướng về quân đội thư viện đi đến. Chương này bằng chứng, là hắn tốn hao một vạn chiến công đội đổi lấy, người bình thường nhưng không có cái này quyết đoán tốn hao một vạn chiến công hối đoán. Cái này cũng dẫn đến Lý Hiên đi vào thư viện cùng lúc, phát hiện thư viện cổng chỉ có top 5 top 3 mấy người, số lượng ít đến tương cảm. Một ngày chỉ có thể quan sát 3 canh giờ, không cho phép mang đi thư viện bất luận cái gì thư tịch. Thủ vệ tay cột lão giả quét Lý Hiên một nhãn, thanh âm lạnh lùng nói ra: "Có thể." Lý Hiên đem bằng chứng ném cho lão giả, sải bước đi tới thư viện, liếc nhìn số lượng phong phú các loại thư tịch, đủ loại, nhiều không thể xiết. Có thể nói lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là thư tịch, số lượng nhiều đơn giản như là biển sách. Lý Hiên nhìn lướt qua lít nha lít nhí thư tịch, lại lướt qua cổng trận pháp. Vừa rồi tiến vào thư viện thời điểm, có trận pháp quang mang vây quanh hắn phiêu tới, tựa hồ là giỏ sét ma vật thủ đoạn. Trận pháp này Lý Yên chưa thấy qua, bất quá trận pháp đem làm cổ lão, chỉ tiếc trận pháp nhỏ xíu tổn hại, nếu như có thể chữa trị lại nói, trận pháp uy lực có thể triệt để khôi phục. Cổ lão không chọn vẹn trận pháp sao? Có ý tứ. Lý Yên trong lòng dâng lên lòng hiếu kỳ, rất muốn nghiên cứu một chút cái này cổ lão trận pháp, dù sao lấy hắn trận pháp tạo nghệ đã ở vào phi thường cao giai đoạn. Thậm chí Lý Yên tự tin trận pháp có thể so sánh thật tinh môn, uy tín lâu năm thái thượng trưởng lão cấp độ. Hiện đang nghiên cứu môn này cổ lão trận pháp, Lý Hiên thật đúng là cảm thấy không phải việc khó gì, chính là hao phí một chút thời gian. Trước đọc sách, tìm kiếm nguyên tố bản nguyên tin tức quan trọng, tiếp lấy hiểu rõ vực sâu. Lý Hiên âm thầm nói thầm, Thượng Đế thị giác đảo qua khổng lồ thư viện, lợi dụng siêu phàm cấp Thượng Đế thị giác, trực tiếp dò xét tất cả thư tịch nội dung. Nương tựa theo Thượng Đế thị giác cường hành, còn có Lý Hiên siêu cấp ký ức thiên phú, Lý Hiên trong đại não lập tức hiện lên như là biên tri thức tin tức. Rất nhanh, hắn tìm đến mấy quyển liên quan tới nguyên tố bản nguyên thư tịch. Tìm được. Lý Hiên ngạc nhiên cầm lấy một bản cổ lão thư tịch nói nó là tư tịch, không bằng nói là bút ký. Bản bút ký này rất nhỏ, đại khái con chuột lớn nhỏ, thư tịch đã tái đi phát hoàng, nếu như không phải trên giá sách khắc họa lấy phòng hộ chất pháp, đoạn trường quyển sách này sớm sống đời. Lý Yên nhanh chóng đem bút ký này mở ra, từ tờ thứ nhất chậm rãi là xem, rất nhanh liền tìm tới lệnh Lý Yên ngạc nhiên tin tức. Nguyên tố bản nguyên, bên trong cỡ lớn thế giới bên trong dựng dục nguyên tố bảo vật, có cường hóa pháp thuật cùng tiên phú tác dụng, số lượng cực độ thừa thất bốn. Lý Yên chăm chú quan sát, càng trước mắt càng sáng, cũng dần dần minh bạch nguyên tố bản nguyên ngoại hình, còn có xuất hiện đại khái khu vực. Nguyên tố nồng nặc nhất địa phương, có khả năng sinh ra nguyên tố bản nguyên, nguyên tố bản nguyên ngoại hình tựa như là cái phát sáng kêu mềm, tiểu xảo linh lung, không ngừng phiêu dãng, có ý tứ. Lý Yên trong con ngươi hiện lên tinh quang, cấp tốc nghĩ đến cái này thế giới hai mảnh khu vực đặc biệt. Trong đó một phiến khu vực là Hỏa Diễm Sa Mạc. Hỏa Diễm Sa Mạc là thế giới này nổi danh hoang tàn vắng vẻ, toàn bộ sa mạc ngoại trừ Minh Mông vô bờ sa mạc bên ngoài, chỉ có khu vực trung tâm có thiêu đốt lên ngập trời hỏa diễm. Nơi này rất có thể dựng dục hỏa nguyên tố bản nguyên, là đáng giá thăm dò địa phương. Khu vực thứ hai Lý Hiên nghĩ đến Hắc Cám Sâm Lâm. Dương dâm này Lý Hiên đi qua, chỉ là không có xâm nhập, nhưng Hắc Cám Sâm Lâm trung bình năm nhộn nhạo Hắc Cám nguyên tố, mức độ đậm đặc lệnh Lý Hiên cảm giác thật thoải mái, không muốn rời đi. Lúc ấy Lý Hiên dùng tới đế thị giác liếc nhìn Hắc Cám Sâm Lâm, phát hiện chỗ sâu có các loại vết nứt không gian, số lượng rất nhiều, Lý Hiên cũng không muốn bị vết nứt không gian cuốn đi, rứt khoát liền không có xâm nhập. Nhưng hiện tại xem ra, Hắc Cám Sâm Lâm có lẽ dự dụng Hắc Cám nguyên tố bản nguyên. Chậm chút đi hai địa phương này nhìn xem, trước xem xét liên quan tới vực sâu tin tức. Lý Hiên lần nữa bắt đầu liên nhìn rất mau tìm đến đại lượng liên quan tới vực sâu thư tịch. Bởi vì số lượng quá nhiều, Lý Yên lười nhác từng cái lật nhìn, rốt khoát lợi dụng thượng đế thị rắc còn có siêu cấp ký ức tiên phú, bắt đầu cưỡng ép ký ức. Trong quá trình này, Lý Yên đột nhiên phát hiện, thư viện cổ lão trận pháp lại là một loại mới trận văn thể, cảm giác uy lực so phổ thông trận văn mạnh hơn rất nhiều. Cái này hấp dẫn Lý Yên lực chú ý, không khỏi đem một bộ phận tâm thần ném đến trận pháp phía trên, bắt đầu nhanh chóng giải đọc. Cái này cổ lão trận văn thể càng thêm ổn định, uy lực tỉ như cùng trận văn thể mạnh 50%, nhưng khác họa độ khó gia tăng gấp 3, càng là phức tạp trận pháp. Cấp họa độ khó càng cao. Chết không được hiện tại không ai dùng loại này trận văn thể, khắc họa độ khó quá cao, người bình thường thật đúng là khắc họa không ra, chớ đừng nói chi là giải độc. Lý Hiên âm thầm phân tích, một chút xíu nghiên cứu cổ trận văn đường vân cùng trận văn thể, cảm giác tương đương có ý tứ. Cứ như vậy, Lý Hiên nhất tâm lẫn dụng, ký ức vực sâu tri thức đồng thời, cũng nhanh chóng giải độc thư viện cổ trận văn, dạng này kéo dài thời gian 10 ngày. Trong thời gian này Lý Hiên trả về tân nguyệt thế giới một chuyến, cùng tân nguyệt chia sẻ một chút các loại vực sâu tri thức, còn có cổ trận văn tri thức. Tân nguyệt hiện tại chính là Lý Hiên hiền bên trong sườn. Trải qua tần nguyệt truyền lại trở về tri thức về sau, Lý Yên đối với cổ trận văn lý giải bảo tàng, cảm giác thư viện cổ trận pháp càng phát ra đơn giản. Đợi đến ngày thứ 15 thời điểm, Lý Yên đem vực sâu tri thức ký ức cái không sai bị lắm, ngày mai không định trở lại. Trước khi đi Lý Yên chuẩn bị chữa trị một chút cổ trận pháp, cũng có thể tốt hơn bảo hộ thư viện. Cái này trong tiệm sách tri thức phi thường hữu dụng, là trọng điếu tri thức truyền lại chỗ, tổn hại trận pháp có thể sẽ dẫn đến xuất hiện chỗ sơ suất. Tỷ như ác ma bên trong có một loại nào đó bóng ma ma ám hiệu trôi vào, bọn chúng hoàn toàn có thể phá hư trong tiệm sách tư tịch thậm chí xuyên tạp tư tịch. Thêm lên lầu 2 còn có tốt hơn tri thức, Lý Yên chuẩn bị tướng lệnh bài lên tới cấp 2 về sau, lại tới tiếp tục xem xét, không nghĩ đến thời điểm thư viện ra chút chuyện. Cân nhắc đến tận đây, Lý Yên đi đến tổn hại trận pháp nơi hẻo lánh, ngón trỏ đầu ngón tay nổi lên quang huy, nhanh chóng tại chỗ tổn hại bắt đầu chữa trị, thuận tiện hơi cải tiến một chút, lệnh trận pháp phương thức vận chuyển có chút thay đổi. Hết thể giải quyết về sau, Lý Yên gật đầu nói, trận pháp vi lực hoàn toàn khôi phục, trải qua ta cải tiến, uy lực còn tăng lên một thành. Mặc dù không cao, nhưng cái này dù sao cũng là cổ trận pháp. Có thể làm được điểm này, đã là cực hạn. Lý Yên vẫn là tương đối hài lòng, cân nhắc đến trận pháp cải biến phương thức vận chuyển, Lý Yên từ trong túi xuất ra một cái trống không tiểu trận quật, đem nó khắc họa thành trận pháp chìa khóa. Làm xong đây hết thảy Lý Yên đi ra thư viện, nhìn tới cửa cột một tay lắc đầu, chính tựa ở trên bàn đá nằm ngáy o o, mấy bình lao tiểu bị hắn uống sạch sành sanh. "Lão tiên sinh, thư viện trận pháp ta chữa trị một chút, đây là mới trận pháp chìa khóa, về sau ra vào liền dùng cái này." Lý Yên đem trận pháp chìa khóa đặt ở trên bàn đá. "Đừng quay dậy lão phu đi ngủ." Cụt một tay lão giả mơ mơ màng màng nói một câu, trực tiếp trở mình, tiếp tục nằm ngáy o o. "Lý Hiên, được rồi, đi vực sâu thông đạo đi." "Lý Hiên rời đi, đi tìm Thất Tinh môn trụ sở sư tỷ thực dược đi, chuẩn bị cùng nàng tổ đội, đi vực sâu thông đạo nhìn xem, bởi vì hắn phát hiện một chút liên quan tới vực sâu vật có ý tứ." Tại hắn rời đi không lâu sau, một cái thiên kiếm môn đệ tử từ đằng xa đi tới, đem bằng chứng ném cho cụt một tay lão giả, tuấn vẻ trong đô thư quán đi đến. "Vành." Thiên kiếm môn đệ tử đầu cùng trận pháp va vào một phát, bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía cụt một tay lão giả. Lão tiên sinh, ta muốn đi thư viện, mời mở ra một chút trận pháp. Ừm. Không phải đã mở sao? Cuốn một tay lão giả mơ hồ mở mắt ra, cầm tự mình trận pháp chìa khóa, ngón trỏ đặt tại mở ra cái nút bên trên. Không có a, ta vào không được, ngươi nhìn. Thiên kiếm môn đệ tử đối trận pháp gõ một cái, lập tức truyền đến bành bành âm thanh. Chương 353, 353, đem cổ trận pháp chữa trị. Chương 353, đem cổ trận pháp chữa trị. A. Cuốn một tay lão giả đứng lên, kinh ngạc nhìn một chút trận pháp, ngón trỏ tiếp tục đè lên trận pháp chìa khóa chốt mở. Ngươi thử lại lần nữa. Bành bành. Thiên kiếm môn đệ tử một lần nữa vô vô trận pháp, vẫn là không cách nào đi vào. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp chìa khóa không có hiệu quả rồi. Cụt một tay lão giả phủ, đầu óc nhất thời quá tải tới tới. Phải biết trận pháp này thế nhưng là cổ lão diệt ma phòng ngự trận, đã tồn tại rất nhiều rất nhiều năm, chưa từng có đi ra chỗ sơ suất, nhưng là bây giờ vậy mà chìa khóa không có tác dụng. Cái này cụt một tay lão giả kinh ngạc, uống rượu ảnh hưởng mơ hồ cảm giác đang nhanh chóng tiêu tán, sau đó hắn nhanh chóng đi đến trận pháp trước, đưa tay đụng chút trận pháp. Kết quả ngay cả hắn còn không thể nào vào được. Làm sao lại như vậy? Nắm giữ trận pháp chìa khóa không cần chốt mở liền có thể vào, làm sao ngay cả ta còn không thể nào vào được rồi? Cụt một tay lão giả Càn Phủ, đầu ông ông, bất quá lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến lúc ngủ một màn, nghĩ đến Lý Hiên. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy trên bản đá một cái mới trận văn chìa khóa, vội vàng chạy tới cầm lên, ấn theo phía trên chốt mở. Hô! Trận pháp giật giật, xương trắng trần ngập, trận pháp có phản ứng. Được rồi. Thiên kiếm môn đệ tử duỗi duỗi tay, phát hiện có thể Trực tiếp sải bước đi tới thư viện. Chỉ bất quá hắn thời điểm ra đi lẩm bẩm một câu, trận pháp chìa khóa đều có thể cầm nhậm, thật sự là ưu lạc. Cúm một tay lão giả nghe nói như thế, trên trán tức sạm mặt lại, bất quá hắn lập tức cúi đầu xuống, quan sát tỉ mỉ hai cái trận pháp chìa khóa, nhìn hướng lên phía trên danh tự. Bên trong một cái viết tên của hắn, một cái khác là mới trận pháp chìa khóa, ngoại hình mới tinh. Mấu chốt hiện tại mới trận pháp chìa khóa có thể sử dụng, ra trận pháp chìa khóa không thể dùng, cái này lệnh cụt một tay lão giả đầu óc càng phát ra được vòng. Hắn một lần nữa thử một cái, tại thư viện cổng đi vào, lại đi tới Trọn vẹn khảo nghiệm mười mấy lần, hắn rốt cục xác nhận một sự kiện. Hắn giả trận pháp chìa khóa không thể dùng, chỉ có thể dùng mới. Làm sao có thể? Tiểu tử kia là làm sao làm được? Đây chính là cổ lão diệt ma phòng ngự trận, tiểu tử này vậy mà cải biến ra vào phương pháp. Cùng một tay lão giả ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hoài nghi là trận pháp tổn hại địa phương đưa tới. Hắn cấp tốc đi vào trận pháp tổn hại vị trí xem xét tỉ mỉ, phát hiện tổn hại địa phương đã được chữa trị, hơn nữa nhìn chữa trị địa phương, hắn phát phát hiện mình có chút xem không hiểu. Phải biết, hắn cũng là một vị trận pháp đại sư. Đối với trận pháp hiểu rõ không kém hơn thất tinh môn trưởng lão, có thể hắn nhân vật lợi hại như thế, vậy mà xem không hiểu chữa trị trận pháp. Cái này, cái này tựa như là lấy cổ trận văn chữa trị, hơn nữa còn gia nhập song tuyến khắc họa pháp, nhưng những thứ này về tuyến là chuyện gì xảy ra? Cải tiến sao? Ta thấy thế nào không hiểu. Cúm một tay lão giả càng phát ra được vòng, càng xem càng xem không hiểu, cả người đều có chút hoài nghi nhân sinh. Bởi vì hắn nghĩ đến Lý Hiên, mấy ngày nay tư viện không có mấy người đến, hôm qua cùng hôm nay liền Lý Hiên tới. Đối với 12 tuổi Lý Hiên, lão giả căn bản không để ý liền xem như một đứa bé. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, tiểu hài tử này vậy mà đem cỗ trận pháp cho chữa trị, vẫn là lấy tự mình xem không hiểu phương thức chữa trị, cái này lệnh cụt một tay lão giả đều có chút hoài nghi nhân sinh. Lúc nào thất tinh môn lợi hại như vậy? Một đứa bé đều nhu như vậy, chữa trị trận pháp, ngay cả lão phu đều xem không hiểu. Cụt một tay lão giả có chút nhớ nhung khóc, cảm giác quá mất mặt, tự mình học tập trận pháp nhiều năm, mặc dù bởi vì mất đi cánh tay, 2 năm này đổi phế, có thể đây cũng không phải là một đứa bé có thể so sánh. Nhưng sự thất bại ở trước mắt, cột một tay lão giả không thể không tin tưởng đây hết thảy. Không được, ta nhất định phải học được cái này là thế nào chữa trị, làm trận pháp đại sư, ta ngay cả điều này cũng không biết, thật sự là quá mất mặt. Cột một tay lão giả ngồi xếp bằng, trực tiếp tại trận pháp vị trí bắt đầu lĩnh hội. Khoan hay nói, nương tựa theo hắn vững chắc cơ sở, cột một tay lão giả lĩnh hội đến một loại về tuyến cách dụng, cảm giác được ích lợi không nhỏ, có thể phía sau cũng có chút xem không hiểu. Hắn chỉ có thể vắt hết óc suy nghĩ nguyên nhân, cố gắng học tập trận pháp, phân tích trong đó từng cái chi tiết điểm. Mặt trời chiều ngã về tây, Lúc trạng và tối, cột một tay lão giả đầu góc vượng vượng hồ hồ đi vào trước bàn đá, xuất ra giấy cùng bút bắt đầu vẽ, từ lĩnh hội về tuyến bên trong, gia nhập vào tự mình nghiên cứu bạo liệt trong trận. Lúc này một cái hắc lão đầu từ đằng xa đi tới, vừa đi vừa nói: "Bạch lão đầu, nên đội ca, ngươi đi đi. Đầu tiên chờ chút đã, ta vạch ra cái này về tuyến liền đi." Cột một tay lão giả đầu đều không nhấc trả lời một câu. "Lại đang nghiên cứu ngươi bạo liệt trận, không phải đã tăng lên đến cực hạn sao?" "A." Hắc lão đầu đi đến trước bàn đá xem xét, con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt ngừng chọc lên. Hắn tỉ mỉ quan sát cái này mới vắt đổ, càng xem thần sắc càng ngưng trọng. Cái này mới gia nhập về Tuyến là chuyện gì xảy ra? Lúc này Tuyến cũng quá tinh diệu, tiểu tử ngươi lợi hại a, vậy mà thật tăng lên bạo liệt trận uy lực. Hắc lão đầu hết sức kinh ngạc, run khó có thể tin ánh mắt nhìn cột một tay lão giả, ngươi làm như thế nào? Ha ha ha, hâm mộ đi, ta thế nhưng là tìm hiểu thời gian thật dài mới học được. Cột một tay lão giả có chút đắc ý nói, Lễ nghi hội, có ý tứ gì? Hắc lão đầu nghi hoặc không hiểu. Ngươi đi theo ta, cho ngươi xem cái thứ tốt. Cùng một tay lão giả lôi kéo Hắc Lao Đầu, nhanh chóng đi đến trận pháp chữa trị vị trí, chỉ vào phía trên nói nói, "Ngươi nhìn, cái này, đây không phải trận pháp tổn hại địa phương sao? Vậy mà chữa trị, đây không phải cổ trận pháp sao? Chữa trị độ khó cực cao, ngay cả Thất Tinh môn tông chủ đều làm không được. Ai lợi hại như vậy, lại đem cổ trận pháp chữa trị? Lợi hại a, vẫn là lấy cổ trận văn chữa trị." Hắc Lao Đầu khó có thể tin, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn xem chữa trị địa phương. "Trước đừng quản ai chữa trị, ngươi xem trước một chút chữa trị về tuyến." Cùng một tay lão giả thừa nước độc thả câu nói, Hắc Lao đầu chăm chú gật đầu, tỉ mỉ quan sát lên chữa trị trận pháp. Kết quả càng xem hắn càng là kinh ngạc, càng xem càng là há hốc. Đây là có chuyện gì? Vậy mà dùng xong tuyến cổ trận văn chữa trị trận pháp, hơn nữa còn gia nhập mới độ vật, đây là cải tiến sao? Những thứ này về tuyến thật là tinh diệu, chờ một chút, những thứ này về tuyến ta có chút xem không hiểu. Hắc Lao đầu xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác tự mình đầu óc có chút không thông rõ, chủ yếu là quá phức tạp đi, hắn nhất thời xem không hiểu đây là tình huống như thế nào. Hắc hắc hắc, xem không hiểu là được rồi. Lão phu tìm hiểu thời gian thật dài mới hiểu được một đạo về tuyến, kết quả đạo này về tuyến, liền đem ta bạo liệt trận pháp tăng lên uy lực, thế nào, lợi hại a." Cùng một tay lão giả Dương Dương đáp ý nói. "Sắp thực lợi hại, những thứ này về tuyến ta nhất thời cũng xem không hiểu, bất quá ta cảm giác cổ trận pháp chữa trị về sau, uy lực tăng cường hơi nhiều. Những thứ này về tuyến cùng trận vấn đề, không biết lấy phương thức gì, cường hóa trận pháp. Bạch lão đầu, ngươi thành thật nói cho ta, đây là vị nào siêu cấp đại sư chữa trị trận pháp? Chẳng lẽ là Thất tinh môn hoàng kim cấp thái thượng trưởng lão?" Hắc lão đầu ngưng trọng nói. "Không Không phải hoàng kim cấp thái thượng trưởng lão, mà là một đứa bé, một cái 12, 13 tuổi tiểu Nam Hải." Cụt một tay lão giả trịnh trọng nói. "Tiểu Nam Hải? Không có khả năng. Một đứa bé trai chưa trị cổ trận pháp, ngươi cảm thấy khả năng sao?" Hắc lão đầu có chút không dám tin tưởng, nhưng nhìn lấy cụt một tay lão giả nghiêm túc như vậy, Hắc lão đầu cũng có chút bị hù dọa, hắn hỏi lần nữa. "Thật là tiểu Nam Hải sao?" Thiên chân văn sắc, hai ngày này liền cái này tiểu Nam Hải tại thư viện đọc sách, ta nhìn hắn bằng chứng bên trên viết là thất tinh môn người, lại là cái tiểu hài, liền không có coi ra gì. Kết quả người ta vậy mà giúp đỡ chúng ta chữa trị trận pháp, lại nói cho ta biết thời điểm, ta lại còn đang ngủ ngon, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là hổ thẹn. Cuốn một tay lão giả cảm giác tự mình có chút quá phận, chuẩn bị một hồi đi tìm Lý Hiên, hướng Lý Hiên biểu đạt cảm tạ, thỉnh giáo trận pháp chi thức. Chương 354, 354, tiến vào vực sâu thông đạo. Chương 354, tiến vào vực sâu thông đạo. Vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Cái này, Hắc Lao Đầu nghe rất là kinh ngạc, rất muốn gặp gặp khắc họa trận pháp Lý Hiên. Bất quá hiện trưởng vừa chữa trị trận pháp, lệnh hắc lao đầu hiếu kỳ không thôi. Dứt khoát, hắn ngồi xếp bằng ngay tại trận pháp trước bắt đầu nghiên cứu. Bên cạnh cột một tay lão giả, cũng bị trận pháp này hấp dẫn, nhịn không được lại ngồi xuống nghiên cứu. Hai người đều là trận pháp đại sư, lẫn nhau tại nghiên cứu thảo luận bên trong, thu hoạch càng ngày càng nhiều, cái này càng làm bọn hắn hơn không thôi rời đi. Cứ như vậy, hai người nghiên cứu suốt cả đêm, thậm chí một mực nghiên cứu đến buổi sáng. Mà tình huống của bọn hắn, tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của người khác, đến thư viện đọc sách thiên kiếm môn đệ tử, đem chuyện này lan truyền ra ngoài. Dẫn đến nơi này tới rất nhiều người. Kết quả 1 chuyến 10, 10 chuyến 100, càng ngày càng nhiều người biết chuyện này, biết trận pháp sự tình. Thất tinh môn chủ sở. Thật dược đang cùng đại sư huynh nói chuyện, mời đại sư huynh tiến về Ma Nguyên Thông đạo, hoàn thành chữa trị trận pháp nhiệm vụ. Ngươi mang theo tiểu sư đệ đi trước đi, ta có kiện chuyện trọng yếu đi làm. Đại sư huynh nhìn xem Ngọc Phù bên trong, mới vừa lấy được tin tức ngưng trọng nói. Đại sư huynh, phát sinh chuyện trọng yếu gì sao? Thật dược nghi hoặc hỏi thăm. Là như vậy, vừa rồi có đệ tử cho ta truyền tin, nói rất nhiều người tại thư viện học tập trận pháp Trụ hội có hai vị trận pháp đại sư đối cổ trận pháp có cảm ngộ, ta chuẩn bị qua đi nghe một chút, học tập cho giỏi một chút." Đại sư huynh giải thích nói. "Cổ trận pháp nguyên lai là dạng này, xác thực đáng giá học tập, nghe nói cổ trận pháp rất khó bố trí, hiện tại trận pháp đều là thoát thai từ cổ trận pháp." Thực dược chăm chú hỏi. "Đúng, tông môn đối với cổ trận pháp cũng có một chút nghiên cứu, bất quá bố trí độ khó cực cao, hiện tại không mở rộng, đại đa số có cực cao trận pháp trình độ mới có thể học tập." Đáng tiếc tông môn am hiểu cổ trận pháp vị kia thái thượng trưởng lão, một mực tại bế quan tu hành, ta không cách nào thỉnh giáo. Hiện tại có cơ hội, ta nhất định phải học tập cho giỏi một chút, nói không chừng liền có thu hoạch." Đại sư huynh Trịnh trọng nói. "Dạng này a, đại sư huynh ta mang theo Lý Hiên, cùng ngươi cùng nhau đi đi." Thục Dược mong đợi nói. "Các ngươi liền chờ đi, cổ trận pháp quá mức thâm ảo, không dễ lý giải, các ngươi đi tác dụng không lớn, không bằng đi trước làm nhiệm vụ. Các loại ta có thu hoạch lại đến dạy bảo các ngươi." Đại sư huynh nghĩ nghĩ, đưa ra đề nghị. "Dạng này cũng được, vậy ta trước mang tiểu sư đệ đi Ma Huyền lối đi, tiểu sư đệ thực lực nhỏ yếu, không có người buổi tiếp hắn rất không an toàn." Thục Dược gật gật đầu. Vậy các ngươi đi thôi, ta thu thập một chút cũng nên đi. Được rồi đại sư huynh. Thật Dược bay người rời đi, đi đến Lý Hiên bên này tiểu viện, mời Lý Hiên cùng đi ra khỏi Thất Tinh môn chủ sở, tiến về trong nhiệm vụ xác nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ xác nhận về sau, hai người tại một đội binh sĩ bảo vệ dưới, hướng về Ma Nguyên thông đạo đi đến. Đám người bọn họ chung 10 người, ngoại trừ Lý Hiên cùng Thật Dược, còn có 7 tên thân kinh bách chiến binh sĩ, một vị thiên kiếm tông đệ tử. Tên đệ tử này thân mặc bạch y, cong dài ba thước kiếm, dung mạo tuấn tú, cho người ta một loại phiêu miểu như tiên cảm Mũ giác. Sự xuất hiện của hắn tự nhiên thành vị mọi người trung tâm, mọi người cũng ý thức được vị này Thiên kiếm tông đệ tử, thực lực khẳng định bất phàm. Ta gọi Tiêu Hà, là Thiên kiếm tông Hoạch Tâm đệ tử, lần này từ ta dẫn đội bảo hộ Thất Tinh môn hai vị sư đệ sư muội, các ngươi không cần lo lắng an toàn, toàn lực chữa trị trận pháp là đủ. Thiên kiếm môn đệ tử Tiêu Hà bình tĩnh nói, trong con ngươi hiện lên kiêu căng. Cái kia liền đa tạ sư huynh, ta gọi Thục Dược, đây là tiểu sư đệ của ta Lý Hiên. Thục Dược nhẹ giọng giới thiệu nói. Dạng này đội ngũ phối trộn là rất bình thường hiện tượng, cơ hồ mỗi lần Thất Tinh môn đi vực sâu thông đạo chữa trị trận pháp đều sẽ có binh sĩ cùng một vị Thiên Kiếm Tông đệ tử bảo hộ. Dù sao, chiến đấu phương diện Thiên Kiếm Tông am hiểu hơn, Thất Tinh môn thiên hướng về phụ trợ, tăng thêm binh sĩ bên trong thuần bại thủ, cùng tiến thủ, pháp thuật sư, cái đội ngũ này xem như tương đối không tệ. Cũng bởi vậy, mọi người lòng tin 10 phần xuất phát, chậm rãi đi vào vực sâu trước thông đạo, đứng tại Thất Tinh trận pháp trước mặt, thấy được trong thông đạo gặm cắn trận pháp ma hóa lao thử. Những thứ này ma hóa chuột thật sự là giết chi không hết, mỗi lần diệt đi không bao lâu, liền lại xuất hiện một nhóm, mấu chốt bọn chúng gặm cắn trận pháp, bên trong rất nhiều trận pháp đều bị bọn chúng phá hủy. Thiên kiếm tông đệ tử Tiêu Hà có chút phẫn nộ nói, đối với ma hóa chuột cầm thủ đến tận sư thủy. Đúng vậy à, những vật này đơn thể thực lực rất yếu, thế nhưng là số lượng quá nhiều, siêu cấp thích đỏ hàng, trong thông đạo khắp nơi đều là bị bọn chúng tấn công trận pháp. Thực dược đối với những thứ này ma hóa chuột cũng rất hoán giận, phi thường chán ghét những thứ này đáng chết chuột. Đi, trước vào xem. Lý Hiên quét mắt ma hóa chuột nói. Được. Thiên kiếm tông Tiêu Hà quét Lý Hiên một nhãn, ngoài ý muốn dạng này tiểu hài tử vậy mà không sợ ma hóa chuột, còn chủ động xin đi. Bất quá hắn cũng liền nhìn thoáng qua. Sau đó đối bên cạnh binh sĩ phất phắt tay. Hỏa đạn. Binh sĩ bên trong đi tới một cái, cao cao gẩy theo pháp thuật sư. Chỉ gặp hắn mở ra miệng rộng, đột nhiên phun một cái, trong nháy mắt một viên nóng hổi hỏa đạn bị ngưng tụ ra hiện, đột nhiên bay về phía những cái kia ma hóa chuột. Roeng. Hỏa đạn bạo liệt, ma hóa chuột thét chói tai vang lên tại hỏa diễm bên trong bị đốt thành tro bụi. Đi. Theo Tiêu Hà ra lệnh một tiếng, ba tên thuần bài thủ tiến lên, cầm tấm chắn cùng đoàn đao trước tiên xông vào thất tinh trận bên trong, còn thừa người lần lượt theo vào. Lý Hiên cũng cất bước đi vào trong trận pháp, tại bước vào thông đạo trong ngáy mắt Ấm nóng, rít chóc, hỗn loạn cảm giác tràn ngập tại nội tâm của hắn. Có thể hắn không có cảm thấy khó chịu, ngược lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Đây là các loại bị động thiên phú tác dụng, ở vào mặt trái khu vực lúc, ngược lại có thể gia tăng lực chiến đấu của mình. Lý Hiên không có chú ý những thứ này, mà là nhìn về phía hiện ra hắc khí tung đạo, những hắc khí kia đã ô nhiễm tiến vào trong viên đá, có loại sâu tận xương tủy cảm giác. Trừ đó ra, Lý Hiên còn chứng kiến rất nhiều hắc ám thực vật, một chút vực sâu cỏ tại nham thạch, khắp mặt đất phát triển mạnh trưởng thành, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Lý Hiên người được nhàn nhạt mùi thơm ngát. Cái kia là tới từ vực sâu hoa hư thơm. Mọi người cẩn thận một chút, áp chế trong lòng muốn ăn, những thứ này vực sâu hoa có độc, ăn về sau sẽ càng ngày càng muốn ăn, càng ăn thân thể càng tê liệt chúng độc. Ăn càng nhiều chúng độc càng sâu, sau một thời gian ngắn chết ở chỗ này, trở thành vực sâu hoa phân bón. Thiên kiếm tông tiêu hạ chăm chú giảng thuật. Hắn chủ yếu là giảng giải cho Lý Hiên, bởi vì Lý Hiên là lần đầu tiên đến đến, tự nhiên là muốn khuyên bảo một phen. Tiểu sư đệ, nơi này nhiều như vậy vực sâu hoa, ngươi biết vì cái gì chúng ta không diệt trừ nó sao? Thược dược đột nhiên hỏi thầm, một bộ chuẩn bị dạy bảo tư thái. Nàng nằm ngoài lúc tiến vào, cái gì cũng đều không hiểu, đều xấu nhiều lần, bị đại sư huynh nhiều lần dạy bảo, hiện tại nàng cuối cùng có thể làm lão sư, dạy bảo người khác. Cái này lệnh thực dược rất chờ mong, chờ mong Lý Hiên nói không biết. Là vì giết chóc ma hóa chuột, có vực sâu hoa, đại bộ phận ma hóa chuột sẽ trở thành vực sâu hoa phế liệu. Lý Hiên bình tĩnh nói. Hả? Làm sao ngươi biết? Ngươi không phải lần đầu tiên đi vào sao? Thực dược sửng sợ, không thể tin được nhìn xem Lý Hiên. Thư viện thấy, đã muốn vào vực sâu, khẳng định phải làm một chút bài tập. Lý Hiên đương nhiên nói. Cái này Thực dược nhìn xem Lý Hiên đương nhiên bộ dáng, nàng đột nhiên có chút hơi buồn bực, không có cách, nàng cảm thấy mình có chút mất mặt. Đi lên năm nàng đến thời điểm, cái gì chuẩn bị đều không làm, liền nghĩ thầm rõ, dưỡng phát hiện mình cường đại, kết quả liên tục xấu mặt, đặc biệt mất mặt. Hiện tại so với mình nhỏ nhiều như vậy tiểu sư đệ, đều hiểu được trước tìm hiểu tình huống, sớm xem sách giải vực sâu. Hai bên so sánh phía dưới, trên lệch liền xuất hiện, thực dược cảm giác tự mình thật là đần chết rồi, ngay cả 12 tuổi tiểu sư đệ cũng không bằng. Trong lòng mang theo hơi buồn bực thực dược, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: Không nghĩ tới tiểu sư đệ lợi hại như vậy, tuổi tác nhỏ như vậy, liền so với trước năm Tà Thông Minh. Bình thường, năm nay ngươi cũng không quá thông minh dáng vẻ. Lý Hiên trả lời một câu. Hở? Thư dược càng thêm phiền muộn, thử lấy răng mèo một bộ muốn cắn người tư thái. Cuối cùng nhìn Lý Hiên cái kiết như bút bê bộ dáng, nàng đưa tay vướt vướt Lý Hiên tóc, lúc này mới buông tha Lý Hiên. "Tốt đi thôi, chúng ta đi thứ 9 thông đạo chữa trị trận pháp, bên địa tương đối an toàn, cái khác thông đạo quá nguy hiểm, dễ dàng bộc phát thử triều." Thiên Kiếm Tông Tiêu Hà khoát khoát tay, chào hỏi đám người hướng thứ 9 thông đạo đi đến. Trên đường đi, mọi người thấy không ít làm nhiệm vụ đội ngũ, trong đó không thiếu toàn bộ Bạch Ngân cấp tinh anh đội ngũ. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần, chương 354, tiến vào vực sâu thông đạo, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Chương 355, 355, tự động phòng ngự linh khí. Chương 355, tự động phòng ngự linh khí. Vạn người cầu sinh, liền ta có truyện sinh học tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Lý Hiên bọn hắn đội ngũ bên ngoài Bạch Ngân cấp, chỉ có Thiên Kiếm Tông Tiêu Hà, còn lại ngoại trừ Lý Hiên bên ngoài đều là thanh đồng đại viên mãn, thực lực như vậy cũng không cao, tự nhiên là đi tương đối an toàn thứ 9 tông đạo. Vực sâu thông đạo số lượng tổng cộng có 10 cái, thứ 9 thông đạo thích hợp thanh đồng thượng vị cùng thanh đồng đại viên mãn độn ngũ. Hiện tại có Thiên kiếm tông bạch ngân cấp bảo hộ, tại thứ 9 thông đạo chữa trị trận pháp, an toàn có thể cam đoan. Cũng bởi vậy đám người lập tức rẽ ngoặt, thẳng đến thứ 9 tông đạo. Trên đường đi, Lý Hiên không ngừng lợi dụng thượng đế thị giác liếc nhìn mắt phương, nhìn thấy rất nhiều ma hóa sinh vật. Hai mắt huyết hồng con jun, khát máu con kiến, điên cuồng nện, còn có vặn bẹo gián độc. Ngoài trừ những thứ này bên ngoài, còn có các loại quỷ dị cây nấm, ăn người thực vật, tản ra không hiểu khí tức cây cối. Cùng nhau đi tới, đám người kinh lịch không ít trận đấu. Ba tên lính giơ tầm chắn, trung thực lấy chống được tất cả công kích, cho hậu phương đám người phản công thời gian. Trong quá trình này, Thục Dược thỉnh thoảng xuất thủ, lợi dụng linh lực đánh ra linh lực sóng xung kích, giết sát đột nhiên xông tới Ma Hóa Sinh Vật. Phía trước là thứ 9 tông đạo, mọi người gia tốc, đến nơi này có thể lợi dụng tổn hại trận pháp, đối phó Ma Hóa Sinh Vật, an toàn bên trên có cam đoan. Thiên Kiếm Tông Tiêu Hà lớn tiếng nói: Ánh mắt sắc bén đảo qua chúng quanh ma hóa sinh vật, chau mày. Hắn cảm giác gần nhất ma hóa sinh vật số lượng đặc biệt nhiều, sinh động trình độ cũng vượt qua thường ngày, điều này làm hắn ít nhiều có chút lo lắng. Cũng may thứ 9 thông đạo hệ số an toàn cao một chút, sau khi đi vào dựượ vào trận pháp, có thể an ổn một chút xíu tiến lên. Chỉ là vừa mới đi vào thứ 9 thông đạo. Đám người liền thấy đại lượng ma hóa sinh vật tại thông đạo trận pháp một bên khác giữ tận chu lên, không ngừng gặm nuốt trận pháp, cuối cùng bị trận pháp hỏa diễm thiêu đốt, trống khổ lui lại. Nhưng dù cho như thế, những thứ này ma hóa sinh vật vẫn như cũ vẫn sức chờ phát động ủy thời công kích trận pháp, từ đó xuyên thấu mà qua. Thật nhiều ma hóa sinh vật, lần này làm sao nhiều như vậy? Năm ngoái còn không có có nhiều như vậy. Thật sự kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới thứ 9 Thông đạo sẽ có nhiều như vậy ma hóa sinh vật. Gần nhất sát thực tăng lên không ít, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều không biết thâm huyền sinh vật, ngươi nhìn bên kia, những cái kia không phải ma hóa sinh vật, mà là thâm huyền sinh vật. Thiên kiếm tông tiêu hạ trịnh trọng giải thích, thần sắc phi thường nghiêm trọng. Thật đúng là, mấy cái sinh vật ta cũng không nhận ra, cái kia nhìn giống thọ sinh vật là cái gì? Thực dược chỉ vào một mực màu đen dựng thẳng đồng con tò hỏi. Đây là tà năng võ, phi thường tàn bạo, cẩn thận một chút." Thiên Kiếm Tông Tiêu Hà dàn dò. "Được rồi, Tiêu Hà sư huynh, ngươi ngay cả thâm viên sinh vật đều biết, thật lợi hại." Thược Dược Tán Tán nói. "Lâu dài ở chỗ này chiến đấu, ta cũng học được không ít tri thức, nhưng ta cũng có không quen biết, ngươi nhìn bên kia bò ở trên vách tường quái vật. Cái này sinh vật phi thường quỷ dị, số lượng cực độ thưa thớt, ta cũng là lần thứ hai gặp, lần trước nhìn thấy cái này sinh vật, vẫn là đi theo một vị bác học sư huynh. Bất quá ngay cả vị kia bác học sư huynh cũng không biết đây là sinh vật gì, đối chiến thời điểm nhất định phải cẩn thận." Dạ hỏa này lại đột nhiên biến mất. Tiêu Hạ dặn dò: "Được rồi, Tiêu Hạ sư huynh." Thư dược gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Lý Yên, nói khẽ: "Tiểu sư đệ, ngươi một hồi đợi sau lưng ta, ta bảo vệ ngươi, tuyệt đối đừng tới gần con kia quỷ dị thâm uyên sinh vật, hiện tại thực lực của nó không rõ, rất có thể cực kỳ nguy hiểm. Không có việc gì, chỉ là một con bóng ma ẩn nốt thú mà thôi, thứ này có thể trốn vào trong lamu, ngoại trừ điểm ấy không còn gì khác, không cần để ý." Lý Yên khoát khoát tay không thèm để ý nói: "Hả? Bóng ma ẩn nốt thú? Tiểu sư đệ, ngươi biết loại này thâm uyên sinh vật?" Thực dược kinh ngạc nhìn về phía Lý Hiên. "Đúng, đây chỉ là trong thâm nguyên rất cấp thấp sinh vật mà thôi, thư viện có ghi chép, tùy tiện nhìn xem sách liền biết." Lý Hiên lạnh nhạt nói. "A, tùy ý nhìn xem sách liền biết rồi. Ta..." Thực dược nghe nói như thế có chút im lặng, cảm giác lần nữa nhận lấy đả kích. Quân bực thực dược quay đầu nhìn về phía Thiên Kiếm Tông Tiêu Hà, nghi ngờ hỏi: "Tiêu Hà sư huynh, đây quả thật là rất cấp thấp thâm nguyên sinh vật sao? Ngươi nhận biết vị sư huynh kia, thật bác học sao?" "Ta, ta vốn." Tiêu Hà cũng có chút bị Lý Hiên kinh đến nhất thời không biết trả lời như thế nào. Bất quá hắn mang theo hoài nghi nhìn về phía Lý Y nói, "Lý Yên sư đệ, ngươi là tổng quân phương thư viện nhìn thấy sao? Phổ thông thư viện hẳn không có a." "Đúng, quân đội thư viện, thứ 626 cái giá sách, phía dưới cùng một tầng, thứ 67 quyển sách, thứ 632 trang thứ 6 đi." Lý Yên bình tĩnh trả lời một câu. "A." Tiêu Hà nghe nói như thế trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới Lý Yên nói cặn kẽ như vậy, ngay cả thứ mấy trang thứ mấy đi đều nói ra, cặn kẽ như vậy số liệu lệnh Tiêu Hà không biết nên nói cái gì, đầu ông ông nhau học một ít liền biết, hiện tại chúng ta bố trí trận pháp đi, bóng ma ẩn nốt thú một cái chiếu sáng thuật liền liền ra, đừng nói cho ta các ngươi ngay cả ánh sáng chiếu thuật cũng không biết. Lý Yên quét đám người một nhãn, trực tiếp hướng đi những cái kia thâm huyền sinh vật, đi hướng ở giữa chớp động quang mang trận pháp. Tiểu sư đệ, cẩn thận, trận pháp nơi hẻo lánh có hang chuột, cẩn thận ma hóa chuột. Thục dược vội vàng vọt tới trước, chuẩn bị bảo hộ Lý Yên. Ngay tại lúc này, sói rình bên trong ma hóa chuột đột nhiên nhảy nhảy dựng lên, mở ra bén nọ răng, hung hăng cắn về phía Lý Yên cái cổ. Kết quả, nó vừa tới gần Lý Yên 1 mét vị trí Đột nhiên, Lý Yên trong tay trái một cái bao cổ tay chớp động bốc cháy diễm đồ án, một cái nóng dược hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, lập tức đem ma hóa chuột thôn phệ tiêu chết, tự động phản kích linh khí. Đây chính là cao đẳng linh khí, tiểu sư đệ, ngươi sư tôn đối ngươi cũng quá tốt rồi đi, vậy mà cho ngươi một kiện cao đẳng linh khí. Thực dư thấy cảnh này kinh ngạc quét về phía Lý Yên cổ tay trái, hâm mộ nhìn qua Lý Yên trong tay trái bao cổ tay. Phổ thông linh khí cũng không khó tìm, rất nhiều nơi có bán, cho dù là cao cấp điểm linh khí, cũng không ít địa phương bán. Thế nhưng là loại này tự động phòng ngự, tự động công kích phản kích linh khí Liên Tương Đối hiếm thấy, số lượng vô cùng vô cùng ít. Bình thường chỉ có bí cảnh bên trong, hoặc là các đại tông môn hoàng kim cấp cao thủ mới có loại này tự động phản kích linh khí. Dạng này đồ tốt, bình thường đều là lập được công cực khổ mới sẽ giành cho. Thế nhưng là Lý Hiên nhỏ như vậy, lần thứ nhất ra liền có tự hành phản kích linh khí, cái này thật sự là làm cho người hâm mộ. Thứ này rất cao cấp sao? Lý Hiên nhíu mày, hắn ban đầu ở Ngự Thú tông luyện chế ra nhiều đồ như vậy, một lần tỉnh cơ luyện chế ra tới một cái tự động phản kích linh khí. Về sau một mực hướng phía phương diện này nghiên cứu, luyện chế được một đống lớn loại này linh khí. Không gian bên trong thà đầy đất đều là. Thậm chí trên người hắn mỗi một bộ y phục, mỗi một kiện vật phẩm trang sức đều là tự động phản kích linh khí, chỉ là Lý Hiên cũng có coi là chuyện đáng kể thôi. Kết quả vật như vậy, vậy mà dẫn tới Thược Dược Kinh hô liên tục. Lý Hiên thậm chí hoài nghi Thược Dược đến cùng phải hay không thân truyền đệ tử, cái dám lớn một chút sự tỉnh đều kinh hãi. Tiểu sư đệ, ngươi nhìn trên tay của ta cái này mai vòng tay, đây chính là ta năm ngoái lập được công cực khổ, cầu sư tôn rất lâu mới cho ta. Nhưng vòng tay chỉ có phòng ngự công năng, so với công kích của ngươi hộ hoàn, phải kém không ít. Thật sự là thật hâm mộ ngươi." Thục Dược hâm mộ nói. "Trung Phong Thiên Kiếm Tông Tiêu Hà, còn có cái kia mấy tên linh, cũng hâm mộ nhìn xem Lý Hiên, cảm giác giữa người và người, trên lệch lớn làm người đi vọng." "Dạng này à?" Lý Hiên gật gật đầu, suy nghĩ muốn hay không để Thục Dược giúp mình tìm kiếm nguyên tố bản nguyên. Vẹn vẹn bằng vào tự mình tìm kiếm, tốc độ thật sự là quá chậm, Lý Hiên cũng không muốn quá chậm trễ thời gian, tần nguyệt thế giới thảm họa ngầm quá lớn, Lý Hiên không thể không nhanh chóng tăng thực lực lên. Để cho tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm kích phía dưới cất giữ bản ghi chép lần. Chương 355 Tự động phòng ngự linh khí, đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Chương 356, 356, Hắc ám nguyên tố bản nguyên. Chương 356, Hắc ám nguyên tố bản nguyên. Cho nên hắn trầm mặc một lát sau nói, nếu như ngươi có thể giúp ta cung cấp một chút tin tức hữu dụng, ta có thể đưa tặng ngươi tự động phản kích linh khí. Thật sao? Tin tức gì? Thược dược vội vàng tiến đến Lý Hiên trước mặt, chớp mắt to nhìn xem Lý Hiên. Ngươi biết nơi nào nồng độ nguyên tố tối cao? Lý Hiên chân thành nói, nồng độ nguyên tố cao. Ta biết, Hỏa Diễm Sa Mạc hạ cảm sông Lâm, bạo loạn chi hải, cái này ba cái địa phương nồng độ nguyên tố cũng rất cao. Thục Dược trước mắt to giảng thuật, thanh âm vô cùng lọc nào. Không nghĩ tới còn có cái bạo loạn chi hải, vị trí của nó ở đâu? Lý Hiên lập tức truy vấn. Tại Đông Hải đáy biển có đại lượng hải tộc thủ hộ, là hải tộc cấm địa. Thục Dược lần nữa giải thích, suy đoán Lý Hiên vì sao muốn biết loại địa phương này. Đông Hải đáy biển sao? Lý Hiên nhíu mày. Đúng vậy, nơi đó rất nguy hiểm, có hải tộc hoàng kim cấp thủ hộ, tiểu sư đệ, ngươi dự định quan sát nguyên tố bản nguyên thành thục quá trình sao? Thục Dược hỏi lần nữa. Ngươi biết nguyên tố bản nguyên? Lý Yên kinh ngạc, thật bất ngờ thượng dược vậy mà biết cái này. Đúng vậy, ta nghe sư tôn nói qua, nguyên tố bản nguyên đến từ nguyên tố ồng đậm địa phương, cần thai ngén rất nhiều rất nhiều năm. Giống hỏa diễm sa mạc cùng hắc ám sâm lâm, là thuộc về thiên kiếm tông cấm địa, từ hoàng kim cấp cường giả tọa trấn, thành cấp cường giả tùy thời đều có thể xuất hiện. Mà bạo loạn chi hải là hải tộc cấm địa, ẩn chứa ồng đậm thủy nguyên tố, cái này ba cái địa phương đều dưỡng dục nguyên tố bản nguyên, nhưng chỉ có một cái hắc ám sâm lâm nguyên tố bản nguyên nhanh thành thủ. Cái khác hai loại nguyên tố bản nguyên Đoán chừng còn muốn mấy trăm năm mới có thể thành thục, cho dù là hắc ám xâm lâm nguyên tố bản nguyên, cũng cần 3 năm trở lên thời gian mới có thể thành thục. Mấu chốt cái này Mai Nguyên tố bản nguyên là Thiên Kiếm Tông Thánh cấp lão tổ, chúng ta muốn quan khán, nhất định phải trải qua Thiên Kiếm Tông đồng ý. Thư dược nhẹ giải thích rõ, đem tự mình biết đều nói ra. Thánh cấp lão tổ sao? Lý Yên cau mày, cảm giác sự tình phiền toái. Hắn hiện tại chỉ là hoàng kim hạ vị, căn bản là không có cách cùng thánh cấp so sánh, muốn làm đến nguyên tố bản nguyên, vô ý tại người si nói ngọng, cái này lệnh Lý Yên trong lòng bực bội. Tiểu sư đệ Nếu như ngươi thực sự muốn quan khán nguyên tố bản nguyên thành tựu, cũng có thể lợi dụng chiến công hối đoái cơ hội, bất quá cần chiến công hơi nhiều. Đại sư huynh hàng năm tới đây, chính là góp nhặt chiến công hối đoái tư cách, dù sao quan sát nguyên tố bản nguyên thành tựu, có cơ hội gia tăng cảnh ngộ, lĩnh ngộ đặc thủ pháp thuật. Dạng này cơ hội tốt, đại sư huynh có thể không muốn bỏ qua, đáng tiếc ngộ tính của ta quá kém, coi như đi cũng lĩnh ngộ không được, rứt khoát thì không đi được. Thật dược bất đắc dĩ lắc đầu. Dạng này a, ta đã biết. Lý Yên gật gật đầu, trong đầu suy tư nên làm cái gì, mục tiêu của hắn cũng không phải quan sát thành tựu mà là chiệt để đạt được nguyên tố bản nguyên. Thứ này giá trị ngay cả thánh cấp cường giả đều coi trọng, Lý Yên tự nhiên muốn lấy được, bất quá muốn lấy được rất khó, nhất định phải hảo hảo miêu đổ một chút. Hít sâu một hơi, Lý Yên từ trong túi xuất ra một viên khuyên thai linh khí, đem nó ném cho Thực Dược. "Cái này cho ngươi, tính là ngươi vừa rồi cung cấp tin tức thủ lao." "Vậy mà lại là một cái cao đẳng phòng ngự phản kích linh khí, tiểu sư đệ, ngươi chỗ nào lấy được? Không phải là từ ngươi sư tôn trên lỗ hai hái xuống a?" Thực Dược kinh ngạc nhìn Lý Yên, không dám muốn đổ tốt như vậy đưa cho mình. "Ngươi cầm liền tốt." Đừng quản làm sao tới. Lý Yên lười nhác lại nói cái gì, trực tiếp đi hướng trận pháp. Hắn hiện trong đầu một đống liên quan tới nguyên tố bản nguyên ý nghĩ, đáng tiếc muốn lấy được nguyên tố bản nguyên rất phiền phức. May mắn còn có thời gian 3 năm, nếu như mình có thể tranh thủ 3 năm này, nói không chừng còn có cơ hội. Cứ như vậy, hắn một bên suy nghĩ, vừa đi đến trận pháp trước, bắt đầu chậm rãi chữa trị trận pháp. Mấy mấy phút về sau, Lý Yên đình chỉ chữa trị, khống chế trận pháp bắt đầu phóng thích hỏa cầu. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm bạo liệt, từng cái hỏa cầu thật lớn từ trên trận pháp thả ra ngoài. Như là hỏa cầu mưa giống như điên cuồng hạ xuống, âm ầm đánh tới hướng ổ nhiễm sinh vật. Tại bạo liệt hỏa diễm dưới, ổ nhiễm nhóm sinh vật tiếng kêu rên lên hồi, từng cái tại thét lên bên trong bị đốt thành tro bụi. Còn lại sinh vật hoảng sợ bỏ chạy, hướng thông đạo chôn sâu chạy, không dám tùy tiện tới gần trận pháp. "Tiểu sư đệ, ngươi trận pháp nội tình thật đúng là cao, nhanh như vậy liền chữa trị trận pháp, thật lợi hại." Thực dược nhìn xem một màn này, tán thưởng đối Lý Hiên giơ ngón tay cái lên. "Ừm, tiếp tục hạ một cái trận pháp đi." Lý Hiên nghĩ tăng thêm tốc độ, bị động thiên phú làm hắn có thể hấp thu trong thâm nguyên hắc khí, như là hấp thu linh khí. Hóa thành tự thân lực lượng, cái này lệnh lý hiên bố trí ở chỗ này trận pháp càng thêm nhẹ nhõm. Lần này tới vực sâu thông đạo, Lý Hiên có 3 cái mục tiêu. Cái thứ nhất là bố trí hắc ám trận pháp, nương tựa theo thiên phú của hắn năng lực, người khác không cách nào bố trí ra hắc ám trận pháp, hắn hoàn toàn có thể bố trí ra. Loại trận pháp này hấp thu không là linh khí, mà là vực sâu hắc khí, đang hấp thu hắc khí đồng thời, đem nó chuyển hóa làm trận pháp năng lượng, lệnh trận pháp càng thêm vững chắc, uy lực càng mạnh. Hắc ám trận pháp nếu như nhiều, cũng có thể tốt hơn bảo hộ thế giới này, làm chính mình có cái ổn định hậu phương lớn. Cái thứ hai mục tiêu là vực sâu. Vực sâu đã có nồng đậm như vậy hắc khí, sâu như vậy nguyên bên trong tất nhiên cũng có nguyên tố bản nguyên, có thể thông qua cái thông đạo này, đến vực sâu đi xem một cái. Tuy nói nguy hiểm một điểm, nhưng Lý Yên thực lực rất mạnh, lại có thể chuyển sinh, cũng là không lo lắng điểm này, tự nhiên có chút kích động. Cái thứ ba mục tiêu là dương hiện thiên tư của mình, làm chính mình có nhiều quyền phát biểu hơn. Nếu như mình đang đối kháng với vực sâu thời điểm, thể hiện ra to lớn giá trị, tất nhiên cần phải đến trọng dụng. Hiện tại có nguyên tố bản nguyên tin tức, nếu như chính mình hào hào biểu hiện, nhất là tại Hắc Cám thuộc tính Vương diện. Nói không chừng thật có khả năng đạt được nguyên tố bản nguyên. Ba năm à, ba năm này muốn cố gắng một chút, có lẽ có thể cầm tới nguyên tố bản nguyên, nếu như cố gắng thất bại, cái kia chỉ có chênh đoạn." Lý Yên âm thầm nói, trong mắt lóe lên kiên định. "Lý Yên sư đệ, ngươi cường hóa bạo liệt hỏa cầu trận pháp sao? Tại sao ta cảm giác uy lực của nó mạnh lên rồi?" Thư dược đột nhiên nghi ngờ hỏi thăm, nàng năm ngoái thưởng xuyên đến chữa trị trận pháp, biết trận pháp đại khái uy lực, nhưng bây giờ trận pháp uy lực vậy mà không đồng dạng, đây là làm nàng hơi nghi hoặc một chút. "Đúng, ta dùng xong trận văn, tăng lên trận pháp uy lực." Bất quá ta còn có một cái ý nghĩ, đó chính là bố trí vực sâu hắc khí trận pháp." Lý Hiên buồn bã nói. "Vực sâu hắc khí trận pháp? Đây là trận pháp gì?" Thượng dược nghi hoặc không hiểu, bên cạnh Thiên Kiếm Tông Tiêu Hà, còn có những minh lĩnh kiệt đều lâm vào đang lúc mịt. "Rất đơn giản, các ngươi hẳn là minh bạch, vực sâu thông đạo tại vực sâu hắc khí ảnh hưởng dưới, linh khí càng ngày càng mỏng manh, dẫn đến trận pháp vi lực hàng năm đều đang yếu bớt, thường xuyên bị phá hư. Ta căn cứ hắc khí nguyên tố, nghiên cứu một loại mới hắc ám trận pháp, có thể dùng hắc khí thay thế linh khí. Thông qua lâu dài hấp thu có thể làm trận pháp càng ngày càng mạnh. Lý Yên chậm rãi bắt đầu phổ cập khoa học. Còn có loại trận pháp này? Thục Dược nghe nói như thế sửng sốt, rất nhanh nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi. Loại trận pháp này nếu như nghiên cứu thành công, mang đến giá trị tuyệt đối không cách nào tính ra, có lẽ tại ngăn cản ngược sâu trong chiến tranh, đưa đến tác dụng cực lớn. Thục Dược nói xong, sắc mặt triệt để thay đổi, nhìn về phía Lý Yên ánh mắt đều trở nên phi thường rung động. Bên cạnh Thiên Kiếm Tông Tiêu Hà cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức tới gần Lý Yên, đem Lý Yên bảo hộ tại sau lưng, sắc mặt nghiêm túc nói. "Lý Yên, Ngươi nói là sự thật, thật sự có loại trận pháp này. Đúng, ta đã nghiên cứu ra được, nhưng nghiên cứu thời gian tương đối ngắn, trận pháp vi lực bên trên cũng yếu nhược, còn cần thực tiễn. Lý Yên bình tĩnh nói. Chương 357, 357 Hắc ám trận pháp. Chương 357, Hắc ám trận pháp. Vậy mà thật nghiên cứu ra được. Không có việc gì không có việc gì, coi như vi lực yếu cũng không quan hệ, ngươi cứ việc thực tiễn, ta toàn lực bảo hộ ngươi an toàn. Thiên Kiếm Tông Tiêu Hạ Nghiêm tốc nói. Chúng ta cũng toàn lực bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi nhận tổn thương chút nào. Bên cạnh các vị binh sĩ cũng lập tức mở miệng, bọn hắn lâu dài chiến đấu tại tuyến đầu, rõ ràng nhận thức đến trận pháp tầm quan trọng. Nếu như trận pháp có thể một mực bảo trì không xấu, vậy bọn hắn bằng vào trận pháp đại quy mô đánh giết ô nhiễm sinh vật, đây đối với nhân loại tới nói là trợ giúp cực lớn. Bởi vậy, những binh lính này biểu thị toàn lực ủng hộ, trước tiên đem lý hiên bảo hộ ở giữa. Tiểu sư đệ, loại sự tình này có thể không có thể nói đùa, ngươi thật nghiên cứu ra dạng này hắc ám trận pháp sao? Sư phụ ta đã từng nói, bọn hắn cũng nghiên cứu qua phương diện này, nhưng nghiên cứu loại trận pháp này, chẳng những cần hải lượng tri thức Còn cần Hắc Cám Tiên Phú. Chỉ có Hắc Cám Tiên Phú người mới có thể bố trí loại trận pháp này, cho nên mấy vị hoàng kim cấp thái thượng trưởng lão đều thất bại, chỉ vì bọn hắn không có Hắc Cám Tiên Phú. Thư Dược nói nghiêm túc, gương mặt căng thẳng nhìn qua Lý Hiên. Hắc Cám Tiên Phú mà rồi, ngươi nhìn. Lý Hiên búng tay một cái, trong chốc lát bên tay phải xuất hiện một cái màu đen vòng xoáy, mười mấy cái khô lâu chiến sĩ lung la lung lay, từ màu đen vòng xoáy bên trong đi ra. Bọn chúng tán phát khí tức cũng không mạnh, thậm chí nói yếu đáng thương, nhưng chúng nó quả thật thuộc về Hắc Cám hệ. Lại. Vậy mà thật là Hắc Cám Tiên Phú. Tiểu sư đệ, ngươi lại còn có thiên phú như vậy? Làm sao có thể? Thực sự kinh ngạc, không thể tin được nhìn xem Lý Hiên, cả người đều trừng lớn hai mắt. Phải biết thiên phú bản thân liền phi thường trứ thất, thế giới này hủ người có thiên phú vô cùng ít đòi, mỗi một cái hủ người có thiên phú đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mà bây giờ, nàng tiểu sư đệ không những có thiên phú, vẫn là hắc ám hệ thiên phú, trọng điếu nhất chính là tiểu sư đệ còn có hải lượng trận pháp tri thức. Nương tựa theo hai điểm này, tiểu sư đệ tương lai bố trí gia cường đại hắc ám trận pháp, kia là xác chuyện vãn đại đóng tiền. Cho nên giờ khắc này, Mọi người ở đây thần sắc triệt để thay đổi, nhìn về phía Lý Yên trong ánh mắt đều mang kinh hãi cùng tởn hị. Lý Yên nhìn thấy đám người trạng thái, khẽ khẽ lắc đầu nói: "Chỉ có thiên phú mà thôi, những hắc khí này cũng không hoàn toàn thuộc về hắc năng lượng tối, trong đó còn kèm theo tà năng, hỗn loạn năng lượng, các loại tâm tình tiêu cực. Vẹn vẹn có hắc ám thiên phú chỉ có thể sử dụng một bộ phận hắc khí, cho nên ta trận pháp chỉ có thể diễn sát cấp thấp địch nhân, còn có rất lớn cải tiến không gian. Không có việc gì không có việc gì, cái này đã rất lợi hại, chỉ cần có thể chế tạo ra hắc ám trận pháp, vậy liền phi thường lợi hại." Thực dược vội vàng nói: Hắc ám trận pháp ngược lại là đơn giản, đi, chúng ta đi trước mặt trận pháp vị trí, bắt đầu bố trí hắc ám trận pháp." Lý Hiên nói thẳng. Hắc ám trận pháp mặc dù mới nghiên cứu ra được không lâu, nhưng bố trí ra cũng không khó. Lúc trước hắn tại Thất Tinh môn thời điểm, cũng bởi vì nhìn thấy trong tàng thư các có nghiên cứu đến một nửa hắc ám trận pháp, lúc này mới linh quang lóe lên, nghi nghiên cứu cái phương hướng này. Về sau Lý Hiên trở lại tuần nguyệt thế giới, cùng tuần nguyệt cùng nhau nghiên cứu, cái này mới rốt cục hoàn thiện hắc ám trận pháp. Mặc dù uy lực đột điểm, nhưng bố trí ra đối với Lý Hiên tới nói, hết sức đơn giản. Bởi vậy Đám người lập tức xuất phát, trên đường đi không ngừng săn giết hắc ám sinh vật, nhặt bọn chúng trong thi thể ngẫu nhiên rơi xuống thu hoạch. Những thứ này thú phẩm tra đối chiếu tại bảy trận rất có hiệu quả, có thể tăng cường trận pháp ý lực, Lý Hiên tự nhiên mệnh lệnh khô lâu chiến sĩ nhóm toàn lực nhặt. Chỉ là, cùng nhau đi tới, bảo hộ Lý Hiên đám người có chút buồn bực, bởi vì bọn hắn không có cơ hội xuất thủ, tất cả quái vật đều bị khô lâu chiến sĩ chém chết. Phải biết, những thứ này khô lâu chiến sĩ nhìn rất yếu, đi đường đều lay động. Thật không nghĩ đến, tại gặp được địch nhân thời điểm, những thứ này khô lâu chiến sĩ tựa như bạo trồng. Từng cái cuồng hướng về phía chặt quái, một lát sau liền chặt chết một mảng lớn quái vật. Cảnh tượng như vậy, mọi người kinh ngạc đồng thời, cũng cảm giác rất lạ phiền muộn. Phải biết bọn hắn thế nhưng là thanh đồng đại viên mãn, kết quả vậy mà không bằng khô lâu chiến sĩ rất quá nhanh. Điều này làm cho bọn hắn hoài nghi mình có phải hay không thanh đồng đại viên mãn, không nghĩ ra nhìn yếu ớt khô lâu chiến sĩ, vậy mà phát huy ra mạnh như vậy chiến lực. Lý Hiên sư đệ, ngươi những thứ này khô lâu chiến sĩ không đơn giản, bọn chúng đồng thời công kích, cho dù ta đều phải cẩn thận. Kỳ quái, bọn chúng rõ ràng rất yếu, vì sao chiến lực mạnh như vậy? liên tựa như cái gì tăng phúc bọn chúng. Thiên kiếm tông Tiêu Hà đã nhìn ra khác biệt, có thể nhưng lại không biết nguyên nhân. Hoàn cảnh nguyên nhân đi. Lý Yên tùy ý tìm cái lý do. Là thế này phải không? Thiên kiếm tông Tiêu Hà hơi nghi hoặc một chút, nhưng cảm giác ngoại trừ điểm này còn thật không nghĩ tới cái khác, chỉ có thể làm thành là hoàn cảnh nguyên nhân. Kỳ thật nguyên nhân chân chính là Lý Yên trên người thiên phú nhiều lắm, đại lượng tăng phúc thiên phú liền tựa như qua hoàn, lệnh những thứ này yếu tiểu khô lâu trở nên cường đại. Bình thường Hắc Ám Triệu Hoán, uy lực cũng không phải là đặc biệt mạnh, dù là tăng lên tới siêu phẩm cấp Cũng chỉ là triệu hoán chủng loại tăng lên. Nhưng tại Lý Hiên Tiên Phú tăng phúc dưới, những thứ này sinh vật triệu hồi trở nên cường hành vô cùng, dù là Lý Hiên cố ý áp chế thực lực, vẫn như cũ biểu hiện ra không tầm thường sức chiến đấu. Đến, ta hiện tại bắt đầu bố trí. Mọi người đi tới trận pháp trước, lập tức diệt sát trận pháp chúng quanh Hắc Ám sinh vật, ngay sau đó Lý Hiên y theo trong đầu tri thức, bắt đầu bố trí Hắc Ám pháp trận. Bởi vì là lần đầu bố trí, Lý Hiên dùng thời gian lâu dài một chút, cũng may cuối cùng trận pháp thành công hoàn thành. Hắc Ám thiên hướng về cô tịch, mịt mờ, thần bí, cho nên khi trận pháp thành hình một khắc này, không hề giống linh lực trận pháp ba động mấy liệt. Hắc ám trận pháp ba động rất nhỏ, cơ hồ không đáng kể. Hoàn thành. Lý Yên hài lòng gật đầu, chuẩn bị thử một chút hắc ám trận pháp uy lực. Cái này hoàn thành sao? Ba động rất thấp, xem ra trận pháp đẳng cấp xác thực không cao, hẳn là có thể giết chết phổ thông cấp ô nhiễm sinh vật a. Thực dược nghi ngờ hỏi thầm, cảm giác hắc ám trận pháp đẳng cấp không cao. Phổ thông cấp. Ngươi xem một chút liền biết. Lý Yên lắc đầu, ý niệm triệu hồi tại phía trước chiến đấu khô lâu chiến sĩ, lặng lặng chờ đợi ô nhiễm sinh vật xuất hiện. Không có khô lâu chiến sĩ ngăn cản, rất nhanh liền có mấy chục con ma hóa chuột lao đến, dẫn đầu rõ ràng là một con hắc thiết đại viên mãn ma hóa chuột. "Tiểu sư đệ, cẩn thận khống chế trận pháp, có một con hắc thiết đại viên mãn ma hóa chuột." Thư dược sau khi thấy lập tức nhắc nhở, "Không cần khống chế, nho nhỏ ma hóa chuột mà thôi, hắc ám trận pháp tự mình liền giải quyết." Lý Yên không thèm để ý cười cười, chờ đợi ma hóa chuột xuất hiện. Rất nhanh, ma hóa chuột chi chi chi rít tới đây, cấp tốc phóng tới trận pháp, bắt đầu điên cuồng gặm cắn trận pháp. Có thể bọn chúng vừa mới tới gần, nồng đậm sương mù màu đen liền đưa chúng nó bao phủ, an mọn xì xì âm thanh vang lên theo rất nhanh. Hắc vụ tán đi, hiện trường tất cả ma hóa chuột ăn mòn chỉ còn lại xương cốt, cứ thế mà chết đi, ngay cả hắc thiết cấp ma hóa chuột đều không có sống sót. Thật nhanh, không cần khống chế trận pháp liền có thể diệt sát ma hóa chuột, nếu có người khống chế trận pháp, chẳng phải là có thể diệt sát thành đồng cấp. Trận pháp này nhìn rất cường đại a. Thược dược kinh ngạc nhìn về phía Lý Hiên. Vừa rồi Lý Hiên nói hắc ám trận pháp đẳng cấp vẫn còn tương đối thấp, uy lực không được, Thược dược còn tưởng rằng ngay cả phổ thông cấp đều rất không được. Kết quả trong nháy mắt liền diện hắc thiết đại viên mãn ma hóa chuột, cái này vẫn không có người nào khống chế trận pháp. Nếu có người khống chế trận pháp, uy lực sẽ gia tăng thật lớn. Kết quả như vậy, lệnh Thược Dược không dám tin nhìn xem Lý Hiên, không rõ Lý Hiên vì sao cho rằng hắc ám trận pháp uy lực yếu. Chỉ có thể giết sát thanh đồng cấp mà thôi, đây không phải rất yếu sao? Lý Hiên đương nhiên nói, chỉ là Thược Dược triệt để bó tay rồi. Được rồi, nguyên lai Lý Hiên cho rằng nhỏ yếu lại là thanh đồng cấp, cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Tự mình cho rằng trận pháp uy lực yếu, ngay cả phổ thông cấp đều giết không được, mà Lý Hiên cho rằng trận pháp uy lực yếu, thậm chí ngay cả thanh đồng cấp đều có thể giết sát, kém như vậy cách Đơn giản lệnh Thược Dược có chút hoài nghi nhân sinh. "Tiểu sư đệ, cái này đã rất mạnh, ta bố trí mạnh nhất trận pháp cũng mới đẳng cấp này có được hay không?" Thược Dược bất đắc dĩ nói. "Thần sao? Vậy ngươi sắp thực nên cố gắng một chút, diễn sát thanh đồng cấp sắp thực thấp điểm." Lý Hiên lắc lắc đầu nói. "Chương 358, 358, hiện ra thực lực." "Chương 358, hiện ra thực lực." "Ta." Thược Dược nghe nói như thế rất bất đắc dĩ, nàng rất muốn nói tự mình trận pháp trình độ, tại tông môn đã là thiên tài, cùng một đám đệ tử không ai có thể siêu việt nàng càng thêm nàng còn có đặc thù thiên phú, tại tông môn nàng tuyệt đối là bị người ngưỡng vọng thân truyền đệ tử. Nhưng lạ bây giờ, cùng Lý Yên cùng so sánh, chiến lực của song phương lập tức liền ra, thực lực đều có chút nói không ra lời. Không có cách, chiến lực quá xa, Lý Yên căn bản không thể dựa theo lẽ thường tính toán, chính là cái quái vận. Trong lòng buồn buồn thực dược trợn nhìn Lý Yên một nhãn, trực tiếp không nói, tức giận đứng tại chỗ. Đi, tiếp tục bố trí trận pháp. Lý Yên không để ý đến thực dược, mà là thuận thứ 9 thông đạo tiếp tục tiến lên, một bên diệt sát dọc đường ô nhiễm sinh vật, một bên tiếp tục bố trí trận pháp một đoạn thời gian qua đi, Lý Yên Thượng Đế thị rắc quét về phía ban sơ bố trí hắc ám trận pháp, phát hiện trận pháp bởi vì hấp thu hắc khí khá nhiều, uy lực tăng cường một đoạn, trở nên càng thêm bất phàm. Thấy cảnh này, Lý Yên trong đầu linh quang chớp động, chuẩn bị tại mới bố trí hắc ám trong trận pháp, gia nhập phụ trợ tiến giai trận pháp. Phụ trợ tiến giai trận pháp có thể tăng lên chủ trận pháp uy lực, nhưng đối với linh khí hấp thu quá lớn, đối hoàn cảnh yêu cầu hà khắc. Nếu như không có cường hành linh khí cơ sở, ngược lại sẽ giảm xuống trận pháp uy lực. Bất quá hoàn cảnh nơi này rất thích hợp bố trí, chỉ cần thay đổi một chút phụ trợ tiến giai trận pháp biến thành hấp thu hắc khí liền tốt. Nghĩ tới chỗ này, Lý Yên tiếp tục bố trí, tại hắc ám trận pháp trên cơ sở, căng thêm phụ trợ tiến giai trận pháp, lệnh trận pháp uy lực nhanh chóng tiến lên giai. Không biết tiến giai sau hắc ám pháp trận, uy lực như thế nào. Tốt chờ mong. Lý Yên hiếu kỳ không thôi, tiếp tục toàn lực bố trí trận pháp. Còn lại người toàn lực đánh giết ô nhiễm sinh vật, không cho bất luận cái gì quái vật tới gần Lý Yên, bảo hộ Lý Yên an toàn. Bất quá càng đi thông đạo chỗ sâu đi, gặp phải quái vật càng nhiều, tổn hại trận pháp càng nghiêm trọng hơn. Thiên kiếm tông tiêu hạ tự mình dẫn đầu đám người chiến đấu vẫn như cũng cần cần rất nhiều thời gian mới có thể giết ra một vùng không gian tới. Sau một tiếng, thứ chín trong thông đạo tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, Tiêu Hà máu me khắp người thở hào hẹn, trường kiếm trong tay đều tại tiền run, nguyên bản mặt đỏ thắm sắc, sớm đã tái nhợt một mảnh. "Tiêu Hà đội trưởng, ngươi không sao chứ?" Phó đội trưởng là tên kia pháp thuật sư, trước tiên hỏi thăm Tiêu Hà tình huống. "Không có việc gì, con quái vật này quá mạnh, ta không thể không sử dụng bí pháp đưa nó đánh giết, ta cần nghỉ ngơi một chút, còn lại yếu tiểu quái vật giao cho các ngươi." Tiêu Hà đứng không vững nói. "Được rồi đội trưởng." mạnh nhất đã chết, còn lại giao cho chúng ta." Pháp thuật sư gấp vội vàng gật đầu, nhanh chóng trở lại chiến đấu khu, hai tay nổi lên hai đám lửa, một giây sau hung hăng ném ra ngoài. Ầm ầm. Theo hai tiếng bạo hưởng, phía trước ô nhiễm sinh vật nổi chết một mảnh, vẫn như trước có lít nhá lít nhít ô nhiễm sinh vật vọt tới. Thuần bài thủ toàn lực cản tại phía trước, trong tay đoàn đao ra sức chém vào, đem xông tới ô nhiễm sinh vật chém giết. Cùng tiến thủ nhóm như là như lưu tinh cấp tốc phóng thích mũi tên, màu trắng lưu quang chớp động tại mũi tên xung quanh, mang theo bén nhọn đâm xuyên hiệu quả, đánh chúng từng đầu vọt tới ô nhiễm sinh vật. Thược dược trước người trưng bày 78 cái trận bàn, một thân tuyết trắng váy dài không gió mà bay, tóc dài đen nháy nhanh chóng biến là màu xanh biếc. Cùng lúc đó, đại lượng thụ nhân tại nàng phía trước xuất hiện, gươm côn bổng đánh tới hướng ô nhiễm sinh vật. Ba ba ba. Lúc sắc quang mang lấp lánh, theo thược dược ý niệm bao phủ tại chỗ có thụ thương trên người đồng bạn, trị liệu thương thế của bọn hắn. Tại mọi người phía trước nhất, Khô Lâu chiến sĩ nhóm cũng đang ra sức chiến đấu, ngăn trở hết thảy xâm phạm địch nhân, cùng lít nhã lít nhít ô nhiễm sinh vật, hình thành đánh giằng co. Mà tại mọi người tối hậu phương, Lý Hiên hai tay nhanh chóng chấp động. Đem trận pháp vật liệu nhanh chóng phóng tới đặc biệt vị trí, gia nhập thu hoạch, nhanh chóng bố trí trận pháp. Mầu đen vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, hấp thu trung quanh hắc khí cường hóa trận pháp, lệnh trận pháp dần dần thành hình. Hoàn thành, trở về đi." Lý Hiên nói. "Xiu xiu xiu." Đám người duy trì thân hình nhanh chóng chấp động, rất nhanh xuyên qua trận pháp, lui trở về. Khô Lâu chiến sĩ nhóm tốc độ chậm một chút, một bên ngăn cản ô nhiễm sinh vật, một bên lui về trận pháp. Khai trận pháp, lần này ai khống chế trận pháp? Lý Hiên quét mắt đám người. "Ta tới." Pháp sư tiến lên một bước. Mong đợi tiếp nhận Lý Hiên đưa tới khống chế trận bản, bắt đầu khống chế trận pháp. Dầm dầm dầm. Mấy mấy cái hắc đạn từ trong trận pháp bay ra, như là thiên thạch giống như đánh tới hướng ô nhiễm sinh vật, một giây sau bạo tạc xuất hiện. Theo bạo tạc, ăn mòn khói đen che phủ phía trước, xì giử thử thanh âm bên tai không dứt. Đám người rõ ràng nghe được hắc vụ bên trong tiếng kêu thảm thiết, còn có dữ tợn cuồng hứng âm thanh. Đang toàn lực ngồi xuống tu chỉnh đám người, mở hai mắt ra, chăm chú nhìn hắc vụ, chờ đợi lấy chiến đấu kết quả. Bất quá ô nhiễm sinh vật nhiều lắm, những thứ này hắc đạn giết không có bao nhiêu. Pháp thuật sư chỉ có thể tiếp tục khống chế trận pháp, phóng xuất ra mấy đạo hắc ám sóng xung kích, đem đến gần ô nhiễm sinh vật đánh bay, đánh chết. Tại pháp thuật sư khống chế trận pháp r짓 10 mấy phút sau, số lượng ô nhiễm sinh vật số lượng cuối cùng không có bao nhiêu. Hắc vụ dần dần tan đi. Mọi người thấy trận pháp trước lít nha lít nhít thi thể hài cốt, từng cái tê cả da đầu. Tiểu sư đệ, ngươi hắc ám trận pháp càng ngày càng mạnh, ngay cả thanh đồng đại viên mãn đều có thể đánh chết ta. Đá. Thư dược nhịn không được nói. Đúng, ta thử nghiệm tại trong trận pháp gia nhập một chút phụ trợ trận pháp, nhìn hiệu quả không tệ. Lý Yên bình tĩnh nói. Hiệu quả không tệ sao? Ta cảm giác hiệu quả bạo tạc có được hay không, uy lực này quá mạnh. Thiên Kiếm Tông Tiêu Hà nhịn không được mà mở miệng, cảm giác trận pháp này thật rất lợi hại, nếu như hắn vừa rồi khống chế trận pháp, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm giết trước khi chết cứng định. Tốt, tu chỉnh thời gian một nén nhang, sau đó tiếp tục tiến lên. Lý Yên tuyên bố. Tiểu sư đệ, thời gian một nén nhang có thể hay không quá ngắn? Tiêu Hà sư huynh chỉ sợ không khôi phục lại được. Thược dược lo lắng nói. Không có việc gì, lần này ta triệu hắn một chút chơi vui vông linh. Lý Yên lần nữa búng tay một cái. Đen nhánh không gian vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Rất nhanh, một bộ tướng mạo vặn vẹo thi thể, lung la lung lay từ trong vết nứt không gian trôi ra, đi lại dã rời đi đến phía trước đứng vững. Tại nó sau khi xuất hiện không lâu, lục tục ngo ngoe nghe lại đi tới mấy chục bộ thi thể. Đợi đến bọn chúng sau khi đi ra, một chút dám hiểu nhảy vọt khô lâu nhảy vào tay, cũng từ hắc cám trong thông đạo đi ra, đứng tại từng cô thi thể hậu phương. Những thứ này lay động thi thể là cái gì? Khí tức ba động rất yếu, làm sao cảm giác không thể nào mạnh. Thược dược mờ mịt nói: "Chờ một lúc ngươi sẽ biết." Lý Hiên cười thần bí, Ý niệm khống chế khô lâu nhảy vào tay, phân biệt ôm lấy một bộ lay động thi thể, nhanh chóng hướng về vực sâu thông đạo nhảy vọt phóng đi. Ở bên kia, vừa vặn có nhất đại sóng ô nhiễm sinh vật vọt tới, từng người là mối phi nước đại, mang theo giết chóc khí tức phát ra kinh dị trù lên. Những thứ này ô nhiễm sinh vật, vừa vặn cùng khô lâu nhảy vọt tay ôm thi thể gặp nhau, xung quanh phát sinh tao nội chiến. Trong chốc lát, lay động thi thể cấp tốc phóng lên, từ khô quắc thi thể, trong nháy mắt hóa vì một người đại mập mạp, sau đó. Chương 359, 359, thi bạo. Chương 359, thi bạo. Veng, kinh khủng nổ lớn quét sạch một khu vực lớn, hàng ngàn hàng vạn ô nhiễm sinh vật trong nổ tung như vậy hóa thành hư vô, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Thấy cảnh này, đám người con ngươi co rụt lại, tất cả đều dọa đến lộ ra hãi nhiên thần sắc, từng cái không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, đây là cái gì? Thư Dược Kinh Hãi hỏi thầm, miệng nhỏ dọa đến đều trương ra to. Chỉ là phổ thông thi thể mà tôi, bất quá gia nhập một thứ gì đó, đó chính là thi bào. Lý Yên buồn bã nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng không biết như thế nào, đám người không hiểu cảm giác thanh âm có chút băng lãnh. Thi 4, thi bạo. Thực dược nhìn một chút bạo tạc hiện trường, nhìn nhìn lại thần sắc bình tĩnh Lý Hiên, không biết sao nàng đối Lý Hiên có một chút sợ hãi. Mọi người xung quanh cũng đối Lý Hiên có một tia e ngại, cho dù là Tiên kiếm tông Tiêu Hà, phía sau đều dâng lên một chút hơi lạnh. Chủ yếu Lý Hiên quá trấn định, nhất là tại một đám vong linh vờn quanh dưới, tại mảnh này tông đạo hắc khí phủ trợ dưới, lộ ra Lý Hiên càng phát quỷ dị. Bản năng, đám người nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn về phía Lý Hiên. Cho dù là Tiên kiếm tông Tiêu Hà, cũng thời khắc cảnh giác, không dám cùng Lý Hiên quá mức tới gần. Đi thôi. Lý Yên tự nhiên nhìn ra điểm này, nhưng Triệu Hoán Hắc Cám sinh vật, năng lực này dùng quá tốt. Tại không sử dụng thực lực bản thân tình huống phía dưới, năng lực này đối với mình tới nói, tuyệt đối là hoàn mỹ trợ thủ, có thể khiến hắn nhẹ nhõm bận tảng thực lực của mình. Mà lại hiện ra Hắc Cám Thiên Phú, cũng có thể làm chính mình bị coi trọng, dù sao Hắc Cám xâm lâm bên trong, viên kia Hắc Cám nguyên tố bản nguyên, chỉ có Hắc Cám Thiên Phú người mới có thể sử dụng. Thăng cấp cường giả cho dù đạt được Hắc Cám nguyên tố bản nguyên, nhiều nhất cường hóa một hạng Hắc Cám pháp thuật, tác dụng cũng không phải là đặc biệt lớn. Nếu như mình biểu hiện ra thực lực, lớn hơn thăng cấp cường giả Hắc Cám pháp thuật Vậy mình đạt được hắc ám nguyên tố bản nguyên tỉ lệ, liền sẽ tăng nhiều. Lý Hiên chuẩn bị tiếp xuống, nhiều hơn sử dụng hắc ám tiên phú, dương hiện giá trị của mình, khiến cho mọi người ý thức được tự mình đang đối kháng với vực sâu lúc, đưa đến tác dụng to lớn. Đây cũng là Lý Hiên lần nữa thể hiện ra năng lực chính mình nguyên nhân một trong. Đi, tăng thêm tốc độ. Lý Hiên lần nữa chào hỏi đám người, khống chế khô lâu nhảy vọt tay tiếp tục mang theo thi thể bảo tạc, nhanh không ra một một khu vực lớn. Cứ như vậy, đám người một đường tiến lên, tất cả mọi người chỉ có thể ngốc ngốc đi theo, chờ đi vào tổn hại trận pháp trước mà lúc đám người phát phát hiện mình vậy mà một lần chiến đấu đều không có tham dự. Tất cả đột kích ô nhiễm sinh vật đều đã chết, liền ngay cả một đầu bạch ngân cấp vực sâu chó đều bị 10 bộ thi thể thi bào, nổ cái hải cốt không còn. Quá, quá mạnh, tiểu sư đệ, ngươi một chiêu này quá lợi hại, quả thực là chiến trường thần kĩ. Thực dư không thể tin được nói. Ừm, bất quá ta chỉ am hiểu Triệu Hoán, chúng ta năng lực chiến đấu rất yếu, đối mặt thích khách cùng cường công hình địch nhân, ta không cách nào đối chiến, khi nhìn các ngươi toàn lực bảo vệ tốt ta. Lý Yên tùy ý tìm cái cớ, quá mức cường đại người, dễ dàng gặp người khác kiêng kỵ. Nếu như mình biểu hiện ra bản thể rất yếu, chỉ có thể dựa vào triệu hắn vận. Như vậy tự mình liền lại càng dễ bị người tiếp nhận, từ đó cầm tới nguyên tố bản nguyên. Quả nhiên. Nghe được Lý Hiên, Thiên Kiếm tông Tiêu Hà hai mắt tỏa sáng, còn lại đám người cũng ý thức được điểm này, tập thể thở dài một hơi. Lý Hiên sư đệ ngươi đừng lo lắng, ta toàn lực bảo hộ ngươi an toàn, cận chiến ta am hiểu nhất, bất kỳ người nào muốn giết ngươi, đều phải trải qua ta một cửa này. Tiêu Hà sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, áo bào màu trắng bên trên bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng hắn vẫn như cũ cầm trường kiếm canh giữ ở Lý Hiên bên người, một bộ bảo vệ tư thái. Còn lại đám người vội vàng tỏ thái độ, cho dù là Thược Dược cũng không còn đối Lý Hiên e sợ, mà lại ám thầm thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu sư đệ đừng sợ, sư tỷ ta am hiểu nhất bản không, trị liệu, triệu hoán, có ta ở đây, không ai có thể đến gần ngươi." Thược Dược nói xong, bàn tay nhỏ trắng loăn cấp tốc chắp tay trước ngực, từng cây dây leo ở xung quanh nàng ngưng tụ ra hiện, đưa nàng cùng Lý Hiên bảo hộ ở trung ương, về phần Tiên Kiếm Tông Tiêu Hà, trực tiếp bị bắn đi ra. "Tiêu Hà?" Tiêu Hà rất là im lặng, buồn bực cầm trường kiếm canh giữ ở rựa vào bên ngoài địa phương, một mặt vô tội. Những người còn lại canh giữ ở phía ngoài nhất Đem Lý Yên bảo hộ tại trung ương nhất. Đến tận đây, Lý Yên một bên bố trí hắc ám pháp trận, một bên thông qua vòng xoáy màu đen, gọi ra lít nhã lít nhít hắc ám sinh vật, bắt đầu quét ngang thứ 9 thông đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trận đấu quy mô càng lúc càng lớn, thứ 9 thông đạo đã bố trí ra 300 cái hắc ám pháp trận. Nhưng bọn hắn liên thông đạo 1 phần 10 đều không đi xong, liền bị mãnh liệt phản công. Đại lượng thâm nguyên sinh vật xuất hiện, mang theo ô nhiễm sinh vật thẳng hướng Lý Yên đám người. Ở trong đó, thích khách hình thái thâm nguyên sinh vật xuất hiện vài chục lần. Mục tiêu chính là ám sát Lý Hiên, nhiều lần ngay cả Lý Hiên lâm vào trong nguy hiểm. Nguy hiểm nhất một lần, một tên răng nhọn hình thái thâm nguyên sinh vật từ dưới đất trồi ra, bén nhọn răng nhọn khoảng cách Lý Hiên chỉ còn lại 10 cm. May mắn được dược dây leo ra sức, cuốn lấy cái kia thâm nguyên sinh vật, đem nó vung bay ra ngoài, cuối cùng bị thiên kiếm tông Tiêu Hạ chém giết. Trận đấu qua sau, đám người máu me khắp người, vô lực co quắp ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch to chỉnh. Thực dược càng là thân thể lay động, thi triển trị liệu pháp thuật đều có chút lực bất tòng tâm. Lý Hiên sư đệ, chúng ta liền đến nơi Lady Có thể bố trí 300 cái trận pháp, đã vượt qua nhiệm vụ gấp 10, chúng ta lập công lớn." Tiêu Hà lau máu trên mặt địch, có chút kích động nói. Hắn tính đã nhìn ra, Lý Hiên triệu hoán thú mặc dù cường đại, nhưng Lý Hiên bản thể thật không mạnh, đối mặt Bạch Ngân cấp không hề có lực hoàn thủ, cái này cũng lệnh Tiêu Hà càng phát ra tán thành Lý Hiên. Dù sao có khuyết điểm người, mới có thể tốt hơn trường khống. "Ừm, nhiệm vụ xác thực không sai biệt lắm, bất quá chúng ta thời gian ngắn chỉ sợ không thể rời đi thứ chín lối đi." Lý Hiên lắc đầu. "Vì cái gì?" Đám người nghi hoặc, liền ngay cả Thược Dược đều chớp mắt to, một mặt mở miệng Các ngươi không có phát hiện, những thứ này thâm nguyên sinh vật số lượng nhiều lắm a." Lý Yên buồn bã nói. "Hở? Quá nhiều?" Cái này, đám người trầm mặc, sắc mặt có chút xấu hổ. Bọn hắn bình thường đều là chứa trị 30 vị trí đầu cái pháp trận, căn bản không có tư cách đi vào 300 cái pháp trận xa như vậy, cho nên bọn hắn cũng không rõ ràng thâm nguyên sinh vật số lượng. "Lý Yên sư đệ, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" Tiêu Hà vội vàng hỏi. "Đúng, thứ chín thông đạo cửa vào, ta bố trí cái thứ nhất hắc ám pháp trận đã bị phá hủy, cái thứ hai hắc ám pháp trận cũng tại lung lay sắp đổ." Tăng thêm nhiều như vậy thâm nguyên sinh vật phản công, ta hoài nghi vực sâu thông đạo phát sinh thú nhỏ chiều." Lý Hiên chân thành nói. "Thú nhỏ chiều?" Tiêu Hà nghe nói như thế lập tức đứng lên, nghiêm trọng lần nữa nói, "Ngươi xác định? 89 phần 10, chúng ta bây giờ trở về sẽ tiến vào giao hội khu, liền phải đối mặt 10 cái thông đạo vực sâu địch nhân, sẽ vô cùng nguy hiểm. Cùng đứng trước mạnh như vậy địch, không bằng tiếp tục thâm nhập sâu, dựa vào hắc ám trận pháp, làm gì cho đó, chờ thú nhỏ chiều qua đi, chúng ta quay trở lại lần nữa." Lý Hiên phân tích nói. Chương 360, 360, cứu vớt Lý Hiên chương 360, hữu vật lý hiên. Cái này, đám người nghe nói như thế trầm mặc, không biết nên làm sao bây giờ. Nếu quả như thật phát sinh thú nhỏ triều, những cái kia ô nhiễm cái vật tuyệt đối sẽ trái lại từ thứ chín thông đạo cửa vào, phá hư dọc đường trận pháp. Cho dù là bọn họ bố trí 300 cái trận pháp, vẫn như cũ có khả năng toàn bộ bị phá hư. Bọn hắn muốn sống, liền muốn tiếp tục thâm nhập sâu, bố trí trận pháp, phòng bị hậu phương thú triều. Nghĩ tới chỗ này, Tiêu Hà lập tức gật đầu nói, ta tán thành Lý Hiên sư đệ đề nghị, đối mặt thú nhỏ triều, cho dù 300 cái trận pháp cũng rất nguy hiểm khả năng đều sẽ bị phá hư. Nếu như chúng ta 400 cái trận pháp, vậy chúng ta sống sót tỉ lệ tăng nhiều, ta đề nghị tiếp tục thâm nhập sâu thứ 9 tông đạo, bố trí lại 100 cái hắc ám pháp trận. Ta cũng tán thành, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể sống sót. Pháp thuật sư lập tức gật đầu. Ta cũng tán thành bốn. Đám người nhao nhao tỏ thái độ, một mạch tất cả đều đồng ý đề nghị của Lý Hiên, chuẩn bị đi theo Lý Hiên tiếp tục thâm nhập sâu thứ 9 tông đạo. Mọi người cũng không cần quá lo lắng, có lẽ thâm nguyên sinh vật ngay cả 100 cái hắc ám trận pháp cũng không cách nào phá hư đâu. Lý Hiên cười nói: vẫn là cẩn thận một chút tốt, thú nhỏ chiều đừng nhìn mang theo một cái chữ nhỏ, nhưng là vẹn vẹn ma hóa chuột đều có hơn ngàn vạn, chớ đừng nói chi là lít nha lít nhít ma hóa con kiến. Dựa theo chính thức cho ra phân tích, 100 triệu trở xuống ô nhiễm sinh vật đều xem như thú nhỏ chiều, đây chính là 100 triệu a, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Thiên kiếm tông tiêu hạ vẫn như cũ rất lo lắng, quyết định tiếp tục thâm nhập sâu thứ 9 tông đạo, phòng bị thú nhỏ chiều từ phía sau cửa vào vị trí, giết tới. Tốt, các ngươi hơi chỉnh đốn, ta an bài thi bạo tổ hợp tiến đến căn quét. Lý Yên lần nữa vỗ tay phát ra tiếng Màu đen vòng xoáy lại xuất hiện, linh nha linh nhít hắc ám vong linh từ bên trong đi ra, lung lay thân thể đi hướng thứ 9 thông đạo chỗ sâu. Rầm rầm rầm. Bạo tác tại thông đạo chỗ sâu từng cơn sóng liên tiếp, đại điệu tiếp tục triền run. Rất nhanh bạo tác biến mất, nhất đại sóng ô nhiễm sinh vật rết tới đây. Bọn chúng số lượng nhiều lắm, dù là thi bạo tổ hợp rất cho lực, vẫn như cũ có chút giật gấu vai. Chủ yếu Lý Hiên không thể biểu hiện quá mức cường hành, nếu không vài phút thúc đẩy đến thứ 9 cuối thông đạo. Hiện tại biểu hiện thực lực đã rất cho lực, cường hành vong linh, tăng thêm hắc ám chẩn pháp, Lý Hiên một người trực tiếp trở thành một quân rầm rầm rầm. Hắc ám trên trận pháp hắc đạn chớp động, như là màn mưa giống như rơi vào ô nhiễm quái vật bên trong, diện sát lấy một đợt lại một đợt quái vật. Trọn vẹn chiến đấu mười mấy phút, cái này mới không có ô nhiễm quái vật xuất hiện. Lý Hiên phất phắt tay. Thi bạo tổ hợp tăng thêm khô lâu chiến sĩ tiếp tục xuất phát, từng bước một giết ra trận pháp, phòng đội thứ 9 thông đạo bắt đầu càn quét, diện sát dọc đường quái vật. Rất nhanh lại có bạo tạc xuất hiện, lại qua mười mấy phút, Lý Hiên mới gật đầu nói: "Không sai biệt lắm, đi ra phát." "Được." Đám người lập tức gật đầu, che chở Lý Hiên nhanh chóng tiến lên. Tiến về kế tiếp tổn hại trận pháp chung quanh. Hùng hùng hống. Tổn hại trận pháp chung quanh ô nhiễm quái vật đang cùng khô lâu chiến sĩ chiến đấu, nhìn thấy nhân loại xuất hiện, ô nhiễm quái vật giống như điên chủ sát, điên cuồng cùng nhân loại chiến đấu cùng một chỗ. Đáng tiếc ô nhiễm sinh vật số lượng bị giết cái 7 8 phần, đã không cách nào hình có thành tựu, cuối cùng bị đám người diệt sát hầu như không còn. Lý Hiên lại một lần nữa bố trí trận pháp, hai tay nhanh chóng chấp động, thuần thục bố trí mỗi một cái yếu điểm. Dạng này tinh chuẩn bố trí, cũng lệnh bên cạnh thuộc dự không ngừng hâm mộ, cảm giác cùng Lý Hiên trận pháp trình độ càng kéo càng lớn. Cứ như vậy ại mọi người tại thứ chín thông đạo thời điểm chiến đấu. Vực sâu cứ điểm bên trong học tập cổ trận pháp đại sư huynh, cũng chính là Thất Tinh Tử, giờ phút này chính ngơ ngác đứng tại chỗ, đầu ùng ùng. Trước đó hắn dự định lĩnh ngộ được cổ trận pháp về sau, dạy bảo thượng dược cùng Lý Hiên. Kết quả hiện tại ngược lại tốt. Hắn vậy mà nghe được hai vị trận pháp đại sư nói, chứa chỉ thư viện cổ trận pháp người, lại là Lý Hiên, là hắn tiểu sư đệ Lý Hiên. Cái này lệnh Thất Tinh Tử ngốc tại nguyên chỗ, thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Mang theo khó có thể tin, Thất Tinh Tử lại một lần nữa mở miệng hỏi, "Thật sao?" Thật là Lý Hiên bố trí sao? Đây là hắn hình ảnh, thật là hắn sao? Thất Tinh Tử lợi dụng linh lực, vẽ ra Lý Hiên chân dung, lại một lần nữa hỏi. "Đúng, chính là hắn, tiểu tử này siêu cấp lợi hại, dễ dàng liền đem cổ trận pháp cho chữa trị, chúng ta hai cái lão gia hỏa cùng nhau nghiên cứu, kết quả cũng chỉ lĩnh ngộ được một chút gia lông. Còn có rất nhiều thứ chúng ta đều xem không hiểu, vị này gọi Lý Hiên tiểu gia hỏa, thật sự là quá lợi hại, trận pháp tạo nghệ đơn giản có thể xứng nhất tuyệt." Cụt một tay lão giả tán thán nói. "Đúng vậy à, ta học tập trận pháp nhiều năm" Đối với trận pháp nghiên cứu 10 phần tố triệt, có thể một mực không cách nào chứa trị thư viện cổ trận pháp. Kết quả Lý Hiên đem cổ trận pháp chứa trị, thậm chí hắn bố trí trận pháp quá mức thâm ảo, chúng ta đại bộ phận đều xem không hiểu. Tiểu gia hỏa này đơn giản chính là trận pháp quái vật, nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng, tương lai nói không chừng có thể bố trí ra cường hành cổ trận pháp. Hắc lão đầu liên tục tán thưởng, đối với Lý Hiên phi thường tôn sủng. Cái này, đây cũng quá mạnh đi. Thất tinh tử triệt để trận chơn mắt, làm sao cũng không nghĩ ra tự mình tiểu sư đệ lợi hại như vậy, ngay cả cổ trận pháp đều có thể sở phục. Mấu chốt trước đó hắn còn nói, quay đầu dạy bảo vị tiểu sư đệ này đâu, kết quả hiện tại ngược lại tốt, Tự Minh học tập lĩnh ngộ cổ trận pháp, chính là tiểu sư đệ chữa trị. Kết quả như vậy, lệnh thất tinh tử đầu hốc không rõ, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Cũng tại lúc này, một tên binh lính vội vã từ đằng xa chạy tới, vội vàng nói: "Báo cáo mấy vị đại nhân, vực sâu thông đạo phát sinh thú nhỏ chiều, mời các vị đại nhân lập tức dẫn đầu đội ngũ, tiến về cứ điểm tập hợp." Thú nhỏ chiều. Ngay tại thư viện lĩnh ngộ trận pháp nhiều tên đội trưởng hơi biến sắc mặt, lập tức đứng thẳng má lên, vội vã rời đi. Chỉ là, Thất Tinh Tử nghe nói như thế sắc mặt triệt để thay đổi, vội vàng dùng ngọc phù liên hệ một chút, kết quả không có phản ứng chút nào, hắn lập tức nghiêm túc nói: "Không tốt, tiểu sư đệ cùng thượng dược sư muội còn tại vực sâu thông đạo làm nhiệm vụ." "Ngươi nói cái gì?" "Ngươi vị kia thiên tài tiểu sư đệ đi vực sâu thông đạo." Cùng một tay lão giả cùng Hắc lão đầu biến sắc, lập tức truy vấn. "Đúng vậy, bọn hắn đi sửa phục trận pháp đi, vừa rồi ta dùng ngọc phù liên hệ một chút, kết quả không có phản ứng, đoán chừng là vực sâu hắc khí ảnh hưởng tới." Thất Tinh Tử vội vàng giải thích. "Chú nhỏ chiều nguy hiểm dị thường." Mỗi lần xuất hiện thú nhỏ chiều đều sẽ tạo thành đại lượng tử thương, thành đồng cấp tỷ lệ tử vong càng là gần đẳng 50%, nhất định phải lập tức cứu viện, nếu không Lý Hiên liền nguy hiểm. Cụt một tay lão giả sắc mặt triệt để thay đổi, có thể nghiên cứu ra cổ trận pháp thiên tài, tương lai tất nhiên có thể tạo được tác dụng cực lớn. Dạng này thiên tài tử vong, vậy đối với nhân tộc tới nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Cho nên cụt một tay lão giả quyết định, liền xem như liều mạng cũng muốn đem Lý Hiên cứu ra. Hai vị trưởng lão đừng lo lắng, tiểu sư đệ cùng thượng dược sư phụ đều là thái thượng trưởng lão, khẳng định cho thủ đoạn bảo mệnh. Thời gian ngắn cũng không có vấn đề, nhưng nếu như thời gian lâu dài, mặc dù có thủ đoạn bảo bệnh, cũng rất nguy hiểm, cần phải nhanh một chút cứu viện." Thất Tinh Tử vội vàng nói. "Chương 361, 361 Nữ tướng quân huyết sắc cái giới." Chương 361, Nữ tướng quân huyết sắc cái giới. "Đi, chúng ta đi tìm Chu thống lĩnh." "Đi." Đám người nhanh chóng xuất phát, vội vã đi đến chủ thống lĩnh quân đội. Kết quả Chu thống lĩnh đã mang theo binh sĩ đi tới thất Tinh trận phía trước, chỉ huy quân đội khống chế trận pháp, diệt sát thú nhỏ chiều. Thất Tinh Tử cùng cụt một tay lão gia lập tức lại đi tới thất tinh trận bên này, đem trong chuyện này báo, cũng lệnh Chu thống lĩnh hơi sửng sở. Các ngươi nói Lý Hiên chính là tiểu tử này? Chu thống lĩnh dùng linh lực ngưng tụ ra Lý Hiên dung mạo, lập tức hỏi. Đúng vậy, chính là hắn, đây chính là siêu cấp thiên tài, nếu như hắn nghiên cứu triệt để cổ trận pháp, nói không chừng có thể bố trí ra cường đại cổ trận pháp. Cổ trận pháp đang đối kháng với vực sâu thời điểm, có thể tạo được tác dụng cực lớn, Lý Hiên tuyệt đối không thể chết. Cột một tay lão giả vội vàng nói. Cái này, cái này, lại là tiểu tử này. Chu thống lĩnh sắc mặt biến Lúc trước ma ký sinh sự kiện, Lý Hiên biểu hiện tương đương ưu tú, Chu Thống lĩnh đem chuyện này báo cáo nhanh cho đại tướng quân. Kết quả đại tướng quân bởi vì tụ thương, không có coi trọng chuyện này, ai có thể nghĩ tới Lý Hiên tiểu tử này còn có cổ trận pháp thiên phú, vậy mà có thể chữa trị cổ trận pháp. Dạng này thiên tư, chỉ cần không có chuyện, tương lai tuyệt đối có thể trưởng thành là nhân tộc cường lực nội tình. Cho nên Chu Thống lĩnh sắc mặt biến, nhưng nhìn lấy vực sâu trong thông đạo lít nhá lít nhít vọt tới thú nhỏ chiều, Chu Thống lĩnh cười khổ lắc đầu. Thật có lỗi, ta không có cách nào đồng ý các ngươi đi nghĩ cách cứu viện Lý Hiên. Các ngươi hiện tại đi vào sẽ chỉ chịu chết, ô nhiễm quái vật nhiều lắm." Chu thống linh tự giải nói. Đám người quay đầu nhìn lại, nhìn xem vực sâu trong thông đạo băng băng mà tới các loại ô nhiễm sinh vật, nhìn xem cái kia đáng sợ số lượng, đám người trầm mặc. Ô nhiễm sinh vật nhiều lắm, lít nha lít nhít nhìn không thấy cuối. Nhiều như vậy ô nhiễm sinh vật, bọn hắn đi vào sẽ chỉ chịu chết, nếu như dẫn đầu đại lượng quân đội tiến vào vực sâu thông đạo, mặc dù có thể giết đi vào, nhưng tổn thất quá lớn. Hiện tại có trận pháp diện sát ô nhiễm sinh vật, đại tướng quân là không thể nào đồng ý đại bộ đội tiến vào vực sâu thông đạo. Cho nên giờ khắc này tất cả mọi người trầm mặc, không biết nên làm sao bây giờ. Không được, nhất định phải cứu Lý Hiên, dù là chỉ cứu ra hắn một cái cũng được, giá trị của hắn quá lớn. Nếu như hắn có thể trưởng thành, tương lai có lẽ có thể bố trí ra Thất Tinh Đại trận cổ trận pháp. Tay cụt lão giả chỉnh trọng nói, Thất Tinh Đại trận cổ trận pháp. Chu thống lĩnh sửng sở, lập tức nhìn một chút Thất Tinh Đại trận. Trận pháp này là ngăn cản ô nhiễm sinh vật trọng yếu trận pháp, có nó tồn tại, ô nhiễm sinh vật căn bản chạy không ra vực sâu thông đạo, chỉ có mạnh hơn vực sâu quái vật, có rất nhỏ tỉ lệ lao ra. Nếu như có thể đem Thất Tinh Đại Trận thăng cấp trở thành Cổ Trận Pháp, cái kia trận pháp uy lực sẽ bạo tăng, bất kỳ cái gì thâm nguyên sinh vật đều không thoát ra được. Nghĩ tới đây, Chu Thống Linh trong lòng một mảnh lửa nóng, hắn cắn răng nói, "Các ngươi chờ ta ở đây, ta lập tức đem chuyện này hồi báo cho đại tướng quân, nhất định cầu đại tướng quân đồng ý điều động đại quân." Đa tạ Chu Thống Linh. Đám người nghe nói như thế, lập tức biểu đạt cảm tạ, sau đó nhìn qua Chu Thống Linh vội vã rời đi. Sau đó không lâu, Chu Thống Linh trở về, cùng hắn cùng nhau là một vị tư thế hiên ngang nữ tướng quân. Vị kia nữ tướng quân khiêng máu chưởng thương màu đỏ một thân áo giáp màu đỏ ngòm linh quang chớp động, xem xét cũng không phải là phẩm phẩm, tán phát khí tức càng là như vực sâu biển lớn, làm cho người cảm thấy e ngại. Nhưng nữ tướng quân sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, trên người sinh mệnh lực rất là yếu ớt, tựa hồ thân thể có việc gì. Nói cho bọn hắn đi. Nữ tướng quân đi tới về sau, thanh âm lạnh như băng nói, "Là đại tướng quân." Chu thống linh thở dài một tiếng, khẽ cắn môi nhìn về phía cột một tay lão giả cùng tất tinh tử đám người. Thật có lỗi, đại tướng quân không đồng ý điều động đại quân cứu trợ Lý Hiên, bởi vì tổn thất quá lớn. Mỗi chết một cái người liền sẽ lệnh một gia đình vỡ vụn, đại tướng quân muốn vì binh lính của mình phụ trách, không đồng ý hy sinh vô vị. Không đồng ý. Cụt một tay lão giả nghe nói như thế sắc mặt biến, có thể đối mặt khí tức cường hành đại tướng quân, cụt một tay lão giả chỉ có thể cắn răng giải thích một câu. Đại tướng quân, Lý Hiên tiên tư chắc tuyệt, hắn thật không thể chết, tương lai hắn khả năng sửa chữa tất tinh đại trận, đem nó thăng cấp làm cổ trận pháp. Đúng vậy à, Lý Hiên có thể triệu hoán tà hồn, tìm tới ma ký sinh, tương lai có thể đền bù chúng ta tại linh hồn giọ sét bên trên không đủ. Chu thống linh cũng không nhịn được giúp đỡ. Ta nói Không đồng ý. Nữ tướng quân hai mắt chớp động hẳn mang, huyết sắc mê vụ từ dưới chân dập dờn, đáng sợ khí tức lệnh hiện trường nhiệt độ bạo hàng. Mọi người tại dạng này khí tức dưới, dọa đến tê cả da đầu, lại cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhìn qua vực sâu trong thông đạo lít nhá lít nhít ô nhiễm sinh vật, âm thầm thở dài. Hiện trường cảm xúc lâm vào đê mê, không ai còn dám nói câu nào. Đoan chính, nơi này giao cho ngươi. Nữ tướng quân quét Chu Thống lĩnh một nhãn, sải bước hướng đi vực sâu thông đạo. Đại tướng quân, ngài muốn đi làm cái gì? Chu Thống lĩnh xem xét nữ tướng quân lại muốn tiến vào vực sâu thông đạo. Vội vàng hỏi thăm, đương nhiên là Cửu Lý Hiên, binh lính của ta không phải tùy tiện chết, cho nên có thể xuất thủ chỉ có ta." Nữ tướng quân sâu kỳ nói. "Ngài muốn xuất thủ, nhưng đại tướng quân vết thương của ngài, không có gì đáng ngại, bảo vệ tốt nơi này." Nữ tướng quân không thèm để ý quát quát tay, tiếp tục hướng ngược sâu thông đạo đi đến. "Tướng quân, Lý Hiên tại thứ 9 thông đạo." Thất tinh tử vội vàng nói rõ tình huống. "Ta đã biết." Nữ tướng quân thanh âm xa xa truyền đến, thân ảnh của nàng như là yêu nha báo, đột nhiên xuyên qua thất tinh đại trận, sắp nhập vào Lít nha Lít nhĩ thú nhỏ chiều bên trong. Veng, huyết sát xương ngủ tràn ngập, vực sâu trong thông đạo ô nhiễm sinh vật trong khoảnh khắc, bị thanh không một một khu vực lớn, huyễn thủy thậm chí ngưng tụ thành dòng suối nhỏ. Nữ tướng quân cả người tại kim quang cùng huyết sắc bên trong, kích động lấy hoàng kim cánh chim, như vào chỗ không người giống như, rớt vào vực sâu thông đạo, ở quái thú tiêu tên bên trong, mạnh mẽ đâm tới. Cuối cùng, nữ tướng quân rớt vào vực sâu thông đạo, biến mất ở trong đường hầm. Thật mạnh. Đây là hoàng kim cấp thực lực sao? Thất tinh tử nhìn thấy cái này rung động một màn, nhìn xem trong khoảnh khắc không thể đếm hết ô nhiễm sinh vật hóa thành huyết vụ. Hắn tim đập rộn lên, mắt lộ ra sùng bái. Đúng vậy à, đại tướng quân chẳng những là hoàng kim đại viên mãn quân giả, còn lĩnh ngộ hết sắc cái giới. Tương lai chỉ muốn tiến giai thăng cấp, liền có thể hùng lĩnh vực của mình, trở thành làm cho người kính ý lĩnh vực thăng cấp lão tổ. Chu Thống Linh sùng bái nói, đối với vị này nữ tướng quân, đánh trong lòng ái mộ, đáng tiếc nữ tướng quân chướng mắt hắn, Chu Thống Linh chỉ có thể đem phần này ái mộ giàn xuống đáy lòng. Thăng cấp lão tổ sao? Thất Tinh Tử nghe nói như thế, ánh mắt càng phát ra sùng bái, rất hi vọng tự mình cũng có thể đi đến con đường như vậy. Đáng tiếc đừng nói thăng cấp cho dù là hoàng kim cấp đều cách hắn rất xa xôi, trong vòng 10 năm có thể đạt tới hoàng kim cấp, liền đã thấp nhang cầu nguyện, càng nhiều có thể là cả một đời đều không đạt được hoàng kim cấp. Ai, đến nửa bước hoàng kim cấp ta có năm chắc, nhưng là hoàng kim cấp, quá khó khăn. Thất tinh tử thở dài. Đúng vậy a, hoàng kim cấp chính là xa xôi mộng. Đám người thở dài, đối với đại tướng quân đi cứu trợ Lý Hiên cũng từ trong lòng cảm kích, đối với cứu gia Lý Hiên cũng sinh ra chờ mong. Chỉ là hoàng kim cấp cái này xa xôi mộng, làm bọn hắn lần nữa lâm vào trầm mặc. Chương 362, 362 là ai bố trí trận pháp. Chương 362, là ai bố trí trận pháp. Một bên khác. Vực sâu trong thông đạo, nữ tướng quân quanh thân hình thành huyết sắc trùng sáng, tất cả tới gần quang đoàn sinh vật dần dần bị rút ra huyết dịch, cuối cùng hóa thành tro khô. Cái này quang đoàn cũng không lớn, chỉ có thể duy trì tại nữ tướng quân đội tròn khoảng 100m, đây đối với hoàng kim cấp tới nói, thuộc về rất yếu thủ đoạn công kích. Nhưng đây là huyết sắc kết giới, tương lai có thể trưởng thành là lĩnh vực, có được lĩnh vực cùng giả, chính là Chúa Tể Thiên Địa siêu cấp đại lão, bất kỳ người nào đều sẽ tính sợ. Cho nên nữ tướng quân tại không có bối cảnh gì tình huống phía dưới, cuối cùng trưởng thành đến hiện tại, ngồi vững vàng đại tướng quân chức vị, nguyên nhân chính là huyết sắc kết giới. Oèn. Huyết sắc trưởng thương huy động, kim sắc quang ảnh quét ngang mà qua, như thủy triều ô nhiễm sinh vật trong khoảnh khắc hóa thành huyết vụ. Nữ tướng quân trong con ngươi kim quang chớp động, trong nháy mắt đảo qua đông nam vị trí nhân loại thi cốt hải cốt, trong con ngươi xinh đẹp của nàng hiện lên ba động. Đây đã là nàng nhìn thấy thứ 12 đống nhân loại thi cốt, mỗi lần thú triều xuất hiện đều khiến nhân loại mang đến thương vong to lớn, tử thương đông đảo tính ăn. Đáng tiếc đối mặt như thủy triều ô nhiễm sinh vật, nhân loại căn bản không có biện pháp quá tốt, trừ phi chữa trị vực sâu trong thông đạo trận pháp, nếu không xuất động quân đội, tử thương càng nhiều. Khụ khụ khụ. Nữ tướng quân trắng non tay trái, đột nhiên che miệng nhỏ của mình, nhẹ nhàng ho khan. Làm nàng lấy ra tuyết trắng tay nhỏ lúc, tiêm non tay nhỏ bên trên, là ho ra kim sắc huyết dịch. Tại kim sắc huyết dịch bên trong, ẩn ẩn chấp động lên màu đen vật bèo khí tức, tựa như là giao xương chi trùng giống như, bám vào tại trong máu, khắp nơi phá hư. Nữ tướng quân ho khan hoàn tất về sau, gương mặt càng phát ra tái nhợt, khí tức càng phát ra yếu ớt. Ần ần tản ra mục nát khí tức, kia là đại nạn sắp tới mới lại phát ra khí tức. Đại nạn càng ngày càng gần, lần này chiến hậu, ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ tỏa hóa, thật hy vọng trước khi chết nhìn thấy nhân loại hy vọng thắng lợi. Nữ tướng quân khẽ cười, cười khí khái hào hùng bừng bừng trên mặt, ngược lại cho người ta một loại nhu nhược cảm giác, làm cho người muốn đi che chở chiếu cố nàng. Nghĩ đến tử vong, nàng màu đỏ trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ bi thương, sau đó điều chỉnh cảm xúc, tay nhỏ cầm súng, tại một mảnh kim quang bên trong lần nữa bắt đầu chiến đấu. Rầm rầm rầm. Lam Hoàng kim cấp tương giả, nữ tướng quân thực lực vô cùng mạnh mẽ. Những nơi đi qua có thể nói là máu chảy thành sông, thú triều đều bị đánh bên trong gãy mất một bộ phận. Phía trước tiến quá trình bên trong, nàng cứu một đợt lại một đợt người, đều là tại thú triều bên trong đau khổ dã dỗ nhân loại. Đi thứ 9 thông đạo, lập tức. Nữ tướng quân thanh âm lạnh lùng, trường thương bên trên chớp động kim sắc qua màn, đạo đạo thương ảnh như màn mưa giống như rơi xuống, thanh không mảng lớn một khu vực lớn. Tại dạng này giết chóc bên trong, càng ngày càng nhiều người bị nàng cứu được, chờ đến thứ 9 thông đạo phụ cận lúc, đám người đột nhiên dừng lại một chút. Thật nhiều ô nhiễm sinh vật thi thể. Chuyện gì xảy ra? Có cái được cứu tới thụ đồng nữ tử kinh nghi bất định, Cha xét rõ ràng phía trước, rất nhanh phát hiện tổn hại trận pháp. Nơi này trận pháp bị phá hư trước, vậy mà diền sát đại lượng ô nhiễm sinh vật, đây là trận pháp gì? Làm sao mạnh như vậy? Thu đồng nữ tử kinh ngạc nói. Đi vào trước, nhanh. Nữ tướng quân ở hậu phương chiến đấu, một thân một mình cùng như thủy triều ô nhiễm sinh vật chém giết, đồng thời bảo hộ đông đảo người sống sót không để bọn hắn bị thương tổn. Tăng thêm thân thể của nàng càng ngày càng kém, thời khắc này điên cuồng chiến đấu, đối với nàng mà nói cũng là không nhỏ tiêu hao, cho nên thúc dục đám người lập tức tiến vào thứ 9 tung đạo. Những người sống sót không dám lùi bước, lập tức tiếp tục phía trước, ven đường nhìn thấy rất nhiều ô nhiễm sinh vật thi thể. Các loại đi đến cái thứ 30 trận pháp trước mắt lúc, các nàng vậy mà thấy được hoàn chỉnh trận pháp. Cái kia trận pháp bên trên ngưng tụ từng cái trường thương màu đen, xiêu xiêu xiêu tự động phản kích, giết sát gặm cắn trận pháp ô nhiễm sinh vật. Cuối cùng pháp trận tự động phản kích, đem những thứ này ô nhiễm sinh vật giết cái bảy tám phần, chỉ còn lại rất ít một chút ô nhiễm sinh vật. Đám người tới gần về sau, đem còn lại ô nhiễm sinh vật giết sát, sau đó xuyên qua trận pháp, núp ở trong trận pháp. Nơi này trận pháp chỉ đối ô nhiễm sinh vật hữu hiệu, nhân loại có thể nhẹ nhõm xuyên qua, cho nên mọi người rất nhẹ nhàng chạy trốn tới an toàn trong trận pháp. Hô, cuối cùng an toàn, không nghĩ tới thứ 9 tông đạo, vậy mà có nhiều như vậy hoàn hảo không chút tổn hại trận pháp, quá may mắn. Có cái cháng hán kinh hỉ nói. Đúng vậy a, sớm biết liền hướng bên này chạy trốn. Thu Đông nữ tử gật đầu đồng ý. A, các ngươi nhìn trên đất dấu chân, tựa hồ có những nhân loại khác trốn vào thứ 9 tông đạo, hướng chỗ sâu đi, dấu chân còn không ít. Đám người nhìn về phía trên đất dấu chân, phát hiện có rất nhiều người trốn vào thứ 9 tông đạo trong chỗ sâu đi. Nhiều như vậy dấu chân cũng lệnh chúng người ý thức được, thứ 9 thông đạo trợ giúp càng nhiều người may mắn còn sống sót xuống dưới, đây đối với nhân loại tới nói cũng là một chuyện thật tốt. Chỉ là, cái khắc thông đạo trận pháp đều bị phá hư, vì cái gì thứ 9 thông đạo trận pháp giữ nhiều như vậy hoàn hảo, cái này mọi người phi thường nghi hoặc. Mấu chốt bọn hắn phát hiện nơi này trận pháp uy lực rất mạnh, so phổ thông trận pháp mạnh không phải một chút điểm. Cho dù không có người khống chế trận pháp, dựa vào trận pháp tự động phản kích, cũng giết đại lượng ô nhiễm sinh vật, cái này càng phát ra mọi người nghi hoặc không hiểu. Chờ một chút, không thích hợp. Trận pháp này vậy mà không phải hấp thu linh khí, mà là vực sâu hắc khí, đây là trận pháp gì? Ông trời của ta, cái này là làm sao làm được? Thu Đông nữ tử lên tiếng kinh hô, thật là hấp thu vực sâu hắc khí, ta chưa bao giờ thấy qua dạng này trận pháp, thủ đoạn thật là lợi hại. Tiên kia cháng hán kinh ngạc trừng lớn hai mắt, ta nghe nói rất nhiều năm trước, nhiều vị hoàng kim cấp cường giả nghiên cứu qua phương diện này trận pháp, kết quả thất bại, cuối cùng bất đắc dĩ từ bỏ, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại có. Chẳng lẽ nói, hoàng kim cấp các cường giả tại trên trận pháp có đột phá? Bố trí ra mạnh như vậy lực trận pháp Thu Đông nữ tử lần nữa nói: "Không biết, nhưng trận pháp này thật rất đáng ngờ, nếu như tất cả thông đạo đều bố trí ra dạng này trận pháp, khi đó đối kháng vực sâu tuyệt đối có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Lợi hại như vậy trận pháp, đến cùng là vị nào thiên tài trận pháp sư phát minh ra tới?" Quá lợi hại đi. Tráng Hán tiếp tục tán thượng. Xét thực lợi hại, ta cũng là trận pháp sư, nhưng nơi này trận pháp bố trí, ta đại bộ phận đều xem không hiểu, quá thâm ảo, thật sự là không tầm thường trận pháp năm. Trong thông đạo đám người nghị luận ầm ĩ, bọn hắn tiến vào vực sâu thông đạo, mục đích đúng là tới chữa trị trận pháp Tại trận pháp phương diện tạo nghệ rất cao. Thật không nghĩ đến, bọn hắn phần lớn người xem không hiểu thứ chín thông đạo trận pháp, không nghĩ ra ai lợi hại như vậy, vậy mà bố trí ra như thế không tầm thường trận pháp. Siêu. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm đột nhiên vào vào, cánh chim màu vàng tán phát quang huy chiếu rọi thông đạo nội bộ, đem nơi này mở tối hoàn cảnh chiếu rọi thành kim sắc. Đa tại đại tướng quân Ân Cứ Mạng. Mọi người thấy đạo thân ảnh này, lập tức cung kính hành lễ cảm tạ, trong ánh mắt mang theo sự bái. Bất quá, nữ tướng quân không để ý đến đám người, mà là kinh nghi bất định nhìn xem nơi này trận pháp. Hấp thu vực sâu hắc khí. Đây là ai bố trí trận pháp?" Nữ tướng quân Vội Vàng hỏi thăm, cả người vậy mà có vẻ hơi kích động. "Chương 363, 363, thiên tài thiếu niên Lý Hiên." Chương 363, thiên tài thiếu niên Lý Hiên. "Chúng ta không biết, nhưng nhìn dấu chân, có người tiến vào thứ 9 thông đạo chỗ sâu, có thể là bố trí trận pháp người, cũng có thể là là bị trận pháp cứu vớt người." Thu Đông nữ tử Vội Vàng trả lời. "Đi, đi thông đạo chỗ sâu." Nữ tướng quân kinh nghi bất định, lập tức mang theo đám người hướng thứ 9 thông đạo chỗ sâu đi đến. Kết quả cùng nhau đi tới, Cấp nàng xem đến đại lượng trận pháp, cơ hồ chưởng cách một đoạn khoảng cách đều có một cái trận pháp, mấu chốt những trận pháp này đều đang hấp thu vực sâu hắc khí. Thiên tài, quả nhiên là thiên tài, vậy mà bố trí ra như thế không tầm thường trận pháp, những trận pháp này tuyệt đối sẽ thành vì nhân loại hy vọng, là ai bố trí? Chẳng lẽ là hắn? Nữ tướng quân đột nhiên nghĩ đến Lý Hiên, nghĩ đến nhiệm vụ lần này mục tiêu, có thể lĩnh ngộ cổ trận pháp Lý Hiên, có khả năng nhất bố trí ra những trận pháp này. Đại tướng quân, bố trí những trận pháp này, người không phải hoàng kim cấp cường giả sao? Chúng ta còn tưởng rằng là hoàng kim cấp trận pháp đại sư bố trí đâu. Có người nhịn không được hỏi, "Không phải, cái này trận pháp độ khó quá lớn, năm đó nhiều như vậy trận pháp đại sư nghiên cứu, cuối cùng đều thất bại, chuyện này cũng liền gác lại. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà nhìn thấy thành công trận pháp, chỉ sợ bố trí những trận pháp này người, là vị thiếu niên kia thiên tài. Ta lần này tới mục đích, chính là cứu vớt hắn, hiện tại xem ra, hắn căn bản không cần ta cứu vớt. Có nhiều như vậy cường lực trận pháp, thú triều căn bản không đả thương được hắn, lợi hại tiểu gia hỏa." Nữ tướng quân trong đôi mắt đẹp hiện lên kinh hỉ nói, "Lại là dạng này." Đám người kinh ngạc có thể tin được lợi hại như vậy trận pháp, lại là một thiếu niên bố trí. Đám người mười phần muốn biết, thiếu niên vì sao lợi hại như vậy, vậy mà bố trí ra như thế không tầm thường trận pháp. Mang theo loại tâm tình này, đám người tiếp tục xuất phát, trên đường đi thấy được đại lượng ô nhiễm sinh vật thi thể. Những thi thể này bảo tồn coi như hoàn hảo, có thể thông qua thi thể nhìn ra người xuất thủ đại khái tình huống. Vết đao, cùng tiến tổn thương, vết thương đạn bắn, kiếm thương, chuẩn kích tổn thương, còn có trận pháp công kích thương thế. Từ những thương thế này mọi người đẩy tính ra, cái đội ngũ này thuộc về tiêu chuẩn thấp nhất chiến đấu đội ngũ. Từ một tên Tiên Kiếm Tông đệ tử dẫn đầu phụ hộ thông đội ngũ. Bất quá dạng này trong đội ngũ, vậy mà ẩn giấu đi thiên tài như thế, cái này mọi người càng phát ra tò mò. Cứ như vậy, đám người tiếp tục tiến lên, trải qua hơn 100 cái trận pháp, mọi người rốt cục thấy được một đợt người, một đợt vết thương trùng chết, ngay tại trị liệu thương thế người. Hỏa Hồ Ly, ngươi lại còn còn sống, quá tốt rồi. Thu Đông nữ tử nhìn thấy cái này, đám người bên trong có cái trước sau lồi lõm, mặc lấy hỏa hồng sắc quần áo bó mỹ nữ, lập tức ngạc nhiên hô. A, Lam gián ngươi cũng còn sống, quá tốt rồi. Trước sau lồi lõm mỹ nữ vội vàng chạy tới, cái kia nóng nảy đến cực hạn dáng người, mọi người nhịn không được lé mắt. "Hỏa Hồ Ly, các ngươi làm sao tới nơi này? Nơi này trận pháp ngươi biết là ai bố trí sao?" Thu Đông nữ tử vội vàng hỏi thăm. "Ta cũng không biết, lúc trước thú triều quá mạnh, chúng ta bị tách ra, ta mang theo mấy người đồng bạn đi vào thứ chín thông đạo phụ cận, phát hiện nơi này có rất nhiều người. Bọn hắn một bên khống chế trận pháp, một bên tiếp ứng người xuống sót, cuối cùng trận pháp vỡ vụn, chúng ta mới xâm nhập đến nơi này, chúng ta cũng không rõ ràng là ai bố trí trận pháp." Bất quá trận pháp này rất đáng òm. Vậy mà hấp thu vực sâu hắc khí, quả thực là cách khác đường tắt, giải quyết linh khí thừa thất vấn đề lớn." Giáng người hỏa bạo hỏa hồ li tán thán nói. "Đúng đúng đúng, vực sâu thông đạo trận pháp sở dĩ duy trì thời gian ngắn, uy lực yếu, liền là linh khí không đủ vấn đề. Hiện ở chỗ này trận pháp, quả thực là thiên mã hành không náo động, giải quyết linh khí vấn đề khó khăn không nhỏ." Bên cạnh đi tới một cái tiểu xảo linh lung manh muội tử, nói tới nói lui nhuyễn nhuyễn nu nhu, có thể nàng lúc nói chuyện, tất cả mọi người rất thiên tính lắng nghe. Bởi vì vị này manh muội tử cũng không đơn giản, là phó thống linh cấp trận pháp sư khác. Trận pháp tạo nghệ rất cao, mọi người tự nhiên tôn trọng. Đại tướng quân tới. Có người vội vàng nhắc nhở. Bái kiến đại tướng quân. Đám người tập thể khom mình hành lễ, trong ánh mắt mang theo kính sợ. Nơi này đã an toàn, các ngươi tự do hành động, ta đi tìm bố trí trận pháp người. Nữ tướng quân xác nhận nơi này sau khi an toàn, không còn quan tâm đám người, mà là vội vã rời đi, hướng về thứ 9 thông đạo chỗ sâu mà đi. Đám người thấy cảnh này, cũng không nhịn được bước nhanh đuổi theo, muốn nhìn một chút hai lợi hại như vậy, vậy mà bố trí ra mạnh mẽ như vậy trận pháp. Cứ như vậy, Đám người xuyên qua cái này đến cái khác trận pháp, từ thứ 9 thông đạo cửa vào khu vực, trải qua 500 cái trận pháp, vẫn không có nhìn thấy bố trí trận pháp người. Cũng may trận pháp phụ cận thi thể càng ngày càng mới mẻ, thậm chí còn có vừa mới chết đi sinh vật, chúng người biết, công bố đáp án thời điểm rốt cục muốn xuất hiện. Rốt cục, tại xuyên qua sau cái trận pháp về sau, một đợt người hiện ra trong tầm mắt mọi người. Kia là một cái chiến đội tổ hợp, pháp thuật sư, thuần bài thủ, cung tiến thủ, thiên kiếm tông đội trưởng, còn có thất tinh môn hai tên đệ tử. Những người này đại bộ phận sắc mặt tái nhợt quanh chân khôi phục Chỉ có một cái như là Như Bút Bê tiểu suất ca, chính nhanh chóng bố trí trận pháp. Hai tay của hắn nhanh chóng chớp động, như là tàn ảnh giống như đem từng cái trận pháp tiết điểm bố trí ra, thủ pháp phi thường tinh diệu. Tại đạo này trận pháp phía trước, trùng trùng điệp điệp vong linh đại quân đang cùng thâm huyền sinh vật chiến đấu. Song phương hình thành rằng co trạng thái, tranh thủ trọng yếu bảy trận thời gian. Thấy cảnh này, nhìn xem Như Bút Bê bố trí trận pháp tiểu suất ca, đám người ngây ngẩn cả người, không thể tin được bố trí trận pháp người tuổi tác nhỏ như vậy. Dầm dầm dầm, kim sắc quang mang lập lánh. Trong ngáy mắt Diệp Sắt đi hiện trường tất cả ô nhiễm sinh vật, nữ tướng quân tại một mảnh kim quang bên trong nhanh chóng đứng tại Lý Hiên bên cạnh, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Hiên. "Giúp ta đem thú hạch bố trí đến quân vị." Lý Hiên tiện tay đem mấy cái thú hạch đưa cho nữ tướng quân, sau đó tiếp tục bố trí trận pháp. Nữ tướng quân nhìn trong tay thú hạch, nàng ngẩng người, nhẹ nhàng cười nói, "Được." Dứt lời, tư thế hiên ngang nữ tướng quân lập tức bắt đầu bố trí, chăm chú hoàn thành lệnh Lý Hiên lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hầu phương những người sống sót thấy cảnh này, cũng hơi kinh ngạc, bất quá bố trí trận pháp sát thực rất trọng yếu, mọi người cũng lại gần hỗ trợ. Đáng tiếc phần lớn người không cách nào bố trí, chỉ có trận pháp sư khả năng giúp đỡ một chút xíu chuyện nhỏ. Rốt cuộc, Hắc ám trận pháp hoàn thành, theo trận pháp vận chuyển, vực sâu hắc khí hướng về trận pháp tràn ngập mà đến, bắt đầu cường hóa trận pháp, tăng lên uy lực. Hoàn thành, nghỉ ngơi một chút đi. Lý Hiên đi đến một bên, mấy cái khô lâu chiến sĩ chuyển đến một khối đá, cung cấp Lý Hiên ngồi xuống. Dạng này một màn, lệ người chung quanh nhịn không được lần nữa ghé mắt. "Ngươi tốt Lý Hiên, ta gọi Sở Văn Thu, có thể nói cho ta những trận pháp này tên gọi cái gì sao?" Nữ tướng quân mỉm cười nhìn qua Lý Hiên. "Có thể Đây là hắc ám trận pháp, có thể hấp thu vực sâu hắc khí cường hóa trận pháp, nếu như vật liệu đủ mạnh, thậm chí có thể cường hóa đến Thất Tinh đại trận đẳng cấp." Lý Yên nhẹ giải thích do nói. "Thất Tinh đại trận? Thật sao?" Cách đó không xa dáng người bốc lửa mã hổ ly nhịn không được đứng lên, thanh âm bên trong mang theo kinh hãi. "Thất Tinh đại trận là hiện giai đoạn mạnh nhất trận pháp, cũng là ngăn cản Thâm Nguyên sinh vật tấm bình phong lớn nhất. Nếu như những thứ này hắc ám trận pháp có thể đạt tới Thất Tinh đại trận quy mô, cái kia Thâm Nguyên sinh vật căn bản là không có cách sống giả thông đạo." Chương 364, 364, cao cấp hắc ám trận pháp vi lực Chương 364: Cao cấp hắc ám trận pháp phí lực. Cho nên giờ khắc này, mọi người ở đây đều kinh ngạc nhìn Lý Hiên, cho dù là nữ tướng quân Sở Vãn Thu đều hiếu kỳ nghe. Đáng tiếc vật liệu quá ít, bố trí đẳng cấp cao hắc ám trận pháp, thấp nhất cần Bạch Ngân cấp thú hạch, ở chỗ này chiến đấu lâu như vậy, cũng chỉ góp đủ 36 cái Bạch Ngân cấp thú hạch. Lý Hiên nhún nhún vai có chút bất đắc dĩ giảng thuật, tại bên cạnh hắn, mấy cái đầu lâu cầm một điểm vải rách, nhẹ nhàng cho hắn quạt gió. "Tiết Tâm, ta chỗ này có Bạch Ngân cấp thú hạch, đều có thể cho ngươi." Nữ tướng quân xuất ra một viên màu hồng nữ sĩ nhận chữ vật, đem nó không chút do dự ném cho Lý Hiên. Nhận chữ vật là so túi chữ vật tốt hơn linh khí, chứa đựng không gian càng lớn, giá trị càng là lật ra mấy chục lần, người bình thường căn bản làm không ngã. Có thể giá trị cao như vậy đồ tốt, nữ tướng quân vậy mà không lưu luyến chút nào ném cho Lý Hiên, cái này cũng lệnh Lý Hiên có chút ngoài ý muốn. Cái kia đi thôi, hạ một cái trận pháp đổi thành cao cấp hắc ám trận pháp, các ngươi hỗ trợ thanh lý ô nhiễm sinh vật, bọn chúng số lượng nhiều lắm." Lý Hiên đứng thẳng mà lên, chỉ huy hô lâu chiến sĩ nhóm đi ra trận pháp. Thẳng hướng thông đạo chỗ sâu ô nhiễm sinh vật. Những người sống sót cũng nghiêm túc, lập tức cầm vũ khí trùng sát mà ra, ngược lại là nữ tướng quân không tiếp tục xuất thủ, mà là đi theo Lý Hiên bên người, yên lặng thủ hộ. Người sống sót số lượng tương đối nhiều, nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, trong khoảnh khắc giết hết một đợt lại một đợt ô nhiễm sinh vật, chỉ dùng 10 mấy phút, liền tốc đẩy đến mới tổn hại trận pháp trước. Đến nơi này, Lý Hiên lập tức bắt đầu bố trí cao cấp hắc ám trận pháp, lấy cũ trận pháp làm nguyên mẫu, một chút xíu bố trí. Chúng ta tới hỗ trợ. Dáng người bốc lửa hỏa hồ ly cùng tụ đồng nữ tử, còn có một cái manh muội tử lập tức đi tới chuẩn bị tham dự trận pháp bố trí. Liền ngay cả sắc mặt tái nhợt thực dược cũng đi tới chuẩn bị tham dự. Thực dược ngươi nghỉ ngơi ngơi thật tốt, mấy người các nàng hỗ trợ là được rồi. Lý Hiên không để cho thực dược hỗ trợ, trước đó chiến đấu nàng bỏ bao nhiêu công sức, vô luận là linh lực vẫn là tinh thần lực tiêu hao rất lớn, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Được rồi, cần ta thời điểm, tiểu sư đệ ngươi cứ việc nói. Thực dược cũng biết mình trạng thái không tốt, lo lắng bố trí trận pháp thời điểm ảnh hưởng tới trận pháp, cũng không có cưỡng ép tham dự. Những người còn lại tại Lý Hiên dẫn đầu dưới, cầm bạch ngân cấp thú hạch còn có các loại vật liệu, bắt đầu bố trí trận pháp. Lần này bố trí trận pháp là cao cấp hắc ám trận pháp, tiêu tốn thời gian so trước đó càng dài, bố trí tiết điểm cùng mạch kín càng thêm tinh diệu. Thần chứa trận văn thể vòng vòng đan xen, liền như là tổ ong lít nhá lít nhít, qua lại liên thông. Có thể nói, trận pháp bố trí khá phức tạp. Dạng này trận pháp, cho dù là mấy cái hỗ trợ trận pháp sư đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng phạm sai lầm. Cấp năng trận pháp tạo nghệ cũng không thấp, nếu không cũng không có khả năng đến vực sâu thông đạo chữa trị trận pháp. Đáng tiếc các nàng căn bản không dám tùy ý bố trí, mỗi một bước đều nơm nớp lo sợ, cẩn thận xác nhận mỗi một cái điểm về sau mới bố trí xuống tới. Cũng may các nàng chỉ là phụ trợ, bố trí đơn giản một chút nơi hiệu lãnh, lại có Lý Hiên thỉnh thoảng giám sát, toàn bộ bảy trận quá trình chưa từng xuất hiện một tia lỗ hổng. Một đoạn thời gian qua đi, trận pháp rốt cục thành hình, một đạo trận pháp huyền ảo ba động dập dờn tứ phương, tràn ngập tại phiến khu vực này trong thông đạo. Trong thông đạo quần quần hắc khí không còn lan tràn ra phía ngoài, mà là lấy vòng xoáy hình thức, hướng về hắc ám trận pháp hội tụ. Nguyên bản đơn giản trận pháp tại hắc khí rốt vào dưới, bắt đầu chậm rãi tăng cường, trở nên ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng cục lỗ, đến cuối cùng, toàn bộ trận pháp đều nhìn không thấy. Trận pháp trực tiếp bị tán phát nhân ân chi khí bao phủ, muốn trở thành một mảnh mê vụ khu vực. Có thể lý hiên biết, hắc ám trận pháp chính đang nhanh chóng tăng cường. Chỉ cần trận pháp thời gian tồn tại đạt tới nửa năm, trận pháp hấp thu hắc khí, tuyệt đối có thể làm trận pháp tiến lên giai, đạt tới thất tinh đại trận cấp bậc. Có đạo này trận pháp, tương đương với đóng chặt hoàn toàn thứ 9 thông đạo, ô nhiễm sinh vật nghị muốn xông ra đến, cần muốn trả một cái giá thật là lớn. Đến lúc đó, coi như hoàng kim cấp ô nhiễm sinh vật xuất thủ, cũng khó khăn đánh vỡ trận pháp. Mấu chốt dạng này trận pháp chỉ cần cho lý hiên thời gian, hắn có thể bố trí ra mấy ngàn cái bành bành bành. Châm muộn chấn động từ vực sâu thông đạo truyền ra, đại địa có chút thiệt động, tựa hồ có hình thể khổng lồ thâm nguyên sinh vật xuất hiện. Đám người cảm nhận được chấn động về sau, sắc mặt biến biến, bởi vì cái này chấn động thanh âm, lệnh bọn họ nghĩ tới rồi một loại sinh vật, vực sâu mặc giáp châu. Vực sâu mặc giáp châu đơn thể sức chiến đấu phổ thông, nhưng đoàn đội năng lực tác chiến cực mạnh, là cường lực phá trận vực sâu quái vật, cũng là vực sâu thông đạo trải qua thường xuất hiện quái vật. Hiện tại, trong thông đạo chấn động như thế tập lập, nói rõ chỉ ít có mấy trăm con vực sâu mặc giáp châu. Cái này cũng mọi người sắc mặt triệt để thay đổi. Cảnh giác vây quanh ở Lý Hiên bên người, đem hắn bảo hộ ở trung tâm. Không cần lo lắng, tất cả đi theo ta, để các ngươi kiến thức một chút cao cấp Hắc ám trận pháp tương đại. Lý Hiên không thèm để ý cười cười, dẫn đầu đám người từng bước một tiến lên, đi vào Hắc ám trong trận pháp, bắt đầu khống chế trận pháp, Suatan mê vụ. Quả nhiên, tại mê vụ biến mất ra, lít nha lít nhít vực sâu mặc giáp châu, băng băng mà tới, số lượng nhiều nhìn không thấy cuối. Bọn chúng quanh thân bị vậy thật dày ba phủ, bén nhọn sừng châu đối phía trước, trong miệng phun ra xương mù màu trắng. Tăng thêm cường tráng thân hình, thẳng tiến không lùi phi nước đại khí thế. Sự xuất hiện của bọn nó cho hiện trường đám người mang đến áp lực thật lớn. Mưa tên. Lý Yên điều động trận pháp năng lượng, ở giữa không trung ngưng tụ ra từng cái đen nhành mũi tên, những thứ này mỗi tên số lượng lít nha lít nhít, nhất thời đến cũng hết. Nhiều như vậy mũi tên thành hình, tiêu hao năng lượng là to lớn, có thể hấp cảm trận pháp trung quanh năng lượng đang tiêu hao về sau, rất nhanh hấp thu hắc khí, tiếp tục bổ sung. Cảnh tượng như vậy, cũng mọi người thấy ánh mắt chớp động, vui mừng không thôi. Xiu xiu xiu xiu. Lít nha lít nhít mũi tên từ trên trời giáng xuống, như là màn mưa giống như bao phủ phi nước đại vực sâu mặc giáp châu. Nhiều như vậy mũi tên đánh tới, người bình thường đều sẽ tâm sinh e ngại, thế nhưng là vực sâu mặc giáp châu chẳng những không có e ngại, ngược lại ra tốc phi nước đại. Phốc phốc phốc. Mũi tên như màn mưa giống như rơi xuống, bắn về phía phía trước nhất phi nước đại vực sâu mặc giáp châu, sắc bén mũi tên tại vực sâu mặc giáp trên thân châu lưu lại đạo đạo vết thương. Rất bao sâu huyên mặc giáp châu trong hai mắt điễn, kêu thảm ngã trên mặt đất, nhưng càng nhiều vực sâu mặc giáp châu chỉ là bị một chút vết thương nhỏ, toàn thân cắm mũi tên tiếp tục chạy như điên. Trường thương. Lý Yên rút ra hắc năng lượng tối, ngưng tụ ra lít nha lít nhít trường thương lại một lần nổ bắn ra mà ra, bén nhọn trường thương tại cực kỳ nhanh chóng độ phóng xuống, trong nháy mắt đánh xuyên phía trước nhất vực sâu mặc giáp châu thân thể, tại thống khổ kêu rên bên trong na xuống. Mùi máu tươi tràn ngập ở trong đường hầm, càng ngày càng nhiều trường thương xuất hiện, một đợt lại một đợt quét sạch vực sâu mặc giáp châu. Da dày thịt béo vực sâu mặc giáp châu mặc dù rất kháng đánh, nhưng trường thương nhiều lắm, năng lượng tựa như là dùng không hết, không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng, cuối cùng một đầu vực sâu mặc giáp châu toàn thân cắm trường thương, đi lại rã rời đi đến trận pháp phụ cận, phát ra cuối cùng một tiếng kêu rên, sau đó bịch một tiếng ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình. Hiện trường lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Đám người không thể tin được nhìn xem một màn này, nhìn xem Lý Hiên một đứa bé bằng vào trận pháp, diện sắt lít nha lít nhít vực sâu mặc giáp châu. Phải biết, những thứ này vực sâu mặc giáp châu coi như hơn vạn binh sĩ đối chiến, đều sẽ thương vong thảm trọng. Nhưng là bây giờ, Lý Hiên một người, bằng vào một cái vừa mới thành hình trận pháp, liền đem vực sâu mặc giáp châu giải quyết. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, lệnh hiện trường chọn mẹ an tĩnh tốt mấy hơi thở, sau đó bộc phát ra tiếng hoan hô. Quá mạnh, tất cả đều rất sạch. Cao cấp hắc ám trận pháp Thật sự là không tầm thường trận pháp. Chương 365, 365, sắp chết nữ tướng quân. Chương 365, sắp chết nữ tướng quân. Nếu như không có trận pháp, không có đại tướng quân, không có Lý Hiên, chúng ta căn bản ngăn không được vực sâu mặc giấc châu. Nhưng là bây giờ, bọn chúng cứ như vậy bị giễu sát, chết như thế nhanh chóng. Lý Hiên ngươi trận pháp cải biến phong cách chiến đấu, ta thấy được nhân tộc quật khởi hy vọng bốn. Hiện trường triệt để lâm vào giao hào bên trong, tất cả mọi người nhìn qua Lý Hiên, sợ hai tháng phục hắc ám trận pháp cường đại. Càng kinh thán hơn Lý Hiên có thể bố trí ra như thế không tầm thường trận pháp. Một chút tiểu xinh đẹp đáng yêu nữ trận pháp sư, nhìn về phía Lý Hiên ánh mắt thậm chí mang theo sùng bái. Liền ngay cả nữ tướng quân đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lý Hiên, trong đôi mắt đẹp kinh hỉ căn bản là không có cách che giấu. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, Lý Hiên mặc dù cảm thấy bình thường, có thể hắn không muốn làm gấu trúc lớn, không muốn bị người luôn luôn vây xem. Bởi vậy hắn chỉ chỉ vực sâu thông đạo, nói tiếp: "Phía sau còn có một đợt ô nhiễm sinh vật, các ngươi tới luyện tay một chút, thử một chút làm sao khống chế trận pháp. Có thể chứ?" Chúng ta có thể khống chế sao?" Giáng người bốp lựa hỏa hồ ly tiến đến Lý Hiên bên cạnh, nháy mắt to mong đợi nhìn xem Lý Hiên. "Đương nhiên, cao cấp hắc ám trận pháp phát huy toàn bộ uy lực, ít nhất cần 10 cái trận pháp sư, chờ về sau trận pháp hấp thu có thể số lượng lớn đủ, phát huy uy lực sẽ càng ngày càng mạnh." Lý Hiên cười giảng thuật, trực tiếp an bài trận pháp sư nhóm qua đi khống chế trận pháp. "Vậy chúng ta đi." Mấy cái trận pháp sư không kịp chờ đợi đi đến đen ám trận pháp trước, bắt đầu quen thuộc hắc ám trận pháp. Có Lý Hiên giảng giải, đám người rất nhanh học được. Cũng tại lúc này, lại làm một đợt ô nhiễm sinh vật xuất hiện. Kia là đại lượng màu đen biến bức, số lượng rất nhiều, lít nha lít nhít bao phủ cả cái thông đạo. Tiếng kêu của bọn nó bên trong lẫn chứa ba động kỳ dị, xa xa từ trong thông đạo truyền ra. Hiện trường đám người nghe được tiếng kêu về sau, từng cái đầu váng mắt hoa, tê cả da đầu. Chỉ có thực lực cường đại người không có chóng đầu, nhưng vẫn như cũ cảm thấy tâm phiền khí nóng nảy. Diệt Cát Nàng, dáng người bốc lửa hỏa hồ ly trong hai mắt độn nhạo hỏa diễm, lập tức khống chế chơn pháp, phóng thích nạng cầm ngón bản lĩnh, siêu cấp hỏa diễm đạn. Rầm rầm rầm. Hỏa diễm nóng rực bước hơi. Cõi đặc nương theo lấy đốt cháy khét vị tràn ngập ở trong đường hầm, hương vị mười phần khó ngửi, làm cho người nhịn không được nhíu mày. Có thể Hỏa Hồ Ly lại không quan tâm, hưng phấn khống chế trận pháp, phóng thích từng cái loại cực lớn hỏa diễm đạn. Thời khắc này, nàng phảng phất một tòa pháo đài, tại năng lượng xung tốc tình huống phía dưới, tùy ý oanh kích màu đen biên bước, nổ bọn chúng tiếng kêu rên liên hồi. Còn lại trận pháp sư cũng không có nhàn rỗi, lợi dụng riêng phần mình thuộc tính phóng thích năng lực. Đương nhiên một chút tương đối lấy đại cục làm trọng trận pháp sư, tận khả năng tại tiết kiệm năng lượng dưới, phóng thích mũi tên cùng trường thương. Trong lúc nhất thời mũi tên bay loạn, Trường tương như mưa, hỏa diễm bốc hơi. Cả cái thông đạo bên trong khói lửa tràn ngập, tiếng thều thê rên vang vọng phiến khu vực này. Đợi đến buổi bẩm lại một lần nữa kết thúc về sau, hiện trường lần nữa tụ tập đại lượng thi thể. Mọi người nhìn xem lít nha lít nhí thi thể, nhìn nhìn lại vẫn tại hấp thu năng lượng hắc ám chân pháp, đám người cảm giác giống như là đang nằm mơ. Quá sướng sướng, ta chưa từng có sảng khoái như vậy làm sử dụng pháp thuật, chơi thật vui. Dáng người bốc lửa hưng phấn không thôi, gương mặt đỏ bừng, cả người đều rất kích động. Hỏa Hồ Ly, ngươi vừa rồi dùng năng lượng nhiều lắm, tuyệt đại đa số năng lượng đều cùng các ngươi. Chúng ta cũng không dám tùy tiện làm sử dụng pháp thuật." Thu Đông nữ tử bất đắc dĩ nói. "Ha ha ha, không có việc gì, dù sao trận pháp có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng, về sau trận pháp hấp thu năng lượng nhiều, ta liền có thể càng thêm tùy ý làm sử dụng pháp thuật." Vừa nghĩ tới cảnh tượng như vậy, ta liền rất chờ mong, "Lý Hiên, ngươi quá mạnh, ta muốn làm trợ thủ của ngươi, giúp ngươi khống chế trận pháp, diệt sát ô nhiễm sinh vật." Hỏa Hồ Ly vui vẻ nói, trước tiên tiến đến Lý Hiên bên cạnh, muốn theo theo Lý Hiên. "Ta có thể chứ? Ta cũng nghĩ làm trợ thủ của ngươi." Có cái manh manh tiểu nữ hài lại gần, tại nàng lúc nói chuyện Đám người lập tức đình chỉ nói chuyện, đều mỉm cười nhìn qua cô bé này. "Không cần đi theo ta, tiếp xuống ta sẽ bố trí càng nhiều cao cấp hắc ám pháp trận, về sau các ngươi rủ vào 10 cái vực sâu thông đạo, phản công vực sâu. Đến lúc đó cần muốn các ngươi khống chế trận pháp biết rất nhiều, có theo hay không theo ta đều như thế." Lý Yên khoát khoát tay cự tuyệt. Hắn cũng không muốn nhiều người như vậy đi theo tự mình, mục tiêu của hắn là hắc ám nguyên tố bản nguyên, cũng không phải muội tử. Những thứ này muội tử mặc dù dáng dấp thủy linh, nhưng cùng nhà mình Tiểu Tần Nguyệt tương so, vẫn là kém lệch nhiều lắm, có Tiểu Tần Nguyệt cái này ngoan lão bà ngoan. Lý Hiên thỏa mãn. "Lý Hiên, ngươi dự định tiếp tục bố trí trận pháp sao? Nơi này cũng không phải là 100% an toàn, ta mang ngươi trở về đi, đến lúc đó điều động càng nhiều người bảo hộ ngươi." Nữ tướng quân đột nhiên mở miệng, ánh mắt sáng rực nhìn qua Lý Hiên. "Không cần, hiện tại mấy cái thông đạo chỗ giao hội thú sóng triều động, chúng ta trở về ngược lại có gặp được nguy hiểm khả năng, không bằng làm gì chắc đó, ngay ở chỗ này tiếp tục bày trận." Có nhiều như vậy trận pháp làm hậu thuẫn, chúng ta hoàn toàn có thể một đường quét ngang đến vực sâu thông đạo dưới đáy." Lý Hiên tự tin nói. "Cái này Nữ tướng quân cảm giác Lý Hiên rất có đạo lý, nhưng vực sâu rất nguy hiểm, vực sâu quái vật không có đại quy mô tiến công cũng không phải là đánh không lại nhân loại, mà là vì cải tạo hoàn cảnh. Nếu như vực sâu biết Lý Hiên tên thiên tài này, nhất định sẽ đại quy mô tiến công, sớm một chút giết chết Lý Hiên cái này sức lực định. Cho nên vì lý do an toàn, nữ tướng quân chân thành nói, ngươi rất trọng yếu, ta không cho phép ngươi xuất hiện một tia nguy hiểm, mà vực sâu thông đạo dưới đáy có kẻ địch mạnh mẽ. Nếu như quét ngang đến vực sâu thông đạo, có thể sẽ tạo nổ to lớn nguy hiểm, đề nghị của ngươi quá điên cuồng, ta đề nghị tạm thời đình chỉ. To lớn nguy hiểm không? Nếu không dạng này, chúng ta đem trận pháp bố trí đến thứ 9 thông đạo một nửa lộ trình, còn lại một nửa lộ trình xem như giảm số khu, ngươi thấy thế nào? Lý Yên đổi một cái đề nghị, hắn rất muốn đi vực sâu nhìn xem, biết rõ ràng nơi đó có hay không đồ tốt, nhưng bây giờ không thể xuất ruột, tự mình còn muốn duy trì thiên tài thân phận, tranh thủ thu hoạch được nguyên tố bản nguyên, cho nên bố trí một nửa trận pháp đầy đủ. Bố trí một nửa sao? Cũng được. Nữ tướng quân gật gật đầu, thứ 9 thông đạo rất dài, bố trí một nửa trận pháp không có vấn đề gì, chỉ cần đừng quá sâu nhập thứ 9 thông đạo là được. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục Các vị, giúp ta đem những quái vật này thể nội thu hoạch lấy ra, cảm ơn. Lý Yên chỉ chỉ trận pháp bên ngoài chết đi đông đảo thi thể quái thú. Không khách khí, đây là chúng ta phải làm, chúng ta không thể giúp bảy trận bận nhiệm, làm chút ít sự tình hẳn là. Đám người nói, một mạch tất cả đều liền xông ra ngoài, bắt đầu đào móc quái thú thể nội thu hoạch, xung làm bảy trận vật liệu. Những người này bao hàm nữ trận pháp sư, các nàng không chê thi thể quái thú dơ dáy bẩn thỉu, từng cái tích cực hừ hứng, trắng ngón tay nhỏ nắm chặt vũ khí, nhanh chóng đào ra thu hoạch, sau đó tiếp tục kế tiếp. Động tác của các nàng gọn gàng, Nhanh chóng chính xác đào móc ra từng cái thu hoạch, tại trong thời gian ngắn nhất, đem thu hoạch đào móc hoàn tất. Nhìn xem nhiều người như vậy tích cực hưởng ứng, Lý Hiên phát hiện những người này có chút không đồng dạng, trong mắt bọn họ hy vọng càng dày đặc. Chương 366, 366, Tịnh Hoa Nguyên rùa. Chương 366, Tịnh Hoa Nguyên rùa. Nhất là bên cạnh, thời khắc thủ hộ tự mình nữ tướng quân. Rõ ràng nàng sắp chết, có thể nhưng như cũng bảo hộ lấy Lý Hiên, cái này lệnh Lý Hiên thật sâu thở dài một hơi. Sở Văn Thu tướng quân, đem gai của người cho ta. Lý Hiên đột nhiên nhìn về phía nữ tướng quân. Hừ, nữ tướng quân hơi sững sờ, trong con ngươi lộ ra mờ mịt, nhưng nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Lý Hiên, giơ lên núm tay nhỏ. Quả nhiên là nguyên rủa, người có thể sống đến bây giờ, thật đúng là không dễ dàng. Lý Hiên cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện cùng chính mình lúc trước bên trong nguyên rủa, giống nhau như lúc. Lúc ấy hắn chúng nguyên rủa, thân thể trong nháy mắt chết đi, nếu như không phải chuyện sinh, hắn đã sớm chết, mạnh như vậy lực nguyên, nguyên rủa, Lý Hiên rõ ràng biết uy lực của nó. Nhưng lại bây giờ, nữ tướng quân cũng bị nguyên rủa, mà lại nguyên rủa uy lực mạnh hơn, mặt Lý Hiên đều mặn sắc mặt nghiêm trọng. Ngươi muốn giúp ta trị thương sao? Cảm ơn ngươi, nhưng là không cần, đã không cần." Nữ tướng quân lộ ra một vòng cười khổ, cái này nguyên dược phi thường khủng bố, nàng tìm rất nhiều người hỗ trợ đều vô dụng, cho dù thánh cấp cường giả đều không giải quyết được. Cho nên, nàng đối với mình đã sớm không ôm hy vọng, chỉ hy vọng trước khi chết nhìn thấy nhân tộc hy vọng. Bây giờ thấy Lý Hiên dạng này thiên tài, nàng rốt cục yên tâm, mỉm cười mô hình mô hình Lý Hiên đầu, nói khẽ: "Có thể tại trước khi chết nhìn thấy ngươi dạng này thiên tài, nhìn thấy nhân loại hy vọng, ta đã thỏa mãn, cho dù chết đi, ta cũng có thể an tâm rời đi." Yên tâm đi, sẽ không chết, nguyên rủa xác thực nguy hiểm, nhưng ngươi cũng không cần bi quan như thế, nói không chừng ta liền giải quyết. Lý Hiên nói xong, cầm nữ tướng quân yếu đuối đối tay nhỏ, chuẩn bị điều động tự mình tịnh hóa thiên phú. Vô dụng, ngay cả thành cấp lão tổ đều thất bại, đã không có người có thể trị hết ta, ngươi cho nhân tộc hy vọng, ta trước khi chết có thể nhìn thấy, đã rất thỏa mãn, thật. Nữ tướng quân khẽ khẽ lắc đầu, thân thể của nàng đến bệnh nguy kịch trình độ, đã không có thuốc nào cứu được, không ai có thể cứu nàng. Tương lai của nàng chỉ có một đầu, đó chính là tự vong, cho nên nàng nhị thoảng, không thèm để ý sinh tử ngược lại quên giải lí hiên không cần vì nàng hao tâm tổn trí. Mọi người xung quanh cũng biết nữ tướng quân tình huống, từng cái bất đắc dĩ thở dài nói: "Đại tướng quân tình huống chúng ta nghe nói, nghe nói thánh cấp lão tổ mang theo 10 cái hoàng kim cấp thái thượng trưởng lão trị liệu, kết quả vẫn như cũ không cách nào giải trừ người rủa. Ta cũng nghe nói, nghe nói lời nguyền này là vực sâu đặc hữu, là lấy tế hiến sinh mệnh thực hành nguyền rủa, uy lực phi thường đáng sợ, căn bản là không có cách giải khai." "Đúng vậy, ta nghiên cứu qua nguyên rủa học, mức tiêu hao này sinh mệnh nguyên lần rủa, tiêu hao rất lớn, cần vô số sinh linh hiến tế." cũng là khó khăn nhất phá giải Nguyên rùa, dưới tình huống bình thường ngay cả vực sâu đều không muốn sử dụng. Đại tướng quân đối với vực sâu uy hiếp quá lớn, vực sâu bất đắc dĩ mới tế hiến nhiều như vậy sinh mệnh, Nguyên rùa đại tướng quân. Chúng người bất đắc dĩ nói, đối với đại tướng quân tình huống, rất là đau lòng. Đồng thời cũng càng phát ra căm hận vực sâu, phát thế phải giết chết càng bao sâu hơn nguyên quái vật, vì đại tướng quân báo thù. Đáng tiếc coi như giết lại nhiều vực sâu quái vật, cũng không có biện pháp giúp trợ đến đại tướng quân. Tương lai đại tướng quân sẽ tại Nguyên rùa hạ chết đi, cái này cũng dẫn đến không khí hiện trường trở nên một ngạt cùng nặng nề. Mọi người đừng lo lắng, có lý tại, chúng ta thấy được hy vọng, coi như ta chết đi, nhân loại cũng có thể thủ hộ gia viên, về sau mọi người nhất định phải hảo hảo bảo hộ Lý Hiên. Nữ tướng quân phát hiện không khí hiện trường nặng nề, cố ý mỉm cười điều chỉnh bầu không khí. Đám người sau khi nghe được thở dài một tiếng, không biết nên nói cái gì, chỉ có thể trầm mặc. Lý Hiên, chúng ta tiếp tục bố trí trận pháp đi, nguyên dù đã tiếp tục nhiều năm, căn bản không giải được, không cần vì ta phí tâm. Nữ tướng quân mỉm cười nhìn qua Lý Hiên, không muốn hắn vì chính mình hao tâm tổn trí. Chỉ là lúc này, ngay tại nữ tướng quân Nói xong câu đó thời điểm, tinh hoa quang mang bắt đầu lấp lánh, bao phủ tại nữ tướng quân trùng quanh thân thể. Quang mang này tản ra thần thánh quang huy, ẩn chứa thánh khiết lực lượng, trong nháy mắt dung nhập nữ tướng quân thể nội, bắt đầu tinh hóa trong cơ thể nàng người dịu. Theo thần thánh quang mang lấp lánh, một tia làm cho người kinh dị, chán ghét, sợ hãi quỷ dị hắc khí, từ nữ tướng quân vị trí trái tim, bắt đầu phiêu đãng mà lên, đi vào không trung. Những hắc khí này chính là nguyên rủa hắc vụ, bọn chúng như là như rọi trong xương giống như không muốn rời đi, trên không trung hình thành quỷ dị bách tộc, rãễ rủa lấy lần nữa hướng nữ tướng quân mà đi. Có thể tịnh hóa quang mang quá cường liệt, thần thánh quang huy thậm chí bao phủ phương viên trăm mét. Mạnh liệt thần thánh ý chí dưới, thánh khiết quang mang tiếp tục rơi xuống nguyễn rủa hắc vụ bên trên, bao trùm nguyễn rủa hắc vụ. Thần thánh hỏa diễm không ngừng bốc hơi, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt không ngừng đốt cháy tịnh hóa, toàn bộ không trung tạo thành tịnh hóa chiến trường. "Rống." Không hiểu tiếng rống từ trong hắc khí truyền ra, hiện trường thực lực nhỏ yếu người đang tiếng gào bên trong, trong nháy mắt đầu váng mắt hoa, kém chút ngã sấp xuống, cho dù lớn mạnh một chút người, cũng sắc mặt trắng bệnh. Có thể Lý Hiên vẫn như cũ mặt không đổi sắc, điều động càng nhiều, càng dày đặc tịnh hóa lực lượng không ngừng tịnh hóa nguyên dược hắc vụ. Song phương trên không trung tạo thành chiến trường, điên cuồng giao phong, hắc khí bị thiêu đốt đốt cháy đồng thời, tịnh hóa quang huy cũng đang nhanh chóng bị tiêu hao. Toàn bộ hiện trường tạo thành làm cho người kinh hãi một màn, nhưng tất cả mọi người cũng nhìn ra được, tịnh hóa quang huy chiếm cứ thượng phong. Nguyên dược hắc khí trở nên càng ngày càng ít, càng ngày càng không cách nào trèo chống, cuối cùng dần dần chỉ còn lại một đốm nhỏ. Nữ tướng quân nhìn xem cảnh tượng này, nhìn xem cái này không ngừng đốt cháy hắc vụ, nàng cả người đều trừng lớn hai mắt, hồng nhuận nhỏ tuy cũng hơi mở ra. Thật sự là nàng không nghĩ tới Vậy mà xuất hiện dạng này khó có thể tin một màn, ngay cả thánh cấp cường giả đều không thể giải quyết nguyên đượ, vậy mà đang bị Lý Hiên giải quyết. Mấu chốt theo Lý Hiên trị liệu, nàng cảm giác cả người đều nhẹ nhanh hơn không ít, đến từ hoàng kim cấp sinh mệnh lực, nhanh chóng tư dưỡng thân thể của nàng. Nàng có thể cảm giác được, coi như hiện tại đình chỉ trị liệu, nàng cũng có thể sống thêm 10 năm. Cho nên nàng kinh ngạc, cả người ngơ ngác nhìn qua Lý Hiên, nhìn qua cái này tuấn tú không tưởng nổi tiểu thiếu niên. Hồi lâu qua đi, hắc vụ bị đốt cháy hầu như không còn, nữ tướng Quân ánh mắt phức tạp nhìn qua Lý Hiên. Thanh âm bên trong màng tiêu nhu hòa nói: "Cám cảm ơn ngươi đã cứu ta." "Không khách khí, trị liệu cũng không có đình chỉ, nguyên rủa chỉ là dạ vờ được giải quyết, ít nhất còn cần 10 lần trở lên mới có thể triệt để đưa ngươi chữa trị." Lý Yên trịnh trọng nói rõ, hắn rõ ràng biết nguyên rủa khó chơi. Hiện tại mặc dù giải quyết một bộ phận nguyên rủa, nhưng còn lại nguyên rủa càng khó chơi hơn. Nhất là nguyên rủa sẽ ăn mòn linh hồn, nói không chừng nữ tướng quân linh hồn đã bị nguyên rủa bao phủ. Cho nên chuyện này nhất định phải trị trọng, Lý Yên cũng không có phất lờ. Đã đầy đủ, lúc trước tính mạng của ta đến cuối cùng, đến tùy thời tọa hóa trình độ Nhưng không nghĩ tới, ngươi cho ta tranh thủ ít nhất 10 năm tuổi thọ. Cảm ơn ngươi, ngươi giải quyết ngay cả thánh cấp lão tổ đều không thể giải quyết vấn đề rủa, ngươi để cho ta lấy cái gì cảm tạ ngươi." Nữ tướng quân cảm kích nói. Chương 367, 367, ngoài ý muốn linh hồn trái cây. Chương 367, ngoài ý muốn linh hồn trái cây. Cảm kích ta. Cũng được, nấu cơm đi, một ngày không có ăn cái gì, đói bụng." Lý Yên xuất ra một chút nguyên liệu nấu ăn cùng nấu cơm công cụ rồi nói ra. "Hả? Nấu cơm?" Nữ tướng quân hơi sững sờ. Đầu nhất thời không có kịp phản ứng. Đường Đường đại tướng quân tự mình nói muốn báo đáp Lý Hiên, lấy thân phận của nàng, chỉ cần Lý Hiên nói ra điều kiện, trên cơ bản đều có thể hoàn thành. Thân phận, địa vị, tài phú, quyền thế, công pháp, các loại đồ tốt, có thể nói là cái gì cần có đều có. Dạng này cơ hội tốt, người khác khẳng định tranh cướp giành giật muốn đồ tốt, ai có thể nghĩ tới Lý Hiên vậy mà để nàng nấu cơm, đây quả thực làm cho người dở khóc dở cười. "Tốt a, nấu cơm liền nấu cơm, tiểu ngộng, ngươi tới giúp ta." Nữ tướng quân trắng non gương mặt bên trên nổi lên một tia đỏ ửng, nhưng thật ra là không có ý tứ. Không có cách, nàng am hiểu chiến đấu, nhưng không am hiểu nấu cơm. Nấu cơm đối với nàng tới nói, so giết chết một tên hoàng kim cấp cường giả cũng khó khăn, nàng đành phải mời bên cạnh một cái manh ngượi tử hỗ trợ. Được rồi đâu? Manh ngượi tử nghiêng cái đầu nhỏ hiếu kỳ dò xét Lý Hiên, đối với Lý Hiên ngay cả nguyên rủa đều có thể trị liệu, cảm thấy dị thường kinh ngạc, thậm chí sùng bái. Dù sao đây chính là ngay cả thánh cấp lão tổ đều không giải quyết được nan đề, kết quả bị Lý Hiên giải quyết, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Cũng bởi vậy, hiện trường người đều nhìn chăm chú lên Lý Hiên, cho dù là Lý Hiên sư tỷ tự xự Đều ánh mắt sáng rực nhìn qua Lý Hiên, muốn hỏi một chút Lý Hiên vì cái gì lợi hại như vậy. Lý Hiên không thèm để ý đám người, cẩn thận tự hỏi tiếp xuống nên làm cái gì. Tự mình có thể bố trí người khác không cách nào bố trí hắc ám trận pháp, đây đối với nhân loại tới nói là trợ giúp từ lớn. Quay đầu lại triệt để chứa khỏi nữ tướng quân, như vậy hắn tại trong nhân loại danh vọng sẽ tăng vọt, tuyệt đối có thể gây lên thánh cấp lão tổ chú ý. Bất quá muốn được ban cho, cho nguyên tố bản nguyên, điểm ấy nỗ lực còn chưa đủ, còn cần lập xuống càng lớn công lao, bởi vì nguyên tố bản nguyên quá trân quý. Chân quý đến bên cạnh nữ tướng quân sở Văn Thù, cũng không có tư cách tiếp xúc, có thể tiếp xúc người, chỉ có thánh cấp lão tổ. Không biết thánh cấp lão tổ có hay không tại vực sâu cứ điểm, như thế nào công lao mới có thể được ban cho cho nguyên tố bản nguyên. Lý Yên âm thầm nói, suy tư nên như thế nào lập xuống đại công. Còn lại chín cái thông đạo bên trong, đều bố trí ra hắc ám trận pháp, công lao này không nhỏ, hẳn là có hy vọng đạt được nguyên tố bản nguyên. Lý Yên lần nữa âm thầm nói, chuẩn bị ở sau đó thời gian bên trong, tiếp tục bố trí hắc ám trận pháp, tăng thực lực lên, chờ đợi nguyên tố bản nguyên triệt để thành thủ. Quyết định tốt về sau, Lý Yên cũng gia nhập vào nấu cơm hàng ngũ, chủ yếu là nấu cơm mấy cái đầu bếp nữ tay chân vụ về, làm cơm đều có thể cháy khét, thật sự là lệnh người không biết làm sao. Lý Yên đành phải tự mình xuống bếp, trực tiếp tịnh hóa rơi ô nhiễm sinh vật ô nhiễm, đem nó huyết nhục xử lý, bắt đầu làm thịt kho tàu. Làm ăn hàng, Lý Yên ngoại trừ thích ăn quýt bên ngoài, đối với mỹ thực đồng dạng thích, tiếp trước không ít trong nhà chơi đùa, cho nên phương diện này hắn phi thường am hiểu. Cũng bởi vậy, tại hắn bận rộn nửa giờ sau, nồng đậm mùi thơm tại vực sâu trong thông đạo tràn ngập, dẫn tới hiện trường tất cả mọi người ánh mắt sáng rực nhìn xem Lý Yên. Ngay cả nữ tướng quân đều dùng cặp kiêm màu đỏ đối mắt đẹp, nhìn thẳng Lý Hiên, miệng lén lén nuốt một ngụm nước bọt. Vì che dấu bối rối của mình, nàng dùng bàn tay nhỏ trắng loăn bó lấy bên tai tóc đen, cố ý phân tán sự chú ý của mình. Thế nhưng là mỹ thực quá thơm, nàng lại là hoàng kim cấp cường giả, ngũ giác nhạy cảm, người được mùi thơm so người khác hơn rất nhiều. Cho nên ánh mắt của nàng lần nữa nhìn chăm chú Lý Hiên, nhìn chăm chú Lý Hiên ngay tại làm thịt kho tàu. Thời gian chậm rãi trôi qua, vực sâu trong thông đạo mùi thơm càng lúc càng nồng nặng. Từng đạo mỹ thực theo Lý Hiên tay, dần dần bị làm ra ra, làm cho người thèm nhỏ dãi cuối cùng. Đến lúc cuối cùng một món ăn hoàn thành, Lý Hiên rốt cục đỉnh chỉ bận rộn, mỉm cười nói với mọi người nói: "Có thể, mọi người ăn cơm." Rốt cục có thể ăn, quá thơm, tiểu sư đệ, ta muốn ăn cái này, muốn ăn nhất đại bát." Thược Dược tiến đến Lý Hiên bên cạnh, chỉ vào cái kia nhất đại nồi thịt kho tàu nói: "Có thể, bên điên là bộ đồ ăn, ngươi cho mọi người xới cơm đi." Lúc trước Lý Hiên lấy ra bộ đồ ăn, trực tiếp an bài Thược Dược cho mọi người xới cơm. "Ừm ân." Thược Dược vội vàng gật đầu, nhanh chóng cho mọi người xới cơm đồ ăn. Trong quá trình này, Mọi người đối với thịt kho tàu thích nhất, cơ hồ mỗi người đều muốn nhất đại bác, tên kia manh manh manh muội tử cũng muốn nhất đại bác. Lý Yên nhìn xem khéo léo như vậy linh lung manh muội tử, ôm một cái chén lớn nhanh chóng ăn, hắn có chút sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện, cái này manh muội tử ăn so tất cả mọi người nhanh. Đợi đến nửa giờ trôi qua sau, Lý Yên nhìn xem như vậy nhất đại nồi thịt kho tàu bị ăn xong, hắn im lặng đồng thời, cũng đối chúng vị mỹ nữ lượng cơm ăn, cảm thấy kinh ngạc. Tỷ Như tự trợ, vậy mà ăn 4 bát thịt kho tàu, nữ tướng quân ăn 3 bát, về phần tiểu xảo linh lung manh muội tử, vậy mà ăn 7 bát thịt kho tàu. Cái kia nho nhỏ cái đầu vậy mà ăn nhiều như vậy, đơn giản chính là cái đại ăn hàng. Ngược lại là dáng người nhất là nóng nảy hỏa hồ ly, ăn tương đối điểm đạm, cũng tương đối ít, thịt kho tàu chỉ ăn nửa bát. Lý Hiên ngươi làm sao không ăn cơm chứ? Vừa mới ăn xong 7 đại bát thịt kho tàu manh ngựa tử, tiến đến Lý Hiên bên cạnh, nhìn chằm chằm Lý Hiên trong mâm thịt kho tàu hỏi: "Ừm, ta không sai biệt lắm ăn no rồi." Lý Hiên cười nói. Hắn không chút ăn thịt kho tàu, đại bộ phận ăn chính là các mỹ thực, cộng lại cũng liền một bát còn trứng. Vẫn là nữ tướng quân nhìn hắn ăn ít, cho Lý Hiên đượng nửa đĩa thịt kho tàu kết quả không như tới, ngược lại đưa tới manh muội tử thăm dò. Cái kia bốn, nếu như ngươi không muốn ăn, có thể cho ta không? Manh muội tử có chút ngượng ngùng chớp chớp mắt to, miệng nhỏ nhẹ nhàng mấp máy, "Cho." Nhìn xem manh muội tử muốn ăn lại ngượng ngùng bộ dáng, Lý Hiên khẽ cười, đem địa đưa cho manh muội tử. "Cám cảm ơn ngươi, ta mời ngươi ăn linh hồn trái cây, ăn thật ngon đâu." Manh muội tử từ tùy thân trong giới chỉ, xuất ra một viên kỳ dị trái cây, đem nó đưa cho Lý Hiên. "Linh hồn trái cây." Lý Hiên lần đầu tiên nghe nói loại trái cây này, thật bất ngờ nhìn xem manh muội tử. Cái này, đây là chúng ta hồn tông đặc hữu trái cây, có thể hơi ra tăng linh hồn lực." Mạnh Ngụ tử nhẹ giải thích rõ. "Ra tăng linh hồn lực?" Lý Hiên kinh ngạc nhìn về phía Mạnh Ngụ tử, có thể ra tăng linh hồn lực có thể là đồ tốt, chỉ là thứ này đối Lý Hiên có hữu dụng hay không, Lý Hiên có chút không rõ ràng. Mang theo suy đoán, hắn tiếp nhận linh hồn trái cây, không chút do dự nuốt vào. Trong chốc lát, dòng nước gấm ở trái tim bên trong xuất hiện, bắt đầu dung nhập linh hồn, ra tăng linh hồn lực. Vậy mà thật có thể ra tăng linh hồn lực. Lý Hiên phi thường kinh ngạc, trước kia hắn đang triệu hoán thú thế giới, trừng chiếm được không ít gia tăng linh hồn lực độ tốt, đáng tiếc về sau những vật này đều vô dụng. Nhất là tại Lý Hiên linh hồn đến hoàng kim cấp về sau, ngoại trừ khế ước mang tới linh hồn tầng trưởng, đã không có cái gì có thể gia tăng linh hồn của hắn. Thế nhưng lại không nghĩ tới, hiện tại có một loại linh hồn trái cây, vậy mà có thể gia tăng hắn linh hồn lực, đây đối với Lý Hiên tới nói, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Không nghĩ tới một trận mỹ thực mang đến thu hoạch ngoài ý muốn, không biết loại trái cây này nhiều hay không. Nếu như về sau có thể dùng lâu dài, Lý Hiên nghĩ tới đây ánh mắt sáng rực, nhịn không được nhìn về phía manh ngụ tử. Loại này linh hồn trái cây nhiều không? Có thể lại cho ta một chút sao? Cái này là dạng gì thực vật bên trên kết suất? Cái này? Cái này? Mạnh Ngụy Tử trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, có chút tay chân luống cuống cúi đầu, tựa hồ có khó khăn khó nói. Không thể nói sao? Thực sự không thể nói coi như xong. Lý Hiên lắc lắc đầu nói, "Không, không phải là không thể nói, kỳ thật đây không phải thực vật bên trên kết suất tới, mà là bởi vì năng lực của tụ." Mạnh Ngụy Tử giải thích bốn. PS đời sách Mục Diệp Chi siêu xảy ra mục Diệp một trong quyển siêu nhân mô bản bắt đầu lục béo truy bạo đấu la. Chương 368, 368, thể chất đặc thù. Chương 368, thể chất đặc thù. Năng lực đặc thù. Lý Hiên sửng sở, thật bất ngờ lại còn có dạng này năng lực đặc thù, nhịn không được hỏi, là thiên phú sao? Không phải, là thể chất đặc thù, chúng ta hồn tông tu đô yêu cầu cực cao, nhất định phải có được thể chất đặc biệt, bất kỳ cái gì thể chất đều có thể. Tỷ Như Hỏa không tức, thể chất của nàng thuộc về hỏa thuộc tính, thể chất của ta là linh thuộc tính, đều là cực kỳ hiếm thấy thể chất. Chúng ta bị chiêu nhập hồn tông về sau, cần học tập hồn tông đặc thù bí pháp, tiêu hao tự mình linh hồn lực, ngưng tụ thuộc tính khác nhau linh hồn trái cây. Quá trình này rất gian nan, muốn học tập mấy năm kiến thức căn bản, còn cường hóa hơn thực lực của mình cùng linh hồn. Ta cũng là mới học được ngưng tụ linh hồn trái cây, đáng tiếc 1 năm chỉ có thể ngưng tụ 10 hài quả. Mai Nguyệt tử nhẹ giải thích rõ, đem tình huống của mình nói ra. Lại là dạng này, hỏa khủng tức ngưng tụ là hỏa thuộc tính linh hồn trái cây. Lý Hiên lần nữa hỏi thăm. Đúng vậy, bất quá nàng tuổi tác còn nhỏ, chưa tới ngưng tụ linh hồn trái cây trình độ. Mai muội tử lần nữa giải thích: "Nguyên lai like là dạng này, các ngươi tông môn có thể ngưng tụ linh hồn trái cây nhiều người sao?" Lý Yên tiếp tục hỏi thăm, chuẩn bị mua một chút linh hồn trái cây. "Không nhiều, mỗi tháng chúng ta chỉ có thể bán ra 50 cái linh hồn trái cây, dùng tới mua các loại trận pháp chi thức cùng trận pháp tài nguyên, tăng lên tông môn nội tình. Nếu như ngươi muốn, ta chỗ này còn có 3 viên, về sau ta ngưng tụ linh hồn trái cây lại tặng cho ngươi." Mai muội tử lần nữa nói. "Có thể, quay đầu rẻ ngươi trận pháp chi thức." Lý Yên suy nghĩ một chút nói: "Được rồi, cái kia Về sau ta còn có thể ăn vào thịt kho tàu sao? Ăn thật ngon đâu. Ma nhội tử như là chú mèo ham ăn nói, "Có thể, quay đầu ta mời ngươi thịt kho tàu." Lý Yên cười cười, cảm giác đối phương chính là cái quả vật hàng. "Cảm ơn ngươi, a, cái này ba viên linh hồn trái cây cho ngươi." Ma nhội tử vui vẻ xuất ra góp nhặt linh hồn trái cây, không chút do dự đưa cho Lý Yên. "Được." Lý Yên đưa tay nhặt lấy, cô bé này vì ăn thịt kho tàu, ngay cả trận pháp sự tình đều không nhắc, chân chân đáng hàng. "Đương nhiên." Linh hồn trái cây với hắn mà nói, cũng coi là có chút có ích. Tôi có thể gia tăng linh hồn lực, dù sao cũng so không có tốt. Hiện tại hắn ăn siêu phẩm trái cây, đã không gia tăng linh hồn lực, mà linh hồn trái cây trở thành hắn, duy nhất tăng lên linh hồn ngoại vận. Quả quyết đem 3 viên linh hồn trái cây ăn hết, Lý Hiên xuất ra một chút tự mình đối với trận pháp tâm đắc bất kỳ, đem nó đưa cho manh ngụ tử, xem như thủ lao. "Lý Hiên, linh hồn trái cây tốt nhất đừng ăn nhiều, tất lực lấy tăng lên linh lực làm cơ sở, tất còn nghĩ tới đạt hoàng kim cấp, cần mấy năm thời gian. Các loại linh lực của ngươi đẳng cấp đạt tới nửa bước hoàng kim cấp thời điểm, linh hồn tuyệt đối mạnh hơn linh lực đẳng cấp." không cần thiết ăn linh hồn trái cây, đến lúc đó còn muốn rèn luyện linh hồn. Nữ tướng quân Thanh Yên ôn hòa nhắc nhở, nói ra lệnh lý hiên ngoài ý mến. "Ừm, ta đã biết." Lý Hiên nghĩ đến liên quan tới hoàng kim cấp tri thức, bình thường muốn đạt tới hoàng kim cấp muôn vạn khó khăn, bình thường sống thật nhiều năm mới có thể đến đạt hoàng kim cấp. Lâu dài lịch luyện, chiến đấu, linh hồn so linh lực tăng lên nhanh, cho nên khi linh lực đến nửa bước hoàng kim cấp thời điểm, linh hồn sớm liền đạt tới cực hạn. Chỉ có một ít thiên tài, linh lực tốc độ tăng lên rất nhanh, mới cần thiết phải chú ý linh hồn tăng lên. Lý Hiên tình huống tương đối đặc thụ. Hắn căn bản thực lực liền là linh hồn, theo dựa vào thiên phú mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh mẽ, cho nên chỉ cần tăng lên linh hồn liền tốt. Cái này cũng đưa đến Lý Yên đi lên một đầu con đường khác, cùng người khác phương pháp tu hành hoàn toàn khác biệt. Quay lại tìm một cơ hội, hảo hảo tìm hiểu một chút manh muội tử nói tới hồn tông, nhìn nhìn bí pháp của các nàng là cái gì, nói không chừng về sau dùng đến đến đến. Lý Yên âm thầm quyết định, cho mình lần nữa định ra một mục tiêu. Quyết định tốt về sau, Lý Yên mang theo đám người tiếp tục bố trí trận pháp, đồng thời dạy bảo manh muội tử trận pháp tri thức. Thời gian một chút xíu trôi qua, Tú nhỏ chiều vẫn tại tiếp tục. Các giữ ở Thất Tinh đại trận cùng Chu thống lĩnh đám người, từng cái khuôn mặt nghiêm túc, chờ đợi lấy đại tướng quân trở về. Thế nhưng là, bọn hắn đợi lâu như vậy, vẫn không có đợi đến, cái này lệnh sắc mặt bọn họ càng phát ra nghiêm túc, không khí hiện trường trở nên càng phát ra kiểm chế, nặng nề. Chu thống lĩnh, phái người đi xem một chút đại tướng quân hồn đang đi, ta có chút lo lắng. Cùng một tay lão giả nhìn về phía Chu thống lĩnh. "Tốt, Liêu phó quan, ngươi tự mình đi nhìn xem đại tướng quân hồn đang." Lập tức, Chu thống lĩnh cắn răng nói, "Là thống lĩnh" Lưu phó quan cũng rất lo lắng, trước tiên nhanh nhanh rời đi, đi đến cất đặt hồn đàng địa phương. Còn lại mọi người tiếp tục chờ đợi. Thất Tinh Tử nghĩ tới điều gì, nhìn không được nói. Nếu như bọn hắn có thể còn sống trở về, để bọn hắn đều lưu lại hồn đàng đi, nhất là tiểu sư đệ Lý Hiên. Cũng thế, Lý Hiên nếu như có thể còn sống trở về, ta sẽ không để cho hắn tùy tiện tham dự nhiệm vụ, nhất định toàn lực bảo vệ tốt, bồi dưỡng hắn nghiên cứu cổ trận pháp. Ta nơi đó có không ít cổ thư tịch, đều là dùng cổ văn viết, quay đầu ta tự mình dạy bảo hắn học văn, học tập chế tác cường hành đến cổ trận pháp. Cột một tay lão giả nói, Hắc lão đầu nói rất đúng, ta tán thành đề nghị này, ta cũng tán thành bốn. Một đám người rất lo lắng Lý Hiên, cũng lo lắng nữ tướng quân, rất hy vọng đám người tranh thủ thời gian trở về. Thậm chí có người nâng lên muốn phái đại quân, lập tức xông đi vào, cứu trợ Lý Hiên bọn hắn. Cũng may Liếu phó quan chạy tới, báo cáo nữ tướng quân hồn đăng không có dấu cát, đám người cuối cùng thở dài một hơi. Thời gian lần nữa trôi qua, thú nhỏ chiều xu thế dần dần biến yếu, cuối cùng thú nhỏ chiều kết thúc. Chu thống lĩnh lập tức dẫn đầu đại quân, xông vào vực sâu trong thông đạo. Kết quả vừa tiến vào thông đạo Mắt chỗ cùng cơ hồ đều là ô nhiễm sinh vật thi thể, lít nhá lít nhít chất đầy thông đạo. Nhiều như vậy thi thể, cũng mọi người thấy tê cả da đầu, thấy hại hùng khiếp vía. Chu tổng lĩnh hạ lệnh binh sĩ lập tức thanh lý, đồng thời điều động binh lính tinh nhuệ từ Liêu phó quan đạp trên ô nhiễm bên trên thi thể, trước đi tìm nữ tướng quân cùng Lý Yên. Một đoạn thời gian qua đi, Liêu phó quan mang theo một đội tinh nhuệ từ thứ 9 thông đạo chạy trở về, báo cáo tình huống bên kia. Ngươi nói cái gì? Thứ 9 thông đạo bình yên vô sự. Có rất nhiều kỳ quái trấn pháp. Suy đoán có không ít người sống sót. Chu tổng lĩnh kinh ngạc, Đúng vậy, loại trận pháp này rất cổ quái, trận pháp vận chuyển vậy mà không cần linh thạch, ta hoàn toàn xem không hiểu." Liêu Thông linh mờ mịt nói. Hắn cũng học qua trận pháp, trận pháp trình độ chỉ có thể đến tới nhị phẩm, xem như có chút tiểu thành liền trận pháp sư. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng xem không hiểu thứ chín thông đạo trận pháp, điều này làm hắn đều có chút hoài nghi nhân sinh. Không có linh thạch. Đánh dẫm, linh thạch là trận pháp nguồn năng lượng, trận pháp có thể vận chuyển, làm sao có thể không có linh thạch? Không hiểu trận pháp liền không nên nói bậy nói bạ." Cột một tay lão giả khiển trách. Là thật. Những cái kia trận pháp thật không có linh thạch, ta cam đoan." Liêu phó quan bảo đảm nói, "Ta cho ngươi biết, linh thạch là trận pháp căn bản năng lượng, tựa như người cần muốn uống nước ăn cơm, không có linh thạch, trận pháp căn bản không chuyển nổi. Ngươi làm nhị phẩm trận pháp sư, ngay cả cái này cũng đều không hiểu. Ngươi trận pháp huy chương là thế nào thi? Đi cửa sau đi." Cùng một tay lão giả khiển trách. Chương 369, 369, 3 năm sau. Chương 369, 3 năm sau. "Không, đây là sự thực, cái kia trận pháp thật không có linh thạch, binh lính của ta đều thấy được." Bọn hắn có thể cam đoan." Liêu phó quan bất đắc dĩ giải thích. "Đúng vậy, các vị đại nhân, chúng ta đều thấy được, sát thực không nhìn thấy linh thạch, hết sức kỳ quái." Hầu Vương binh sĩ vội vàng giúp Liêu phó quan nói chuyện, giảng thuật tự mình nhìn thấy chẳng cạnh. "Thế nhưng là," Cùng một tay lão giả bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, bọn hắn học tập trận pháp nhiều năm, có rất nhiều trận pháp đại sư, đối với mình trận pháp trình độ phi thường tự tin. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trận pháp không cần linh thạch, cho nên bọn hắn vẫn như cũ không chịu tin tưởng, cảm thấy phó quan tại nói hiệp nói vượng. "Đi!" Đi qua nhìn một chút. Chu thống lĩnh vẫn là nguyện ý tin tưởng phó quan của mình, mặc dù hắn cũng cảm thấy trận pháp không cần linh thạch có chút không thể tưởng tượng, nhưng quyết định nhìn thấy tình huống hiện trường sau lại định đoạt. Quyết định hoàn lại sau. Đám người tiếp tục xuất phát, trùng trùng điệp điệp đi đến thứ 9 thông đạo. Cùng nhau đi tới, bọn hắn cũng phát hiện thứ 9 thông đạo khác biệt, phát hiện nơi này ô nhiễm sinh vật thi thể hơn rất nhiều, rất nhiều đều giống như bị trận pháp giết chết. Chờ đến đến hắc ám trận pháp trước mắt lúc, bọn hắn nhìn xem nhanh chóng vận chuyển, tản ra cường hành khí tức trận pháp lúc, bọn hắn tất cả đều lộ ra kinh sợ, không dám tin nhìn xem hắc ám trận pháp. Vậy mà, vậy mà thật không cần linh thạch, cái này sao có thể? Cái này là làm sao làm được? Quá không thể tưởng tượng nổi a." Có người kinh ngạc nói. "Chờ một chút, đây là vực sâu hắc khí, trận pháp này vậy mà lại hấp thu vực sâu hắc khí, vậy mà lợi dụng được sâu hắc khí lực lượng, trái lại hình thành trận pháp." Côn một tay lão giả sợ hãi nói. "Lại là thật, quả nhiên là thiên tài giống như tư tưởng, các ngươi mau nhìn những thứ này trận văn thể, kết cấu quá cẩn thận, liền cùng tổ ong, vòng vòng đan xen." Có cái béo trận pháp sư nói đến. "Thật là lợi hại trận pháp thủ đoạn, những thứ này trận văn kết cấu rất là thủ." Kỳ quái, đây là cái gì vậy tuyền? Những thứ này trận văn thể đưa đến tác dụng lại là cái gì? Ta vậy mà xem không hiểu. Bạch lão đầu nhíu mày. Xem không hiểu. Bạch đại sư, ngay cả ngài đều xem không hiểu. Ngài thế nhưng là trận pháp đại sư a. Có trận pháp sư kinh ngạc nói. Xét thực xem không hiểu, trận pháp này quá tinh diệu, ta cảm giác tự mình tham dự trận pháp, nhiều nhất bố trí một chút cảnh góc trận pháp, hạch tâm trận pháp hoàn toàn nhìn không rõ. Bạch lão đầu chau mày nhìn chằm chằm hắc ám trận pháp, phát hiện trận pháp quá mức huyền diệu, ngay cả hắn trận pháp này đại sư đều xem không hiểu. Mọi người xung quanh cũng xem xét tỉ mỉ, kết quả càng xem càng là trơn kinh, từng cái phảng phất phát hiện đại lục mới giống như, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hắc Ám trận pháp nghiên cứu. Các ngươi phát hiện sao? Trận pháp năng lượng hấp thu cải biến, để ta thấy được nhân tộc hy vọng." Cụ một tay lão giả đột nhiên nói. "Đúng, điểm này ta tán đồng, trận pháp giải quyết chúng ta trải qua thời gian dài không cách nào giải quyết năng lượng nan để, thậm chí còn giải quyết vực sâu hắc khí. Quả nhiên là tiên mã hành không ý nghĩ, đến cùng là ai bố trí ra trận pháp?" Bạch lão đầu ngưng trọng nói. "Có phải hay không là Lý Hiên?" Chúng ta vướng sâu cứ điểm tồn tại nhiều năm, tồn tại nan đề từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết, có thể Lý Hiên tới trong nháy mắt liền thay đổi, ngoại trừ hắn, ta nghi không ra là ai." Côn một tay lão giả lần nữa nói, "Có thể hắn vẫn còn con nhít, mặc dù ta cũng cảm thấy là hắn, nhưng đây cũng quá làm cho người chấn kinh." Bạch lão đầu có chút không thể tin được, nghi tận mắt thấy lại nói, "Đi, chúng ta đi trận pháp chỗ sâu, nhìn xem rốt cục là ai, bố trí như thế không tầm thường trận pháp." Bạch lão đầu đề nghị. "Tốt, xuất phát bốn." Đám người trùng trùng điệp điệp lần nữa xuất phát. Xuyên qua cái này đến cái khác hắc ám trận pháp, hao tốn thời gian dài, rốt cục thấy được bọn hắn muốn nhìn đến người. Kia là Lý Hiên thân ảnh nho nhỏ tại trận pháp trước, một chút xíu bố trí, chỉ huy đám người bố trí cạnh góc trận pháp, đem khung toàn cục. Tại Lý Hiên bên người, Hoàng Kim cấp đại tướng quân Trình Nghiên lặng thủ hộ, nguyên bản sắc mặt tái nhợt trở nên hồng ngực, âm u đầy tử khí sinh mệnh lực, trở nên sinh động phi phàm. Cảnh tượng như vậy, hình ảnh như vậy, mọi người rốt cục tin tưởng hết thảy, tin tưởng Lý Hiên tiên tư. Giờ khắc này, hiện trường đám người đều đem Lý Hiên nhìn thành hy vọng, từng cái ở trong lòng thề, nhất định phải bảo vệ tốt Lý Hiên bảo tồn phần này hy vọng. Đến ở hiện tại nha, đương nhiên là bảo hộ Lý Hiên trở về vực sâu cứ điểm, ban thượng các loại bảo vật. Cứ như vậy, Lý Hiên tại mọi người bảo vệ dưới, rời đi thứ 9 thông đạo, trở về vực sâu cứ điểm, trở thành thứ 1 cấp bậc bảo hộ đối tượng. Hoàng kim cấp nữ tướng quân mỗi ngày đều tại thủ hộ Lý Hiên, khiến cho Lý Hiên rất không được tự nhiên. Cũng may Lý Hiên mục tiêu là là công, đã được nguyên tố bản nguyên, cũng không có cự tuyệt bảo hộ. Cho nên thời gian kế tiếp bên trong, hắn biểu hiện tương đương lưu tú, tuổi tác cũng không chế chậm dãi trưởng thành. Thời gian trôi qua, đọ mắt 3 năm qua đi, Vực sâu trong Thông đạo, trùng trùng điệp điệp đại quân canh giữ ở các đường giao thông lớn bên trong, lợi dụng trận pháp điên cuồng cùng thâm nguyên sinh vật giao chiến. Giờ phút này tất cả trong Thông đạo đều bố trí lên hắc ám trận pháp, khoảng cách vực sâu dưới đáy chỉ còn lại 5000 đạo, có thể nói là đóng chặt hoàn toàn vực sâu quái vật xâm lấn thế giới loài người Thông đạo. Cái này cũng đưa đến vực sâu quái vật đại bạo phát, bọn chúng tại trong 3 năm này tiến hành hơn trăm lần điên cuồng tiến công. Ngay cả lớn thú triều đều xuất hiện hơn 30 lần, thậm chí còn xuất hiện qua 5 lần loại cực lớn thú triều. Mà trong 3 năm này, tử thương nhân loại ngược lại cũng không nhiều. So với quá khứ 50 năm tử thương người đều ít, tử thương nhiều nhất ngược lại là bảo hộ Lý Hiên người, bởi vì đâm giết quá nhiều. Trong 3 năm này, đủ loại đối với Lý Hiên ám sát xuất hiện, tập kích thủ đoạn đủ loại, khó lòng phòng bị. Thậm chí còn có trong động, đối Lý Hiên tiến hành ám sát. Tại rất nhiều người bảo vệ dưới, tại Lý Hiên ẩn tàng dưới thực lực, hết thảy nguy hiểm, tại Hưu Kinh vô hiểm bên trong bình an vượt qua. Giờ này khắc này, Lý Hiên đang ngồi ở đại nguyên soái trên bảo tọa, lặng lặng nhìn bược sâu thứ nhất thông đạo, sắc bén hai mắt đảo qua hắc ám trận pháp, đảo qua những cái kia cuồng hống công kích thăm viễn sinh vật. Lúc này Lý Hiên đã phát triển đến 15 tuổi thiếu niên, tóc dài đen nhánh buộc ở sau lưng, toàn thân áo trắng đem hắn xuất khí dung nhan sân thắc càng phát ra hoàn mỹ, cả người phảng phất tiên nhân giống như bị người chú mục. Hắn triển lộ thực lực đạt đến Bạch Ngân thượng vị, 3 năm tăng lên tới trình độ này, có thể nói tương đương biến thái cùng đáng sợ. Cùng thời kỳ các đệ tử, đại bộ phận vẫn còn hắc thiết cùng thanh đồng cấp, mà hắn đã Bạch Ngân thượng vị, thực lực sai biệt to lớn. Cứ may hắn sư tôn là hoàng kim cấp, tăng thêm đông đảo tài nguyên cung ứng, còn có siêu cường tiên phú, cũng có khả năng đạt tới cái tốc độ này, cũng không, có gây lên cái gì gọi sóng. Kém duy nhất điểm đưa tới gọn sóng là trước mấy ngày hội kiến thánh cấp lao tổ, đảng cấp này cứng dạ, Lý Hiên vẫn là rất lo lắng. Vì phong ngừa bị thánh cấp lao tổ nhìn ra cái gì, Lý Hiên tìm cơ hội trở về một lần triệu hoán thu thế giới, điên cùng thu hoạch các loại thiên phú. Chọn vẹn tự sát hơn ngàn lần, thu được một ngàn cái thiên phú, với cùng gặp một cái cực kỳ tốt thiên phú. Đó chính là linh hồn biến hóa.